cúp điện thoại, Trần Mặc sắc mặt hờ hững, nhìn Trang Nham một chút, tiếp tục quan tâm nhà xưởng cũ tình huống. Bốn phía vây trải rộng đặc công đội viên, không ai dám manh động. Còn tin bên trong thân phận đặc thủ, xảy ra vấn đề, bọn họ đều sẽ có phiền phức. Trần Mặc không nói lời nào, cái khác người cũng yên tĩnh, bầu không khí nghiêm nghị. Trang Nham cũng mặt tối sầm lại nghĩ đối sách, nhưng từng cái từng cái kế hoạch đều bị phủ quyết. Xông vào phá cửa, đối phương là ở góc chết, không cách nào ngay lập tức đánh gục, một khi làm nổ bên trong bom, tình huống sẽ càng nguy hiểm. Dinh dết cũng chết rác, đối phương trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, vị trí lựa chọn vừa đúng. vì là bảo đảm con tin an toàn, bọn họ bó tay toàn tập. đội trưởng, cục thành phố điện thoại tới. tĩnh mịch bị đánh vỡ, trang nhâm nhận lấy điện thoại, không một hồi liền thả xuống, sâu sắc nhìn trần mặc một chút, đem áo chống đạn cùng chống đạn mũ giáp giao cho hắn. sau khi tiến vào, bảo đảm chính mình an toàn, nếu như phát hiện không đúng, chúng ta sẽ lập tức hành động. trần mặc tiếp nhận nhân viên kỹ thuật đưa tới tai nghe đeo lên, mở miệng nói rằng yên tâm đi, ta không như vậy được. chương 452, ta làm con tin của ngươi. nhà xưởng cũ bên trong, đồng tiền sắc mặt phi thường không dễ nhìn, hắn không nghĩ tới. một cái nho nhỏ biến cố dẫn đến cục diện mất khống chế biến thành hiện tại rằng rớp bây giờ đã thành cột cục như kế hoạch thành công ở tân hải cảnh sát cùng chân mặc người đến trước hắn đã an toàn rời đi đem trương hân hân giấu kỹ sau hắn có thể có rất lớn thao túng không gian có thể bắt được muốn kỹ thuật toàn thân trở ra nhưng tất cả không như mong muốn không thể không đi tới nơi này cái bỏ đi lão nhà xưởng thọ không có ba hàng là hắn tính cách quen thuộc tập quán này nhường hắn lần lượt ở các loại trong lúc nguy hiểm phát thân đi tới tân hải thị ngày thứ nhất hắn liền bắt đầu chọn lựa những chỗ này để ngừa vặt nhất trong này trải rộng thổ đàn là hắn mua pháo hoa pháo tự chế thổ bom uy lực so với tờ nờ tờ nhỏ rất nhiều nhưng số lượng có đủ nhiều phối hợp một chút bi thép rất có uy hiếp đối phương kiên kỵ con tin an toàn tình huống khẳng định không dám tùy tiện hành động đây là hắn duy nhất bài may mà, trần mặc vẫn là rất lưu ý hắn cô em gái này Ông long ngong di động gấp gáp chấn động đánh gậy hắn tâm tư nhìn thấy điện báo biểu hiện đồng tiền nụ cười âm lãnh hẹp dài con mắt giống như nghe thấy được thịt tanh hồ ly liếm liếm môi màu đỏ tươi như máu ta đến rồi ở ngoài cửa ngươi rất có quyết đoán xem ra ngươi rất yêu mọi mọi người đồng tuyên quái gở nói rằng cảm ơn ngươi khích lệ không cho ta đi vào sao đi vào hai tay dơ lên cao không thể có người thứ hai có người thứ hai ta trước hết để cho mọi mọi ngươi ăn một viên đạn có người thứ ba liền hai viên năm vũ khí ta trực tiếp làm nổ bom hiện tại điều khiển từ xa ở trên tay ta các ngươi hẳn phải biết đừng tưởng rằng ta không dám phòng cửa mở ra chân mặc chậm rãi đẩy cửa ra động tác không dám quá to lớn giơ lên cao hai tay đi vào gian phòng liền nhìn thấy đang trốn ở hân hân phía sau đồng Tuyền. không thể không nói người này so với cáo già còn cẩn thận chân mạc không dám có động tác lớn chỉ lo kích thích đến đối phương bây giờ đối phương dĩ nhiên thành mệnh mọi thú không dám hứa chắc đối phương có thể hay không đột nhiên điên cuồng làm ra quá khích sự tình đóng cửa chân mạc không hề nói gì chậm rãi đưa tay đóng cửa động tác có như rái cá hắn dư quang đang quan sát trong phòng hoàn cảnh tình hình đồng thời cũng ở phòng bị đối phương đột nhiên động thủ với hắn tự chế thổ bom có 14, làm nổ trong phòng người không chết thì cũng trọng thương vật của ta muốn đây ở trên người ta muốn làm sao giao cho ngươi trần mặc hỏi đem áo chống đạn thoát đồng tuyên ánh mắt ở trần mặc trên người đánh giá như phán định đối phương có uy hiếp hắn sẽ ngay lập tức độc thủ trần tiên sinh không muốn nghe hắn trang nham âm thanh xa suốt trần mặc đã đem hai nghe lấy xuống chậm dại đưa tay giải áo chống đạn bị trói dừng tay Trần, niêm phong lại khẩu trương hân hân đã lệ rơi đầy mặt không ngừng lắc đầu túi áo tất cả mọi thứ đều lấy ra phóng tới trên bàn đồng tuyên nhìn chằm chằm trần mặc túi quần nói rằng bóp tiền trần mặc móc bóp ra bỏ vào trên bàn tiếp theo lấy ra một cái to bằng trứng gà nhỏ tròn vo đổ vật phóng tới trên bàn Đây là cái gì?" Đồng tiền trong nháy mắt nheo mắt lại. "Chí năng máy móc trứng, ta mang theo bên người giảm sức ép món đồ chơi." Chân mặc ngón tay chậm rãi tới gần máy móc trứng, ở phía trên nhẹ nhàng điểm một cái. "Kèn kẹt." Máy móc trứng ở trên bàn, dọc theo bàn bên cạnh duyên, dường như trứng gà giống như qua lại lăn, nhưng không có rơi xuống, không có bất cứ uy hiếp gì, Đồng tiền âm thầm thở một hơi. "Còn có đây." Chuyên trở tư liệu phần cứng. Chân mặc móc ra một khối hai ngón tay rộng phần cứng, phóng tới trên bàn, bên trong chứa ngươi muốn tư liệu, mã hóa. Nhìn thấy phần cứng một khắc đó, đồng tuyên ánh mắt tăng vọt sắc mặt vẫn như cũ trần trở, ở trên bàn có một máy vi tính tư liệu tiết lộ phát đến mặt trên địa chỉ hiện ở bên ngoài đã mạng lưới phong tỏa ngươi cho là tư liệu có thể phát ra ngoài sao trần mặc lạnh lùng nói rằng cái khác ngươi chớ xưa vào làm theo lời ta bảo bên cạnh còn có một cái trống không phần cứng tiết lộ sao chép đi vào đồng tuyên liếc trần mặc phần cứng một chút trước tiên thả muội muội ta trần mặc nói rằng ngươi muốn cứu muội muội ngươi cứ dựa theo ta nói làm đồng tuyên sầm mặt lại ta làm sao biết ngươi bắt được tư liệu có thể hay không giết con tin ta ở trong phòng làm ngươi con tin mội mội ta đã không quá quan trọng thả mội mội ta ta làm ngươi con tin cho ngươi tư liệu trần mặc Ngự khi cứng rắn nói rằng ngươi muốn dở trò gian ta chỉ là một tên tay trói gà không chặt nhân viên nghiên cứu trong tay không vũ khí trên người không áo chống đạn trong tay ngươi có súng còn có bom ta có thể chơi trò gian gì thả mội mội ta ta làm con tin của ngươi cho ngươi kỹ thuật tư liệu thành ý của ta đã mang đến chỉ ít ta muốn bảo đảm mội mội ta an toàn ta mệnh khống chế ở trong tay ngươi ngươi sợ cái gì trần mặc bình tĩnh tự nhiên nhìn thẳng đồng tuyển, một bộ như không thả người, không cho tư liệu tư thái. Lúc này đồng tuyển trong lòng nghi ngờ không thôi, không ngừng ở trần mặc trên người qua lại nhìn quét. Trần mặc thân thể cũng không cường tráng, xem ra không có uy hiếp tính. Nếu như trần mặc ở trên tay hắn, người bên ngoài lại không dám manh động, trương hân hân tựa hồ không quá quan trọng. Nhưng tính cách đa nghi hắn, vẫn là không quá yên tâm. Trần mặc không có đi quay dối đối phương, cũng không mở miệng, lời đã nói rõ ràng, lại dụ đối phương, khả năng đối phương sẽ cảm giác có trò lừa. Bên trong gian phòng rơi vào yên tĩnh, chỉ có trương hân hân ô ô tiếng khóc. còn muốn trên bản trí năng máy móc trứng lăn âm thanh tình huống bên trong làm sao trang nham cực kỳ nghiêm túc túi người nhìn video đó là đưa vào gian phòng lỗ kim máy quay phim quay chụp tình huống bên trong gian phòng ở giàn co hắn trong lòng nặng nghề liền thêm một phần sơn tờ, có thể hay không tìm đánh gục cơ hội số 1 không có số 2 không có cơ hội tên vô lại ở góc chết hai nghe truyền đến đáp án nhường trang nham sắc mặt đen hiện tại chỉ có thể cầu khẩn bên trong gian phòng trần mặc không có chuyện gì không phải vậy trận này sự cố trách nhiệm ai cũng không gánh vác được có thể ta có thể trước tiên thả mọi người ngươi, nhưng nếu như ngươi dở trò gian, ta không lấy được đồ vật, cũng sẽ lập tức làm nổ bom, trước hết giết ngươi. Đồng tuyên súng chỉ vào chân mặc, đầu thương, súng, vậy vậy, đứng ở góc tường, hai tay ôm đầu ngồi sụp xuống, xuống. Chân Mặc đi tới góc tường, nhìn về phía lệ rơi đầy mặt Trương Hân Hân, hắn mở ra ngươi sau, không muốn làm những chuyện khác, trước tiên rời phòng. có nghe hay không, mở ra ngươi sau đó, không cần nhiều sự tình. bằng không ta trước hết giết ngươi, lại giết ngươi ca. Đồng tuyên lạnh giọng cảnh cáo. Ừm. Trương Hân Hân chảy nước mắt gật đầu. Đồng Tuyên rút ra một cây đao, chặt đứt trương hân hân dưới chân dây thử Hắn nòng súng, trước sau chống đỡ ở trương hân hân trên người. Làm tốt tất cả, Đồng Tuyên đem hộp điều khiển từ xa cầm lại trong tay. Tựa hồ chỉ có cái này hộp điều khiển từ xa mới có thể cho hắn một tia cảm giác an toàn. Đi ra ngoài, Đồng Tuyên lạnh lùng nhìn trần mặc, trong tay hộp điều khiển từ xa trước sau chuẩn bị. Trương Hân Hân hai tay còn bị cột, ngậm lấy nước mắt nhìn trần mặc, đi rất chậm. Đi ra ngoài, ta sẽ không có chuyện gì, hắn không phải muốn mạng của ta. Nghe được trần mặc không thể nghi ngờ âm thanh, trương hân hân mới tăng nhanh bước chân. vụng về kéo cửa ra đi ra ngoài. Đồng Tuyên nòng xuống quay về Trần Mặc, ánh mắt mang theo nồng đậm canh gác cẩn thận đến cực điểm, hiện tại muội muội ngươi rời đi, dựa theo ta nói làm, ta bắt được đồ vật, ngươi an toàn rời đi, đối với người nào đều có lợi. Tốt Trần Mặc chậm rãi đứng lên đến, hướng đi bàn trước máy vi tính. Không nao tản, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với. Chương 453, làm dối. Đồng Tuyên súng lục chống đỡ Trần Mặc phía sau lưng, thời khắc phòng bị. Cẩn thận tính cách, là hắn lần lượt nhiệm vụ thành công, sau đó sống sót thênh chốt. Hắn biết, một khi phạm sai lầm, hắn liền mất mạng. Nhìn thấy Trần Mặc mở ra mật mã, Đồng Tuyền ánh mắt lấp lóe, đem tư liệu mở ra cho ta nhìn một chút. Ta không đến nỗi dùng giả kỹ thuật lừa ngươi, ta mệnh so với này hai hạng kỹ thuật đáng giá. Tư liệu không cách nào gửi đi, quan mới biết mục tiêu của ngươi là kỹ thuật tư liệu, từ ta đi vào bắt đầu. Xung quanh mạng lưới tín hiệu cũng đã bị chặt đứt phong tỏa, căn bản không thể phát đưa văn kiện. Trần Mặc điểm mở tư liệu, cảm thụ chống đỡ ở sau lưng nòng súng, sự chú ý của hắn ở đồng tuyển tay trái hộp điều khiển từ xa lên, đem tư liệu sao chép đến phần cứng lên. Ngươi tựa hồ có lòng tin từ nơi này chạy đi. Trần Mặc đem bên cạnh không phần cứng cắm vào máy tính, bắt đầu sao chép. Ít nói nhảm. Trần Mặc hết sức cùng Đồng Tuyền nói chuyện, ánh mắt lơ đãng liếc liếc trên bàn qua lại lăn máy móc trứng, không đoán sai, trong phòng nên còn có một cái nói đi về ngoại giới. Đây là người đường ra duy nhất, nơi này trải qua ngươi sắp xếp, muốn kim tiền thoát xác, ta có thể nghĩ đến, người bên ngoài cũng nghĩ đến, cảnh quyển đều ở mỗi cái phương hướng đợi mệnh. Đồng Tuyền sắc mặt khẽ thay đổi, nhanh chóng khôi phục chân định, nhìn thấy sao chép thành công, đem Trần Mặc chạy tới một bên, hộp điều khiển từ xa phóng tới trên bàn. Chợt chuột kiểm tra tư liệu nòng súng trước sau nhắm ngay trần mặc ngực cẩn thận đến cực điểm nhìn thấy đồng tiền cầm trong tay hộp điều khiển từ xa thả xuống trần mặc chậm rãi lùi về sau một bước giơ tay ở trên đồng hồ đeo tay chỉ trỏ ung ung trên bàn máy móc trứng chậm rãi lăn tới đồng tiền trước mắt hướng trên người hắn rơi xuống tiếp theo máy móc trứng hồng quang lấp lóe nhường hắn hơi sững sở, tiếp theo hoàn toàn biến sắc theo bản năng run rơi máy móc trứng hướng trần mặc vị trí nổ súng chỉ là trần mặc đã ôm đầu hướng phía cửa vụ tới tốc độ nhanh chóng trước đây chưa từng thấy hắn dám xác định trần mặc tốc độ cùng lực bộ phát Tuyệt đối so với được qua huấn luyện nhân viên chuyên nghiệp còn kinh khủng hơn. Hai súng thất bại, lại phản ứng đã không kịp. Bên chân máy móc trứng lấp lóe hồng quang, ở hắn trong con ngươi nhanh chóng phóng to. Sự uy hiếp của cái chết tràn ngập, nhường đồng tiền không kịp muốn những chuyện khác, nhanh chóng bay nào hướng về bên cạnh. Chỉ là nhường hắn tuyệt vọng chính là, máy móc trứng theo hắn bay nào, nhanh chóng lăn tới bên cạnh hắn, lấp lóe hồng quang, tựa hồ là đối với hắn cười nào. Song, đây là hắn cuối cùng ý nghĩ, ánh mắt tuyệt vọng mang theo giải thoát, ánh lửa chen lẫn sóng trùng kích đem hắn nhân chìm, cho đến ý thức rơi vào hầm Ẩm. nổ tung tiếng vang, rung khắp mọi ô. 10. Hoa Hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn thành viên hội đồng quản trị, hành quân kiến tập đoàn thành viên hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc triệu mẫn tuyên bố, toàn cầu cái đầu tiên phản ứng hạt nhân có thể khống chạm phát điện ở Hoa Nam Tỉnh tiết kiệm khởi công kiến thiết. Hoa Hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn tổng giám đốc Dương Minh chích ở ký tỉnh tuyên bố, số 2 phản ứng hạt nhân có thể khống nhà máy năng lượng nguyên tử hạng mục khởi công. Hoa Hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn đem đồng thời kiến thiết hai nhà phản ứng hạt nhân có thể khống chạm phát điện. Hoa Hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn đột nhiên tuyên bố. hai cái phản ứng hạt nhân có thể không chạm phát điện đồng thời khởi công tin tức nhanh chóng truyền khắp toàn cầu gợi ra náo động được tin tức ảnh hưởng toàn cầu than đá giá giảm mạnh quét mới lịch sử vị trí thấp gợi ra thị trường chứng khoán dung chuyển hành quân kiến dùng trước nay chưa từng có kiêu căng tuyên bố tin tức này phản phất là hành quân kiến tập đoàn ác ý kẻ đáng ghét làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi đột nhiên xuất hiện tuyên bố quáy dày không ít quốc gia kế hoạch hoa hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn mới tuyên bố cùng chính thức ký tên thỏa thuận không lâu hiện tại liền khởi công tốc độ nhanh chóng vượt quá tưởng tượng ở toàn cầu phạm vi bên trong mọi người đối với hành quân kiến tập đoàn hiệu suất cao quyết sách cùng lực chấp hành nhận thức lần thứ hai bị quét mới quả quyết mệnh lệnh hiệu suất cao nhanh trong chấp hành hiệu suất hành quân kiến tập đoàn lại như một tổ sinh động hành quân kiến tràn ngập vô hạn nhiệt tình cùng xâm lược tính công ty như tên hoa hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn đột nhiên tin tức nhường toàn cầu đánh cờ bầu không khí trở nên càng thêm nghiêm nghị chuyện này ý nghĩa là bọn họ ứng biến tốc độ vẫn là theo không kịp hành quân kiến tập đoàn quyết sách phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật xuất hiện đối với kinh tế ảnh hưởng chậm rãi hiện hiện thế giới kinh tế thay đổi thứ nhất quốc gia mỗi cái người lãnh đạo trong lòng cực kỳ nặng nghề. một cái hành quân kiến tập đoàn liền khuấy lên thế giới kinh tế phong vân ngoài ý muốn lại để cho không ít người không ứng phó kịp hành quân kiến tập đoàn lại một lần nữa đưa tới toàn cầu quan tâm tên công ty cũng xuất hiện ở các cái người lãnh đạo quốc gia trên bản theo được không tụ biến kỹ thuật thành công thương dụng, hết thể người lãnh đạo quốc gia đều biết thời đại mới biến cách cửa lớn đã mở ra không cách nào ngăn cản nếu như không muốn ở trận này biến cách xa xuất ngũ nhất định phải theo vào ở tin tức hot nhất thời điểm càng manh liệt hơn tin tức chuyển ra đẹp nga hai nước người lãnh đạo gọi điện thoại Cộng đồng thỏa thuận, do hai nước người lãnh đạo đầu mối người Âu Minh, đảo Anh, ấn Hàn, thêm ước bảy mới tập đoàn người lãnh đạo tụ hội Geneva, thương nghị phản ứng hạt nhân có thể không kỹ thuật cộng đồng hợp tác khai phát kế hoạch. Tin tức này vừa ra, lần thứ hai đưa tới toàn cầu chấn động. Toàn cầu ánh mắt đều quan tâm lần này hội nghị, hội nghị đem hoa hạ bài trừ ở bên ngoài, không thể không khiến người mơ màng. Sau 4 ngày, hội nghị truyền ra tin tức, chín tập đoàn ở Geneva đã đến, liên quan với cộng đồng khai phá nhiệt độ cao thể đợi ma nghiên cứu hợp tác thỏa thuận tuyên ngôn. Chín sắp đem cộng đồng xích từ 250 ước đô la Mỹ tập trung hết thể năng lượng cao vật lý học ra, nhiệt độ cao thể vợ lạt ma vật lý học ra, gia, gia tốc công quan phản ứng hạt nhân có thể không kỹ thuật. Tin tức vừa ra, nhường toàn cầu tin tức dư luận hất lên trước nay chưa từng có cao trào. Nay thỏa thuận cũng bị ngoại giới xưng là sáng tạo mặt trời kế hoạch, mà truyền thông cũng giải thích chín mới tập đoàn hợp tác mục đích là vì là truy đuổi hoa hạ ở phản ứng hạt nhân có thể không kỹ thuật bước tiến, hoa hạ bị bài trừ ở thỏa thuận ở ngoài, ải tờ hạng mục rơi vào đình trệ, chỉ còn trên danh nghĩa. Tất cả những thứ này thay đổi sau lưng. chỉ là bởi vì hành quân kiến công ty đột nhiên tiêu căng tuyên bố phản ứng hạt nhân có thể không chạm phát điện khởi công hành quân kiến tập đoàn lại như ác ý làm rối người tác động mới đầu một phát động toàn cầu thế cuộc toàn thân hoan sở chít tin tức ô mẹ tổ chức tuyên bố tăng cường dầu mỏ sản lượng á dập vương quốc vương chữ tuyên bố gia tốc cá dập vương quốc kinh tế đa dạng hóa cải cách được tin tức ảnh hưởng quốc tế dầu mỏ giá giảm mạnh vì là 08 năm tài chính nguy cơ tới nay thấp nhất vị toàn cầu thị trường chứng khoán lớn hạ hoàng kim giá cả tăng gọn ba quốc người lãnh đạo mở ra phỏng vấn hoa hạ lữ trình theo chuyên gia suy đoán Lần này ba quốc người lãnh đạo hành trình khả năng dò hỏi hoa hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn tổng bộ, vì là tranh thủ cùng hoa hạ ở phản ứng hạt nhân có thể không chạm phát điện hạng ngũ hợp tác. Ngoại môi tin tức, Tân Hải thị triển khai quy mô lớn hoạt động gián điệp hành động, bắt được nước ngoài nhân viên tình báo 15 tên, Tân Hải thị nước ngoài mạng lưới tình báo sụp đổ, phá hủy đen đội bảy cái. Toàn cầu tin tức, Tân Hải thị chính thức liên hợp hành quân kiến công ty tuyên bố khởi động kiến thiết khoa học kỹ thuật chi thành kế hoạch. Kế hoạch bao quát toàn tức chi thành hạng mục, Tân Hải phát thanh tháp truyền hình, ngư nữ tháp, hạng mục, trí tuệ giao thông hạng mục, trí tuệ thành thị hạng mục, kế hoạch hoàn thành. Tân Hải thị đem chế tạo toàn cầu cái đầu tiên tương lai chi thành kinh tế nhật báo tin tức hành quân kiến tập đoàn châu âu ruột chỉ gia tộc trường long tập đoàn chim cánh cụt tập đoàn tứ phương tuyên bố hợp tác thành lập con kiến công viên công ty hành quân kiến đem khai triển ở toàn cầu văn hóa giải trí sản nghiệp đầu tư theo người biết chuyện tiết lộ con kiến công viên cổ phần tạo thành do La Thị gia tộc cổ phần khống chế 5%, trường long tập đoàn thỏa thuận cùng con kiến công viên công ty trao đổi 5% cổ phần chim cánh cụt cổ phần khống chế 6%. Hành quân Kiến công ty cổ phần khống chế 83%, tương lai con Kiến công viên đem dẫn vào chim cánh cụt công ty tiểu thuyết mạng lớn IMT cùng trò chơi IMT đồng thời tuyên bố, ở Tân Hải thị kiến thiết toàn cầu thủ nhà toàn tức công viên. Khắp nơi bạo tạc tin tức không ngừng truyền ra, phản phất đang sôi chảo trong chảo dầu dội vào nước lạnh, toàn cầu tin tức dư luận nổ tung. Hành quân Kiến tập đoàn bày ra trước nay chưa từng có kiêu căng tư thái, khiến người không rõ vì sao, nhưng thả ra ngoài ảnh hưởng, khiến người khiếp sợ. Nhà này xem ra người hiền lành công ty, đã âm thầm phát triển trở thành nắm giữ khoáy lên thế giới kinh tế phong vân xí nghiệp. Hành quân kiến có thể không cách nào cùng bất kỳ quốc gia nào chống lại, nhưng nắm trong tay hiện nay toàn cầu tiên tiến nhất kỹ thuật, nhưng có thể trở thành một châm lượng người. Tự Mỹ tô chiến tranh lạnh sau khi kết thúc, thế giới cách cục cố hóa, giống như một vũng nước đọng, dàn mua lầm cầm. Bây giờ hành quân kiến tập đoàn dường như một cục đá, gây nên nảy vông nước đọng bão sóng, hình thành sóng to gió lớn, cách cục trở nên trước nay chưa từng có sinh động. Chương 454, có nữ vô song. Quân khu đệ tam bệnh viện. Trần Mặc qua lại bồi hồi, thay đổi ngày xưa thông dòng, đầy mặt lo lắng, lòng bàn tay đã chảy mồ hôi. khoảng cách hân hân bị bắt cóc sự kiện đã sắp qua hai tháng sự kiện kia tin tức bị phong tỏa cũng không có quá nhiều người biết đế hào phường tin tức đối ngoại tiết lộ là kẻ thủ trả thù hậu đả sau khi hành quân kiến tập đoàn hết sức kiêu căng thả ra phản ứng hạt nhân có thể không chạm phát điện khởi công tin tức khuấy lên thế giới thế cuộc các loại tin hot lần lượt bạo phát cái kia tin tức rất nhanh liền bị nhấn chìm ở tin tức làn sóng bên trong hiện tại đã không thấy tăm hơi khoảng thời gian này ngoại giới không hắn tin tức hắn cũng không có ở công chúng trước lộ diện toàn thân tâm nào vào phòng thí nghiệm bên trong nhận được tiểu ngư sắp sinh thời điểm hắn liền bỏ lại hết thẻ nghiên cứu dùng tốc độ nhanh nhất tới rồi vậy đại khái là hắn lâu như vậy tới nay nhất thấp phẩm một ngày trên sân chân mẫu tiểu ngư mẹ vương lan còn có chân di bọn người đang nóng nảy chờ đợi mấy xác mặt người hoặc nghiêm nghị hoặc căng thẳng hoặc lo lắng ngăn ngắn mấy phút khiến người ta cảm thấy như là qua mấy tiếng không khí đều bị nhiễm trở nên căng thẳng mọi người thấy hướng về hành lang bên cạnh cửa một cánh cửa khác nào cách hai cái tốc độ thời gian trôi qua không giống vũ trụ cửa lớn đột nhiên mở ra hết thảy mọi người vội vàng nên đón nhìn thấy y tá ôm một cái tã lót đi ra nghiêm nghị lo lắng bầu không khí trong nháy mắt tiêu tan hết thể người lộ ra nụ cười vui vẻ từ nghiêm nghị đến vui sướng biến hóa nhường không khí cũng vui thích mau đứng lên chúc mừng ngươi trần tiên sinh là cái tiểu công chúa y tá cười nói cảm ơn tiểu ngư đây tiểu ngư nữ sĩ tình huống thân thể ổn định có điều còn muốn làm kiểm tra một chút mới có thể đi ra ngoài y tá nói rằng được rồi cảm ơn y tá phi thường cảm tạ. trần mặc như chút được gánh nặng căng thẳng mặt rốt cục lộ ra vui sướng đây là hắn gần hai tháng qua lần thứ nhất lộ ra loại này xuất phát từ nội tâm nụ cười đến ba ba trước tiên ôm một cái y tá đem tá lót ôm vào trần mặc trước mặt nói rằng ân tốt. trần mặc vuốt nhẹ một hồi bàn tay cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận y tá trong lồng ngực tá lót so với nâng quý giá nhất lưu ly li vẫn phải cẩn thận bình thường động tác thoăn thoắt một đại nam nhân cũng biến thành tay chân vụ về lúc này trần mặc tâm tình so với hắn nghiên cứu thành công một cái vượt thời đại kỹ thuật còn kích động hơn bảo bảo ngủ yên ở trong tá lót hai mắt nhắm nghiền da rẻ không nảy nở vẫn là nhiều nếp nhăn răng rớp huyết thống liên kết cảm giác thân thiết nhường trần mặc vui vô cùng hài lòng đến như cái lớn hài tử cũng trong nháy mắt cảm giác được trách nhiệm trọng lượng nhìn thấy bên cạnh đầy mặt chờ mong trường trườngối Trần Mặc đem trong lồng ngực Bảo Bảo đưa tới tiếp nhận ta lót một khát đó Trần Mẫu vui mừng lộ rõ trên nét mặt tươi cười rạng rỡ cười đến không ngậm muộn vào được phảng phất trong nháy mắt tuổi trẻ mười mấy tuổi bên cạnh Tiểu Ngư mẹ còn có chân gì đều vội vàng vây lên đến quan sát tỉ mỉ Bảo Bảo trong mắt tràn ngập cưng chiều. không một hồi Tiểu Ngư cũng từ trong phòng sinh bị đẩy đi ra khuôn mặt Tiểu tụy trắng xám có điều trên mặt hạnh phúc vui sướng vung không đi lao công Tiểu Ngư lộ ra một cái trắng xám nụ cười ừ. Thân thể cảm giác thế nào?" Trần Mặc bó lấy Tiểu Ngư tán loạn tóc mái, nhẹ giọng hỏi. "Cũng còn tốt, chỉ là có chút mệt. Trước tiên ăn một chút gì lót lót cái bụng." Trở lại chăm sóc đặc biệt, Tiểu Ngư mẹ lấy ra một cái hộp giữ ấm, xới một chén ngọt cháo nhỏ đưa cho Trần Mặc, "Tiểu Mặc, ngươi cho Tiểu Ngư ăn." Tiếp theo có chạy đến chân Di bên người, đem bảo bảo nhận được trong lòng ngực của mình, đầy mặt vui sướng. Nhìn mấy cái vui mừng lộ rõ trên nét mặt trưởng bối, Trần Mặc cùng Tiểu Ngư nhìn nhau nở nụ cười. "Tiểu Ngư, bảo bảo tên gọi là gì? Đặt tên sao?" Chân Di hỏi. "Gọi vô xong" Song Tử Song, ba ba nàng lấy tên. Tiểu Ngư nói rằng, nhũ danh gọi tiểu Mặc Ngư. Ở hai tử lúc chưa sinh ra, hai người liền nói tốt. Nam Hải do mẹ đặt tên, nữ hài do ba ba đặt tên, vô song chính là Trần Mặc cho tên. Trần Vô Song, tiểu Mặc Ngư, tên cũng không tệ, không sai. Trần mô ánh mắt đều mang theo vui sướng, ánh mắt từ đầu tới cuối đều không rời khỏi bà bảo. Tiểu Mặc Ngư mũi rất, theo ba ba nàng khi còn bé giống như lúc. Cái này khuôn mặt như tiểu Ngư khi còn bé, lớn lên nhất định là cái tiểu mỹ nhân. Tiểu Ngư mẹ cũng tiếp lời, mấy cái trưởng bối vây quanh bảo bảo người một lời ta một lời xong tốt nhất khen lại không dám lớn tiếng chỉ lo ồn ào đến bảo bảo trần mặc cùng tiểu ngư hai người cũng bị phơi đến một bên hiện tại còn đau không đau trần mặc thìa điểm cháo đưa đến tiểu ngư bên mép không đau sinh nở lại không phải trong tivi diễn như vậy chết đi sống lại không có quá đau cảm giác chính là cảm giác hiện tại mệt một chút tiểu ngư nói rằng cái kia ăn xong cháo liền nghỉ ngơi khoảng thời gian này cố gắng nuôi thân thể ngay kế tiểu ngư thân thể ổn định trần mặc liền mang theo nàng rời đi bệnh viện về nhà tu dưỡng vốn là yên tĩnh biệt thự cũng bởi vì việc vui bầu không khí đều mang theo vui sướng toàn ra đều vây quanh một người chuyện. trong thư phòng chân nhìn mặc nữ từ phòng thí nghiệm chuyển về các loại thí nghiệm số liệu sắc mặt hơi buồn bực. hắn là bị chạy tới hiện tại mẹ cùng chân di còn có hân hân đều ở nhà trong nhà còn có bảo mẫu căn bản không hắn chuyện gì lại không giúp được gì kết quả triệu mẫn cũng qua tới thăm lại cướp bảo bảo ông, vì lẽ đó hắn bị liên thủ chạy tới có điều nhớ tới con gái ngủ yên gián dấp chân mặc nụ cười trên mặt vẫn là lái đi không được ánh mắt rơi vào mặc nữ phát đưa tới thí nghiệm trong tài liệu Trần Mặc cũng nghiêm túc lên. Từ lúc hai ngày trước, Trần Mặc sử dụng tổ chức bồi dưỡng kỹ thuật chế tạo 100 tổ nhân công hạt giống trồng trọt ở 10 mét vuông bên trong phòng thí nghiệm. Chỉ cần có một hạt giống thành công nảy mầm, biểu hiện ra tương ứng tính trinh, liền chứng minh hắn thí nghiệm thành công. Có điều Trần Mặc trong lòng cũng thấp thỏm, Dù sao thí nghiệm điều kiện quá mức hạ khắc. Bị chua tính vật chất ô nhiễm đất cát, mô phỏng sa mạc giống như hoàn cảnh nhiệt độ nóng lạnh trên lệch nhiệt độ lớn, trong không khí mới vừa có lượng lớn giun phủ đi oxy cùng oxyt carbon các loại thể khí. Đây cơ hồ là địa cầu thực vật tồn tại nhất cực đoan hoàn cảnh. rất khó tưởng tượng có thực vật có thể sinh tồn ở trong môi trường này hạ xuống nhưng nhưỡng dưỡng thảo chính là nhất định phải ở hoàn cảnh này bên trong sinh tồn hơn nữa còn muốn biểu hiện ra tương ứng tính trinh có điều hiện tại còn không có gì động tĩnh triệu mẫn tiến vào thư phòng thấy trần mặc ở nhìn màn ảnh đi tới trước mặt hắn ngồi xuống chúc mừng ngươi a thăng cấp làm ba ba cảm ơn trần mặc cười nói thân phận bây giờ thăng cấp cả người khí chất nặng luyện không ít nói cho ngươi một tin tức tốt bắt đầu từ hôm nay ta là tiểu mặc ngư mẹ nuôi ạch trần mặc hơi sững sờ lập tức thoải mái mà cười Thật giống người liền yêu đương đều không nói qua, coi như mẹ nuôi. Cút. Triệu Mẫn tức giận trắng trần mặt một chút, nói chính sự, ta mới từ kinh tế trên diễn đàn trở về, hiện ở bên ngoài nhưng là rất náo nhiệt. Biến cách thời đại, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Khoảng thời gian này, toàn cầu kinh tế bởi vì phản ứng hạt nhân có thể không tin tức ảnh hưởng, gợn sóng rất kịch liệt. Mới phát khoa học kỹ thuật kỹ thuật phi thường nóng này, mà truyền thống nguồn năng lượng các loại ngành nghề, tình cảnh bi thảm, hai người hình thành phi thường sự chênh lệch rõ ràng. Bởi vì tiêu căng tuyên bố phản ứng hạt nhân có thể khống chạm phát điện tin tức, có thể nói là hành quân kiến tập đoàn ấn xuống nút bấm, mở ra toàn cầu nguồn năng lượng biến cách mở màn. Hiện tại toàn cầu bầu không khí thay đổi ngày xưa yên tĩnh cùng dáng vẻ già mua chưa từng có sinh động. Khoa học kỹ thuật phát triển trở thành đông đảo thay đổi thứ nhất quốc gia việc quan trọng, các loại khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh hạng mục đưa vào đều là trước nay chưa từng có. Trên thế giới cử hành các loại quốc tế hội nghị chính là thảo luận tương lai kinh tế thế cuộc khả năng phương hướng phát triển. Phòng trưng muốn một lần nữa thanh thề. Trần Mặc nói rằng một thời đại biến cách chính là thời đại trước kết thúc. Mới bạn cụ thế mang ý nghĩa có mấy người có thời. có mấy người muốn lui ra sân khấu, theo không kịp biến cách bước chân, tự nhiên sẽ bị đào thải ra khỏi cục. Lịch sử đều là kinh người tương tự. vậy kế tiếp có tính toán gì? Triệu Mẫn hỏi. bên trong gian phòng rơi vào yên tĩnh, Triệu Mẫn đang đợi đáp án, đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn Trần Mặc. từ lần trước biến cô sau, Trần Mặc tựa hồ đang suy nghĩ một ít chuyện, tính cách càng thêm khí liễm nặng luyện. trước đây Trần Mặc cho người là tự tin phong mang, bây giờ càng như giấu mối bảo kiếm, hết thảy sắc bén đều liễm giấu đi. thư phòng yên tĩnh lại, chỉ có bên ngoài tình cờ truyền tiến vào âm thanh. sau một hồi, Trần Mặc mới chậm rãi mở miệng. Mở rộng, không nao tản, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với chương 455, chế tạo một cái thương mại đế quốc. Số một cửa lầu, chân mặc xuống xe, nhanh chóng hướng phòng thí nghiệm sinh vật vị trí tầng lầu qua, dọc theo đường đi, không có bất kỳ trở ngại. Sáng sớm hôm nay, nhận được một tin tức tốt, số 7 phòng nuôi cấy hạt giống nảy mầm. Số 7 phòng nuôi cấy chính là tiến hành dưỡng dưỡng thảo thí nghiệm cuối cùng sân bãi. Ba ngày trước hắn đã đem gieo trồng hạt giống ở bên trong, lượng nước đều cho đủ, nhưng cũng không có động tĩnh. một trăm tổ hạt giống đều không có động tĩnh ngày hôm nay rốt cục có hạt giống nảy mầm hạt giống sống mang ý nghĩa nuông dưỡng thảo thành công sắp tới tiến vào phòng thí nghiệm trần mặc nhanh chóng đi tới số 7 phòng nuôi cây phía trước phòng nuôi cây pha lê lên biểu hiện bồi dưỡng nhiệt độ trong phòng độ ẩm các loại số liệu còn có không khí thành phần cùng nồng độ phi thường trực quan xuyên đầu qua pha lê trần mặc có thể nhìn thấy phòng nuôi cây bên trong hai ba điểm màu xanh lục to lớn nhất một gốc cây cây chỉ có một cây giống như lá như kinh thảo xám trắng bên trong chen lẫn màu xanh biếc cứng rắn như kim lại mang điểm cây xương rồng thịt cảm giác toàn thân trải rộng trái chất ánh sáng lộng lẫy phi thường kỳ lạ có hai cây chỉ có điểm điểm lục ý cùng bút chỉ tâm đầu gần như không nhìn kỹ rất khó phát hiện đây là địa cầu chưa bao giờ từng xuất hiện thực vật một loại hoàn toàn mới thực vật nhượng dưỡng thảo cây nhìn thấy ba cây nảy mầm sống chân mặc lộ ra vui sướng một trăm tổ hạt giống sống ba cây hắn đã cao hứng vô cùng điều kiện quá hà khắc hạt giống tỷ lệ tử vong cao rất bình thường có hoàn trình lý luận tư liệu nhường nghiên cứu của hắn tiến hành đến phi thường thuận lợi hiện tại rốt cục đến bước cuối cùng nghiệm chứng cây bên trong có hay không có tinh chế lòng trắng trứng sẽ xuất hiện hay không sinh sản cách ly vấn đề tinh chế rna hợp thành lòng trắng trứng là nhượng dưỡng thảo hấp thu thổ nhưỡng bên trong có độc vật chất trong không khí có độc khí thể ken chốt là nhượng dưỡng thảo quan trọng nhất tính trình một trong Nhượng dưỡng thảo có thể cải tạo thổ nhưỡng năng lực chủ yếu chính là cái này tính trình tạo tác dụng bây giờ nhượng dưỡng thảo đã chứng minh nó có thể ở hạ khắc khí hậu điều kiện dưới sinh tồn cuối cùng chỉ cần nghiệm chứng nó có hay không có thể cải tạo thổ nhưỡng chỉ cần có tinh chế lòng trắng trứng liền nói do hắn đã thành công sáng tạo dưỡng dưỡng thảo mà quan trọng nhất chính là kết ra hạt giống có thể tự nhiên sinh sôi nảy nở, không xuất hiện sinh sản cách ly mới coi như chân chính thành công. Phun chất kích thích 16 mùa l nồng độ nhiệt độ thiết vì là 23 độ C, cung cấp sung tốc lượng nước. Trần Mặc nói rằng, được rồi, vì tăng nhanh tốc độ sinh trưởng, từ nghiên cứu vừa bắt đầu, Trần Mặc liền sử dụng tiểu mới tế bào sinh trưởng tệ, tăng nhanh thực vật tế bào phân liệt tốc độ, tăng nhanh cây sinh trường tốc, rút ngắn hắn nghiên cứu phát minh chu kỳ. Bây giờ hạt giống ở điều kiện hạ khắc hạ phát mầm, hắn hiện tại muốn làm là gia tốc cây non sinh trưởng cùng thành thụ. chỉ cần kết ra hạt giống nhuận dưỡng thảo nghiên cứu liền hoàn thành làm tốt tất cả trần mặc liền rời đi phòng thí nghiệm hành quân kiến tập đoàn tổng bộ chủ phòng họp ngồi vây quanh hành quân kiến tập đoàn hạt nhân tầng quản lý đây là triệu mẫn triệu tập hội nghị khẩn cấp trên sân trừ lâm thư vương tư ra các loại số ít mấy cái thường chú tổng bộ nhân viên kỹ thuật cái khác người lúc này đều ở các nơi trên thế giới thông qua toàn tức thợ dọ trải tỏ hình chiếu đến hội nghị hiện trường đây là một hồi toàn tức hội nghị hành quân kiến công ty cải tổ thành hành quân kiến tập đoàn bọn họ nhóm đầu tiên nguyên lão đều bị triệu mẫn ủy thác trọng trách ở trong vòng bọn họ đều là hành quân kiến hệ cao tầng chủ yếu nhất một nhóm người viên công ty trải qua hai lần quy mô lớn gây dựng lại cải tổ thành hiện tại tập đoàn sau hạt nhân tầng quản lý chức năng phân công sáng tỏ lý lăng phong cùng chu lị là phụ trách người tiêu thụ nghiệp vụ tổng giám đốc chu lị phân công quản lý hành quân kiến tập đoàn di động máy tính cùng các loại điện tử sản phẩm nghiệp vụ trực diện đông đảo người tiêu thụ lý lăng phong xử lý trí năng người máy máy ghi địa chấn cùng toàn tức tợ chạy to nghiệp vụ hầu như là triệu mẫn phụ tá đắc lực thuộc về hành quân kiến tập đoàn chủ yếu nhất nhân viên một trong trương nghị là hành quân kiến tập đoàn thủ tịch tài vụ quan Lý Hoài quản lý pháp vụ bộ cùng quan hệ xã hội đoàn đội. Vệ Triết cùng Vương Tư gia phụ trách tổng bộ nghiên cứu phát minh hệ thống. Trên tay kỹ thuật bộ ngành là hành quân kiến công ty sức mạnh trung kiên. Hiện tại ở phối hợp Tân Hải tương lai chi thành hạng mục cho hạng mục nâng cung cấp kỹ thuật chống đỡ. Lão La quản lý hành quân kiến tập đoàn đầu tư đoàn đội. Lý Đan Ni mang theo Lý Nhược Hy phụ trách quản lý con kiến công viên vui chơi giải trí bản hối. Dương Minh Triết quản lý hoa hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn. Hầu Hữu Lượng cùng Đàm Định quản lý hành quân kiến tập đoàn y dược lĩnh vực. Mà trẻ Trung Nhất Lâm Thư cùng Lâm Chí Viễn hai người. nhưng là trí tuệ nhân tạo cùng lái tự động hệ thống nghiệp vụ hạt nhân nhân viên kỹ thuật hạ trường long các loại mấy cái quản lý người thì lại phụ trách hành quân kiến tập đoàn tin sản xuất vật liệu cùng cái khác linh kiện các loại nghiệp vụ trên sân người trừ dương minh chất là năng lượng hạt nhân tập đoàn thành lập sau gia nhập lý lăng phong đám người đều là hành quân kiến công ty thành lập ban đầu nhóm đầu tiên nguyên lão ở triệu mẫn bồi dưỡng dưới bây giờ đều trưởng thành lên thành một mình gánh vác một phương nhân tài mà mỗi người thủ hạ đều có một cái thành thuộc quyết sách đoàn đội đơn độc sách đi ra một cái thả ở bên ngoài đều là người có quyền lăng phong Tổng giám đốc triệu tập hết thể người mở lần này sẽ, hội nghị nội dung ngươi biết không?" Chu Lệ hỏi. Lý Lăng Phong lắc đầu nói rằng, "Ta cũng không rõ ràng, ta cũng vừa nhận được tổng giám đốc thông báo. Hẳn là liên quan đến công ty tương lai phát triển vấn đề, bằng không tổng giám đốc như thế sẽ không triệu tập chúng ta." Bên trong phòng họp, tất cả mọi người nói chuyện phiếm lên, hiện tại mọi người ngăn các nơi, lần này là toàn tức hình chiếu hội nghị, mới tụ tập cùng nhau, cơ hội hiếm có. Không một hồi, Trần Mặc cùng Triệu Mẫn dắt tay nhau mà đến, mà sau theo Lăng Kê, còn có một cái người máy. Trần Mặc cùng Triệu Mẫn đến, phòng họp trong nháy mắt tiến tĩnh. không ít người ánh mắt đều tụ tập ở trần mặc trên người đặc biệt lâm thư trong con người mang theo các loại tâm tình qua lại ở trần mặc trên người quét qua ở tại bọn hắn trong ấn tượng trần mặc rất ít sẽ xuất hiện ở bên trong phòng họp như thế xuất hiện đều là phi thường trọng yếu sự tình. hội nghị bắt đầu đi trần mặc ở vị trí thủ tọa ngồi xuống thẳng vào chủ đề hôm nay tới mở hội là có một cái chuyện quan trọng tương lai một quãng thời gian công ty muốn ra tốc mở rộng lời này vừa nói ra những người khác đều đánh tới hoàn toàn tinh thần ở tại bọn hắn trong ấn tượng liên quan với công ty quyết sách trần mặc rất ít xuất hiện đều là vui đầu nghiên cứu, vẫn là triệu mẫn ở quyết sách. Hiện tại hiếm thấy phát một lần âm thanh, chính là tuyên bố mở rộng sự tình. Hiện tại công ty liên quan đến lĩnh vực rất nhiều, bao quát các loại sản phẩm khoa học kỹ thuật, nguồn năng lượng, sinh vật y dược, vui chơi giải trí, vật liệu cùng ô tô chế tạo các loại, khoa học kỹ thuật cùng nguồn năng lượng lĩnh vực, tập đoàn chúng ta đã có đủ lớn sức ảnh hưởng. Này hai cái lĩnh vực, độ cao cùng độ rộng đều đủ lớn, nhưng cái khác mấy cái lĩnh vực độ cao cùng độ rộng còn chưa đủ. Tập đoàn nắm giữ tiềm lực rất lớn cùng sức ảnh hưởng, vẫn không có thả ra ngoài. Lần này mở rộng. cần đem này cố tiềm lực cùng sức ảnh hưởng thả ra, đem công ty tua vội đưa đến các góc, cho hành quân kiến tập đoàn mở rộng cơ sở, tăng cường tài nguyên cùng thẻ đánh bạc. Trần Mặc dừng lại một hồi, hành quân kiến tập đoàn trước đây tiếng trầm phát triển, nước ngoài một ít tư bản, tổng nghĩ động động bọn họ, các loại hạn chế cùng trừng phạt, cho bọn họ chế tạo không ít phiền phức. Chỉ cần hành quân kiến tập đoàn đem bọn họ di vang tích lũy danh tiếng, đều hóa thành công ty phát triển tài nguyên, tin tưởng một cái thương mại đế quốc mô hình sẽ thành hình. Đến thời điểm, bọn họ không sợ bất kỳ tập đoàn công kích. một cái trăm năm gia tộc nhất định phải có đủ mạnh cơ sở gốc gác cùng sinh mệnh lực. Nhiệm vụ của các ngươi là tráng công ty lớn xúc tu cùng ảnh hưởng, hợp tác, thu mua, hoặc là vào cố các loại đều có thể. đương nhiên, tiền đề là muốn có tiền kiếm lợi, chúng ta không làm mua bán lỗ vốn. Một tuần lễ sau, các ngươi đem bảng kế hoạch giao cho tổng giám đốc. Phương án có thể được, tổng giám đốc sẽ cho các ngươi trả lời. Trần Mặc nói xong, bên cạnh triệu Mẫn cũng mở miệng. Ta cũng nói một câu. Tập đoàn chúng ta mục tiêu là chế tạo một cái trước nay chưa từng có thương mại đế quốc, đầy đủ cao đế quốc cẩu. Cần đủ mạnh độ cơ sở chống đỡ mới có thể vững chắc, hiện tại chính là kiến thiết cơ sở thời điểm. Không nao tàn, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với. Chương 456, động tĩnh. Thông báo xuống, tăng nhanh cùng các đại si nở ma hiệp đảm tốc độ, toàn tức giảm chiếu phim cải tạo hạng mục mau chóng thực thi. Tranh thủ ở bộ thứ nhất toàn tức điện ảnh chiếu phim trước, nhờ toàn tức sĩ nở mặt bao trùm chỉ ít 3 phần 10 giảm chiếu phim. Lý Lăng Phong lui ra toàn tức hội nghị, liền cùng bên cạnh trợ lý nói rằng: "Một bên khác, Chu Lệ cũng truyền đạt mở rộng mệnh lệnh. Phạm vi toàn quốc bên trong, tăng cường 150 nhà tuyến dưới cửa hàng trải nghiệm. Nhường bộ thị trường người, ở các đại một, 2 giây thành thị, tìm kiếm thích hợp địa chỉ. Đem người chạy số liệu cùng tiêu phí năng lực số liệu, địa điểm cùng hoàn cảnh số liệu ước định báo cáo giao cho ta, trong một tuần lễ. Đem chúng ta quan sát, có đầu tư hợp tác tiềm lực công ty, bày ra tỉ mỉ hợp tác hoặc là đầu tư kế hoạch, mỗi người phụ trách một công ty ước định, trong một tuần lễ, đem ước định báo cáo giao cho ta. Lão la trưởng quản ngành đầu tư cũng không ngoại lệ, tuy rằng ngành đầu tư người chỉ có mươi mấy người, nhưng mỗi người đều là tinh anh trong tinh anh. Chúng ta làm sao bây giờ? chúng ta là kỹ thuật bộ ngành không có cách nào nói mở rộng liền mở rộng lâm Chí viễn cùng lâm thư đi tới phòng nghiên cứu trên đường mở miệng nói rằng chúng ta có hạt tâm kỹ thuật mở rộng sự tình, có người sẽ phụ trách chúng ta nhường ngành đầu tư hỗ trợ ước định ô tô sản xuất nhà xưởng thu mua công việc chúng ta khởi động thứ 4 vòng lái tự động đường thử đem lái tự động ô tô nhất phát triển mới báo cáo đưa trước đi lái tự động thị trường cùng ô tô thị trường công ty liền sẽ phái người khai thác lâm thư nói rằng ngày xưa thẹn thùng lây ngô biến mất bây giờ đã là một cái tự tin nữ hải bọn họ lãnh đạo bộ ngành là hành quân kiến tập đoàn trẻ trung nhất bộ ngành phụ trách lái tự động cùng trí tuệ nhân tạo hạng mục phần lớn đều là nhân viên nghiên cứu bình quân tuổi tác không vượt qua 30 tuổi nhưng mỗi một cái đều có chính mình kỹ năng còn có sinh động tư duy cùng sức sáng tạo quản lý kinh nghiệm sự tình, bọn họ không am hiểu chỉ cần đem thành quả nghiên cứu giao cho công ty tới cửa sẽ có người chuyên biệt khai thác tương ứng thị trường nhược hy người đi thông báo một tuần bên trong nhường chế tác đoàn đội lấy ra con kiến công viên giai đoạn thứ hai mở rộng kế hoạch hội nghị kết thúc lý đan Nhi lấy kính mắt xuống đối với bên cạnh lý nhược hy mở miệng được rồi lý nhược hy không dám thất lễ khởi kính mắt rời đi phòng họp bây giờ con kiến công viên công ty mới vừa thành lập không lâu có la thị gia tộc trường long tập đoàn cùng chim cánh cụt công ty ba nhà tập đoàn tài nguyên cùng nhân mạch lại có toàn tức công viên kế hoạch cùng toàn tức thợ dọ trải to lũng đoạn ưu thế ở chủ đề công viên cùng du lịch bản khối nắm giữ to lớn tiềm lực con kiến công viên công ty nắm giữ so với những công ty khác nghiệp vụ càng nhanh hơn mở rộng năng lực đặc biệt thế giới giải trí điện ảnh bản khối có thể trong thời gian ngắn hình thành sức ảnh hưởng còn có công viên trò chơi chủ đề công viên cùng du lịch chấm nhỏ hội nghị kết thúc Hành quân kiến tập đoàn lại như một cái khổng lồ động cơ, bắt đầu cao tốc vận chuyển. Hành quân kiến tập đoàn nhân viên, phản phất xâm lược trước hành quân kiến xảo, dị thường sinh động, bất cứ lúc nào chuẩn bị mở rộng chính mình lãnh địa. Lớn như vậy động tác, tự nhiên giấu không một chút quan tâm hành quân kiến công ty người. Không biết khi nào thì bắt đầu, hành quân kiến tập đoàn hoàn toàn thay đổi vốn có phong cách, liên tiếp gây ra động tĩnh lớn, tổng làm người ta kinh ngạc run rẩy. Disney tổng bộ phòng họp, bầu không khí ngưng trọng trước đó chưa từng có. Thủ tọa bốp SG mặt mà ủ mày chau. Con kiến công viên là hắn tiền nhiệm tới nay, tao ngộ to lớn nhất khiêu chiến. mới vừa thành lập không lâu liền cho hắn đủ lớn áp lực cái này đối thủ cạnh tranh vừa sinh ra liền tập trung ưu thế lớn nhất cùng chim cánh cụt hợp tác dẫn vào chim cánh cụt tập đoàn đại fd tài nguyên suốt dẻo nhất trò chơi it còn có hoa hạ bên trong hấp dẫn hoạt hình fd đầu tư toàn tức điện ảnh chế tác hoạt hình trò chơi tiến quân giải trí cùng mạng lưới truyền thông còn có la thị gia tộc hơn trăm năm tích lũy giao thiệp cùng tài nguyên trường long tập đoàn công viên trò chơi quản lý kinh nghiệm quan trọng nhất chính là có lũng đoạn toàn tức tự dỏ trải tỏ cái này tương lai thế giới khoa học kỹ thuật trời ưu thế lớn mỗi cái nghiệp vụ xung đột nhường con kiến công viên thành vì là số 1 của bọn họ đối thủ cạnh tranh một khi con kiến công viên thành hình dựa vào tràn ngập thần kỳ trí tưởng tượng toàn tức công viên trò chơi sẽ trở thành con cái chơi trò chơi du lịch lựa chọn hàng đầu sân bãi đối với công ty bọn họ nghiệp vụ đà kích chính là trước nay chưa từng có khủng bố các vị con kiến công viên sự tình các vị thấy thế nào mở miệng. trên sân những đồng nghiệp khác đều đang suy tư con kiến công viên vừa thành lập ảnh hưởng còn chưa xuất hiện một khi toàn tức đẩy ra chính là nguy cơ đến khúc nhạc dạo một mực bọn họ nắm con kiến công viên không có cách nào do hành quân kiến tập đoàn đi đầu bốn nhà có đại năng lượng tập đoàn hợp tác thành lập công ty vẫn là ở hoa hạ bên trong bọn họ căn bản là không có cách đối phó thu mua cũng không thể mấy công ty không thiếu tiền bọn họ có thể thu mua nước mỹ các công ty lớn tiến hành trình hợp nhưng con kiến công viên công ty bọn họ thu mua không được toàn tức thế giới cái này khái niệm giá trị vô hạn lại thêm vào chim cánh cụ tập đoàn trong tay có nắm đại it nhường con kiến công viên ôm có vô hạn khả năng thấy không một người nói chuyện sg đưa mắt tìm đến phía tay trái người thứ nhất nam nhân những người khác đều nhìn về phía hắn hy vọng nghe một chút hắn ý kiến thomas o sở tật bất đắc dĩ go gó bản hắn hiện tại thomas o sở tật là chủ đề công viên cùng nghỉ phép khu chủ tịch trưởng quản công ty ở toàn cầu nghỉ phép cùng khách du lịch vụ ở Disney xây dựng thêm trưởng thành then chốt thời kỳ hắn dẫn dắt công ty thu mua abc tỉ tạ cùng mạ vẹo giải trí các loại có thể nói là hết sức quan trọng một thành viên rất rõ ràng con kiến công viên cùng nghiệp vụ của chúng ta gặp nhau rất lớn là một cái tiềm lực to lớn đối thủ cạnh tranh con kiến công viên toàn tức chủ đề công viên một khi thành công kiến thiết chúng ta chủ đề công viên sẽ không còn là chơi trò chơi du lịch thứ nhất lựa chọn mất đi to lớn nhất chủ đề công viên du lịch nghiệp vụ đối với công ty của chúng ta đã kích sẽ phi thường nặng có thể chúng ta có đại it nhưng con kiến công viên dắt tay chim cánh cụt tập đoàn có sốt dẻo nhất trò chơi it còn có văn học hoạt hình cùng phim truyền hình đại apt con kiến công viên sử dụng toàn thức hình chiếu có thể bất cứ lúc nào đắp nặn rất sống động apti nhân vật chúng ta có bọn họ cũng có bọn họ có chúng ta không có đây là bọn hắn đối với chúng ta ưu thế tuy rằng chúng ta bây giờ nhìn lên rất mạnh mẽ tất cả mọi người ý thức được nguy cơ trong lòng nặng nề lên con kiến công viên bây giờ nhìn lên nhỏ yếu nhưng dựa lưng hành quân kiến tập đoàn có lũng đoạn toàn tức tờ do trải tỏ ưu thế tiềm lực đủ lớn thomas o sợ cũng không có dừng lại tiếp tục nói quan trọng nhất chính là hiện tại zf còn đối với hành quân kiến tập đoàn trừng phạt chúng ta là bọn họ con kiến công viên hạng mục to lớn nhất đối thủ cạnh tranh bọn họ không thể đem loại cỡ lớn toàn tức tự do chảy tỏ bán cho chúng ta kiến thiết chủ đề công viên và cố hợp tác là biện pháp tốt nhất một vị khác mang tính mắt có đầu hơi hói phát nam nhân nói hắn chính là rốt lờ Disney thủ tịch tài vụ quan cùng cao cấp chấp hành tổng giám đốc. Hành quân kiến tập đoàn sẽ cho chúng ta vào cổ. Chúng ta lấy cái gì vào cổ? Tiền. Bọn họ thiếu tiền, hoa hạ 10 ngân hàng lớn có thể là phi thường tình nguyện đem tiền mượn cho bọn họ, muốn bao nhiêu có bao nhiêu loại kia. Hoặc là đi vào cố. Cho bọn họ ai đi sau, chúng ta còn có bất kỳ ưu thế nào? Thomas sợ tắt hỏi. Liên tiếp vấn đề, Nhường hội nghị tràng lần thứ hai rơi vào yên tĩnh. Lấy cái gì vào cổ? Sân chơi tài nguyên, Trường Long tập đoàn đã có. IP tài nguyên chim cánh cụt công ty có rất nhiều quốc tế thác trương tài nguyên la thị gia tộc trăm năm qua tích lũy giao thiệp cũng đầy đủ bốn tập đoàn lớn cũng không thiếu tiền bọn họ đi vào phân cổ phần khẳng định là từ hành quân kiến tập đoàn trong tay phân hành quân kiến tập đoàn cho bọn họ khả năng không lớn cùng con kiến công viên đối kháng chính diện chúng ta cũng không có kết quả tốt hợp tác khẳng định là cần dù sao cũng hơn một mất một còn đối kháng tiền lợi cao tỷ như toàn thức kỹ thuật thêm vào mạ và đi điện ảnh chí ít ở điện ảnh phương diện chúng ta còn có rất ưu thế lớn toàn thức kỹ thuật thành thủ, toàn thức điện ảnh là cái kế tiếp điện ảnh lĩnh vực thomas o nói rằng ZF ép trừng phạt hành quân kiến tập đoàn không cho bọn họ sản phẩm tiến vào nước mỹ thị trường toàn tức cỡ dò chảy tỏ không ở chúng ta nơi này bán ra dạp chiếu phim không cách nào cải tạo thành toàn tức dạp chiếu phim josler mở miệng bổ sung hội nghị bầu không khí trở nên mất ức lần thứ nhất cảm giác cái kia chết tiệt trừng phạt có bao nhiêu khó chịu có khả năng hay không thông qua nhân mạch cho ZF quan chức du thuyết nhường bọn họ bông ra đối với hành quân kiến tập đoàn bộ phận trừng phạt đổi lấy hành quân kiến hữu nghị có lẽ chúng ta có thể ở một số lĩnh vực cùng bọn họ đạt đến hợp tác Toàn tức hình chiếu thị trường chống giống, không có xúc phạm tới tập đoàn tài chính lớn lợi ích. Chúng ta có thể từ cái này chống không thị trường phân đến một điểm chỗ tốt, chí ít thu được toàn tức tò giỏ chạy to đến quay chụp điện ảnh, chế tạo chúng ta toàn tức giảm chiếu phim. mà sau tập đoàn tài chính khẳng định rất tình nguyện. Edgar mở miệng nói rằng, lời này vừa nói ra, trên sân hết thể người ánh mắt sáng trang, cho bọn họ quên một ít tranh cử tài chính là được. Ross lơ nhẹ nhàng cười lên. La thị gia tộc, Alexander Ross nghe được hành quân kiến tập đoàn đột nhiên dị thường sinh động tin tức, sắc mặt hơi kinh ngạc, ở hắn trong ấn tượng. Trần Mặc cũng không phải loại kêu tiêu căng người, đột nhiên thay đổi phong cách sau lưng, khẳng định là có nguyên nhân vì là có chuyện gì kích thích đến hắn. Thiếu gia, sao biển công ty có thu mua chữa bệnh dụng cụ công ty thác trương kế hoạch, còn kiến công viên công ty cho chúng ta biết, hy vọng chúng ta lập ra châu Âu khu vực con kiến công viên tuyển chọn cùng ước định kế hoạch. Một tên tư nhân thư ký tiến vào văn phòng, mở miệng nói rằng, tốt, nhường đầu tư đoàn đội tuyển chọn địa chỉ, tốc độ càng nhanh càng tốt. À, lẻ sáng giờ rồi, không chút do dự nói rằng, cùng hành quân kiến tập đoàn hợp tác, nhường La Thị gia tộc được lợi to lớn. ở châu Âu khu vực lần thứ hai thanh danh vang, rồi hắn ở La Thị gia tộc trưởng môn nhân vị trí đã ngồi vững vàng, chỉ cần có đầy đủ thời gian tiếp tục phát triển, gia tộc của bọn họ nhất định có thể lần thứ hai của khởi, trở thành toàn cầu tính tập đoàn tài chính gia tộc, khôi phục vinh quang của ngày xưa. Hành quân kiến tập đoàn khí thế ngất trời động tác, nhường khắp nơi bắt đầu điều chỉnh công ty mình phát triển kế hoạch. Trừ con kiến công viên có động tĩnh lớn tin tức, cái khác lĩnh vực người trong nghề đã sớm thu được tiếng gió thổi. Một ít công ty bắt đầu chủ động tới cửa, tìm kiếm cùng hành quân kiến tập đoàn hợp tác. Hành quân kiến mãnh liệt xâm lược tính. Nhường không ít người mặt mà ủ mày trao cũng làm cho hợp tác đồng bọn tươi cười rạng rỡ. Chương 457, ta sẽ không theo tiền không qua được. Số 7 phòng nuôi cây cửa sổ thủy tinh bên trong, đã có 5 cây thực vật xanh lặng lặng sinh trưởng. Tại quá khứ thời gian trong, lại có hai hạt giống nảy mầm. 5% sống tỷ lệ, có thể thấy được hà khắc sinh trưởng điều kiện, sàng lọc nghiêm trọng đến mức nào. Cây cao nhất có 20 cm, ở chất kích thích thôi hòa dưới, bây giờ đã trưởng thành lên thành thành thụ cây. Màu xanh tấm dài nhỏ phía lá, xám trắng thân, toàn thân trải rộng tràn ngập ánh sáng lộng lây chát chất. ở mấy cây ốm dài phiến lá đỉnh có thể nhìn thấy cùng mặt trời hoa không xê xích bao nhiêu hay ba đóa lam bạch sắc hoa nhỏ mặc nữ nhưỡng dưỡng thảo tình huống làm sao chân mặc vừa tiến vào phòng thí nghiệm liền hỏi nhưỡng dưỡng thảo sinh trưởng trạng thái hài lòng mặc nữ hình chiếu xuất hiện có điều không thể xác định có hay không thụ phấn thành công xem ra muốn tự mình đậu thủ cơm no ấm chân mặc nhìn những kia hoa nhỏ tham thảm nói rằng chân mặc mặc đồ phòng hộ cầm cẩn thận thụ phấn công cụ liền tiến vào phòng thí nghiệm dưỡng thảo là cây lưỡng tính gió môi truyền phấn nhưng hắn vẫn có chút không yên lòng quyết định nhân công thụ phấn chỉ cần nhuỡng dưỡng thảo hình thành hạt giống chính là thí nghiệm thành công thời điểm ở phòng nuôi cấy bên trong thao túng mười mấy phút mới từ bên trong đi ra hắn còn muốn cẩn thận quan sát quan sát vài cây cỏ nhỏ có điều triệu mẫn muốn đi qua hắn cũng phải về văn phòng đây là đưa trước đến bảng kế hoạch triệu mẫn cùng lam khê đồng thời ôm một chồng văn kiện tiến vào trần mặc văn phòng ở trần mặc trên bàn làm việc thả xuống chỉ có hai mươi mấy phần văn kiện nhưng gánh chịu hành quân kiến tập đoàn sau đó phải trọng điểm phát triển cùng khai thác lĩnh vực cái nào khá là tốt trần mặc cầm lấy trên cao nhất văn kiện lật qua lật lại có ba phần rất tốt Cái khác đều đúng quy đúng cũ. Triệu Mẫn đem bên trong đồ xuất nhất vài phần báo cáo rút ra cho Trần Mặc, phất tay nhường làm khê rời đi. Con kiến công viên mở rộng kế hoạch không sai, trong nước tăng cường Đông Hải thị cùng An Hùng khu hai cái toàn tức công viên tuyển chọn kiến thiết kế hoạch, cũng làm cho La thị gia tộc bắt đầu vì là châu Âu toàn tức công viên kiến thiết tuyển chọn. Thu mua hấp dẫn IT, đầu tư toàn tức điện ảnh chế tác, kiến thiết du lịch trấn nhỏ, chỉnh hợp công ty giới cờ trò chơi cùng giải trí tài nguyên, bất luận phương diện nào, kế hoạch đều rất hoạt thỏa. Mà một bên khác là Lăng Phong phụ trách toàn tức thiết bị. Khoảng thời gian này Hắn đều ở cùng toàn quốc các dạp chiếu phim lớn lao tổng tiếp xúc, trao đổi cải tạo dạp chiếu phim toàn tức xì nở mạt vấn đề. Thêm vào trương phong vân đại đạo diễn đồng thời xuất động có nên nói hay không khách, vì là toàn cầu thủ bộ toàn tức điện ảnh chiếu phim làm chuẩn bị. Một khi toàn tức xì nở mạt bắt đầu cải tạo, chúng ta tiền lời không cần nói cũng biết. Trần Mặc lật xem một lần hai phần kế hoạch, nói rằng, cái khác đây, Tân Hải thị giao thông công cộng hướng về chúng ta đặt hàng một nhóm lái tự động xe công cộng cùng lái tự động xe taxi. Chờ đợi toàn tức chi thành hạng mục hoàn thành, liền đưa lên tiến vào Tân Hải thị. lâm thư cùng lâm Chí viễn hai người nộp lên báo cáo nói lái tự động hệ thống đã thành thủ, hy vọng mở rộng ô tô sinh trưởng dây gia tốc lái tự động ô tô sản xuất triệu mẫn tiếp tục nói chúng ta có thể cân nhắc đẩy ra cao cấp chạy bằng điện ô tô nhãn hiệu dù sao chúng ta nắm giữ gốc cắt bòn kỹ thuật tin, lái tự động hệ thống loại nhỏ laser ra đà kỹ thuật những này hạt nhân kỹ thuật hiện tại công ty chúng ta ở trên thị trường chính là tiên tiến khoa học kỹ thuật đại danh tử bởi vì tiền kỳ bố cục hiện tại chiếm lĩnh cao cấp thị trường hoàn toàn không đáng kể ân những việc này ngươi phụ trách là được trần Mặc nói rằng Cái khác, chủ yếu là một ít mới phát công ty đầu tư và cố hợp tác cùng một ít thu mua trình hợp kế hoạch mở rộng công ty thị trường cùng ảnh hưởng đạt đến chúng ta mở rộng mục đích. Có những văn kiện này điện tử bản sao. Trần Mặc chỉ chỉ cái kia một chồng văn kiện nói rằng sớm biết ngươi sẽ như vậy hỏi. Triệu Mẫn lấy ra một cái phần cứng đưa cho Trần Mặc đều ở bên trong. Trần Mặc tiếp nhận phần cứng cắm điện vào não. Mặc Nữ, ngươi đối với phần cứng bên trong hết thể kế hoạch tiến hành ước định, đem ước định báo cáo giao cho tổng giám đốc. Mặc Kaka, Mặc Nữ đáp lại ước định báo cáo hoàn thành đã gửi đi đến phần cứng. A, bên trong là mặc nữ đối với các hạng đầu tư kế hoạch thước định, người tham khảo một chút. Trần Mặc đem phần cứng nổ xuống, đưa trả cho Triệu Mẫn. Triệu Mẫn đẩy mặt không nói gì, ba giây liền giải quyết, hiệu suất thật là khủng bố. Công ty hàng đầu đoàn đội tiêu tốn một tuần, mất ăn mất ngủ mới hoàn thành đầu tư báo cáo. Nàng lại hoa hai ngày nhìn kỹ một lần, kết quả mặc nữ dùng không tới 3 giây. Mặc nữ đầu góc là siêu dẫn máy tính, mỗi giây trăm ngàn tỷ lần tính toán lượng, không nhanh mới không bình thường. Trí tuệ nhân tạo sở dĩ làm cho nhân loại mê lại hoảng sợ. chính là trí tuệ nhân tạo ở vài phương diện khác ôm có nhân loại không thể vượt qua năng lực chứ không phải nhân loại có thể có tốc độ ánh sáng suy nghĩ năng lực có điều trí tuệ nhân tạo cũng có sở đoạn không có tình cảm của nhân loại có chút ý kiến cùng chúng ta có ra vào vì lẽ đó cần ngươi kết hợp ý nghĩ của chính mình làm cuối cùng quyết sách trần mặc nói rằng ta yêu thích mặc các có tính hay không tình cảm mặc nữ ngây thơ âm thanh âm vang lên nghe được mặc nữ phá chân mặc miệng giật giật ngươi biết yêu thích là cảm giác gì sao trên internet nói yêu thích có rất nhiều loại nhưng mặc nữ chỉ có thể thông qua mặt chữ hiểu rõ không biết những này tình cảm số liệu là cái gì sau đó lại nghĩ cách giúp ngươi hoàn thiện tình cảm vấn đề trần mặc nói rằng mặc nữ nhường triệu mẫn hơi hơi kinh ngạc có điều cũng thoải mái nàng tiếp xúc qua mặc nữ biết cái này trí tuệ nhân tạo trí năng trình độ còn có một việc disney cusg ngày hôm qua cùng ta liên hệ hắn hy vọng chúng ta có thể cung cấp loại cỡ lớn toàn tức tợ dò chạy tỏ cho bọn họ quay trụ toàn tức điện ảnh còn có bán ra cỡ trung toàn tức tợ dò chạy tỏ cho bọn họ cải tạo điện ảnh xì tin tức này nhường trần mặc cảm thấy bất ngờ nước mỹ thị trường chúng ta thật giống không cách nào tiến vào bán không được cho bọn họ đi tư bản không chế luận ở phương tây siêu cấp tập đoàn tài chính lớn có thể ảnh hưởng chính sách này không phải chuyện đáng ngạc nhiên gì tranh cử sau lưng đều có tập đoàn tài chính lớn tài chính cùng tài nguyên chống đỡ bọn họ nên có biện pháp du thuyết những quan viên kia thủ tiêu đối với công ty chúng ta bộ phận sản phẩm trừng phạt có điều điều kiện của bọn họ là cung cấp toàn tức tờ dò chạy tỏ cho bọn họ quay chụp toàn tức điện ảnh cải tạo toàn tức giảm chiếu phim người ý kiến gì chúng ta con kiến công viên hạng mục cùng công ty bọn họ kinh doanh phạm vi hầu như hoàn mỹ xung đột là trời sinh đối thủ một mất một còn to lớn nhất đối thủ cạnh tranh không nhớ chuyện xưa thị trường tiền là kiếm lời không xong song vương xung đột lợi ích không lớn chúng ta có thể lấy cho thuê phương thức cho thuê loại cỡ lớn toàn tức tở dọ trải tỏ cho bọn họ quay trụ toàn tức điện ảnh bán ra cỡ trung toàn tức tở giỏ trải tỏ cho bọn họ cải tạo toàn tức giảm chiếu phim chúng ta mở ra nước mỹ thị trường kiếm tiền bọn họ bắt được tiền cơ chỗ tốt ở điểm này hai phe song thắng Nhưng loại cỡ lớn toàn tức tợ dọ trải tỏ không thể bán cho bọn họ cải tạo chủ đề công viên, bằng không con kiến công viên hạng mục tiềm lực cùng giá trị sẽ hạ xuống. Bọn họ ở sân chơi du lịch nghỉ phép thị trường, nắm giữ rất cao nổi tiếng cùng kinh nghiệm, chúng ta không thể giúp giúp chúng ta đối thủ cạnh tranh trưởng thành. Lũng đoạn toàn tức tợ dọ chảy tỏ thị trường là công ty chúng ta ưu thế lớn nhất. Nước Mỹ là một cái khổng lồ thị trường, tuy rằng bị trừng phạt hạn chế, nhưng đã có phương pháp, hắn sẽ không từ chối kiếm tiền phương pháp. Hiện tại công ty mở rộng, cần tiền địa phương quá nhiều. Vậy thì đi làm đi, nước Mỹ thị trường vẫn là rất khổng lồ. Ta sẽ không theo tiền không qua được. Không nao tản không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Mời bạn đọc đến với chương 458. cô máy chiến tranh người. Chính phủ Mỹ tuyên bố, thủ tiêu nhằm vào hành quân kiến tập đoàn bộ phận sản phẩm hạn chế. Bao quát toàn tức tò rò chảy tỏ ở bên trong số ít mấy khoản toàn tức sản phẩm có thể ở Mỹ thị trường bình thường tiêu thụ. Tin tức vừa ra, thế giới chấn động. Tin tức này nhường thế giới nhận rõ hành quân kiến tập đoàn ảnh hưởng. Từng ở Mỹ trừng phạt dưới kiên cường đối cứng mới vừa hành quân kiến tập đoàn, rốt cục nhường nước Mỹ túi đầu. chủ động thủ tiêu nhằm vào hành quân kiến tập đoàn bộ phận trừng phạt này không thể nghi ngờ là đang nói rõ nước mỹ bên trong cần hành quân kiến tập đoàn sản phẩm toàn tức kỹ thuật phát triển là thế giới rõ như ban ngày ở nước mỹ trong nước nhằm vào thủ tiêu hành quân kiến tập đoàn toàn tức kỹ thuật hạn chế dân mạng đều cho rằng là chuyện tốt bọn họ mua toàn tức tờ dọ chạy tỏ cần bay đi hoa hạ mùa, lúc trở về còn muốn quan hệ thuế tốn thời gian lại mất công sức bây giờ thủ tiêu loại này hạn chế không thể nghi ngờ là thuận tiện rất nhiều nhưng cũng có người bất mãn vì làm đại biểu thế giới nhất cao trình độ khoa học kỹ thuật toàn tức di động vẫn như cũ không cách nào tiến vào nước mỹ thị trường người mỹ cần muốn mua toàn tức di động nhất định phải đi tới hoa hạ hơn nữa hiện tại toàn tức di động vẫn còn hết hàng trạng thái mua càng là khó càng thêm khó tin tức chuyên gia hành quân kiến tập đoàn ngày thứ hai tuyên bố ở new york tổ ngân hàng kiến trúc quân kiến nước mỹ thị trường toàn bộ mà ở khắp nơi quan tâm mỹ thủ tiêu hành quân kiến tập đoàn toàn tức Tợ dò chạy tỏ thời điểm lại một cái tin tức truyền ra disney tuyên bố cùng hành quân kiến ký kết hợp tác thỏa thuận cộng đồng đầu tư toàn thức điện ảnh thị trường toàn thức điện ảnh sắp xuất hiện tin tức này ở đông đảo tin tức làn sóng bên trong được chú ý, toàn thức tọa dọ trải tỏ phổ cập. Tuy rằng hiện nay có toàn thức trải nghiệm quán, nhưng đều là một ít cảnh tượng trải nghiệm, không gian có hạn. Toàn thức điện ảnh xuất hiện, không thể nghi ngờ là toàn thức kỹ thuật phổ cập hóa khúc nhạc dạo. Disney tin tức truyền ra không lâu, Hoa Hạ quốc bên trong mười gia chủ muốn điện ảnh Sinema tuyên bố cùng hành quân kiến tập đoàn đạt đến hợp tác, ở phạm vi toàn quốc bên trong cải tạo toàn thức Sinema. Mà Châu Âu khu vực các dạp chiếu phim lớn công ty cũng không cam lòng là hậu, lục tục tuyên bố cùng hành quân kiến tập đoàn hợp tác cải tạo Sinema. Theo sát tin tức sau khi. Trương Phong Vân đạo diễn ở quốc tế liên hoan phim lên công khai thừa nhận, hiện nay bộ thứ nhất toàn tức điện ảnh quay chụp đã tiến vào kết thúc. Mà lúc này ngoại giới mới biết, Trần Mạc huấn lễ chính là Trương Phong Vân một tay đạo diễn. Sau đó, mỗi cái nổi danh đạo diễn đều ở trường hợp công khai biểu thị, đã bắt được con kiến công viên toàn tức điện ảnh đầu tư cùng trợ rút, chuẩn bị chụp ảnh toàn tức điện ảnh. Tin tức nhường giới điện ảnh vì đó ồ lên. Toàn tức điện ảnh danh từ này hoàn toàn bị công chúng biết rõ, điện ảnh lĩnh vực sắp tiến vào thời đại hoàn toàn mới. Người ngoài quan tâm toàn thức điện ảnh thời điểm, hành quân kiến tập đoàn mở rộng bước chân ở đồng bộ tiến hành. Triệu Mẫn kết hợp mặc nữ đối với kế hoạch thức định, sàng lọc hiện nay đối với công ty có lợi nhất hạng mục triển khai hành quân kiến tập đoàn mở rộng con đường. Con kiến công viên công ty công bố Đông Hải thị cùng An Hùng khu con kiến công viên tuyển chọn, toàn cầu thủ nhà toàn tức công viên bắt đầu khởi công kiến thiết, thành lập ô tô sự nghiệp bộ tiến quân cao cấp chạy bằng điện xe con thị trường. Ngoài ra, ý dược công ty thu mua, vào có một ít công ty, còn có hai cái hoàn toàn mới toàn tức di động sinh trưởng dây hoàn công. Liên tiếp tin tức chuyển tới, nhường ngoại giới vì đó ngạc nhiên, hành quân kiến tập đoàn động tác quá mức nhiều lần, so với bất cứ lúc nào đều sinh động. Công chúng cũng lần thứ nhất biết được, hành quân kiến tập đoàn hỏa lực toàn mở bên dưới, thả ra to lớn ẩn tại sức ảnh hưởng. Các loại tin tức bạo phát ở trong phạm vi toàn thế giới đều nhắc lên một luồng dậy sóng, hành quân kiến tập đoàn ảnh hưởng trước nay chưa từng có to lớn. Mà hành quân kiến tập đoàn cũng ở tin tức dậy sóng bên trong lặng yên không một tiếng động lớn mạnh, hoàn thiện toàn cầu bố cục. Ở những tin tức này bên trong, hành quân kiến tập đoàn khủng bố tổ chức năng lực cùng hiệu suất bị lộ ra ánh sáng, nhường thế giới mỗi cái xí nghiệp vì thế mà tròn váng Phản ứng hạt nhân chạm phát điện, toàn thức dạp chiếu phim cải tạo, Tân Hải thị tương lai chi xây thành thiết. con kiến công viên chủ đề công viên, tiến quân, cao cấp chạy bằng điện xe con, các loại đầu tư. Trong này to lớn nhất mấy cái hạng mục, tuy tiện một cái đều có thể tạo nên một nhà thế giới 500 mạnh. Hiểu việc nhân tài biết, hiện nay trên thế giới không có bất kỳ một công ty nắm giữ đồng thời tổ chức nhiều như vậy hạng mục lớn năng lực, mà hành quân kiến tập đoàn lại như đều đâu vào đấy đàn kiến, đồng thời ở mỗi cái phương hướng mở rộng đàn kiến lãnh địa, loại này hiệu suất, nhưng không ít tận tại đối thủ cạnh tranh không rét mà run. Không lô đàn kiến hành động sau lưng, trừ chân mặc cái này lãnh tụ tinh thần vật biểu tượng còn có triệu mận chủ tính chung cùng quyết đoán năng lực thêm vào mặc nữ năng lực tính toán còn có phía dưới hiệu suất cao chấp hành năng lực số bảy phòng nuôi cấy cỏ nhỏ dài nhỏ phiến lá đỉnh dường như lan điếu giống như mang theo một nhỏ xuyên trang lưới điểm cẩn thận tỉ mỉ như bỏ túi bản hà lan đậu hai cây tâm độ lớn xuyên thấu qua đã thành thuộc ố vàng biểu bì có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong màu đen hạt giống hạt vừng to nhỏ phi thường tính xảo nhìn thấy màu đen hạt giống chân mặc có một loại thành công vui sướng đây là cái thứ tư hạt giống phía trước ba lần kết ra đến hạt giống đều là không bao nhường chân mặc phi thường phiên muộn hiện nay rốt cục bắt được kết quả mong muốn những dưỡng thảo hạt giống thành thục này muốn kỹ thuật cũng tuyên bố thành công bây giờ hắn cần thu được cái kế tiếp kỹ thuật khoảng thời gian này tới nay hắn nhất muốn đạt được kỹ thuật khoa học kỹ thuật thư viện bên trong tám cái phương hướng tám bản sách còn sáng cột sáng có ba cái y học máy móc cùng công nghiệp quân sự đại diện cho ba cái lĩnh vực một mục nhỏ kỹ thuật hoàn thành một hạng liền có thể thu được toàn bộ lĩnh vực quyền hạn hoàn thành cuối cùng này ba hạng kỹ thuật toàn bộ giai đoạn hết thể kỹ thuật đều sẽ hướng về hắn mở ra mà hắn cũng đem thu được khoa học kỹ thuật thư viện càng cao cấp quyền hạn thần bí khoa học kỹ thuật thư viện nhường hắn phi thường hiếu kỳ nơi này thu gom kỹ thuật đầy đủ làm cho nhân loại khoa học kỹ thuật văn minh tiến hóa đến thần cấp văn minh như nắm giữ khoa học kỹ thuật thư viện cao cấp nhất quyền hạn kỹ thuật liền có thể bước vào nhân loại nhận thức lĩnh vực của thần ba cái cổ sáng yên tĩnh như lúc ban đầu trần mặc trong chiều cổ sáng đi tới không chút do dự đưa tay đi vào sách vở bên trong công nghiệp quân sự vũ khí kiến tập giai đoạn phòng thân kỹ thuật đều là khá là thiên môn kỹ thuật so với địa cầu hiện hữu vũ khí kỹ thuật cao cấp một ít thêm vào nhân công của hắn trí năng tác dụng lớn một chút nhưng đối với hắn mà nói còn có chút không đủ. Khoa học kỹ thuật học đồ giai đoạn kỹ thuật, bất kể là siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu, toàn tức kỹ thuật, phản ứng hạt nhân, có thể không, kỹ thuật các loại, mỗi một loại kỹ thuật đều vượt qua địa cầu hiện hữu trình độ khoa học kỹ thuật. Công nghiệp quân sự vũ khí cái này kỹ thuật, hẳn là sẽ không nhường hắn thất vọng. Mặc dù cái này kỹ thuật không cùng hắn tâm ý, hoàn thành cái này kỹ thuật sau, mở ra công nghiệp quân sự lĩnh vực kỹ thuật quyền hạ cũng nhất định có thể được hắn muốn kỹ thuật. Thật đau. Lượng lớn tin tức tràn vào đại não, nhường Trần mặc cảm giác được vào đại não đang nói, không nhịn được dùng tay gõ gõ. không có tiếp thu phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật kinh khủng như vậy hắn còn có thể chịu đựng trần mạc thân thể thoáng bất ổn ngồi sổm ở khoa học kỹ thuật thư viện trên đất tận lực điều chỉnh hô hấp nghiêm trọng cảm giác khó chịu nhường hắn hoa mắt vắng đầu sau 10 phút trần mạc đứng lên đến vỏ vỏ mơ hồ làm đầu chán Cô máy chiến tranh người kiểm tra kỹ thuật tư liệu trần mạc sâu nói ra khí đau đớn giảm bớt một chút vừa vặn là muốn kỹ thuật không phải vậy muốn nghiên cứu xong cái này kỹ thuật mới có thể tìm hắn cần kỹ thuật lại muốn tìm không ít thời gian. mặc nữ có muốn hay không có một cái chuyên môn thân thể dĩ nhiên muốn ngươi mỗi lần đều nói cho ta chế tạo thân thể nói rồi mấy lần có thể mỗi lần đều không có làm nói chuyện không đáng tin mặc nữ hình chiếu rơi vào trần mặc bên người có chút nào kiểu nói rằng bị mặc nữ vạch trần trần mặc lúng túng sợ sờ, sờ mũi lần này nói thật mặc ca ca còn lừa gạt mặc nữ chính là chó con nói mau muốn làm sao chế tạo mặc nữ chính mình thiết kế thân thể vẫn là mặc ca ca giúp ta thiết kế ngươi câu thứ nhất học từ ai vậy trên internet học trần mặc che chán không có gì để nói tựa hồ đối với thân thể chuyện này mặc nữ có không giống nhau chấp nhất ngươi thiết kế muốn thân thể bên ngoài cái khác căn cứ ta ý tư tu sửa là được thân thể cần dùng đến tài liệu mới kỹ thuật mới kỹ thuật tin còn muốn trở khách mới vũ khí chương 459, đẹp mắt không ngươi xem tiểu mặc ngư nhìn ta cười ha ha ha trần mặc nhìn trong lồng ngực tiểu mặc ngư trên mặt vui a vui a hoàn toàn như hải tử tìm tới chơi vui cụ như thế tiểu mặc ngư đã mở ra mềm mại như mỡ đông tay nhỏ nắm quả đấm nhỏ ánh mắt linh động liếm động đầu lưỡi cười lên rất đáng yêu nhường trần mặc tâm đều manh hóa lão công ta muốn cùng ngươi nói cái sự tình Hiện tại Tiểu Mặc Ngư sinh ra, thân thể của ta cũng khôi phục. Mấy năm qua ta theo Triệu tỷ, học một chút kinh nghiệm, ta muốn lùi tới phía sau ngươi, sau đó lấy ngươi danh nghĩa làm từ thiện." Tiểu Ngư ước áo mà nhìn Trần Mặc. Ý nghĩ này không sai, ta chống đỡ, có điều không đem làm ta danh nghĩa, dùng chính ngươi là được." Trần Mặc nói rằng. Thành đạt thì tạo phúc cho thiên hạ, hắn khẳng định không có quá nhiều thời gian đi làm từ thiện, Tiểu Ngư có tâm tư này, hắn không có không ủng hộ đạo lý. Được Trần Mặc cho phép, Tiểu Ngư lộ ra dịu dàng nụ cười, "Hay là dùng ngươi, ta không cần quá cao danh vọng." nàng không tranh tính cách nhất định nàng không thể như cái khác nhà giàu bà chủ như thế xa xỉ tiêu xài công tác lên nàng không cách nào cho trần mặc quá to lớn trợ rút chí ít ở sau lưng nàng năng lực trần mặc tích góp một điểm danh vọng đây là nàng duy nhất có thể làm trên lệch thời gian không nhiều ta muốn đi kiếm tiền sữa bột ngày hôm nay có chút chuyện quan trọng trần mặc nhìn đồng hồ có chút không muốn mà đem con gái giao về tiểu ngư trong lồng ngực món ăn trên hộp băng nhớ tới đúng hạn ăn cơm chưa tiểu ngư căn dặn nói rằng tốt. trần mặc đưa tay đùa một hồi con gái xoay người rời đi mặc ca ca Chào buổi sáng. Trần Mặc vừa tới hào lâu, Mặc Nữ Âm Thanh liền xuất hiện, cổ phong lọ lì hình chiếu hạ xuống ở Trần Mặc bên người. "Chào buổi sáng, thông báo triệu Mẫn lại đây, ta có việc muốn cùng nàng tâm sự." Trần Mặc đem giữ ấm hộp cơm để tốt, đổi thí nghiệm phục tiến vào người máy phòng thí nghiệm. "Được rồi, đã thông báo." Mặc Nữ bên ngoài cùng thân thể hình tượng thiết kế hoàn thành, "Mặc ca ca có muốn nhìn một chút hay không?" "Tốt, cho ta nhìn một chút." Một giây sau, Trần Mặc sắc mặt liền thay đổi, hai con con người suýt chút nữa chừng đi ra. Chỉ thấy một cái thân thể hoàn mỹ, lấy toàn tức hình chiếu phương thức trôi nổi ở trước mặt hắn. chắc như tuyết thon dài da như mỡ đông hướng về lên là thần bí tam giác khu vực không hề thì vết nhường miệng lưỡi khô không khốc bằng thẳng bụng dưới còn có tự nhiên mà thành đỉnh núi tuyết trần mặc có thể khẳng định đây là hắn gặp hoàn mỹ nhất vóc người thế giới cấp người mẫu đều không thể so với nhìn thấy mặt thời điểm trần mặc một ngụm máu phun ra ngoài ngươi làm gì thế dùng tiểu ngư dáng dấp tiểu ngư tỷ tỷ là mặc ca ca người thân cận nhất mặc ca ca khẳng định yêu thích dáng dấp này mặc nữ nói rằng ngươi muốn khác với tất cả mọi người biết không mau mau đổi rơi trần mặc nghiêm túc nói rằng được rồi mặc nữ đáp ứng, bộ mặt xuất hiện biến hóa, nhìn rõ ràng rằng dấp Trần Mặc há hốc mồm, hóa đá tại chỗ. ngươi làm gì thế đổi triệu Mẫn dáng dấp a? cho Mặc ca, ca một điểm phúc lợi, đẹp mắt không? phúc Trần Mặc suýt chút nữa thổ huyết mà chết, có điều vẫn là không nhịn được xem thêm hai mắt, ngươi hướng về hai học. đẹp đẽ là đẹp đẽ, có điều ngươi mau mau đổi rơi, không phải vậy bị nàng nhìn thấy, vậy ta liền xong đời. đã thấy. cái gì? Trần Mặc cơm thanh rút cao con tám, trừng ra cá vàng mắt, vừa quay đầu lại, chỉ thấy triệu Mẫn đứng ở người máy phòng thí nghiệm cửa, sắc mặt đỏ chót nhìn hắn. Loại kia quái lạ phức tạp, còn hơi lớn lung túng ánh mắt. Nhường Trần mặc suýt chút nữa tìm bản thí nghiệm đinh ốc mắt chui vào. Nhảy thái bình dương đều rửa không rõ, nhanh đóng lại. Trần mặc đưa tay ngăn trở trước mắt hình chiếu, chỉ là cái kia tư thế cũng không giống ngăn trở, trái lại càng như là bị trí tuệ nhân tạo lừa thảm rồi. Trần mặc vội vàng thu về tay, khóc không ra nước mắt, bụng mặt hoài nghi nhân sinh. Ngày hôm nay là người khác sinh trong lịch sử nhất lung túng một ngày, so với ở thư viện xem mảnh bị phát hiện nắm lần càng lung túng. Hắn thiết kế trí tuệ nhân tạo, đem hắn từ đầu tới đuôi hố một lần, nét mặt giàn mua đều mất hết. Hình chiếu biến mất, người máy phòng thí nghiệm rơi vào tĩnh mịch tiến tĩnh, bầu không khí hết sức lúng túng. Đứng ở cửa Triệu Mẫn không biết làm sao, thiết cũng không được, thối cũng không xong. Cái gì sóng to gió lớn nàng đều gặp, nhưng ở trong ký ức, loại này lúng túng đều sự tỉnh, vẫn là lần thứ nhất gặp phải, nàng cũng là lần thứ nhất thất thố đến không biết làm sao. Cái kia hai người đồng thời mở miệng lại dừng lại, nhìn nhau không nói gì, chỉ có lúng túng. Triệu Mẫn không biết mình nên khóc hay nên cười, người nói trước đi đi. Ta nói đây là một cái hiểu lầm, người tin sao? Trần Mặc nghẹn đỏ mặt, giải thích có chút vô lực. Ta tin. Triệu Mẫn gật đầu, ánh mắt quái lạ nhìn hắn. "Đừng như vậy nhìn ta, thực sự là hiểu lầm, ta bị mặc nữ hố." Trần Mặc thấy Triệu Mẫn ánh mắt, thật muốn đập đầu chết ở thí nghiệm trên bàn. Nhìn thấy Trần Mặc thất hố, Triệu Mẫn bật cười, trái lại bình tĩnh hạ xuống, "Ta đều nói rồi, ta tin, vừa vặn nghe được các ngươi đối thoại. Ngươi nghe được liên tốt, ngươi gặp bị trí tuệ nhân tạo hố qua người sao?" Trần Mặc khóc không ra nước mắt. "Vừa gặp, thân thể rất đẹp, đúng không?" Bạch Trần Mặc nhìn thấy Triệu Mẫn cân nhắc đủ cười, như nuốt hoạt tiểu cường, đó là bất ngờ, thực sự là bất ngờ, ngươi không tức giận đi. đùa ngươi chơi đây, ta tức cái gì? coi như là bị ngươi tớt, cái gì bị ta tớt? đem đạo lý a, đó là mặc nữ chủ ý. Trần Mặc âm thanh đều thay đổi, chuyện này nhất định phải nghiêm túc giải thích, không phải vậy một đời anh danh đều sẽ hủy hoại trong một ngày. Triệu Mẫn không để ý tới Trần Mặc giải thích, pha trò nhìn hắn, từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Kỳ thực vừa nãy cái kia phó thân thể rất hoàn mỹ, ta đều có chút hy vọng đó là thân thể của ta, tỷ lệ vàng, doanh na trước lồi sau lỏng nữ nhân tha thiết ước mơ vóc người. Ngươi không có chuyện gì. nhường mặc nữ làm loại này hình chiếu làm gì? Ta cho mặc nữ chế tạo một cái thân thể, đó là mặc nữ chính mình thiết kế thân thể ngoại hình, ta cũng không biết nàng nghiêm ngặt dựa theo nhân loại ngoại hình đến thiết kế. Ta còn tưởng rằng ngươi lại tâm huyết dâng trào, muốn đặt chế một cái bút bê bơm hơi tới chơi chơi. Thân thể của ta cùng vừa nãy hình chiếu có chút khác nhau, ngươi có thể hơi làm sửa chữa. Cho mặc nữ làm ngoại hình, ta cũng không ngại, coi như là sinh đôi muội muội. Triệu Mẫn khỏe miệng có chút cân nhắc. Phúc Trần Mặc gặp quỷ như thế nhìn Triệu Mẫn, phản phất nhìn thấy một cái nữ lưu manh, chúng ta không thảo luận vấn đề này. vậy ngươi gọi ta đến làm gì? triệu mẫn nhớ tới vừa nãy cảnh tượng vẫn còn có chút lúng túng cái này cho ngươi Trần mặc đem túi áo bình thủy tinh nhỏ giao cho triệu mẫn đây là cái gì lại là cái gì đặc thù viên thuốc triệu mẫn đánh giá bình thủy tinh nhỏ bên trong chỉ có mấy viên như hạt vườn đồ vật không có bất kỳ hiếm lạ Trần mặc chán bước lên mấy cây dây đen chính mình ở triệu mẫn trong lòng thiết lập nhân vật đã đổ nát ta ở phòng thí nghiệm sinh vật ngốc lâu như vậy thành quả nó gọi nhưỡng dưỡng thảo đây là hạt giống nhượng dưỡng thảo tốt tên kỳ cục triệu mẫn lại nhìn kỹ một lần. có cái gì tác dụng đặc biệt? Nó có thể ở sa mạc sa mạc bên trong sinh trưởng, cũng có thể đang bị ô nhiễm thổ nhưỡng bên trong sinh tồn, hấp thu trong không khí sun phủ đi oxyt cùng oxit carbon. Ta chỉ là nghiệm chứng nó này vài loại đặc thù công năng, nhưng nó có thể hay không tiết ra nguy hại động vật thể lòng trăng trứng, có thể hay không tạo thành thiên nhiên sinh vật sầm lớn. Ta còn không biết, đây là gen biên tập kỹ thuật thành quả. Người đi tìm một cái thực vật nghiên cứu đoàn đội, nghiệm chứng cái khác nội dung. Trần Mặc nói rằng, triệu mẫn thu hồi bình nhỏ. Bây giờ đối với Trần Mặc ngắn khủng bố nghiên cứu phát minh chu kỳ đã tập mãi thành quen. Dựa theo ngươi nói cái này thực vật công năng, có thể không được, sa mạc biến bãi cỏ, đây chính là trong lịch sử nhân loại bia đá. Trần Mặc không tỏ rõ ý kiến. Những này nhỏ hạt giống, ngươi nhường người máy đưa tới cho ta là được, nên còn có cái khác sự tình đi. Triệu Mẫn đem bình nhỏ phóng tới túi áo bên trong. Sắp thực còn có một việc. Trần Mặc không có đối với Triệu Mẫn ẩn dấu, công ty có thể chuẩn bị tiến vào quân quân công lĩnh vực. Không nao tản, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với. Chương 460, mặc nữ mới hình tượng. Trong phòng thí nghiệm, Triệu Mẫn đã rời đi. làm sao bây giờ xí nghiệp sự tình Triệu Mẫn đi bận tâm, hắn bận tâm quá nhiều cũng vô dụng. Mặc Nữ, chúng ta tiếp tục thiết kế thân thể của ngươi ngoại hình Trần Mặc sự chú ý trở lại người máy bên trong phòng thí nghiệm. Được rồi, Mặc Nữ hình chiếu xuất hiện ở Trần Mặc bên người. Xác định ngươi ngoại hình, đừng tiếp tục hố ta à, không phải vậy không cho ngươi tạo thân thể, nhường ngươi tiếp tục dùng những người máy khác thay thế. Trần Mặc cảnh cáo nói rằng hiện tại ở Triệu Mẫn trước mặt hình tượng đã đổ nát, nhường hắn phi thường phiền muộn. một đạo toàn tức hình chiếu hạ xuống, mặc nữ hoàn toàn mới hình tượng xuất hiện ở trần mặc trước mắt, không còn là tiểu lõa lì tạo hình, mà là một cái một em 75 bảy tả hữu cao gầy mỹ nữ, linh lung giống như đôi mắt đẹp, mày ngài, lông mày dài và thanh, lạnh mà không diễm, cao quý mà tao nhã, xong khuôn mặt đẹp trứng, như mỡ đông bạch ngọc, khỏe mắt dưới hạt vườn lớn nốt ruồi, cho hoàn mỹ dung nhan tăng cường một tia sức sống cùng cảm giác thần bí, không mang theo khói lửa nhân gian, đẹp như người trong bức họa. thêm vào thức tha vòng eo cùng hoàn mỹ chân dài, trần mặc đều nhìn sương sờ, khuôn mặt cũng không phải hắn quen thuộc mặt. nhưng lông mày lại ngờ ngợ nhường hắn cảm giác quen thuộc này sẽ không lại là cái nào đại minh tinh đi Chân mặc là sợ mặc nữ là chế tạo ra đi theo hắn nếu là có nữ minh tinh dài đến như thế bị truyền thông vô tới cái ô long liền lớn đương nhiên không phải đây là mặc nữ kết hợp rất nhiều nữ nhân bộ mặt số liệu thiết kế bên ngoài mặc nữ nói rằng vậy làm sao ta nhìn khá quen mặc nữ nguyên lai like bộ mặt số liệu chiếm bộ phận chủ yếu còn có tiểu ngư tỷ tỷ cùng triệu mẫn tỷ tỷ bộ mặt số liệu kết hợp còn có một chút đẹp đẽ đại minh tinh bộ mặt số liệu mặc kaka cảm thấy quen mắt rất bình thường rất đẹp đi được rồi, sắc thực đẹp đẽ, vóc người cùng tướng mạo đều đẹp đẽ đến nhường nữ người ghen tị, sớm không thả ra đến, hố ta. Trần Mặc có chút nhỏ ưu oán bởi vì bộ mặt số liệu kết hợp tiểu ngư cùng triệu mẫn bộ mặt số liệu, còn có mặc nữ nguyên lai số liệu, đây là hắn quen thuộc nhất vài tờ mặt, loại kia quen thuộc nhường hắn cảm giác thân thiết, vì lẽ đó Trần Mặc rất nhanh liền tiếp nhận rồi mặc nữ bộ này khuôn mặt hoàn toàn mới. Hiện tại ngươi lớn rồi, xưng hô với ta phải sửa lại. Trần Mặc nhìn cái này một M bảy mươi mặc nữ, cái này vóc người tướng mạo theo ngự tỷ gần như, lại dùng ngoan ngoãn âm thanh gọi hắn mặc ca, ca. hình ảnh quá quỷ dị xương hô như thế nào gọi ba ba mặc nữ hỏi đừng gọi ba ba ta cũng không có như vậy lớn con gái chân mặc chán bước lên mấy cây dây đen sau đó đi theo bên cạnh mình người máy hiện tại có người trưởng thành ngoại hình một đại mỹ nữ gọi hắn ba ba bị người khác nghe được một đời anh danh vừa tan tận không biết chuyện khẳng định cho rằng hắn đang đùa cha nuôi trò chơi hai người xem ra tuổi tác gần như còn không bị người khác cho rằng là biến thái ca không phải là biến thái cái kêu mặc nữ theo tiểu ngư tỷ như thế gọi lao công khu khu cái kia cái gì không thể dùng danh xưng này đây là tiểu ngư xưng hô ngươi đổi khác trần mặc ho khan hai tiếng trong lòng lớn mồ hôi gọi chủ nhân trần mặc mắt trợn trắng không đành lòng nhìn thẳng làm sao mỗi cái xưng hô đều cảm giác không đúng nghiêng đầu nghĩ đến hai cái khá là bình thường tên gọi mặc ca hoặc là gọi tiên sinh được kêu là mặc ca mặc nữ lựa chọn một cái Ừm. trần mặc nghe rất dễ nghe cũng không lại xoắn suýt hiện tại bắt đầu thiết kế thân thể bố cục đi từng có trí năng người máy thiết kế kinh nghiệm còn có mặc nữ hỗ trợ tối ưu hóa chân mặc đối với người máy bố cục thiết kế thuận buồm xuôi gió. Có thể nói bố cục thiết kế đối với hắn mà nói là đơn giản nhất một câu. Cái này cô máy chiến tranh người chủ yếu độ khó là mặt sau vật liệu, hệ thống động lực cùng hệ thống vũ khí. Cùng lúc đó Châu Phi, An Mâu kéo quốc, biển cái trước khoảng cách bờ biển không xa trên hòn đảo nhỏ một tòa xa hoa biệt thự tọa lạc trong đó. Biệt thự bức tường đưa vào đảo nhỏ ngọn núi quan sát bên dưới là biển rộng vô bờ. ở to lớn biệt thự bên trong có mấy cái người mặc áo đen viên tuần tra trông coi, mà ở biệt thự ở ngoài trong rừng rậm, rồi lại không ít trong bóng tối thiếu vị. tĩnh mịch biệt thự chỉ có thể nghe được gió biển âm thanh cùng lá cây tiếng sần sật đồng nhiên máy bay trực thăng cánh quạt âm thanh đánh vỡ biệt thự yên tĩnh trong căn cứ hộ vệ áo đen ngẩng đầu liếc mắt nhìn máy bay trực thăng tiếp tục quan sát động tĩnh chung quanh máy bay trực thăng ở biệt thự mái nhà rừng mấy người từ trong phi cơ trực thăng hạ xuống nếu như Vương Hải ở đây nhất định có thể nhận ra trong đó an mặc màu xanh lam đường nét âu phục nam nhân chính là hắn ở thụy điện nhìn thấy Liệu Diệp hướng về bốn phía nhìn một chút Liễu Diệp đi xuống thang lầu tiến vào biệt thự bên trong biệt thự lòng đất là một cái sáng sủa phòng thí nghiệm cùng bên ngoài xa hoa biệt thự so với phòng thí nghiệm này là một loại khác phong cách rộng rãi không gian trắng non sàn nhà bức tường kia sáng sung túc ở một cái cái bị pha lê phòng tách ra không gian giam giữ mấy cái xích điều người đều là cường tráng tuổi tác nam nữ mỗi người trên người đều dài lít nha lít nhít huyết pháo đùng sang dị thường khủng bố trải qua tầng tầng thủ vệ liệu dịp đi tới một cái ăn mặc áo bờ là lao nghiên cứu viên trước mặt lão nghiên cứu viên chính là bị bắt cóc đồ liệu dịp. lúc này đồ liệu trạng thái tinh thần không tốt lắm già mua tiểu tụi quá nhiều dường đây liệu dị quái dị âm thanh cực kỳ lạnh lùng ở đây Đỗ Liệt Linh hai người đi tới một cái trong suốt két sắt trước bên trong vừa vặn sắp đặt mười mấy chi màu vàng nóng trong suốt thuốc những người kia bắt cóc hắn sau đem hắn đưa đến phòng thí nghiệm này ép hắn nghiên cứu một loại biến dị virus đặc hiệu dược càng phát điên chính là những người này trực tiếp bắt cóc một ít dân chạy nạn đến làm thí nghiệm đối tượng hắn đi tới nơi này đã chết rồi tám cái vật thí nghiệm trải qua mấy tháng tinh thần cùng thân thể song trọng giàn vật hiện tại đặc hiệu dược nghiên cứu ra hắn cũng không cao hứng nổi ở trên tay hắn chết rồi mấy cái vật thí nghiệm lương tâm bất an hơn nữa cho đến bây giờ hắn không biết những này thân phận không rõ người dùng những này vi rút tới làm gì có âm như gì các người đến cùng muốn dùng những này vi rút tới làm gì đỗ liệu sợ hãi nhìn liệu diệp run rẩy âm thanh mở miệng loại vi khuẩn này không nên xuất hiện ở trên thế giới xác thực không nên xuất hiện biết những này vi rút làm sao đến sao có thể là đặc hiệu dược nghiên cứu thành công liệu Di hiếm thấy mở miệng chỉ là quái gì âm thanh khiến người không rét mà run loại vi khuẩn này nguyên lai là ở cố hương của ta phát hiện chiến tranh qua đi một đứa bé ở hắn chết đi cha mẹ trên thi thể nhiễm truyền bá tính rất mạnh Vũ Trang phần tử phát hiện hắn bệnh trạng, không có chữa bệnh điều kiện, liền đem thôn Trang cách ly, người toàn bộ giết chết đốt. Loại vi khuẩn này cũng bị làm ra đến, trải qua hướng dẫn biến đến dị, trở thành hiện tại virus, chúng ta gọi nó từ thần, chiến tranh dành cho người thất bại trừng phạt cũng là tưởng tượng. Các ngươi muốn dùng những này virus đến chế tạo khủng bố tập kích? Đỗ Liệu dịp hồ nghe ra Liệu Diệp ý tứ, trong thanh âm mang theo sợ hãi. Liệu Diệp phát sinh quái dị cười lạnh, nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi chỉ đoán đúng phân nửa, nếu như là đơn thuần khủng bố tập kích, chúng ta sẽ không nhọc lòng nhớ chào ngươi tới nghiên cứu đặt hiệu dược, mà là trực tiếp đưa lên virus. Mục đích của chúng ta không chỉ là chế tạo khủng bố, đồng thời còn muốn kiếm tiền. Một hồi vi rút khủng hoảng sắp bao phủ toàn cầu. Chương 461, Bạ Phát. Bác sĩ, ta không chuyện gì đi. Aji, Thánh Ma Ji ạ bệnh viện, và đỡ gõ gõ huyệt thái dương, lắc lắc say xe đầu, đưa dao mã nhìn ăn mặc áo bờ lật bác sĩ. Không biết tại sao, hai ngày nay không cái gì muốn ăn, hơn nữa luôn có một loại hoa mắt chóng mặt cảm giác, còn có một chút buồn nôn. Nay không phải tốt bệnh trạng, trước đây chưa bao giờ từng xuất hiện. Hắn tự nhận là thể chất đều khá là tốt. một năm đều không có cảm mạo hai lần loại kia kết quả hiện tại xuất hiện loại này khác thường tình hình ngươi khoảng thời gian này có chưa từng đi nơi nào bác sĩ nhìn kiểm tra báo cáo mở miệng hỏi một tuần trước ta đi nước mỹ đã tham gia một cái kinh tế diễn đàn ta là phóng viên phỏng vấn sau khi trở lại vẫn ở nghỉ ngơi cũng không đi qua quá nhiều địa phương vạ đời nói rằng có chưa từng ăn cái gì đồ ăn không có ta hàng ngày ẩm thực quen thuộc đều là xác định vạ đợi lắc đầu đúng không ta bị bệnh gì bước đầu trần đoán bệnh ta cũng không có ở trên thân thể ngươi phát hiện bệnh gì không phải trừ là người gần nhất làm việc và nghỉ ngơi hỗn loạn, hoặc là ngã sai giờ gì chứng về sau, khả năng nghỉ ngơi 2 ngày là tốt." Bác sĩ nói rằng. "Như vậy phải không?" Vạ đỡ trong lòng lớn lỏng, vậy ta gần nhất chú ý một điểm. Tiếp nhận bác sĩ kiểm tra đơn, Vạ Đở mới vừa đứng lên đến, sau một khắc, cảm giác trời đất quay cuồng, một con ngã trồng vó. Xem lớn tình cảnh này, phụ trách bác sĩ biến sắc mặt, vội vàng đỡ lấy hắn, hướng trợ thủ y tá hô, "Đáng chết, nhanh lên một chút đến giúp đỡ, ta lại cho hắn kiểm tra một lần." Bác sĩ âm thanh có chút không bình tĩnh, hắn xác định chính mình không có xem bệnh nhầm. Vì sao lại xuất hiện tình huống này? Đảo quốc Đông Kinh. Ai gì mà xin lôi kéo hành lý, từ sân bay đường nối đi ra, mặt đường ở trước mắt hắn đều là loáng một cái loáng một cái, hiện tại đầu góc của hắn đau dữ dội, lực phi thường khó chịu. Hẳn là máy bay ngồi quá lâu, như bọn họ những này thường thường toàn thế giới bay khắp nơi, tham gia các loại hội nghị nhân viên, thường thường ngã sai giờ, tình huống tương tự xuất hiện rất nhiều, nghỉ ngơi hai ngày là không sao. Ai gì mà xin không có suy nghĩ nhiều, chỉ muốn nhanh lên một chút chạy về nhà nghỉ ngơi, chỉ là cảm giác mặt đường càng ngày càng mèo Nôn. Cảm giác mê man càng ngày càng nghiêm trọng. một luồng buồn nôn cảm giác kéo tới, nhường ái gì mà xỉn nôn khan mấy lần, go go khó chịu ngực. sau một khắc, cảm giác trước mắt thế giới trời đất quay cuồng, một con mới ngã xuống đất. tình cảnh này, trong nháy mắt đưa tới ánh mắt chung quanh, sân bay nhân viên lập tức chạy tới. mọi người không phát hiện, ở hắn lộ ra trên da đã hiện lên điểm điểm ban đỏ. chào buổi sáng, hồn. chào buổi sáng, hồn tiến vào công ty, hướng cùng hắn chào hỏi nữ đồng sự cười cận, xoa trướng đau đầu. hồn, thân thể không thoải mái sao? có chút, hai ngày nay không biết tại sao, tinh thần không tốt lắm, choáng váng đầu buồn nôn. Hồn ngồi trở lại chính mình công tác vị trí vừa vặn túi công văn ngươi liệu mạng như thế công tác có cơ hội nghỉ nghỉ ngơi là được nữ đồng sự thú cười nói ha ha Hồn nhẹ nhàng nở nụ cười dùng chén nước tiếp chén nước đột nhiên cảm giác trời đất quay cuồng ngã vào trên bàn, chén nước vỡ tan âm thanh ở văn phòng văn vọng mau gọi xe cứu thương mới vừa cùng hồn nói chuyện nữ đồng sự hoàn toàn biến sắc vội vàng chạy tới toàn bộ văn phòng đều luôn cuống tay chân vây lại đây hồn trên cánh tay điểm đỏ là cái gì một cái thanh âm kỳ quái vang lên hết thảy mọi người theo âm thanh nhìn về phía hồn cánh tay ánh mắt chiếu tới dưới mọi người thấy hồn trên cánh tay xuất hiện một chút không bình thường ban đỏ có thể hay không là bệnh truyền nhiễm cái này nhắc nhở làm cho tất cả mọi người sắc mặt kỳ biến phảng phất đụng tới ôn dịch giống như che miệng muối lui lại nước đức berlin nữ y tá chạy vào bác sĩ phòng trên mặt mang theo sợ hãi tay chân đều đang run rẩy, dậy không biết làm sao hào hột bác sĩ ngươi mau tới nhanh đi theo ta xem làm sao rồi hào hột nghi hoặc nhìn nữ y tá rất hiếm thấy nàng như vậy thất kinh có cái bệnh nhân thân thể thật giống gặp sự cố nữ y tá âm thanh tràn đầy kinh hoàng hào hột biến sắc mặt nhanh chóng đứng lên đến xảy ra chuyện gì một bệnh nhân trên người đột nhiên mọc ra điểm điểm ban đỏ y tá lĩnh hào hột hướng phòng bệnh chạy tới ban đỏ là như bệnh đầu mùa vừa giống như bệnh thủy đậu bệnh trạng y tá chỉ vào bên trong góc giường bệnh âm thanh có chút bối rối đây là nàng công tác tới nay lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế ngươi xem trên người hắn có thể hay không là một loại bệnh truyền nhiễm hào sắc mặt thận trọng cẩn thận mà kiểm tra bệnh nhân cánh tay một chút đậu đỏ to nhỏ lấm tấm đập vào mi mắt có mấy viên đã hiện lên tháo xem ra dị thường khủng bố, thận trọng mặt, đột nhiên biến, đem phòng bệnh cách ly, lập tức thông báo khoa truyền nhiễm bác sĩ. Hào lộ tâm thanh đều thay đổi, theo bản năng lui về phía sau hai bước. Bác sĩ, đúng không cái gì nghiêm trọng bệnh truyền nhiễm. Nhìn thấy hào lộ gián dốc bệnh nhân trong thanh âm mang theo kinh hoàng. Tạm thời không thể xác định, cần phải cẩn thận kiểm tra, ngươi không cần lo lắng, sẽ không có quá to lớn sự tình. Hào lộ lập tức ý thức được chính mình thất tố, nhẹ giọng động viên bệnh nhân. London, à bệnh viện, sẽ cầm kiểm tra báo cáo rời đi phòng thí nghiệm. Sắc mặt trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Thế nào? Thế nào? Kết quả ra tới sao? Hắn vừa đi ra, vài tên bác sĩ nhìn về phía hắn, lông mày tất cả đều là lo lắng, chờ đợi hắn đáp án. Một ngày thời gian, bọn họ đã nhận được 4 ca tương tự bệnh trạng bệnh nhân, đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Vì lẽ đó nhận được bệnh viện thông báo ngay lập tức, bọn họ liền đến, đối với bệnh nhân tiến hành kiểm tra. Kết quả kiểm tra đi ra, không phải bệnh đậu mùa, cũng không phải bệnh thủy đậu. Ở tại bọn hắn huyết dịch, nước bọt, mồ hôi các loại dịch bên trong, đều phát hiện đồng nhất loại virus. một loại chưa bao giờ từng xuất hiện kiểu mới virus, bốn cái phát bệnh người có toàn thân tính phát ban cùng một nước, nương theo tỏa nhiệt, hết thể người bệnh trạng tương tự. Còn bệnh nhân cái khác là thủ, còn cần chúng ta tiến một bước quan sát. Bốn cái bệnh nhân trong lúc đó cũng không rõ ràng gặp nhau, loại vi khuẩn này có không phải tiếp xúc truyền bá khả năng, e sợ cần phải báo cho ngành vệ sinh phát sinh bệnh truyền nhiễm báo động trước thông báo. Dù sẽ đem báo cáo trong tay đưa cho trên sân vài tên khoa truyền nhiễm bác sĩ, nhìn thấy kết quả kiểm tra, trên sân hết thảy người biến sắc mặt. Các vị, ta lưu rót một vị bằng hữu, ở hắn trong bệnh viện cũng xuất hiện tương tự ca bệnh. Một tên bác sĩ lấy điện thoại di động ra, điểm mở một tấm hình phóng tới trước mắt mọi người. Bác sĩ, bác sĩ, vừa nãy khu nội trú lại phát hiện một bệnh nhân, cùng ngày hôm nay đưa tới bốn người, bệnh trạng tương tự. Một tên tuổi trẻ bác sĩ chạy tới thông báo, hết thể người hoàn toàn biến sắc. Lập tức thông báo bệnh viện, phát hiện tương tự ca bệnh, lập tức cách ly, không cho hắn cùng với những người khác tiếp xúc. Tiếp xúc được người, cũng lập tức cách ly quan sát. Rồi sẽ trước tiên phản ứng lại, mở miệng nói rằng, liên hệ ngành vệ sinh, hướng về xã hội tuyên bố bệnh truyền nhiễm báo động trước thông báo. Paris, New York, London. Đông Kinh, Berlin, tương tự một màn xuất hiện ở các nơi trên thế giới các thành phố lớn, tiếp thu được nhiều ca tương tự bệnh nhân bệnh viện trước nay chưa từng có căng thẳng, bệnh truyền nhiễm khoa bác sĩ đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một loại kiểu mới lây bệnh truyền nhiễm độc xuất hiện, chấn động giới y học rất nhanh, từng đạo từng đạo khẩn cấp thông báo từ các bệnh viện lớn phát sinh. chương 462, hoảng sợ lan tràn, lộ thấu xã tin tức, một sáu ngày, Azi một bệnh viện phát hiện không biết tên bệnh truyền nhiễm virus. Hiện nay, nên bệnh viện đã nhận được 8 tương tự các bệnh. Nước Pháp ngành vệ sinh truyền ra ngoài bệnh truyền nhiễm báo động trước thông báo, phát hiện tương tự bệnh trạng người, không muốn dễ dàng tới gần, lập tức thông báo bệnh viện cách ly trị liệu. Nước Mỹ quảng bá Tân Văn Đài, một bảy ngày, New York, Washington, Los Angeles các loại 14 bệnh viện nhận được 27 mươi ca không biết bệnh truyền nhiễm các bệnh. Theo bệnh truyền nhiễm chuyên gia tiết lộ, ở bệnh nhân dòng máu, mồ hôi, nước bọt các loại dịch bên trong đều phát hiện đồng nhất loại kiểu mới tạo thành từng giải virus, nên virus có thể thông qua không khí, không phải tiếp xúc tính truyền bá, có rất mạnh truyền nhiễm tính. Một bảy ngày, đảo quốc Đông Kinh phát hiện 3 ca không biết bệnh truyền nhiễm ca bệnh. Hiện nay, địa phương bệnh viện đã đối với người bệnh tiến hành cách ly trị liệu. London phát hiện địa phương ca dầu không biết bệnh truyền nhiễm ca bệnh. Hai một ngày, toàn cầu phạm vi bên trong bạo phát không biết bệnh truyền nhiễm. Tổ chức Y tế Thế giới chính thức tuyên bố 4 cấp bệnh truyền nhiễm cảnh cáo, cũng biểu thị trí bệnh nguyên làm một loại kiểu mới tia trạng virus. Tổ chức Y tế Thế giới đem loại này kiểu mới tiểu mới virus bệnh danh là VEF, biến dị hình tia trạng virus. Phát bệnh khu vực chủ yếu tập trung ở Châu Âu cùng Bắc Mỹ khu vực. Virus đầu nguồn vị trí. tổ chức y tế thế giới đã chính thức nhằm vào hai nơi khu phát sinh du lịch cảnh cáo các nơi trên thế giới lần lượt kiểm tra ra kiểu mới bệnh truyền nhiễm tin tức đầy dây các đại vóc lạc ngăn ngắn năm ngày toàn cầu vượt qua 8 quốc gia 53 tòa thành thị đồng thời phát hiện vf virus vf ca bệnh nhanh chóng tăng trưởng đến một bốn trăm ca chủ yếu tập trung ở châu âu cùng bắc mỹ khu vực dịch bệnh đang hướng mất khống chế phương hướng đi. bởi ban đầu không ít bệnh viện cũng không rõ ràng vf bệnh tình bệnh viện không có lấy tương ứng cách ly biện pháp đã tạo thành không ít chữa bệnh và chăm sóc nhân viên nhiễm, nghiêm trọng nhất chính là lưu rót bệnh viện, 15 danh ý hộ nhân viên cùng phổ thông bệnh hoạn bị lây bệnh. Các loại tin tức tàn ra, gợi ra toàn cầu khủng hoảng, đặc biệt ở ca bệnh tập trung khu vực. Lần này tiểu mới virus sau khi xuất hiện, lan tràn tốc độ nhanh chóng, trước nay chưa từng có, là một loại không bình thường lan tràn tốc độ. Hầu như mỗi một ngày, toàn cầu mỗi cái thành phố lớn đều xuất hiện lượng lớn ca bệnh, không ai xác định virus đầu nguồn. Virus bạo phát 7 ngày, toàn cầu xác nhận vừa ca bệnh tăng cường đến 2535 ca, mà virus xuất hiện vi cũng ở hướng các thành phố lớn quyết tán, đạt đến một con số kinh khủng. Các đại sân bay, quả đoán tuyên bố đóng đi về virus khu vực tỷ lệ phát bệnh cao máy bay, hải quan cũng tuyên bố đóng đi tới khu vực tỷ lệ phát bệnh cao biến cảng, hạn chế xuất nhập cảnh nhân viên. Phát hiện ca bệnh thành thị, nhanh chóng dành ra chuyên môn cách ly trị liệu khu. Đối với phát hiện mang theo virus hoặc hư hư thực thực mang theo virus người tiến hành cách ly. Chưa phát hiện ca bệnh thành thị, đều thanh ra khu cách ly, chuẩn bị sẵn sàng. Các quốc gia ngành vệ sinh, trung tâm khống chế bệnh, nhiều lần hướng về xã hội phát sinh bệnh truyền nhiễm báo động trước thông báo, đồng thời thành lập chuyên gia tổ. bắt đầu nghiên cứu trị liệu vFver phương án cùng thuốc. Mà tỷ lệ phát bệnh cao virus khu vực châu Âu cùng Bắc Mỹ khu vực, người người tự nguy, công ty, trường học lần lượt tuyên bố nghỉ học đỉnh công thông báo. Liên hiệp quốc, tổ chức y tế thế giới, không biên giới bác sĩ tổ chức các loại quốc tế tính tổ chức công khai biểu thị, hy vọng toàn cầu giới y học nhân viên liên thủ, cộng đồng ứng đối trận này toàn cầu tính bệnh truyền nhiễm nguy cơ. Virus bạo phát ngày thứ 10, vFver khuyết tán đến 15 quốc gia, xác nhận nhiễm vFver nhân số đạt đến 4534 người, không ngừng có mới hư hư thực thực ca bệnh xuất hiện, cũng không có dừng lại thế. ngày thứ 11, dịch bệnh vẫn như cũ hiện ra trạng thái mất khống chế tổ chức y tế thế giới lần thứ hai hướng về toàn cầu phát sinh bệnh truyền nhiễm cảnh cáo cũng đem cảnh cáo đẳng cấp tăng lên tới cao nhất thứ 6 cấp toàn toàn cầu phạm vi bên trong bao quát quốc tế đại hội thể dục thể thao diễn đàn hội nghị ngày lễ hoạt động cùng mình tinh buổi biểu diễn các loại bộ tuyên bố kéo dài thời hạn hoặc thủ tiêu bầu không khí trở nên trước nay chưa từng có nặng nề một ít âm lưu luận chủ nghĩa người bắt đầu ở trên internet trắng trận tuyên truyền đây là nhân loại phá hoại địa cầu vf là thiên nhiên mang đến trừng phạt vfV rút bạo phát ngày thứ mười gỡ là sổ công ty chuyển gia tin tốt công ty giới cờ vi sinh vật phòng nghiên cứu thành công nghiên cứu chế tạo ra vờ ép vờ virus đo lường thuốc thử đây là ở đông đảo tin tức xấu bên trong vì là không nhiều tin tốt Virus bạo phát nửa tháng toàn cầu vì là vờ ép vờ virus tranh luận khủng hoảng thời điểm lại một cái tin tức nặng ký xuất hiện ở trên internet một cái tự xưng lời hái tử thần zs tổ chức ở twitter cùng ins lên tuyên bố video công khai thừa nhận vờ ép vờ virus do bọn họ đưa lên video là màu trắng bối cảnh màn sân khấu lên vẽ ra màu đen cùng màu máu tương giao lưới điểm. một cái bao bọc áo đen phủ mang theo mặt nạ nam tử ngồi ở màn ảnh trước hướng về thế giới tuyên đọc bọn họ ngôn luận chúng ta là lười hái tử thần vờ ép vờ virus sự kiện là chúng ta đối ngoại đưa lên kiểu mới biến dị tia trạng virus sự kiện do chúng ta lười hái tử thần phụ trách vờ ép vờ virus là chúng ta ở chiến tranh phế tích thi thể bên trong phát hiện kiểu mới biến dị tia trạng virus chúng ta phân biệt ở châu âu cùng bắc mỹ khu vực đồng thời đưa lên vờ ép vờ virus bị đưa lên thành thị bao quát liều giót, à gì các ngươi sau lưng can thiệp điều khiển chiến tranh nhường chúng ta mất đi quê hương hoặc đang sợ hãi bên dưới hiện tại chúng ta cũng để cho các ngươi nếm thử hoảng sợ mùi vị. Vợ ép vi rút là chiến tranh dành cho người thất bại tưởng thưởng, cũng là dành cho người thắng cảnh cáo. Các ngươi mang tới đồ vật, chúng ta còn trả cho ngươi. Video truyền ra, dường như đâm tổ ong vỏ vẽ, toàn cầu dư luận nổ tung, khủng hoàng tâm tình bị đẩy hướng về điểm cao nhất. Ngoại giới lập tức tin tưởng video tính chân thực, bởi vì trong video nói tới mấy cái thành thị là nhiễm ca bệnh nhiều nhất thành thị, hơn nữa chỉ có người vì là chuyển nhiễm mới sẽ khuyết tán cấp tốc như thế. Hết thảy phát hiện virus án lệ quốc gia, ở video tuyên bố sau. lúc này phát sinh phẫn nộ đến cực điểm khiến trách cũng đem lời hai tử thần ZS, liệt vào khủng bố tổ chức, mà đồng thời các nơi tuyên bố gián đoạn đi tới châu Âu cùng Bắc Mỹ khu vực hết thẻ chuyến bay nhập cảnh nhân viên cần đến khu cách ly làm virus đo lượng. Mỗi người như gặp đại địch, mỗi cái trường học dồn dập tuyên bố nghỉ đối với trường học tiến hành tiêu độc. Đây là cho tới nay mới thôi kinh khủng nhất virus ở ZS điều khiển dưới nó nguy hiểm đẳng cấp đã vượt qua hiểm bò cùng bệnh si đạo nếu như không nhanh chóng nghiên cứu phát minh đặc hiệu dược cùng và xin phòng bệnh hậu quả khó mà lường được. Mỹ Trung tâm khống chế bệnh sau đó đem VF vờ, vờ phân loại vì là đẳng cấp cao nhất sinh vật khủng bố tập kích vũ khí, chính phủ Mỹ tuyên bố khởi động sinh vật tấm khiên kế hoạch, trả lời khẩn cấp tài chính, cổ vũ y dược sĩ nghiệp khai phá kim đối với sinh vật khủng bố hoạt động ứng đối biện pháp, gia tốc đối với giải độc phê chuẩn quá trình. Khu vực tỷ lệ phát bệnh cao các quốc gia cũng lần lượt khởi động tương tự kế hoạch. Cùng một thời gian, cơ quan tình báo trung ương tuyên bố toàn cầu lệnh truy nã, treo giải thưởng có quan hệ ZRS manh mối cùng với đầu mục tư liệu. Cái khác bị đưa lên vị rút quốc gia, cũng theo sát phía sau tuyên bố lệnh truy nã. Thế giới bầu không khí, phẫn nộ đồng sự mang theo nồng đậm khủng hoảng tâm tình, có cao truyền nhiễm tính virus, bị khủng bố, phân tử bản thân quản lý, dành cho nhân loại áp lực vô hình, đặc biệt bị nhằm vào châu Âu cùng Bắc Mỹ khu vực, người người tự nguy. Mà trên internet, phổ thông quần chúng cảm xúc phẫn nộ, ở trong khủng hoảng bạo phát, chửi rủa phương Tây tinh anh giai tầng, nhà tư bản, điều khiển chiến tranh kiếm lấy lợi ích, muốn phổ thông quần chúng đến gánh chịu chiến tranh mang đến quả đắng. Các nơi tập kích sự kiện là như vậy, hiện tại virus sự kiện vẫn là như vậy. Các loại phẫn nộ ngôn luận xuất hiện, thế giới đều ở khiển trách dì dì dì dì dì dì dì, nhưng cùng lúc cũng chán ghét chiến tranh. Trên internet đâu đâu cũng có tiếng kháng nghị, mà virus tỷ lệ phát bệnh cao thành thị, cũng xuất hiện biểu tình thị uy vi nhân viên. Không có lên tới hàng ngàn, hàng vạn thị uy đội ngũ, chỉ có hơn trăm người, từ đầu đến chân, bước phòng hộ vũ trang, dơ bảng hiệu thị uy. Mà một bên khác, xác định là giờ S cố ý đưa lên sau, tổ chức y tế thế giới phát sinh khẩn cấp triệu tập. Trên đời vệ tổ chức tổ chức dưới, toàn cầu bệnh truyền nhiễm chuyên gia, virus học chuyên gia, miễn dịch học chuyên gia cùng với cao cấp nhất y học nhân viên nghiên cứu, tuyển ra người tài ba, tạo thành một cái 72 người công giảm tổ. Liên hợp nghiên cứu phát minh vở Fv rút đặc hiệu dược cùng với vắc xin phòng bệnh. Cái này chữa bệnh nghiên cứu tiểu tổ, cũng bị ngoại giới xưng là cùng tử thần đối kháng thiên sứ đoàn đội. Cùng lúc đó, toàn cầu các đại y dược bá chủ, cũng tuyên bố nghiên cứu phát minh đoàn đội vùi đầu vào vở Fv đặc hiệu dược cùng vắc xin phòng bệnh nghiên cứu bên trong. Một hồi đối kháng tử thần công kiên chiến, ở toàn cầu khai hỏa. Khoa học kỹ thuật thư viện. Không nao tản, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với. Chương 462, vấn đề nghiêm trọng. Trên giường bệnh, rốt đi xem trong tay chỉ có ảnh chụp tấm hình ba người, người yêu của hắn, còn có con gái của hắn, nụ cười rất hạnh phúc. ảnh chụp ở trong túi tiền 3 năm, hắn lần thứ nhất xem đến như thế mê ly, như thế không muốn, bất chi bất giác nước mắt mơ hồ hai mắt. nhiễm vờ fờ đã hơn 20 ngày, bị cách ly sau, hắn lần lượt ký thác với bệnh viện có thể đem bệnh chữa trị, nhưng chỉ có thể nhìn nó từng ngày từng ngày chuyển biến xấu, lùn sang từng ngày từng ngày lớn lên, trải rộng toàn thân. hết thể phương án trị liệu đều vô dụng, hắn có thể cảm nhận được chữa bệnh và chăm sóc nhân viên trên mặt càng ngày càng tâm tình nặng nề. khu cách ly cấm tham. hắn liền người nhà một lần cuối cũng không thấy được. hơn nữa đầy mặt nhọt độc đã phi thường khủng bố, hắn cũng không muốn để cho người nhà nhìn thấy hắn hiện tại rãnh rấp. hiện tại là đêm khuya, hắn nhưng trước nay chưa từng có tình táo. từ từ một luồng cảm giác suy yếu chuyển đến, nhường hắn cảm giác rất mệt Chân nhà ánh đèn rất sáng, mà hắn hết thể trước mắt trở nên càng ngày càng ảm đạm, cuối cùng ý thức triệt để rơi vào hắt hắm. tách tách tách, phòng cô lập máy móc nhắc nhở âm thanh. thức tỉnh nhà này nằm ở giữa đêm khuya bệnh viện. victoria bệnh viện, sẽ nhìn từng ngày từng ngày tăng cường ca bệnh báo cáo. lông mày vận thành một đoàn. trong lòng cực kỳ nặng nề. Bây giờ Victory bệnh viện đã bị chính thức xác định vì là fever định điểm cách ly trị liệu khu vực, bệnh viện phong viện trở thành cách ly trị liệu khu. Hắn làm chủ trị thầy thuốc một trong, khoảng thời gian này, cả người tiểu tụy rất nhiều, lo lắng cũng càng ngày càng nặng nề. Sáng sớm hôm nay đến hiện tại, mới hơn 3 giờ, đã mới tăng xác thực ca bệnh 15 ca. Bọn họ bệnh viện người bệnh đã tăng cường đến hơn 500 người, này còn chỉ là bọn hắn một nhà bệnh viện mà thôi, ở một cái khắc càng to lớn hơn khu cách ly, cũng không có thiếu ca bệnh. Có thể nói, bọn họ nơi này là nghiêm trọng nhất khu vực một trong nhất làm cho hắn lo lắng chính là cho đến hiện nay còn có bất luận cái nào hữu hiệu phương án trị liệu bọn họ thử nghiệm hết thể phương án trị liệu toàn bộ thất bại cũng không có tìm được bất luận một loại nào hữu hiệu thuốc tiếp tục như vậy dịch bệnh sợ là sẽ phải càng ngày càng nghiêm trọng tuy rằng tạm thời còn chưa có xuất hiện tử vong ca bệnh nhưng cũng nhường hắn phi thường bất an lần này vờ ép vờ virus ở z hết sức truyền bản dưới thêm vào nó đặc thù tập tính đã vượt qua sự tưởng tượng của mọi người khuyết tán tốc độ cũng phi thường khủng bố ở Rousseau nhìn các bệnh, nghĩ phương án trị liệu thời điểm, một cái mang khẩu trang chữa bệnh và chăm sóc nhân viên mở cửa đi vào, lộ ra ánh mắt bên trong mang theo lo lắng cùng bi thương. Rousseau bác sĩ, khu cách ly đến thông báo, C khu số 25 bệnh nhân tử vong. Rousseau con ngươi co rụt lại, đột nhiên đứng lên đến, bước nhanh rời đi. Liệu thời báo tin tức, Liệu xuất hiện toàn cầu ca đầu vỡ ép vỡ người lây tử vong. Anh Ngôi tin tức, Victory à bệnh viện xuất hiện châu Âu ca đầu vỡ ép vỡ nhiễm ca bệnh tử vong. Có vỡ ép người lây tử vong tin tức bị bộc ra, nhiều ngoại giới trong lòng bị kín một tầng to lớn bóng tối. xã hội khủng hoảng tâm tình còn đang nhanh chóng lan tràn vì phòng ngừa xã hội khủng hoảng tâm tình tiến một bước quyết tán các quốc gia chính thức rất nhanh đối với các đại cách ly bắn tỉa vài thông báo tạm thời không công bố ra bên ngoài tử vong nhân số nhưng không ngừng xuất hiện xác thực vỡ ép vỡ ca bệnh tin tức vẫn như cũ khiến lòng người khủng bố nhiễm vỡ ép vỡ quốc gia cùng nhân số còn đang tăng trưởng ngăn ngắn một tháng quyết tán đến 25 quốc gia cùng khu vực dựa vào thống kê không trọn vẹn nhiễm nhân số đã vượt qua một vạn người không có dừng dấu hiệu mỗi cái cách ly điểm mỗi ngày đều có không ít xác thực mới ca bệnh các nước âu châu còn có Bắc Mỹ khu vực các quốc gia trước sau tuyên bố kéo dài nghỉ thời gian bắt đầu đối với trường học bệnh viện các loại nơi công cộng tiêu độc toàn cầu dịch bệnh quyết tán nhường các quốc gia như gặp đại địch không dám có bất kỳ thất lễ virus bạo phát sau chỉ có không ngừng tăng nhanh nhiễm nhân số nhưng chưa từng xuất hiện chữa trị tin tức nhường thế giới quần chúng trong lòng phảng phất lơ lửng thanh kiếm của đàm mộ cỡ giới y học không có tốt phương án trị liệu chữa bệnh và chăm sóc nhân viên bị nhiễm ca bệnh nhưng thường thường xuất hiện tổ chức y tế thế giới tạo thành 72 người đoàn đội cũng không có lấy ra quá tốt phương pháp cao áp bầu không khí ở một đường bác sĩ cùng người lây ngưng tụ thậm chí xuất hiện người lây tự sát tình huống mà giờ tổ chức từ khi tuyên bố video sau liền bốc hơi khỏi thế gian không ai có thể tìm tới dấu vết ở đông đảo tin tức xấu tràn ngập thời điểm thế giới vệ sinh tổ chức tuyên bố một cái điều tra tin tức nhường truyền thông vì thế mà chấn động phía dưới truyền phát một cái liên quan với vf dịch bệnh tin tức khẩn cấp thủ đô thời gian buổi sáng bảy điểm ba phần thế giới vệ sinh tổ chức khẩn cấp công bố một hạng điều tra kết quả điều tra xác định giờ tổ chức tản vf virus trong đó hai nơi nơi một chỗ là tháng trước chín ở New York tổ chức quốc tế kinh tế diễn đàn hiện trường. Thống kê số liệu biểu hiện, tham dự kinh tế diễn đàn nhân viên, sắp thực nhiễm nhân số đạt đến 47k, cũng là nhiều ca vượt quốc truyền bá đầu nguồn. Một chỗ là tháng trước số 11, nước Pháp trừ danh ca sĩ Tát La đế ở Paris buổi biểu diễn hiện trường, sắp thực nhân số đạt 113k, tạo thành gián tiếp truyền nhiễm 327k. Tổ chức y tế thế giới đã yêu cầu kinh tế diễn đàn bên tổ chức đem tham dự diễn đàn hội nghị nhân viên danh sách phân phát các quốc gia ngành vệ sinh, hô hào đã từng đến kinh tế diễn đàn hiện trường tất cả nhân viên cũng hô hào hiện trường quan sát cát la đế buổi biểu diễn quân chúng mau chóng đi tới phụ cận thiết lập định điểm bệnh viện đo lường tình huống thân thể trần mặc ăn bữa sáng thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn tin tức trong lòng mù mịt tràn ngập tân hải thị đã xuất hiện đồng loạt vờ ép vờ ca bệnh hiện tại toàn bộ tân hải thị như gặp đại địch không ít người ra ngoài đều mang khẩu trang không dám đi tới nhiều người địa phương một ít loại cỡ lớn hoạt động cùng buổi biểu diễn toàn bộ thủ tiêu công ty bọn họ cũng nghỉ một lần đem công ty toàn diện tiêu độc một lần Không bố truyền bá tính cùng ẩn nút tính nhưng rất nhiều người đối với vờ ép sợ như sợ cọp. Trên internet thậm chí truyền ra lời đồn, củ tỏi, gừng, dấm có thể giảm thiểu bị lây bệnh nguy hiểm, hiện ở bên ngoài này hai loại sản phẩm, giá cả đều ở tăng mạnh, bị không ít người tranh mua. Tiểu Ngư gần nhất khoảng thời gian này không muốn mang vô song đi ra ngoài, tận lực ít cùng người tiếp xúc. Trần Mặc căn dặn nói rằng, Tiểu Ngư ngơ ngác nhìn tin tức, tựa hồ đang suy nghĩ gì, mày ngài nhíu chặt, nghe được Trần Mặc câm thanh, mới theo bản năng đáp lại một tiếng. "Làm sao?" Có tâm sự, Trần Mặc nhận ra được Tiểu Ngư dị dạng. Thật giống Triệu tỷ dự họp 9-10 ngày quốc tế kinh tế diễn đàn. ta lúc đó còn theo triệu tỷ video trò chuyện qua ngươi gọi điện thoại cho triệu tỷ hỏi một chút nàng tiểu ngư vô vệ chính vào trong ngực bú sữa tiểu vô xong có chút không xác định nói rằng chân mặt hơi thay đổi sắc mặt kinh tiểu ngư như thế vừa để tỉnh hắn xác thực nhớ tới bàn giao tiến vào công nghiệp quân sự lĩnh vực sau đó triệu mẫn đã nói với hắn muốn đi nước mỹ đi công tác một quãng thời gian chỉ là ở vfv rút xuất hiện hai ngày trước triệu mẫn đã về nước khoảng thời gian này thân thể không việc gì hắn cũng không nghĩ nhiều trước tiên đừng lo lắng ta trước tiên liên hệ nàng nay đều nhanh một tháng trôi qua trên lý thuyết nên qua thời kỳ ủ bệnh nàng vẫn không có dị dạng sẽ không có chuyện gì chân mắt cầm điện thoại di động lên bấm triệu mẫn điện thoại nhìn thấy tin tức toàn tức video bên trong xuất hiện triệu mẫn hình chiếu vừa nhìn thấy thân thể của ngươi không dị dạng đi chân mắt hỏi không có có điều cũng muốn đi kiểm tra một lần ta đang chuẩn bị phát thông báo công ty tổng bộ viên khu nghỉ 3 ngày triệu mẫn trong thanh âm mang theo lo lắng mơ hồ Ngươi trước tiên đi kiểm tra thân thể của ngươi quan trọng nhất đừng để ý tới công ty sự tình có tình huống thế nào ngay lập tức nói cho ta Tính, ta cũng qua đi một chuyến." Trần Mặc đống nhiên ý thức được một cái càng vấn đề nghiêm trọng, nhìn về phía Tiểu Ngư, còn có trong lòng nàng Tiểu Vô Song, trong lòng nặng trĩu. Chương 463: Vào sân. Triệu Mẫn cùng Lam Khê hư hư thực thực nhiễm vở Fv virus, muốn cách ly quan sát. Cái này kết quả kiểm tra, nhường Trần Mặc trong lòng cực kỳ nặng nề. May mà chính là, Trần Mặc, Tiểu Ngư, Lam Khê, Vương Tư gia các loại, cùng Triệu Mẫn có tiếp xúc người, đều không có lây nhiễm virus. Bởi vì Tiểu Ngư cùng Tiểu Vô Song không có chuyện gì, trong lòng hắn to lớn nhất tảng đá thả xuống. chỉ sợ triệu mẫn nhiễm sau đó hắn tiểu ngư cùng hài tử đồng thời nhiễm vậy thì rất phiền phức kết quả như thế này tuy rằng may mắn nhưng hắn không cao hứng nổi bác sĩ kết quả kiểm tra là triệu mẫn trên người tuy rằng không có vờ ép vờ bệnh phát bệnh trạng nhưng phòng thí nghiệm kiểm tra bên trong phát hiện ở triệu mẫn dòng máu bên trong có vi khuẩn gây bệnh tương quan kháng thể gọi là sổ công ty vờ ép vờ virus đo lường thuốc thử bên trong cũng có biểu hiện dòng máu của nàng bên trong chứa vờ ép vờ virus không bài trừ khả năng còn ở thời kỳ ủ bệnh giai đoạn phát hiện hư hư thực thực sau bệnh viện đối với triệu mẫn tiến hành cách ly hơn nữa cũng làm cho người cho triệu mẫn trụ sở cùng làm việc nơi tiêu độc trần mặc cũng hạ lệnh công ty tổng bộ nghỉ một tuần một lần nữa tiêu độc một lần tin tức này tân hải thị chính thức cùng hành quân kiến tập đoàn đều không có lựa chọn đối với xã hội công bố hiện nay không có xác thực sợ làm cho tân hải thị không cần thiết khủng hoảng hiện tại thân thể thế nào trần mặc nhìn toàn tức trong hình chiếu ăn mặc bệnh nhân phục triệu mẫn biểu hiện nghiêm túc ăn mà mà thơm khó nghỉ được một lần ta coi như nghỉ đi ngươi cũng đừng mặt mày ủ rũ chỉ là hư hư thực, thực còn không xác thực triệu mẫn có chút ung dung nói rằng nếu như thật nhiễm vờ vờ, ngươi nói ta có thể hay không chết đi? đừng nói mỏ. chân mặc không thích nói rằng. vạn nhất đây, không có vạn nhất, coi như có, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. ta còn muốn ngươi cho ta kiếm tiền đây. triệu mẫn trực tiếp mắt trợn trắng, chết không lương tâm, coi ta là kiếm tiền công cụ. tỷ tỷ có thể không muốn chết, ta yêu đương đều không nói qua bạch phú mỹ, chết đi rất đáng tiếc. chờ ta đi ra ngoài, ngươi lại cho ta cái này dự bị tiểu tam một cái thâm tình ôm ấp đi. cái gì gọi là dự bị tiểu tam? chân mặc chán bước lên mấy cây dây đen, vào lúc này. triệu mẫn còn muốn tâm tư cùng hắn loại này bừa dỡn có điều lúc này triệu mẫn duy trì lạc quan cũng là chuyện tốt ôm ấp có chờ ngươi đi ra lại nói ngươi nói thiếu ta một cái ôm ấp triệu mẫn tâm tình thật tốt toàn tức hình chiếu video đóng lại trần mặc lại gọi điện thoại hỏi một lần làm khê tình huống lông mày chen thành bục nọn xem ra hắn cũng cần nghiên cứu một chút vờ ép vờ vi rút đặc hiệu dược vấn đề như triệu mẫn cùng làm khê thật nhiễm hắn cũng không đến nỗi chỉ có thể nhìn tiểu ngư đi vào thư phòng nhìn thấy mặt ủ mày trao trần mặc cất bước đi tới lao công triệu tỷ thế nào rồi hiện nay tình hình cũng còn tốt thoáng trần chờ sau tiểu ngư mở miệng lần nữa lao công ta chuẩn bị nhường chân châu đưa tiểu vô xong về ba mẹ bên kia ngươi đây hiện tại triệu tỷ ở cách ly ta biết ngươi sau đó phải nghiên cứu đối kháng tràng vi rút thuốc công ty hơi lớn sự tình chu lị cùng lăng phong không có cách nào quyết định cần một cái năm cuối cùng chủ ý người ngươi không rảnh hiện nay lựa chọn tốt nhất cũng chỉ có ta ta muốn đi công ty thế thân một quãng thời gian các loại triệu tỷ đi ra lại trở về công ty không thể rắn mất đầu tiểu ngư nói rằng làm sao ngươi biết ta muốn nghiên cứu thuốc Ta là lão bà ngươi, lúc này ngươi nghĩ như thế nào, ta còn không biết sao?" Tiểu Ngư nói tiếp, "Yên tâm đi, công ty có Chu Lệ tỷ cùng Lăng Phong cả một đoàn đội ban ngành phụ tá, còn có Mặc nữa ở, lúc cần thiết có thể gọi điện thoại hỏi một chút triệu tỷ ý tứ. Coi như ta là nửa thùng nước, cái này thương mại vương triều đã thành hình, không dễ như vậy sụp đổ. Hơn nữa có Chu Lệ tỷ bọn họ, ta công tác chỉ cần ở trên văn kiện ký tên chữ là được, ngươi an tâm làm ngươi sự tình là được. Đừng quá mệt." Trần Mặc nói rằng, câu nói này hẳn là ta đối với ngươi nói, làm không được hiền nội trợ. Chỉ ít sẽ không cho ngươi thêm phiền phức ngươi công tác đi Tiểu ngư nhẹ nhàng ôm ôm trần mặc xoay người rời đi trong thư phòng chỉ còn dư lại trần mặc chính mình suy tư một chút trần mặc nằm ở trên ghế tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện bên trong sinh vật y học lĩnh vực số 27 thuốc y mẹ dì thuốc cảm người chết bệnh đặc hiệu dược ban đỏ vi rút và xin phòng bệnh ngứa vi rút vaccine phòng bệnh nhiệt thể vi rút vaccine phòng bệnh trần mặc điều ra y học lĩnh vực kỹ thuật mục lục đều là một ít không quen biết thuốc có vô số đặc hiệu dược tư liệu cũng có rất nhiều vaccine phòng bệnh nhưng những dược vật này đều chỉ nhắm vào một loại vi rút hoặc là một loại nào đó bệnh trạng. Hắn cũng không rõ ràng loại nào thuốc đối với vờ ép vờ vi rút hữu hiệu, hiệu. Không thể đem những thuốc này toàn bộ hợp với đến từng cái từng cái thử, không biết muốn thử đến năm nào tháng nào. Dài cao dược, mắt cận thị đặc hiệu dược. Kháng phóng xạ dược, nóng chết bệnh đặc hiệu dược, kháng hàng dược. Số 91 kháng ung thư dược, ít vi rút vật xin phòng bệnh. RnA vi rút vật xin phòng bệnh. RnA vi rút vật xin phòng bệnh số 002 Siêu cấp ung thư vật xin phòng bệnh. Số 53 vạn năng rút phòng bệnh. Khoa học kỹ thuật học đồ giai đoạn. cũng có rất nhiều thuốc kỹ thuật, làm sao học đồ giai đoạn, sinh vật y học lĩnh vực nhiệm vụ chưa hoàn thành, nhằm vào virus vạn năng hình vật xìn phòng bệnh cũng đặc hiệu dược, vẫn không có quyền hạn thu được, chỉ có thể làm nhìn, không lấy được. đơn giản nhìn một vòng, Trần Mặc trở lại kiến tập giai đoạn kỹ thuật trong mục lục. yếu bất giờ navi rút hoạt tính thuốc, yếu bất giờ navi rút hoạt tính thuốc. nhìn thấy này một tờ mục lục, Trần Mặc ánh mắt sáng choang. này một tờ, tất cả đều là yếu bất virus hoạt tính, tuy nói không cách nào triệt để chữa trị, nhưng chỉ hoán hoạt tính, tranh thủ người bệnh càng nhiều trị liệu thời gian cũng không sai. Trần Mặc không chút do dự chọn trong đó ba bản, chọn xong sau mới lật hướng về cái khác trang. Jenner Avi rút và xin phòng bệnh khai phá, Jenner Avi rút học, Avi rút độc lòng trắng chứng tác dụng địa thể. Trần Mặc một hơi thu được 10 bản vi rút tương quan sách, những sách này tịch cũng không phải một loại nào đó thuốc, mà là bệnh truyền nhiễm phân chia tỉ mỉ ngành học lý luận. Nhiều như vậy dược phẩm, hắn không xác định loại nào đối với VfV hữu hiệu, học đồ giai đoạn có vạn năng vặt xin phòng bệnh, nhưng không lấy được kỹ thuật, chỉ có thể chính mình nghiên cứu. Mãi đến tận đầu mơ hồ làm đau, Trần Mặc mới dừng lại lựa chọn sách vở tay. hắn tuyển chọn sách triệt để tiêu hóa liền đầy đủ hắn trở thành bệnh truyền nhiễm học cùng virus học chuyên gia nhiễm vờ f virus phát bệnh giai đoạn thứ nhất đặc thù biến hiện vì là chóng vắng đầu nao trướng ngực khó chịu nôn khan thậm chí hôn mê giai đoạn thứ hai đặc thù biểu hiện là xuất hiện toàn thân tính ban đỏ nung tháo có toàn thân tỏa nhiệt bệnh trạng xuất hiện tử vong ca bệnh mô liên kết xuất hiện mục nát nhưng bệnh nhân nội tạng đường ruột không phát hiện xuất huyết bệnh trạng ngũ băng nghiêm túc nghe trung sơn viện sĩ video giảng giải thỉnh thoảng nhìn tài liệu trong tay đây là từ dịch bệnh một đường chuyển về virus tư liệu tình huống đặc thù liên quan với vở tư liệu hiện nay toàn cầu y học nghiên cứu đoàn đội cùng chung tư liệu như trung sơn viện sĩ thế giới như thế này chứ danh bệnh truyền nhiễm chuyên gia ở tổ chức y tế thế giới khẩn cấp triệu tập dưới đã gia nhập 72 người tiểu tổ trong nước cũng ngay lập tức tổ chức chuyên gia đoàn đội khai triển dự phòng phương án cùng phương án trị liệu nghiên cứu mà hiện tại tham gia hội nghị là trong nước hàng đầu thuốc nghiên cứu phát minh chuyên gia mỗi người thủ hạng đều có thuốc nghiên cứu phát minh đoàn đội làm công trình viện trẻ trung nhất y viện sĩ ngũ băng cũng gia nhập vào lần này trong chiến tranh giờ S tổ chức không có nhằm vào trong nước nhưng bọn họ cũng không thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch, bởi vì trong nước đã xem như là cá trong chậu, chịu đến không nhỏ thay vạ tới. 21 ca nhiễm ca bệnh, 39 ca hư hư thực thực ca bệnh, toàn bộ bị cách ly. May mà từng có phòng dịch kinh nghiệm, phản ứng rất nhanh, hiện tại dịch bệnh ở phạm vi khống chế bên trong. Nhưng châu Âu cùng Bắc Mỹ khu vực không may mắn như vậy, khu vực tỷ lệ phát bệnh cao độ phòng hộ, khẩu trang các loại phòng hộ chữa bệnh đồ dùng, đã tuyên bố báo nguy, chữa bệnh nhân viên cũng toàn bộ báo nguy, liền bộ phận vệ trưởng học học sinh đều tham dự trong đó. Tổ chức y tế thế giới cũng hướng về một ít dịch bệnh không nghiêm trọng quốc gia cùng khu vực, thỉnh cầu vật tư viện trợ. Hiện nay toàn cầu xuất hiện 37 ca tử vong các bệnh, chữa trị tỷ lệ vì là 0%. Mang ý nghĩa tạm thời không có bất kỳ chữa bệnh thủ đoạn có thể trị liệu lây nhiễm vi rút người. Các quốc gia bộ vệ sinh hợp tác thêm vào tổ chức y tế thế giới chữa bệnh đoàn đội, đối với hơn 2800 loại thuốc tiến hành kiểm tra, bao quát đặc phỉ, ỉ vỏ vật xin phòng bệnh, đặc hiệu dược ở bên trong, không có phát hiện bất kỳ thuốc đối với VSV vi rút hữu hiệu, khả năng cần phải tìm được một loại hoàn toàn mới. nhằm vào vờ ép vờ đặc hiệu dược hoặc là vợ xin phòng bệnh trung sơn viện sĩ video giảng giải kết thúc trên sân bầu không khí đọc lại hội nghị hiện trường ngồi ở chủ vị thạch Hoành đồ nhìn quanh trên sân một vòng biểu hiện nghiêm túc mới vừa muốn nói chuyện một cái bác sĩ vội vã tiến vào phòng họp túi đầu ghé vào lô thai hắn nói rồi vài câu bác sĩ nói xong thạch Hoành đồ nhìn về phía mọi người mở miệng vừa tới thông báo có một tên thành viên mới gia nhập vào chúng ta nghiên cứu phát minh đoàn đội bên trong công trình viện trần Mặc viện sĩ thời gian sau này trần viện sĩ sẽ cùng chúng ta đồng thời tham dự nhằm vào vợ ép vờ đặc hiệu dược nghiên cứu bên trong mọi người hoan nghênh Thạch Hoành Đồ nói xong Trần Mặc liền từ phòng họp ở ngoài đi tới đối với trên sân chuyên gia thoáng con người khiêm tốn nói rằng hy vọng có thể tận một điểm chút sức mọn không nao tản, không hậu cung tu tiên cổ điển tìm hiểu cố sự mời bạn đọc đến với chương 464, trăm triệu Mẫn mắc bệnh tổ chức y tế thế giới công bố liệu rút kinh tế diễn đàn cùng A Di buổi biểu diễn là hai đại vi rút đầu nguồn gây ra thế giới sóng lớn mênh ông theo tin tức này bộc ra càng ngày càng nhiều tin tức bị khiếu giác nhạy bén phóng viên đào móc ra Đặc biệt ở kinh tế diễn đàn đại nhân vật, tham dự kinh tế diễn đàn mấy cái thế giới chứ danh đầu tư cá sấu lớn cùng công ty người sáng lập, từ lúc virus bạo phát sau trong vòng nửa tháng, đã xác thực nhiễm vở FVR virus, hiện tại chính đang cách ly trị liệu, bởi vì lo lắng đối với công ty tạo thành ảnh hưởng, không có công bố ra bên ngoài. Thông bố tâm tình, chiệt để lan tràn đến các góc. Đã từng náo nhiệt đầu đường, cảnh khu, đều chưa thấy quá nhiều người, nhìn thấy người đều mang giày đặc khẩu trang, các loại khẩu trang giá cả ở tăng vọt. Châu Âu cùng Bắc Mỹ khu vực, nhiễm nhân số đều đạt đến một con số kinh khủng. chữa bệnh nhân viên lây nhiễm virus thí dụ thường có phát sinh, thậm chí có bác sĩ nhiễm tử vong tin tức ở chữa bệnh và chăm sóc nhân viên bên trong gợi ra không nhỏ khủng hoảng nghiêm trọng nhất mấy quốc gia thậm chí phái phòng hóa bộ đội đối với định điểm bệnh viện tiến hành cách ly nghiêm ngặt khống chế nhân viên ra vào trận này virus nguy cơ nhường thế giới hỏng tình thế trở nên trước nay chưa từng có nghiêm túc một ít quốc gia ra sân khấu nhất nghiêm hạn chế nhập cảnh biện pháp mậu dịch vãng lai tình huống ngoại trừ tạm thời toàn diện gián đoạn châu âu cùng bắc mỹ khu vực nhập cảnh chuyến bay tân hải thị bệnh viện nhân dân khu cách ly lý vũ phương cầm kiểm tra báo cáo mở ra triệu mẫn phòng cô lập đi vào nàng lúc này mang giày đặc khẩu trang ăn mặc đồ phòng hộ mang kính mắt toàn thân không hề có một chút lộ ở trong không khí da rẻ đem phong kín ở túi ni lông bên trong đo lường báo cáo đưa cho triệu mẫn lý vũ phương nói rằng kết quả đi ra một tin tức tốt một cái tin tức xấu tin tức xấu chính là chúng ta ở trong máu của ngươi tách ra vfv virus có thay thế hoạt tính chứng minh ngươi xác thực nhiễm vfv virus lý vũ phương âm thanh nghiêm nghị vừa bắt đầu phòng thí nghiệm kiểm tra máu chỉ là ở triệu mẫn dòng máu bên trong phát hiện tương quan kháng thể mặc dù G là sổ công ty đo lường thuốc thử có phản ứng, nhưng triệu mẫn không có phát bệnh bệnh trạng, cũng chỉ có thể phán định vì là hư hư thực thực các bệnh, khả năng ở thời kỳ ủ bệnh, cần quan sát. nhưng triệu mẫn thân phận không giống, bọn họ liền cho triệu mẫn dòng máu làm huyết dịch thành phần chia liệ, kết quả ở chia liệ dòng máu bên trong, phát hiện vờ ép vờ virus. điều này nói rõ, triệu mẫn xác thực nhiễm vờ ép vờ, đang đứng ở thời kỳ ủ bệnh. lý vũ Phương đáp án, nhưng triệu mẫn hơi thay đổi sắc mặt, rất nhanh chấn định lại, cái kia tin tốt đây. tin tốt chính là, triệu mẫn trong cơ thể kháng thể cao hơn người bình thường. Fv vợ vợ virus thay thế hoạt tính và số lượng so với phổ thông người lây thấp rất nhiều đây là trong cơ thể nàng virus chuyển nhiễm năng lực độ trích lệch ẩn nút thời gian dài nguyên nhân chủ yếu nhưng không có nghĩa là không có truyền nhiễm tính cùng nàng tiếp xúc thân mật vẫn có chuyển nhiễm khả năng Lam khê trong máu cũng phát hiện virus số lượng có rõ ràng tăng trưởng so với triệu mẫn nhanh rất nhiều tin tưởng sau đó không lâu sẽ xuất hiện phát bệnh đặc thủ. hẳn là hai người gần đây tiếp xúc bên trong triệu nữ sĩ chuyển nhiễm cho Lam khê nữ sĩ cho nên mới dẫn đến hai người một tháng qua trên người đều chưa từng xuất hiện phát bệnh bệnh trạng Triệu Mẫn nữ sĩ phát bệnh thời gian, tạm thời khó xác định. Nàng là ví dụ, là lần đầu phát hiện virus ẩn nút thời gian như thế giải ca bệnh. Được rồi, cảm ơn bác sĩ. Trần Mặc để điện thoại xuống, mặt ủ mày trao, Tân Hải thị chuyển đến tin tức này, không phải tin tốt. Hiện tại xác thực mắc bệnh, hắn lo lắng sự tình, vẫn là phát sinh. Tuy rằng Triệu Mẫn trên người vờ ép vỡ virus không có bạo phát, nhưng có thay thế hoạt tính, nói rõ số lượng sẽ càng ngày càng nhiều. Một khi vượt qua Triệu Mẫn trong cơ thể miễn dịch năng lực, virus sẽ bạo phát. Đến thời điểm như vẫn không có phương án trị liệu, nhất định sẽ rất phiền phức. đây chính là người đột nhiên gia nhập nghiên cứu đoàn đội nguyên nhân đi bên cạnh ngũ băng nhìn về phía trần mặc trần mặc đột nhiên gia nhập nàng liền có chút kỳ quái dịch bệnh bạo phát một tháng trần mặc muốn tham dự sớm nên đi vào một mực ở tuần lễ trước mới lựa chọn gia nhập nhất định là có chuyện gì nhường hắn thay đổi chủ ý không thể không tham dự vào lúc đó nàng cũng không tốt hỏi nhiều vẫn chôn ở trong lòng hiện tại rốt cuộc biết đáp án đúng thế trần mặc gật đầu nói rõ sự thật triệu mẫn dự họp rót cái kia chẳng kinh tế diễn đàn lần trước ở tân hải thị cha ra hư hư thực, thực lây nhiễm virus cách ly quan sát nếu như triệu mẫn không nhiễm ngươi sẽ không tham dự vào đi ngũ băng bừng tỉnh đây là các ngươi bác sĩ chức trách toàn cầu có lên tới hàng ngàn hàng vạn chữa bệnh nhân viên tham dự trận này dịch bệnh kháng chiến các ngươi sớm muộn sẽ tìm được thuốc giải quyết vấn đề vấn đề thời gian mà thôi ta không phải chuyên nghiệp chữa bệnh và chăm sóc nhân viên không cần thiết mạo hiểm giao du với kẻ xấu huống hồ ta còn có rất nhiều nghiên cứu hạng mục chân mặc không có phủ nhận ngũ băng chỉ là triệu mẫn hư hư thực, thực nhiễm ta không thể không tham dự vào để người vắn nhất ta cũng có thể giúp đỡ bận điệu không trách nàng đồng ý không oán không hối ở thủ hạ ngươi giúp ngươi đặt xuống như vậy nằm một phần cơ nghiệp. ngũ băng thần tình có chút phức tạp không có ở vấn đề này xoắn xuýt nhanh chóng đem đề tài chuyển đến trọng điểm cái kia phải nhanh lên một chút tìm tới chữa bệnh phương án vờ ép vờ vi rút như bạo phát hậu quả ai cũng không nói chắc được suy tư hồi lâu chân mặc mới mở miệng ta muốn xin đem triệu mẫn đưa tới nơi này cách ly trị liệu nàng ca bệnh đặc tù thời gian dài ở nút không bạo phát nói không chắc có thể ở trên người nàng tìm tới chỗ đột phá loại này đề nghị trừ kể trên nguyên nhân cũng có hắn một điểm nhỏ tư tâm hiện nay thủ đô khu cách ly là trong nước thiết bị nhất hoàn bị Tiên tiến nhất khu cách ly, chữa bệnh tiểu tổ cùng chữa bệnh và chăm sóc nhân viên đều là trong nước hàng đầu, không ít tham dự năm đó dịch bệnh cứu hộ. Đem triệu mẫn đưa tới nơi này cách ly, hệ số an toàn so với bất kỳ địa phương nào cũng cao hơn. Lúc trước lựa chọn gia nhập chính thức thành lập nghiên cứu tiểu tổ, mà không phải mình làm một mình. Chứ nơi này có một đám hàng đầu chữa bệnh đoàn đội, còn có nơi này có có lợi nhất thí nghiệm điều kiện, có thể bất cứ lúc nào hiểu rõ dịch bệnh tiến triển, nắm giữ nhanh nhất hậu cần trợ giúp, như vậy cũng có thể tăng nhanh hắn khai phá thuốc tốc độ. Lúc cần thiết, cho triệu mẫn tốt nhất trị liệu điều kiện. chính ngươi đi cùng Thạch tổ trưởng xin đi, Thạch tổ trưởng hẳn là sẽ không từ chối ngươi xin. Ngũ băng thật sâu liếc mắt nhìn Trần Mặc, Trần Mặc là một cái tồn tại, có thể nói mọi thứ tinh thông. Lúc trước có thể tăng lên thân thể thể chất tiềm năng thuốc, chính là xuất từ Trần Mặc tay, nàng là vì là không nhiều biết tin tức người. Trần Mặc ở thuốc khai phá phương diện là có kinh nghiệm, càng quái dị chính là hắn năng lực học tập cùng năng lực phân tích, nguyên lý giảng một lần sẽ, máy móc dùng một lần liền nắm giữ, nhanh chóng bắt đầu, bọn họ chuyên gia tổ thành viên đều kinh ngạc đến ngây người, người, nếu như không là hiểu rõ Trần Mặc thân phận. khẳng định cho rằng hắn là chuyên nghiệp chữa bệnh nhân viên bọn họ mỗi cái chuyên gia nhân viên đều có một cái chính mình đoàn đội cùng nghiên cứu phương hướng trần mặc mới gia nhập nghiên cứu đoàn đội không mấy ngày liền hiểu rõ toàn bộ đoàn đội hết thể người nghiên cứu tư liệu hơn nữa sẽ đưa ra một ít khá là thiên môn phương pháp nhường bọn họ có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác hiện tại đoàn đội bên trong hết thể nhân viên nghiên cứu đều đem trần mặc xem là nhân viên chuyên nghiệp tới đối xử thạch hoành đồ càng là đem không ít hy vọng đặt ở trần mặc trên người hy vọng hắn có thể sáng tạo kỳ tích vậy ta bây giờ rời đi một hồi đi cùng thạch tổ trưởng nói một tiếng Trần Mặc nói xong, xoay người rời đi. Không nao tản, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với. Chương 465, người khác không có quan hệ gì với ta. Triệu Mẫn rời đi cách ly kho, bị chữa bệnh và chăm sóc nhân viên đưa đến một cái phòng cô lập bên trong, nhìn hoàn cảnh xung quanh, thần sắc mang theo nghi hoặc. Ngày hôm qua nhận được thông báo, bệnh viện mới muốn đưa nàng chuyển đến thủ đô bên này trị liệu, nói là Trần Mặc ý tứ, nàng cũng không chút do dự liền đồng ý. Kết quả sáng sớm hôm nay, nàng liền bị đưa lên cách ly kho, ở chữa bệnh và chăm sóc nhân viên cùng đi. thừa chuyên cơ lại đây, sau đó bị đưa tới đây. Nay bệnh viện hoàn cảnh, so với Tân Hải thị bệnh viện nhân dân muốn tốt quá nhiều, từ trong phòng một ít bố trí cùng chi tiết liền có thể biết. Cách cửa sổ thủy tinh nhà, còn có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ hoa cỏ, tâm tình đều có thể chống trải không ít. Giang giác, phòng bệnh cửa lớn đột nhiên mở ra, hai cái ăn mặc đồ phòng hộ, mang khẩu trang kính mắt chữa bệnh nhân viên đi tới. Thân thể cảm giác thế nào? Là ngươi? Nghe được thanh âm quen thuộc, Triệu Mẫn cả kinh. Hiện tại Trần Mặc An mặc đồ phòng hộ, mang khẩu trang cùng kính mắt, nàng không nhận ra, nhưng vừa mở miệng nàng lập tức biết trần mặc thân phận âm thanh này là nàng nhất thanh âm quen thuộc người tiến vào đến làm gì nơi này là khu cách ly không sợ bị nhiễm đi vào tìm người a sợ nhiễm ta liền không tiến vào trần mặc nói rằng hắn xin đem triệu mẫn đưa tới kết quả thạch hoành đồ không chút do dự đáp ứng còn sắp xếp chữa bệnh nhân viên hỗ trợ cách ly rời đi ngày hôm qua xin ngày hôm nay liền đem người rời đi lại đây được rồi nếu không sợ trước tiên cho ta một cái ôm ấp triệu mẫn đi tới thuận lợi ôm lấy trần mặc tuy rằng cách đồ phòng hộ vẫn là không tên an lòng. ông đủ chứ còn có y tá ở đây đừng xấu thanh danh của ta ta nhưng là người có gia đình ngươi xem y tá mội mội có thể so với ngươi hiểu chuyện đều nghiêng đầu đi triệu mẫn tâm tình thật tốt nhiễm vở ép vở vi rút lo lắng biến mất hơn nữa tiểu ngư sẽ không cùng ta chú ý quá mức ta quay đầu lại giải thích giải thích nữ nhân sinh bệnh thời điểm sẽ đặc biệt yếu đuối cảm tính ngươi coi như cho điểm an ủi ngươi nhiều lắm tính lao nữ hải lớn tuổi thẳng nữ loại kia bên cạnh nữ y tá nghe được trần mặc cười đến thân thể mềm mại run triệu mẫn tức giận đến trận tròn mắt cái tên này có lúc cố ý trái thẳng Tổng làm cho nàng có loại muốn đánh người kích động, xem cũng xem xong, tỷ tỷ không, có gì đẻ đẽ, đi nhanh lên. Đi là sẽ không đi rồi, bắt đầu từ hôm nay, ta là ngươi chủ trị thầy thuốc một chồng, mai đến tận ngươi khôi phục mới thôi. Triệu Mẫn Tỏ mọi nhìn hắn, ngươi còn biết ý thuật. Xác định không phải lang băm. Trần Mặc Triệt để không nói gì, hai người lẫn nhau tổn hàng ngày, luôn như vậy. Trần viện sĩ tuần lễ trước gia nhập VFV vì rút đặc hiệu dược công quan đoàn đội, hiện tại là chuyên gia đoàn đội một thành viên, lần này đưa ngươi rời đi lại đây, là Trần viện sĩ ý e. tứ. Bên cạnh tiểu y tá thế Trần Mặc giải thích, Triệu Mẫn trong lòng ấm áp, cũng không có đùa giỡn vẻ mặt, tràn đầy cảm động. Trần Mặc một tháng này, đối với dịch bệnh chẳng quan tâm, hiện tại gia nhập vào đoàn đội bên trong, nguyên nhân nàng tự nhiên có thể đoán được. "Cảm ơn." "Được rồi lại tạ, ta hiện tại cần kiểm tra tình huống của ngươi. Muốn toàn thân kiểm tra sức khỏe sao?" Triệu Mẫn sắc mặt hưng hào, có chút nhăn nhó hỏi. Nhìn thấy Triệu Mẫn nhăn nhó dáng dấp, Trần Mặc suýt chút nữa chạy trốn chết, cảm giác rời đi nàng lại đây, chính là một cái sai lầm. Trần Mặc vẫn chưa trả lời, bên cạnh y tá liền mừng rỡ không được. Hiếm thấy nghe được hai cái đại nhân vật đối thoại. Không nghĩ tới hai người đối thoại vẫn là rất thú vị, không có tin tức bên trong nhìn ra như vậy xa không thể đợi? Bệnh tình của ngươi không bạo phát, toàn thân kiểm tra có thể kiểm tra cái gì? Ta lại không phải thầy thuốc chuyên nghiệp, ta chỉ là phụ trách nghiên cứu phát minh đặc hiệu thuốc. Hiện tại là thử máu, ta cần dòng máu của ngươi, tới thăm ngươi một chút trong cơ thể vi rút tình huống. Chân Mặc quay đầu nhìn về phía y tá, cho nàng hút máu kiểm tra đi. Triệu Mẫn ngồi ở trên giường, nhìn thấy y tá nắm kim đi ra, có chút gấp gáp bất an, thân thể cứng ngắc theo bản năng ngửa ra sau, tay đều đang run rẩy. Triệu nữ sĩ. Ngươi đừng núp nhích đi tá để lại triệu Mẫn cánh tay. Nàng sợ tiêm. Chân mặc chợt nhớ tới triệu Mẫn sợ kim sự tình, mở miệng nhắc nhở, khả năng là căng thẳng. Sợ tiêm. Y tá có chút ngạc nhiên nhìn triệu Mẫn, đường đường hành quân kiến tập đoàn tổng giám đốc, dưới một người trên và người, đối ngoại đều là cao lãnh hung hăng tính cách, không nghĩ tới lại sợ tiêm. Có điều trí ít bây giờ nhìn lên, không có giống như trước như vậy người sống chớ gần, có chút tương phản manh. Ngươi xem những vật khác, ngẫm lại yêu thích sự tình, rời đi sự chú ý, không cần nhìn kim tiêm y tá nhắc nhở nói rằng Triệu Mẫn ánh mắt rơi vào Trần Mặc trên người, trừng trừng nhìn hắn, vẻ mặt chấn định không ít. Nhận ra được Triệu Mẫn ánh mắt, Trần Mặc khẩu trang dưới mặt có chút bất đắc dĩ, thấy nàng căng thẳng răng dấp, vẫn là mở miệng. Ngươi ở lần trước diễn đàn sau, trong một tháng này, có hay không dùng qua thuốc gì? Hỏi cái này làm gì? căn cứ Tân Hải thị truyền đến tư liệu biểu hiện, bệnh tình của ngươi có chút đặc thù, vi rút thời kỳ ủi bệnh quá dài, vi khuẩn gây bệnh thay thế hoạt tính so với người bình thường thấp rất nhiều, vì lẽ đó ta cần xác nhận, ngươi có hay không dùng qua loại thuốc nào, mới sẽ dẫn đến tình huống như thế, nói không chắc đối với nghiên cứu có đột phá. triệu mẫn suy nghĩ một chút khẳng định lắc đầu không có khoảng thời gian này ẩm thực quy luật không có dùng bất kỳ thuốc người tham gia lưu rót diễn đằng sau một tháng qua thân thể có cái gì không thoải mái địa phương sao hoặc là đặc biệt khác thường địa phương đại di mụ có tính hay không triệu mẫn hỏi có khác thường không có rất quy luật rất bình thường chân mặc chán buốc lên mấy cây dây đen vậy thì không tính cái kia không có triệu mẫn suy nghĩ một chút phản phất nhớ tới cái gì có điều ngươi lần trước cho ta dùng cái kia thuốc ta liền không sinh qua bệnh cảm vật đều không có đúng nha trần mặc vỗ đầu một cái đông nhiên tình ngộ triệu mẫn thức tỉnh hắn cái này lãnh đạo người tiềm năng thuốc trừ tăng cường sức mạnh cùng tốc độ còn có thể tăng cường khung máy móc miễn dịch năng lực triệu mẫn chính là người sử dụng một trong vẫn là hắn tự tay giúp triệu mẫn tiêm bảo. triệu mẫn miễn dịch năng lực so với người bình thường tốt hơn rất nhiều chính là lúc trước sử dụng tới tiềm năng thuốc đây là một cái không sai nhắc nhở chỉ biết tiềm năng thuốc từng cường hóa thân thể miễn dịch năng lực có thể làm cho virus thay thế không như vậy nhanh nói không chắc đối với nghiên cứu phát minh đặc hiệu dược cũng có trợ giúp y tá rút ra kim tiêm triệu mẫn nhấc theo một hơi mới lỏng rơi sắc mặt trắng bệnh bị kim tiêm sợ hại đến người đón lấy duy trì là quan tâm tình những chuyện khác giao cho ta triệu mẫn mặt giãn ra cười lên mặt tái nhợt khôi phục sinh khí trong mắt mang theo tia tia lệ quang trong lòng lo lắng toàn bộ biến mất thật giống lần thứ nhất có người như thế nghiêm túc nói với nàng câu nói này cảm giác vô cùng tốt Tiêm năng thuốc tăng cao triệu mẫn sức miễn dịch mới nhường triệu mẫn có chống lại vi rút năng lực nghe được đáp án này ngũ băng đầy mặt kinh ngạc tiềm năng thuốc nàng toàn bộ hành trình tham dự lâm sàng thí nghiệm tự nhiên biết loại thuốc kia thể công năng tăng cao thân thể tế bào thay thế hoạt tính tăng cường thân thể sức mạnh tốc độ sức chịu đựng cùng sức miễn dịch có thể làm cho người bình thường nắm giữ trải qua huấn luyện binh lính thể chất loại này chiến lược tính thuốc hiện tại vẫn là tuyệt mật chỉ ở số ít bộ đội đặc trùng cùng cảnh vệ đoàn sử dụng triệu mẫn biết hạng mục này trần mặc cho nàng sử dụng tăng cao thể chất không thể bình thường hơn được hiện tại cũng không xác định có phải như vậy hay không nhưng đây là tốt nhất giải thích ta nhất định phải thử xem nhìn hiệu quả trần mặc nói rằng ngũ băng trầm tư một hồi hỏi Ngươi muốn dùng tiềm năng thuốc đến thí nghiệm. Đúng thế. Mặt trên không thể đáp ứng đem thuốc cho người bình thường quy mô lớn sử dụng, đặc biệt người phương Tây. Loại thuốc này bạo lộ ra, chính là vạch trần một lá bài tẩy, nói không chắc thuốc thành phần phương pháp phối chế sẽ tiết lộ ra ngoài. Ngũ Băng nói rằng, ta cũng không có ý định quy mô lớn sử dụng, ta chỉ muốn thanh trừ triệu mận trên người bệnh, còn có làm cái bệnh, người khác không có quan hệ gì với ta. Chương 466, không tính quá tốt tin tốt. Hu phệnh y học phòng nghiên cứu, nơi này là nước Mỹ chứ danh nhất không phải kiếm lời tính y học phòng nghiên cứu một trong. Toàn cầu sinh vật khủng bố bạo phát. ở tổ chức y tế thế giới phối hợp dưới hủ phẹt y học phòng nghiên cứu trở thành thiên sứ đoàn đội công quan VfV virus đặc hiệu dược phòng nghiên cứu. Khâu tưởng lĩnh đoàn đội mấy người hướng phòng họp đi đến. Khâu tưởng hiện ở trong tay có một phần báo cáo liên quan với VfV kháng thể nghiên cứu báo cáo. Có điều trên mặt của mọi người cũng không có quá to lớn sắc mặt vui mừng. Bệnh nhân huyết thanh hoặc dịch bên trong kháng thể trị liệu virus nhiễm 10 lần như một cũng là nhất thường dùng chiêu thức. Khoảng thời gian này tới nay nghiên cứu bọn họ đoàn đội phát hiện bệnh nhân huyết thanh bên trong kháng thể năng lực quá yếu. căn bản là không có cách thanh trừ vFver virus, mà bọn họ cũng không có cách nào tìm tới thời kỳ dưỡng bệnh bệnh nhân, vFver virus độc tính quá mạnh, nhân loại khung máy móc miễn dịch hệ thống sản sinh kháng thể, căn bản là không có cách giết chết loại vi của này. Nay đạo đưa bọn họ đặc hiệu dược nghiên cứu, hết đường xoay sở. Trải qua thảo luận, đoàn đội quyết định dùng động vật miễn dịch huyết thanh thử xem, tìm đến 8 loại động vật đến thí nghiệm, nhường động vật lây nhiễm virus, nhưng rất nhanh phát hiện, mặc dù miễn dịch sau châu thành, đối với trị liệu vFver cũng không có rõ ràng tác dụng. Khoảng thời gian này, mỗi ngày đều ở thí nghiệm thử nghiệm hơn trăm loại khả năng phương thức, đem bọn họ thảo luận có thể suy đoán, đều thử nghiệm một lần, cuối cùng phát hiện, tỷ lệ thành công to lớn nhất, chính là đơn nhân bản kháng thể. Vì tăng nhanh tốc độ nghiên cứu, 72 người đoàn đội chia làm 8 cái tiểu tổ, 4 tổ phụ trách tìm kiếm cái khác trị liệu thuốc, còn lại 4 tổ, phụ trách kiểm tra nghiên cứu ra 16 loại đơn nhân bản kháng thể, Khâu Tưởng dẫn dắt đoàn đội, chính là trong đó một tổ. Kiểm tra thời điểm, bốn tổ nhân viên đều sử dụng LR50, một nửa trí tử lượng, 1000 lần, cho thí nghiệm chuột con nhiễm độc. Nhiễm độc sau 24 giờ bên trong, cho chuột con tiêm vào đơn nhân bản kháng thể, bố tổ 16 loại đơn nhân bản kháng thể, còn lại 11 có trùng hiệu, 48 giờ, 5 loại kháng thể còn hữu hiệu, 72 giờ, chỉ còn 2 loại kháng thể hữu hiệu. Chính là hắn dẫn dắt thứ nhất tiểu tổ nghiên cứu một loại kháng thể, cùng anh quốc y học gia dụ sần dẫn dắt tổ thứ 3 nghiên cứu một loại kháng thể. Tìm tới trong đó 2 loại kháng thể, bọn họ lại bắt đầu thử nghiệm dùng thỏ thí nghiệm, 24 giờ, 2 loại kháng thể đều hữu hiệu, 48 giờ sau, đơn nhân bản kháng thể năng lực bắt đầu xuất hiện rõ ràng khác biệt, có không ít mất đi hoạt tính, thời gian lại dài, kháng thể tác dụng càng ngày càng yếu. vỡ ép vợ vi rút thời kỳ ủ bệnh đều vượt xa thời gian này. Như vậy kháng thể, căn bản là không có cách dùng cho trị liệu. Nghiên cứu lần thứ hai rơi vào dừng lại. Cuối cùng ở mọi người thảo luận sau quyết định chọn dùng antibody đặc hiệu dược nghiên cứu thời điểm cốc thai phương thức sử dụng hiệu quả tốt nhất bốn loại đơn nhân bản kháng thể hỗn hợp dùng một loại có thể sản sinh người quấy dày tố virus rút làm cốc kháng thể ta tề nhưng cốc thai ở nhiễm độc 72 giờ sau còn có thể phát huy tác dụng. Mà cốc thai thuốc bị bọn họ đặt tên là Ag số 72. Mà hiện tại Ag số 72 kết quả khảo nghiệm ngay ở khâu tưởng trong tay, xem báo cáo trong tay, hắn không cao hứng nổi, bởi vì kết quả cùng bọn họ tưởng tượng có khác nhau. Khâu tưởng cùng Dụ Sẩn đám người tiến vào phòng họp, liền cảm nhận được mấy chụp ánh mắt rơi ở trên người bọn họ. Trên sân không ít nhân viên nghiên cứu, vẻ mặt cũng không quá tốt. 72 người đoàn đội thành lập tới nay, nghiên cứu của bọn họ có chút tiến triển, nhưng tiến độ không lớn, hiện tại hy vọng đều ở khâu tưởng cùng Dụ Sẩn báo cáo trong tay lên. Người tới đi. Khâu tưởng đem báo cáo trong tay đưa cho Dụ Sẩn. Người đến. Dụ Sẩn lắc đầu. không có đưa tay tiếp. Khâu tưởng bất đắc dĩ gật đầu, chờ mọi người ngồi xong, liền để trợ thủ đem báo cáo trong tay phân phát trên sân mỗi một tên nhân viên nghiên cứu, chính mình đi tới bục giảng vị trí, đơn nhân bản kháng thể kết quả khảo nghiệm đi ra, cùng chúng ta dự đoán kết quả có ra vào. Chúng ta dùng hai con khỉ dễ ruột kiểm tra Ag số 72 hiệu quả. Những ngày thứ tư thời điểm, hầu tử xuất hiện bệnh trạng, dựa theo kế hoạch, cho bọn họ tiêm vào Ag số 72. Nhưng rất đáng tiếc, khỉ trong cơ thể virus cũng không có biến mất, vừa ép và không có chữa trị. Khâu tưởng âm thanh nặng nề. bên trong phòng họp vang lên một mảnh tiếng thở dài không ít chuyên gia nhân viên lắc đầu mặt mày ủ rũ đơn nhân bản kháng thể là trong thời gian ngắn có hy vọng nhất thành công phương hướng như đơn nhân bản kháng thể thất bại cái tiêu đặc hiệu thuốc xuất hiện thời gian sẽ càng lâu hiện tại toàn cầu nhiễm vf vr rút nhân số đã đạt đến hai hơn 6.000 người hơn nữa mỗi ngày số người này đều ở quét mới tử vong nhân số cũng tăng vọt đến 2.378 người tạm thời không có đồng loạt chữa trị như trị liệu thuốc chưa hề đi ra mang ý nghĩa tử vong nhân số sẽ càng ngày càng nhiều có điều có một cái không tính quá tốt tin tốt mọi người trong nháy mắt lên tinh thần vện hai lên chờ đợi khâu tưởng đáp án tiêm vào ag số 72 khỉ dễ rụt ở một tuần bên trong bệnh tình không có tiến một bước chuyển biến xấu ag số 72 không cách nào chữa trị VFV vờ bệnh tình nhưng có thể ức chế VFV vờ thay thế khống chế bệnh tình tiến một bước chuyển biến xấu cái này thành quả có thể cho bệnh tình tranh thủ càng nhiều trị liệu thời gian trên sân không ít người kích động vỗ tay mừng đến phát khóc vào lúc này bất luận cái nào nho nhỏ tin tốt đều là phấn chấn lòng người tin tốt thiên sứ đoàn đội ở vf vi rút đặc hiệu dược lên đạt được đột phá Thành công nghiên cứu phát minh ức chế VFV bệnh tình chuyển biến xấu đơn nhân bản kháng thể thuốc. Tin tức thả ra, phản phất như điên truyền khắp thế giới các góc, đưa tới toàn dân kích động. Hiện tại là VFV virus nghiêm trọng nhất thời kỳ, đang đứng ở toàn cầu khủng hoảng thời điểm, sinh vật rút hầu như đến triệt để mất khống chế điểm giới hạn. Vào lúc này 72 người đoàn đội truyền ra tin tốt, không thể nghi ngờ là nhất phấn chấn lòng người thời điểm. Trận này chống lại sinh vật chiến tranh thắng lợi, đã xuất hiện ánh rạng đông. Mà ở bên ngoài vì là 72 người tiểu tổ thành quả hoan hô thời điểm, một chỗ khác cũng có đồng dạng vẻ vui. Giang Hà Vi Sinh Vật Y Học Phòng Nghiên cứu, từ mẫn sinh trên mặt mang theo hiếm thấy nụ cười. Giang Hà Công ty cùng Lam Hồng chế dược bị hành quân kiến tập đoàn sát nhập sau, gây dựng lại thành Giang Hà chế dược, hắn liền trở thành Giang Hà chế dược thuốc khai phá đoàn đội người phụ trách một trong, phụ trách khôi ú và xỉn phòng bệnh phương diện khai phá. Hiện tại Giang Hà chế dược tổng bộ là sao biển công ty chủ yếu vi sinh vật y học phòng nghiên cứu, sao biển công ty chủ yếu dược phẩm đều là từ nơi này nghiên cứu phát minh. Quang thời gian trước, Trần Mặc liên hệ bọn họ, nói cho bọn họ biết một cái nghiên cứu phương hướng, cũng cho bọn hắn một ít tư liệu. nhường bọn họ phòng nghiên cứu đoàn đội đem tư liệu tương quan dược phẩm chế tác ra dược phẩm khả năng có thể hạ thấp VfV rút hoạt tính đối với VF VfV trị liệu có trợ rút hiện tại là VfV rút tàn phá kinh khủng nhất thời điểm được Trần Mặc mệnh lệnh toàn bộ phòng nghiên cứu đoàn đội lập tức triệu tập nhân viên bắt tay đối với thuốc tiến hành khai phá đoàn đội tập trung toàn bộ phòng nghiên cứu tinh anh nhân viên lực lượng hiểu rõ Trần Mặc đã cho đến tư liệu luân viên ngã đến nghiên cứu rốt cục có tiến triển trong lúc lại liên hệ Trần Mặc mấy lần hỏi chút nghiên cứu phương hướng vấn đề trải qua mấy lần nặng đột phá lớn rốt cục dựa theo Trần Mặc ý tứ, hoàn thành cần thiết thuốc. Bọn họ cho nghiên cứu ra đến thuốc, gọi là Hơi 3. Hiện tại trong ống nuôi cấy vở virus, ở gia nhập ít 3 thuốc sau, 24 giờ thay thế hoạt tính rõ ràng hạ thấp, thuốc đã đạt đến Trần Mặc yêu cầu. Thành công. Tứ Mẫn sinh lộ ra hiếm thấy nụ cười. Thành công. Xung quanh mấy cái nhân viên nghiên cứu cũng theo gật đầu, sâu sắc phun ra một hơi. Các người đem báo cáo thu dọn đi ra, muốn giao cho lão bản. Ta đi hỏi một chút lão bản, đó lấy nên xử lý như thế nào Hơi ba Nói xong, Từ Mẫn sinh xoay người rời đi phòng thí nghiệm. Chương 467. Ta tin tưởng A. Đây là cái gì? Trần Mặc đem ấn sao biển công ty tiêu chí hồng thuốc lấy ra sau phòng nghiên cứu bên trong. Hết thảy chuyên gia y học đều nhìn về Trần Mặc. Sao biển công ty đưa tới thuốc? Trần Mặc nói rằng, Sao biển công ty. Trên sân chuyên gia hai mặt nhìn nhau, tựa hồ đối với cái công ty này không quá to lớn ấn tượng. Sao biển công ty là hành quân kiến tập đoàn gián tiếp cổ phần khống chế y dược công ty. Ngũ băng thoáng nhắc nhở, mọi người mới bừng tỉnh, mở ra hồng thuốc. Liên nhìn thấy trong dương yên tĩnh nằm mười mấy cây màu xanh lam thuốc ở mọi người nghi hoặc thời khắc trần mặc mở miệng đây là ta nhường giang hà vi sinh vật phòng nghiên cứu khai phá hạ thấp vi rút hoạt tính đặc hiệu dược tên cứ gọi sao biển số 3, hỡi ít ba hạ thấp vi rút hoạt tính đặc hiệu dược thạch hoành đồ kinh ngạc một tiếng trần chờ nhìn trong dương hở ít ba thuốc ý của ngươi là cái này thuốc đối với vfv rút hữu hiệu, hiệu phòng nghiên cứu truyền đến báo cáo biểu hiện nó có thể hạ thấp vfv rút hoạt tính không cách nào giết chết vfv rút trần mặc nói rằng thật thạch hành đồ kích động nắm chặt chân mặc bàn tay cấp thiết muốn biết đáp án. ép Fv nghiên cứu đến hiện tại, bọn họ không tiến triển chút nào, đã nếm thử rất nhiều loại phương pháp cùng thuốc, toàn bộ mất đi hiệu lực. Hiện tại Trần Mặc nói cho hắn, hơi ít ba đối với VFV có hiệu quả, hắn không kích động cũng không được, dù cho không cách nào trừ tận gốc, nhưng ít ra nhìn thấy hy vọng. Đây là phòng nghiên cứu báo cáo, thí nghiệm số liệu, cụ thể làm sao, muốn xem lâm sàng hiệu quả. Trần Mặc đem từ mẫn sinh chuyển tới báo cáo, đưa cho Thạch Hoành Đồ đám người. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Thạch Hoành Đồ đám người nhìn báo cáo, kích động dị thường. Tổ chức Y tế Thế giới khai phá AG72 tuy nói có thể ức chế virus thay thế, nhưng vừa đi ra, tuy nói miễn phí cùng chung cho các quốc gia chính thức, nhưng tác dụng có hạn. AG72 hiệu quả, chỉ có thể duy trì một tuần tà hữu, một tuần sau khi, nhất định phải một lần nữa thêm vào mới có thể kéo dài ức chế vờ ép vờ bệnh tình chuyển biến xấu. Hiện tại lập tức kiểm tra những chất thuốc này hiệu quả. Thạch Hoành Đồ truyền đạt chỉ lệnh, nhường tiểu tổ thành viên rời đi bắt đầu kiểm tra hờ ít ba thuốc. Con đường kia không thông, bọn họ nhất định phải tìm kiếm cái một con đường khác. Ngươi nhường sao biển công ty đưa những thuốc này lại đây? là muốn trị liệu triệu mẫn, có phương án trị liệu sao? Về chính mình phòng thí nghiệm trên đường, ngũ băng nhìn về phía trần mặc, là có một cái phương án cụ thể, có điều cần nghiệm chứng mới được. Trần Mặc nói rằng, có thể cùng ta nói một chút. Chính đang hai người nói phương án trị liệu thời điểm, một đạo thanh âm dồn rập, đem hai người đánh gãy. Một cái ăn mặc nữ y tá chạy tới, trên mặt mang theo lo lắng. Làm sao rồi? Triệu nữ sĩ bệnh tình xuất hiện biến hóa. Nữ y tá nói rằng, cái gì? Trần Mặc thân thể cứng đờ, bước nhanh hướng phòng cô lập đi tới, đi theo bên cạnh hắn. Ngũ Băng cùng nữ y tá cũng chăm chú theo tới. Nói cho ta một chút nàng tình huống." Lúc này Trần Mặc, ánh mắt có chút lo lắng. "Triệu nữ sĩ sáng sớm hôm nay còn rất tốt, ngay ở vừa nãy, nàng nói ngực khó chịu, trên người liền mọc ra điểm điểm ban đỏ, ta liền mau mau đến thông báo ngài y tá hầu như là chạy chậm, mới miễn cưỡng càng lên Trần Mặc bước tiến. Không bao lâu, ba người mặc đồ phòng hộ tiến vào Triệu Mẫn phòng cô lập. Chỉ là Triệu Mẫn còn ở trên giường nhìn điện ảnh, khuôn mặt bình tĩnh, tựa hồ không có bị vi rút bạo phát ảnh hưởng. "Nhường ta xem một chút." Trần Mặc đi tới bên giường, không chờ nàng trả lời, nắm lên triệu mẫn cánh tay mở ra tay áo quả nhiên thấy trên cánh tay đậu đỏ giống như lầm tấm thưa thất trống vắng mười mấy viên ở da thịt trắng nó lên dị thường chói mắt tiếp theo trần mặc lại lật qua lật lại triệu mẫn bệnh nhân phục cổ áo xương quai xanh trong lúc đó còn muốn trên cổ cũng đều xuất hiện lầm tấm không có cái khác bệnh nhân lúc bộc phát khủng bố nùng sang cùng ban đỏ nhưng theo thời gian chuyển rời bệnh tình sẽ chuyển biến xấu nùng pháo cùng huyết ban sẽ xuất hiện triệu mẫn trên người vờ ép vờ vi rút bạo phát trần mặc cảm giác một viên tảng đá huyền ở trong lòng ngươi hiện tại cảm giác làm sao Trần Mặc một bên kiểm tra một bên hỏi. "Rất tốt, trừ có chút ngực khó chịu, cái khác không khác nhau gì cả." Triệu Mẫn tùy ý Trần Mặc kiểm tra thân thể, bình tĩnh trả lời. "Những chỗ này không ngứa đi. Thân thể có hay không bị sốt hoặc là cái khác khó chịu?" Trần Mặc chỉ chỉ trên cánh tay điểm đỏ. "Không ngứa, cũng không bị sốt." Cảm nhận được Trần Mặc quan tâm, Triệu Mẫn lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, "Chết không được đi. Yên tâm, phương án trị liệu đã có manh mối, đang chuẩn bị lâm sàng thí nghiệm, thành công liền có thể đem người chữa khỏi." Trần Mặc vỗ vỗ Triệu Mẫn mu bàn tay, ra hiệu nàng an tâm. cái kia là không sao ngươi còn thiếu ta ôm um ấp chạy không được ta hiện tại không cái gì không quá thoải mái địa phương ngươi đi làm ngươi đi hiện tại không phải lãng phí thời gian thời điểm triệu mẫn nói rằng ngươi duy trì lạc quan tâm thái những chuyện khác giao cho ta tin tưởng ta sẽ chữa khỏi ngươi triệu mẫn cùng trần mặc liếc mắt nhìn nhau mặt giãn ra cười lên ta tin tưởng a cho triệu mẫn đo nhiệt độ kiểm tra hoàn tất trần mặc cùng ngũ băng lại đến làm khê phòng cô lập kiểm tra một lần tình huống mới rời khỏi khu cách ly chạy tới phòng nghiên cứu hiện tại triệu mẫn bệnh tình chuyển biến xấu Trần Mặc trong lòng có loại cảm giác nguy hiểm. Tuy rằng chậm chậm, nhưng triệu mẫn bệnh tình sát thực đang không ngừng chuyển biến xấu. Trong vòng một tháng, hắn nhất định phải đem phương án trị liệu làm được. Bằng không một tháng sau, cũng không ai biết bệnh tình kéo dài chuyển biến xấu sẽ mang đến cái gì không thể dự đoán hậu quả. Cũng còn tốt hơn ít ba đã nghiên cứu phát minh thành công đưa tới, hắn đón lấy phương án là có thể thí nghiệm. Sao biển công ty thành công nghiên cứu phát minh hạ thấp virus thay thế hoạt tính đặc hiệu dược Kim đối với phần lớn RNA virus hữu hiệu có thể trì hoãn ép vờ phát bệnh thời gian. Hiện nay đang chuẩn bị lâm sàng thí nghiệm. Tin tức này, như là mọc ra cánh, lần thứ hai gợi ra náo động. Đây là kế tổ chức y tế thế giới 72 người tiểu tổ sau, thứ hai tuyên bố thành công khai phá nhằm vào vFV ép rút thuốc công ty. Sao biển công ty nổi danh nhất, chính là ngực lớn dược cùng không tác dụng phụ Vica hai loại dược phẩm, là nữ nhân yêu nhất cùng nam nhân thần khí. Trừ vừa bắt đầu, mọi người quan tâm sao biển công ty, mặt sau dần dần quên lãng, chỉ biết công ty sản phẩm. Bây giờ xuất hiện lần nữa ở công chúng tầm nhìn rất nhiều người liền quan tâm đến sao biển công ty bối cảnh Hành Quân Kiến Tập Đoàn dưới cờ Giang Hà chế dược cổ phần công chế cùng La Thị gia tộc hợp doanh thành lập y dược công ty. Có Hành Quân Kiến Tập Đoàn bối cảnh, sự thực này, nhường càng nhiều người mừng như điên. Hành Quân Kiến Tập Đoàn từ thành lập tới nay chính là tiên tiến nhất kỹ thuật đại danh tử. Trần Mặc danh tử này, càng là vô số nghiên cứu khoa học công tác người trong lòng núi lớn. Hành Quân Kiến Tập Đoàn dưới cờ công ty truyền ra vf đặc hiệu dược tin tức, nhường không ít người phân chấn. Đặc biệt Hoa Hạ quốc bên trong, những người nghe được tin tức này, đều mừng rỡ như điên. Tin tức công bố ngày thứ hai, Bộ vệ sinh thả ra thông báo. Cho phép Sao Biển Công ty sử dụng HX3 thuốc tiến hành thân thể lâm sàng thí nghiệm. Tiếp theo tổ chức y tế thế giới truyền đến tin tức, phái nhân viên đến đây tìm kiếm cùng Sao Biển Công ty hợp tác, còn thông qua chính thức con đường, thu được một nhóm chưa thí nghiệm HX3, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trong thời gian ngắn, hai một tin tức tốt, nhường bệnh hoạn nhìn thấy một tia ánh rạng đông. Đã từng bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn vờ ép vờ bệnh tình chuyển biến xấu không thể ra sức, sau đó ở tuyệt vọng bên trong chết đi, hiện tại có ít nhất một điểm phương án trị liệu cùng hy vọng. Nhưng khiến người tiếc nuối Bất kể là tổ chức y tế thế giới 72 người tiểu tổ đơn nhân bản kháng thể ag 72 vẫn là sao biển công ty H3. Hai loại thuốc đều chỉ là ngăn cản bệnh tình kéo dài chuyển biến xấu, cũng không thể chân chính trừ tận gốc virus. Hai loại thuốc ở lâm sàng biểu hiện đạt đến cần thiết hiệu quả. Đây là một cái không sai hiệu quả. Theo hai loại thuốc sản lượng lên, hai loại thuốc nhường VFV dịch bệnh ở mất khống chế biên giới phanh lại. Ở thế giới vì là dịch bệnh bước đầu được khống chế vui mừng thời điểm, một cái càng to lớn hơn tin tức chuyển tới. Chương 468 chúc mừng ngươi thành công. Kelly, ngươi không cần lo lắng. Tổ chức Y tế Thế giới hiện tại đã nghiên cứu ra giảm bớt bệnh tình thuốc, rất nhanh, chữa trị vở F virus đặc hiệu dược sẽ xuất hiện. Hạ điệp nhìn video bên trong mang khẩu trang Y tế nữ Hải, trong lòng ở con đau. đã từng tự tin nữ Hải, bây giờ dùng liền nhau hình dáng đối mặt dũng khí của hắn đều không có. Hạ điệp, xin lỗi. Tóc vàng nữ Hải cố nén nước mắt, âm thanh đang run rẩy, chúng ta chia tay đi. Không thể, không chia tay. Hạ điệp nghe được mấy chữ cuối cùng, hầu như gào lên, ta nhẫn đều chuẩn bị tốt, không chia tay, ngươi khỏi bệnh rồi. chúng ta liền kết hôn. Nói xong, Hạ Diệp từ trong túi móc ra một cái hộp nhẫn, phóng tới máy thu hình phía trước. Ta chờ ngươi đi ra. Video một đầu khác, tóc vàng nữ hải cũng không nhịn được nữa nước mắt, nhưng không có đáp ứng. Hạ Diệp, Hạ Diệp, ngươi xem, có tin tôi nói, ảm bọn chế dược công ty nghiên cứu ra có thể trị liệu vờ rút đặc hiệu dược, còn chữa trị một tên VFV ép người bệnh. Hai người trò chuyện thời điểm, một cái cùng Hạ Diệp hình dạng tương tự thanh niên chạy vào, đưa điện thoại di động phóng tới Hạ Diệp trước mặt. Thật. Hạ Diệp phảng phất nhẹ thở người chết chìm nhìn thấy nhánh cỏ cứu mạ đưa điện thoại di động đoạt tới, nhìn thấy trong tin tức dung hạ điệp mừng đến phát khóc, Kelly, ngươi xem, đặc hiệu dược mới đoán được, đặc hiệu dược nghiên cứu thành công, là thật, ta không lừa ngươi, hạ điệp đưa điện thoại di động phóng tới video trước, kích động đến vừa khóc vừa cười, chờ ngươi bệnh tốt, chúng ta liền kết hôn, đáp ứng ta, xin mời đáp ứng ta, ừm, tóc vàng nữ hài cuối cùng vẫn là nhịn không được, từng từng gật đầu, nhìn thấy tóc vàng người nữ hài gật đầu, hạ điệp rốt cục không nhịn được, cất tiếng cười to lại khóc lớn, cùng bên cạnh thanh niên hoan hô ôn cùng nhau. nam phi một nhà tên là ảm bọt chế dược công ty loại nhỏ y dược công ty, công ty công bố tin tức nghiên cứu ra có thể trị liệu vfv rút đặc hiệu dược gờ ở lâm sàng bên trong chữa trị một tên nhiễm vfv rút người bệnh đột nhiên xuất hiện tin tức hấp dẫn toàn cầu ánh mắt tin tức chuyên ra, mọi người bắt đầu nghi vấn tin tức thật giả tính đứng đầu nhất 72 người đoàn đội đều không có trong thời gian ngắn như vậy tìm tới nhằm vào vfv đặc hiệu dược bị một cái chưa nổi danh công ty nghiên cứu phát minh thành công mà ở tất cả mọi người cho rằng là tin tức giả bị chữa trị người bệnh bị phóng viên phỏng vấn địa phương cách ly bệnh viện cũng đứng ra xác nhận tin tức là thật toàn cầu ca đầu vợ ép v khôi phục ca bệnh xuất hiện phảng phất thiên đại kinh hỷ không hề có điểm báo trước đập xuống rất nhanh tổ chức y tế thế giới liền phái người đi tới xác nhận tin tức tính chân thực cuối cùng xác định phát hiện đặc hiệu dược tin tức chuyển tới mạng lưới liền xuất hiện là ám bọt công ty chế tạo sinh vật khủng bố mục đích là sử dụng đặc hiệu dược kiếm tiền tin tức không ngừng bị khuyết tán mấy lần làm sáng tỏ đáp lại loại thanh âm này vẫn không có biến mất tin tức đi ra ngày thứ năm gọi là sổ công ty tuyên bố 15 tỷ đô la Mỹ tiền mặt thu mua ảm bọt chế dược công ty 100% cổ quyền cùng với hết thẻ kỹ thuật độc quyền. Thu mua tin tức lộ ra ánh sáng, nhường ngoại giới kinh ngạc không đớt, rất nhanh, như Pfizer, giờ, ạ sở trạ dễ nệ cả các loại y dược đầu sỏ hối hận không thôi, bị là sổ công ty cấp trước một bước. Đặc hiệu dược gờ tin tức đi ra không lâu, tổ chức y tế thế giới 72 người tiểu tổ lần thứ hai chuyển ra tin tốt. 72 người tiểu tổ thành công đem sao biển công ty HX3 gia nhập vào AG72 bên trong, chế tác tiểu mới có khách thuốc khách 722 có thể cực lớn chỉ hoãn ép vờ bệnh tình chuyển biến xấu bởi vì vf vờ vi rút mất đi sức sống thế giới chậm rãi bỏ âm ngũ đầy tử khí gián dấp mù mịt đã làm nhạt rất nhiều liên tiếp xuất hiện tin tốt nhường dịch bệnh từ mất khống chế bên dưới giới kéo về đến được không phạm vi bác sĩ tình huống thế nào phó chiêu nam chờ mong mà nhìn trước mắt ngũ băng cùng chân mặc mang theo vô tận nước cao hắn hy vọng hai người lời kế tiếp là hắn muốn đáp án hắn là trong nước nhiễm vờ rút người bệnh một chồng xác nhận nhiễm sau hắn ngay lập tức liền bị cách ly kể cả hắn đồng thời cách ly Còn có hắn người nhà và thân mật bằng hữu. May mà hắn người nhà bằng hữu không nhiễm, đã rời đi khu cách ly. Mà hắn ở phòng cô lập bên trong, nhìn bệnh tình từng ngày từng ngày chuyển biến xấu, trên người nùng pháo chậm rãi nợ lớn, hắn đã tuyệt vọng, mang theo lòng chờ may mắn bên trong, hắn vẫn chờ chờ đặc hiệu dược xuất hiện. Năm ngày trước, bệnh viện đến liên hệ hắn, nói có mới thuốc lâm sàng thí nghiệm, hiệu quả không biết, khả năng tồn tại không biết nguy hiểm, hỏi hắn có nguyện ý hay không trị liệu. Không trị liệu chính là cho chết, trị liệu còn muốn một tia sống tiếp hy vọng, hắn cùng hắn người nhà, không chút do dự liền ký rồi tự nguyện tiếp thu trị liệu thỏa thuận. làm hắn biết trần mặc tham dự hắn trị liệu thời điểm mừng rỡ như điên trần mặc cũng không phải cái gì chứ danh chuyên gia y học nhưng cái này sáng tạo các loại thần kỳ kỹ thuật nam nhân vừa xuất hiện đều sẽ làm người ta có loại tín phục cảm giác mang theo vô hạn hy vọng phó chiêu nam tiếp thu mới phương án trị liệu nay mấy ngày mới phương án không có nhường hắn thất vọng tiếp thu trị liệu ngày thứ hai bác sĩ nói cho hắn bệnh tình có chuyển biến tốt hiện tại là ngày thứ năm thay đổi ngày xưa suy yếu trên người hắn nùng pháo đã biến mất còn lại một thân mới vừa vậy kết vết xẹo căn cứ huyết dịch kết quả kiểm tra trên người ngươi vờ ép vở vi rút đã biến mất triệt để khôi phục ngũ băng nói rằng quá tốt rồi phó chiêu nam nhảy lên điên cuồng cười to cười cười liền khóc lên đến hướng về trần mặc cùng ngũ băng sâu sắc bái một cái khoảng thời gian này nếm tận nhân gian nấm lạnh còn ở quỷ môn quan đi rồi một vòng trần mặc cùng ngũ băng cho hắn tân sinh chúc mừng ngươi thành công rời đi phó chiêu nam phòng cô lập ngũ băng mở miệng nói rằng nàng cũng không nghĩ tới trần mặc phương pháp thật sự có hiệu các ngươi cũng là người tham dự không có các người nghiên cứu cũng không nhanh như vậy công lao là mọi người chân mặc rốt cục thở một hơi. hắn đã nghiệm chứng tiềm năng thuốc cường hóa tế bào miễn dịch sản sinh kháng thể. trải qua tinh luyện sau, quả thật có thanh trừ vở ép vở vi rút công năng. dựa theo hắn dòng suy nghĩ, dùng tiềm năng thuốc với thân thể người tế bào miễn dịch tiến hành cường hóa, đem vở ép vở vi rút để vào trong đó bồi dưỡng, kích thích cường hóa tế bào miễn dịch sản sinh kháng thể, tinh luyện thu được huyết thanh. sau đó dùng hờ ít ba thuốc, hạ thấp bệnh nhân trong cơ thể vở hoạt tính, tiêm vào tinh luyện sau cường hóa kháng thể huyết thanh. này tiêu trừ, đặt đến thanh trừ trong cơ thể vi rút mục đích. cái phương án này. được chuyên gia tổ nhất trí tán đồng bọn họ ở hầu tử trên người thí nghiệm cái này phương án trị liệu thí nghiệm ngày thứ ba hầu tử trong cơ thể vi rút biến mất phương án thành công trải qua nhiều lần thí nghiệm toàn bộ đều thành công thí nghiệm khỉ chữa trị tỷ lệ 100%, kết quả này nhường nhân viên tham dự kích động không thôi đang không có xác định cái này phương án trị liệu đối với thân thể vô hại trước trần mặc sẽ không đem phương án dùng ở triệu mận trên người vì lẽ đó chỉ có thể để cho hắn bị bệnh lâm sàng người tình nguyện trước tiên trị liệu nhìn tình huống làm sao tiềm năng thuốc chỉ với thân thể người tế bào hữu hiệu đối với động vật vô hiệu vì lẽ đó không thể không dùng thân thể huyết tương đến chế tác kháng thể huyết thanh chỉ là sản sinh kháng thể huyết thanh quá ít hiện nay chỉ có thể đối với 5 cái người bệnh tiến hành lâm sàng thí nghiệm phó chiêu nam là cái cuối cùng người bệnh thân thể hắn vi rút cũng toàn bộ biến mất không có bất kỳ tác dụng vụ 5 người toàn bộ khỏi hẳn đã có thể xác định loại này phương án quả thật có hiệu chuyên gia đoàn đội thành viên khác đang tìm đơn nhân bản kháng thể phương thức nhiều loại này đặc thù kháng thể lượng sản do đó có thể lượng lớn sản xuất có thể trị liệu vf đặc hiệu dược hiện tại là muốn đối với triệu mẫn tiến hành trị liệu sao đúng thế Trần Mặc khẳng định gật đầu. Nam phi một công ty ra Gabori có muốn hay không trước tiên dùng dược phẩm của bọn họ thử xem. Gabori là lâm sàng thí nghiệm dược phẩm, chúng ta cũng là lâm sàng thí nghiệm phương án, đều có chữa trị ví dụ, chúng ta là tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa đồ vật của chính mình, biết gốc biết dễ, ngươi tin tưởng bọn hắn, vẫn tin tưởng chính mình. Trần Mặc hỏi. Chương 469, Khôi phục. Thành Hành Đồ, Ngũ Băng, Trần Mặc đám người lãnh đạo chữa bệnh chuyên gia tiểu tổ, khai phá tân dược lâm sàng thí nghiệm, thành công chữa trị năm ca người lây, chữa trị tỷ lệ một người bệnh thân thể trạng thái hài lòng. Chuyên gia đoàn đội đã tìm tới trị liệu VFV rút virus phương án, hiện nay đang tìm lượng sản đặc hiệu dược phương án giải quyết. Tin tức từ nhất quyền uy ương thị bị tuôn ra đến, còn thả ra khôi phục người bệnh phỏng vấn video. Tin tức trong nháy mắt bị các bình đài lớn trên tốt, phía dưới bình luận nhanh chóng bị dân mạng tiếng hoan hô nhân trầm. Tuy rằng VFV rút virus bạo phát chủ yếu khu vực là châu Âu cùng Bắc Mỹ, nhưng làm đối ngoại mở ra quốc gia, trong nước không thể tránh khỏi bị lan đến. Dù cho đúng lúc lấy biện pháp cách ly, nhưng mỗi cái mở ra thành thị Hoặc nhiều hoặc ít vẫn là xuất hiện xác thực ca bệnh, toàn quốc cục lại, đều có hơn 100 lệ. Không có nước ngoài kinh khủng như vậy, nhưng Bắc Mỹ cùng châu Âu khu vực thảm trạng, nhường trong nước không ít người đều kinh hồn bạc vía. Gần nhất tin tốt liên tiếp xuất hiện, không thể nghi ngờ là quần chúng một tể thuốc trợ tim. Đặc biệt chính thức công bố chữa bệnh đoàn đội bên trong, còn có Trần Mặc tên, điều này nói rõ, Trần Mặc thật tiến vào đối kháng dịch bệnh một đường. Chữa bệnh tiểu tổ V587, vì là hết thệ tiền đến chữa bệnh nhân viên đánh cồn. Làm sao nơi nào đều có Trần Mặc hàng này? Còn có để cho người sống hay không? Trần Mặc nói, không muốn làm bác sĩ máy tính chuyên gia không phải tốt vật lý học gia vật liệu chuyên gia máy tính chuyên gia trí tuệ nhân tạo chuyên gia người máy chuyên gia vật lý học gia bây giờ còn có thể học ý hệ. trần mặc là thật vượt giới đại thần ta người khâm phục nhất không có một trong các vị đang ngồi ta muốn hỏi hỏi còn có cái gì là trần mặc sẽ không hồi phục sẽ không xảy ra hài tử hồi phục sẽ không cưới lao nương lão nương là trần mặc vĩnh viễn không chiếm được nữ nhân Mơ nở trần mặc lão bà đợi trước cứu vớt vũ trụ sao tại sao không phải ta Trần Mặc như vậy nam nhân ưu tú, không thể treo cổ ở trên một cái cây a, cho chúng ta uống chút canh, làm tiểu tam ta cũng đồng ý. Hồi phục, không thể treo cổ ở hai cây lên, ta làm tiểu tứ. Hồi phục, làm tiểu ngũ. Hồi phục, phá hoại đội hình, lão tử là Trần Mặc vĩnh viễn không chiếm được nam nhân. Mạng lưới một mảnh hoan hô, nhường trong nước bao phủ vờ ép vờ vi rút xám, đuổi, khói quét đi sạch sành sanh. Thay đổi ngày xưa còn cũng é, đầu đường biến mất đám người xuất hiện lần nữa, quảng trường khiêu vũ bắc gái, cũng lần thứ hai tập kết, hời khẩu trang, mỗi cái thành thị bắt đầu tổ chức tập thể ánh huỳnh quang đêm chạy vận động khắp nơi chúc mừng tới rộn rợp theo sát phía sau hành quân kiến tập đoàn tuyên bố quyên giúp 2.000 vạn chữa bệnh vật tư cho tổ chức y tế thế giới làm chống lại vở ép vở vi rút vật tư tổ chức y tế thế giới cũng phái chuyên gia đoàn đội đến đây thủ đô học tập trị liệu vở ép vở vi rút kinh nghiệm cùng phương án tiểu ngư đem cuối cùng một phần văn kiện để tốt vò vò hơi có thể phải mi tâm khẽ nhà khẩu khí khoảng thời gian này nàng tạm thời tiếp nhận hành quân kiến tổng giám đốc vị trí xử lý chuyện của công ty ngôi ở ở vị trí này Nàng mới cảm nhận được Triệu Mẫn mỗi ngày đối mặt vấn đề có bao nhiêu rườm rà phức tạp. Bình thường Triệu Mẫn quyết định đại sự chỉ là nói một câu, ký một phần văn kiện, xem ra rất đơn giản, nhưng chân chính tổng kết ra câu nói này, làm ra quyết định quá trình, muốn cân nhắc sự tình liên quan đến phương diện quá nhiều. Vị trí này, câu nói đầu tiên nắm công ty đi tới phương hướng, một khi phương hướng sai lầm, mang ý nghĩa công ty phát triển sai lầm, lãng phí công ty tài chính, nhân lực, tài nguyên các loại. Như xuất hiện không thể cứu vãn sai lầm quyết sách, công ty cũng sẽ rơi vào phiền phức. Như hành quân kiến tập đoàn loại này, tập đoàn lớn người cầm lái muốn cân nhắc thì càng nhiều triệu mẫn bị bệnh trần mặc đi nghiên cứu dược phẩm cùng phương án trị liệu hai người cũng không thể trưởng quản công ty cuối cùng quyết sách nàng làm trần mặc thế tử lại là công ty trên danh nghĩa thành viên hội đồng quản trị thành viên là thích hợp nhất lâm thời quyết sách ứng cử viên cho nên nàng sung phong nhận việc tạm thời tiếp nhận vị trí này trước đây đi theo triệu mẫn bên người nàng học được không ít kinh nghiệm lần này không trâu bắt chó đi tày có chu lị đám người và mặc nữ trợ giúp nàng miễn cưỡng có thể ứng phó chuyện của công ty nhưng không làm được triệu mẫn nhẹ nhõm như vậy như thường ung dung hạ xuống Tiểu Ngư bắt đầu lật xem mới nhất tin tức, lông mày đại không tự giác triển khai. Khoảng thời gian này, chỉ lo quấy rối đến Trần Mặc dược phẩm nghiên cứu, nàng không dám liên hệ Trần Mặc. Cho đến bây giờ, nàng được liên quan với Trần Mặc tin tức không nhiều, có tin tức chỉ có thể thông qua internet báo cáo tin tức hiểu rõ. Trên internet tình cờ lộ ra ánh sáng về số VFVK bệnh tử vong nhân số, dù sao cũng để nàng không tự giác lo lắng. Cũng còn tốt thủ đô chuyên ra người bệnh chữa trị tin tức, chữa bệnh chuyên gia tổ còn có Trần Mặc tham dự, nàng nhấc theo tâm mới bùng ra. Hiếm thấy xử lý xong công tác có một chút nhà rồi. Tiểu Ngư ấn mở liên quan với chữa bệnh tiểu tổ tin tức. Phía dưới bình luận, trừ khen chữa bệnh tiểu tổ, còn lại đều ở khen trần mặc, làm cho nàng khỏe miệng không tự giác lộ ra tự hào nụ cười đặc ý. Chính mình nam nhân, xác thực rất ưu tú, ưu tú đến có lúc làm cho nàng đều cảm giác buồn phiền. Tiểu Ngư tỷ, mặc ca đến video trò chuyện. Mặc nữ hình chiếu rơi vào tiểu ngư bên người, hiện tại mặc nữ mới hình tượng, là một cái ăn mặc màu trắng áo bó nữ nhân, nắm giữ nhường người phụ nữ đều đấu kỵ tướng mạo cùng vóc người. Lúc trước tiểu ngư nhìn thấy mặc nữ mới hình tượng thời điểm, đều bị kinh diễm một lần. Chuyển được, nhanh chuyển được. tiểu ngư hễ phải quét đi sạch xanh xanh vui vô cùng tiểu ngư lao công tiểu ngư nhìn thấy trần mặc hình chiếu xuất hiện ở văn phòng vui mừng đi tới bên người khôi phục di vãng nhu nhược gián dấp tiếp nhận công ty thay quyền tổng giám đốc vị trí nàng đối ngoại nhất định phải biểu hiện ra hung hăng một mặt mới có người quyết định uy nghiêm mỗi ngày như vậy căng thẳng cảm giác rất mệt hiện đang đối mặt trần mặc nàng hết thể ngụy trang đều xóa vẫn là trần mặc bên người nhu nhược tiểu nữ nhân khoảng thời gian này không gặp đều thành bá đạo tổng giám đốc trần mặc nhìn thấy tiểu ngư già dặn làm việc trang phục nở nụ cười loại này trang phục khi chất thật là có ý tứ không giống, không cho chế nhạo ta. Tiểu Ngư lập tức không vui, nhớ ta đi, nhớ, mỗi ngày đều nhớ. Tiểu Ngư không chút do dự gật đầu. Triệu Mẫn tỷ đây, nàng hiện tại thế nào rồi? Làm sao quan tâm Triệu Mẫn, không quan tâm chồng ngươi a? Trần Mặc An Vị nói rằng, liên Triệu Mẫn tỷ giấm đều ăn, thật không tiền đồ. Nhìn thấy Trần Mặc vẻ mặt, Tiểu Ngư vui lên, ta đều nhìn thấy ngươi cẩn thận, đương nhiên biết ngươi không sao rồi. Nói mau, Triệu Mẫn tỷ thế nào rồi? May mắn không làm được bệnh, nàng gần như khỏi hẳn, hai ngày nữa là có thể xuất viện. Trần Mặc cùng Tiểu Ngư nói khoảng thời gian này cho Triệu Mẫn trị liệu quá trình nghe được Triệu Mẫn bệnh tình gần như khỏi hẳn Tiểu Ngư cuối cùng lo lắng hoàn toàn biến mất tinh thần đều tốt chuyện không ít ta ngày mai qua thủ đô tiếp Triệu Mẫn tỷ xuất viện nàng hai ngày nay mặt mày u rũ mặt cũng không cho ta xem người đem ta cho ngươi phối cái kia thuốc mỡ mang tới cho nàng dùng dùng không phải vậy nàng đến xấu chết Trần Mặc nói rằng tốt Song Nhi thế nào rồi ba mẹ chăm sóc rất tốt bọn họ nhường ta đừng lo lắng an tâm xử lý công tác Tiểu Ngư nói rằng vậy là được lâu như vậy không liên hệ. Hai người ở trong điện thoại chán ngán hồi lâu. Sau 15 phút, Tiểu Ngư mới cúp điện thoại, sắc mặt khôi phục ngày xưa nụ cười hiền hòa. Điện thoại thông báo chu lị đám người hỗ trợ xử lý công ty sự tình, lại báo cho mọi người Triệu Mẫn khôi phục tin tức. Nghe được Triệu Mẫn sắp khôi phục tin tức, hành quân kiến tập đoàn cao tầng, tập thể thở phào nhẹ nhõm, toàn bộ hành quân kiến tập đoàn loại kia bầu không khí ngột ngạt trong nháy mắt biến mất. Chương 470, ta muốn trước tiền ngược người. Thủ đô, Thang Sơn bệnh viện, nơi này là thủ đô tập trung cách ly trị liệu địa phương. Triệu Mẫn mang theo khẩu trang, áo choàng tóc đen che khuất cái cổ. chỉ có cái chán cùng con mắt lộ ở trong không khí trên chán điểm điểm dấu vết đã vạy kết ở da nhắn nụi lên xem ra làm cho đau lòng người từ phòng bệnh đi ra triệu mẫn liền nhìn thấy chờ ở bên ngoài hậu bác sĩ cùng y tá trên mặt mỗi người đều tràn trề nụ cười vì là tham dự trận này vờ ép vờ vi rút kháng chiến cảm thấy tự hào lam khê cũng mang khẩu trang đứng ở bên cạnh chờ đợi cảm ơn các vị bác sĩ triệu mẫn hướng về đông đảo bác sĩ sâu sắc bái một cái sau đó lấy ra một cái phong thư giao cho thạch hành đồ đây là cá nhân ta quên cho bệnh viện năm trăm vạn làm trị liệu vờ ép vờ vi rút tài chính hy vọng có thể trợ giúp nhiễm vfv vi rút người bệnh thêm ra đến dùng để quen giúp trong bệnh viện những kia nghèo khó bệnh nhân là được đây là chúng ta chức trách thạch hành đồ trịnh trọng tiếp nhận phong thư mở miệng nói triệu nữ sĩ người thiện nhân tâm ta thế những người bệnh kia cùng người bệnh gia thuộc cảm ơn ngươi số tiền kia nhất định sẽ dùng ở cần người trong tay hắn đây triệu mẫn nhìn một vòng không phát hiện trần mặc hình bóng trần mặc làm sao không có tới hắn nói sứ mạng của hắn hoàn thành còn lại sự tình do chúng ta kết thúc hắn chờ ngươi ở ngoài ngũ bang lâm thanh phức tạp nói rằng cái kia kỳ nam tử luôn mang theo thần bí vầng sáng khiến người không nhịn được hiếu kỳ hãm sâu trong đó cảm ơn triệu mẫn hướng ngũ băng khẽ gật đầu sâu sắc nhìn nàng một cái xoay người rời đi ngươi xem internet đều nói ngươi không thể ở trên một cái cây treo cổ các nàng muốn uống canh tự nguyện làm tiểu tam làm sao bây giờ những tiên nữ sắc lang đều nhìn chằm chằm ta lao công ta hiện tại có một loại rất cảm giác không an toàn thang sơn bệnh viện ở ngoài tiểu ngư tựa như cười mà không phải cười nhìn chân mặc trong mắt mang theo nguy hiểm ánh sáng nhược thủy 3.000 ta chỉ lấy một áo Ta là các nàng vĩnh viễn không chiếm được nam nhân. Chân mặc dục vọng cầu sinh trước này chưa từng có mạnh mẽ. Không muốn lấy thứ hai gáo, thứ ba gáo, có thể vị đạo bất đồng đây. Nay một gáo, một buổi tối có thể nếm ra vài loại mùi vị bất đồng, 3000 loại mùi vị, sớm muộn nếm tận, đêm nay cũng có thể A.O. trần mặc xấu sắc cười, kết quả cảm giác bên hông truyền đến đau nhức, đau đến hút vào ngụm khí lạnh, lập tức câm miệng. Đại bại hoại, không cho nói lung tung. Tiểu ngư đỏ mặt vặn trần mặc bên hông thịt, dĩ nhiên ở ban ngày ban mặt, nói câu nói như thế này, cũng còn tốt bên cạnh không ai, không phải vậy nàng đến ngộ chết. Tiểu Ngư ôm Trần Mặc cánh tay nói chuyện thiếm, ánh mắt trước sau ở cửa bệnh viện. Cùng hai người đồng thời đang chờ đợi, còn có cách đó không xa làm khê người nhà. Không bao lâu, liền nhìn thấy Triệu Mẫn cùng làm khê bóng người từ trong bệnh viện đi ra. Triệu Mẫn tỷ, nhớ chết ngươi. Tiểu Ngư nên đón ôm lấy Triệu Mẫn. Ngươi xác định không phải muốn ngươi nam nhân? Triệu Mẫn trêu chọc, có điều âm thanh nhưng mang theo vui sướng, chăm chú ôm Trần Mặc. đều muốn. Tiểu Ngư không có phủ nhận. Tiếp theo giả vờ thần bí nói rằng, Triệu Mẫn tỷ, ta mang cho ngươi một chút thứ tốt. món đồ gì? cái này. Tiểu Ngư từ túi sách bên trong lấy ra hai cái màu trắng bình, bình là gốm sứ chất liệu, phi thường tinh xảo. Lúc trước ta chúng đạn lưu lại vết sẹo, hắn chuyên môn cho ta phối chế thuốc mỡ, có thể loại trừ vết sẹo cùng dấu vết. Tiểu Ngư lật qua lật lại chính mình lúc trước chúng đạn bay, mặt trên viên đạn vết sẹo đã sớm biến mất, chỉ có một mảnh trắng mịn da thịt, không gặp bất kỳ vết thương. Cái này thuốc mỡ không chỉ có thể loại trừ vết sẹo, còn có thể trắng đẹp. Thật. Triệu Mẫn âm thanh có chút kích động. Nàng hiện tại mang khẩu trang cũng là bởi vì trên mặt có nùng pháo chữa trị sau lưu lại ấn sẹo, ban điểm đỏ điểm, như mọc đầy lỗ ấn. phi thường khó coi tiểu ngư cho cái này thuốc mỡ không thể nghi ngờ là nàng hiện tại rất muốn đổ vật người phụ nữ đều thích trưng diện nàng mạnh hơn cũng là nữ nhân hướng hồ tính cách của nàng tuyệt đối không cho phép những kia tỳ vết ảnh hưởng chính mình đương nhiên là thật trở lại ta giúp ngươi bôi nhiều nhất ba ngày vết tích liền biến mất rồi tiểu ngư nói rằng người này vật gì tốt đều chỉ cho ngươi không cho ta đây là số mệnh a cách đó không xa trần mặc nhìn thấy hai người phụ nữ vừa nói vừa cười cũng vui vẻ đến lung dung hắn sợ nhất triệu mẫn sau khi xuất viện. sẽ bởi vì đã từng bị bệnh chịu ảnh hưởng, bây giờ nhìn lại là dư thừa. Lão bản, một cái vui sướng âm thanh đánh gãy Trần Mặc Tâm tư, quay đầu liền nhìn thấy Lam Khê cũng mang theo cha mẹ, đã đi tới bên cạnh hắn, đây là ba mẹ ta. Lam Khê mẫu thân Tảo Ngọc Linh, bảo dưỡng khá tốt, gần 50 tuổi nữ nhân, xem ra chỉ có 40 da mặt. Bên cạnh mang mắt kiếng gọng vàng, khí chất vẻ nho nhã nam nhân, chính là Lam Khê phụ thân Lam Thanh Dương. Thúc thúc a di tốt. Trần Mặc lễ phép gật đầu. Trần Y Sĩ, lần này cảm ơn ngươi chưa khỏi nhà ta Khê. Mở miệng chính là Lam Khê mẫu thân, vừa nói chuyện Một bên đánh giá Trần Mặc, có điều nhìn thấy cách đó không xa tiểu ngư, nhìn lại mình một chút con gái, ánh mắt bên trong lóe qua vẻ đáng tiếc. "Không khách khí, a gì?" Lam Khê là vì là công ty đi công tác mới sẽ lây nhiễm virus, nàng hiện tại không có chuyện gì, ta cũng yên tâm." Trần Mặc nói rằng, "Đúng rồi, cái này cho ngươi." Trần Mặc nhường Vương Hải lấy ra hai bình thuốc mỡ, đưa cho Lam Khê. "Cái này thuốc mỡ có thể loại trừ trên người ngươi vết tích, các loại thân thể triệt để khôi phục, lại đi công ty đi làm." "Cảm ơn lão bản." Lam Khê tiếp nhận Trần Mặc trong tay bình, ánh mắt bên trong mang theo cảm kích. nữ nhân dung mạo là các nàng quý giá nhất đồ vật một trong nghe được trần mặc nói có thể triệt để khôi phục nàng không nói ra được kích động trần tổng vậy chúng ta trước tiên không quay giày có cơ hội lại cảm tạ ngươi lam thanh dương liếc mắt nhìn cách đó không xa tiểu ngư cùng triệu mẫn thức thời nói rằng được rồi trần mặc mỉm cười đáp lễ lam khê một nhà rời đi tiểu ngư cùng triệu mẫn cũng đi tới chỉ là triệu mẫn xem ánh mắt của chính mình thật giống có chút phức tạp trần mặc có thể rõ ràng cảm giác được nghĩ đến triệu mẫn đi ra muốn cho nàng một cái ôm ấp trần mặc liền tê cả da đầu tiểu ngư ở đây nếu như lúc này nói ra tối về hắn muốn ngủ trên sàn nhà hoan nên trở về nhờ có ngươi không phải vậy ta phải chết chắc triệu mẫn nhìn ra trần mặc làm khó dễ thức thời không có nâng ôm ấp sự tình lao công ta cùng triệu mẫn tỷ chuẩn bị ở thủ đô du lịch mấy ngày chờ nàng vết tích được rồi lại trở về ngươi trở lại vẫn là lưu lại theo chúng ta đồng thời thiếu ngư mở miệng hỏi dò đương nhiên lưu lại ở bên trong nghe thấy lâu như vậy mùi thuốc sát trùng ta cũng muốn buông lòng một chút ngươi lưu lại bị khổ vẫn là ta ta bệnh vừa vặn còn muốn mỗi ngày bị các ngươi ngược chó làm như vậy lớn bóng đèn triệu mẫn đối với hai người không lợi, khẩu trang dưới không biết vẻ mặt gì quá mức ngươi này mấy ngày hết thẻ tiêu phí ta đều bao trần mặc nói thầm nói rằng đây là ngươi nói này mấy ngày chuẩn bị tốt ví tiền của ngươi là được còn muốn cho chúng ta làm cu ly ta muốn trước tiền của ngươi triệu mẫn lôi kéo tiểu ngư hướng trong xe đi đến để cho trần mặc một cái đắc ý ánh mắt tựa hồ muốn nói đây là không có ôm ấp lợi tức trên đường trần mặc rất khó chịu mà nhìn hai người vừa nói vừa cười chính mình thật giống một cái người ngoài cuộc một mực lại không biết hai người phụ nữ đang nói chuyện gì thần bí như vậy, có điều nhìn thấy triệu mẫn khôi phục cung dung tâm tình, hắn cũng yên tâm không ít. ăn cơm, đi dạo phố, mua sắm, trần mặc lại một lần nữa cảm nhận được nữ nhân đi dạo phố uy lực kinh khủng, đặc biệt hai người phụ nữ thời điểm, quần áo, giày, đồ trang sức, mỹ phẩm các loại, mua đồ vật toàn thả trên người hắn, còn muốn hắn trả tiền. triệu mẫn hoàn toàn không giống vừa bệnh hại khôi phục, dù cho hắn trải qua khai phát tiềm năng thân thể, đều có chút không chịu nổi. khổ rồi một ngày, tận tới đêm khuya, ba người mới trở lại ở thủ đô nhà. không nao tàn không hậu cung, tu tiên cổ điển. tìm hiểu cố sự mời bạn đọc đến với chương 471 kết thúc đêm đó triệu mẫn nằm lì ở trên giường ở nàng lộ ở trong không khí phần lưng ở nàng da thịt trắng nó lên mọc đầy điểm điểm vết tích đây là vờ ép virus sau khi khỏi hẳn lưu lại vết tích nhìn làm cho đau lòng người bên cạnh ngồi xếp bằng tiểu ngư cầm thuốc mỡ cẩn thận tỉ mỉ ở vết tích lên bôi lên triệu mẫn tỉ vóc người của ngươi không sai nha ngươi cũng không thể so ta kém chỉ là ngươi tiện nghi trần mặc cái kia lớn móng heo triệu mẫn trêu ghẹo cười nói nào có tiểu ngư cũng cười lên Phòng trưng tên kia, hiện tại ở trên giường oán giận ta đêm nay đoạt lao bà hắn. Triệu Mẫn não bùn trần mặc cú oán giáng dấp, vui cười hớn hở cười lên. Hắn biết ta ở cho ngươi bôi thuốc, sẽ không oán giận. Ta nhường hắn trước tiên ngủ, đêm nay của ngươi. Tiểu Ngư đưa ra tòa một ít màu trắng thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi ở triệu mẫn phía sau lưng vết tích lên. Ua, đầy nghĩa khi a, vậy ta đêm nay chẳng lẽ có thể thử xem lao bà hắn cảm giác? Triệu Mẫn một phát bắt được Tiểu Ngư. A, chớ lộn xộn, Triệu Mẫn tỷ, xoa rửa đây. Cũng không lâu lắm, trong phòng nôn nháo loạn tùng khèo. Sáng sớm hôm sau. triệu mẫn tử trong phòng đi ra nhìn thấy đang xem tin tức trần mặc chậm rãi đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống còn muốn tâm tình xem tin tức tối hôm qua lão bà ngươi bồi tiết ta ngươi có ý kiến gì không ý nghĩ gì trần mặc tự mình uống sữa bò mặt không hề cảm xúc nói rằng hiếm thấy tiểu biệt gặp lại kết quả tiểu ngư tối hôm qua không trở lại nhường hắn một mình trong phòng ngẫm lại liền khó chịu ta tối hôm qua nhưng là đem người cho xanh phước phụ khụ bị triệu mẫn một câu nói cho sặc trần mặc một cái sữa bò nóng phun ra ngoài đầy đỏ mặt lên suýt chút nữa ngất đi ngươi càng ngày càng có làm nữ lưu manh tiềm chất hết cách rồi sinh hoạt bức bách triệu mẫn cười nói ngày hôm nay đi đâu chơi đùa a hiếm thấy nghỉ phép ăn xong bữa sáng ba người mặc chỉnh tề sau mới ra ngoài trị liệu thuốc hoàn thành triệu mẫn bệnh khỏi hẳn trần mặc nhiệm vụ hoàn thành nhưng thế giới bên ngoài cũng không bình tĩnh tổ chức y tế thế giới thống kê toàn cầu xác thực nhiễm vfvv rút nhân số đột phá 3. năm vạn cách ly nhân số vượt qua 48 vạn tử vong nhân số đạt đến 5.256 người nặng nơi thảm họa chữa bệnh nhân viên cùng chữa bệnh vật tư báo nguy nhiễm nhân số còn đang tăng lên Tổ chức Y tế thế giới thả ra tin tức, nhường toàn bộ thế giới chấn động. 72 người tiểu tổ cùng sao biển công ty đã lượng sản giảm bấtver vờ ever vờ rút phát bệnh thuốc, tuy kéo dài chuyển biến xấu thời gian, nhưng cũng không có chữa trị, mà lười hái tử thần, GS, tổ chức thành viên vẫn chưa thể bắt được, virus căn nguyên cũng không có triệt để tiêu trừ, không xác định đối phương có còn hay không đang tiếp tục quân động. Các quốc gia cùng vệ sinh tổ chức dục G là sổ công ty, mau chóng hoàn thành thu mua kỹ thuật giao tiếp thủ tục, lượng sản G B I. Ở chúng nhiều phương tiện đường nối dưới, G là sổ công ty thuận lợi hoàn thành thu mua ám bọt thủ tục. tuyên bố chính thức lượng sản GBOI đặc hiệu dược GBOI đặc hiệu dược tuyên bố lượng sản như một tê thuốc trợ tim, nhường các quốc gia chữa bệnh nhân viên mừng rỡ không thôi. Mà G là sổ công ty trừ thu hoạch đặc hiệu dược nghiên cứu phát minh kỹ thuật, còn từ bên trong kiếm một món hời, thu hoạch toàn cầu danh vọng, nhường không ít ý dược công ty ước ao đố kỵ. G là sổ công ty tuyên bố ý lượng sản không lâu, hoa hạ chữa bệnh chuyên gia đoàn đội cũng không rơi người sau. Tuyên bố thông báo tuyên bố công phá trị liệu Vf đơn nhân bản kháng thể lượng sản kỹ thuật bình cảnh, có thể quy mô sản xuất trị liệu vfV virus đơn nhân bản kháng thể cổ phủ cần phải phối hợp sao biện công ty hx3 thuốc sử dụng trong một tuần lễ có thể khỏi hẳn hai nhà có thể trị liệu vi rút thuốc lượng sản đối với nơi thảm họa bệnh nhân mà nói là tin tức vô cùng tốt theo lượng sản thuốc bị đưa tới các nơi trên thế giới nặng nơi thảm họa theo dược phẩm cung cấp lượng tăng cường toàn cầu đối kháng vi rút áp lực bắt đầu giảm bớt nửa tháng hoa hạ cuối cùng đồng loạt vi rút người lây xuất viện, tuyên bố triệt để thành trừ trong nước VFV rút tuyên bố giải trừ nhằm vào vi rút cầm kiến. theo sát phía sau Trừ lây nhiễm virus nghiêm trọng nhất châu Âu cùng Bắc Mỹ khu vực ở ngoài, VFV virus nhẹ nơi thảm họa quốc gia cùng khu vực, ở thu được thuốc trị liệu sau không lâu, liền tuyên bố thanh trừ VFV virus, giải trừ nhằm vào VFV virus cách ly cùng cảnh cáo. Một tháng sau, tổ chức y tế thế giới tuyên bố, toàn cầu VFV người lây lần đầu xuất hiện chịu tăng trưởng, VFV virus chống lại chiến, đạt được giai đoạn tính thắng lợi. Mà ở các quốc gia vì là đối kháng VFV virus thắng lợi hoan hô thời điểm, lại vừa mất tức lộ ra ánh sáng. Nobel y học thưởng người đoạt được đồ liệu đoàn đội trải qua nghiên cứu phát hiện Vever đặc hiệu dược Veverhoy bên trong chứa đủ liệu nhiều loại thành quả nghiên cứu thành phần. Đỗ Li bị bắt cóc mất tích vụ án có thể cùng phạm bọt công ty có quan hệ. Tin tức gây nên toàn bộ thế giới chấn động. Trong khủng bố tổ chức cùng quốc tế cảnh sát hình sự nhanh chóng tổ chức nhân viên triển khai lấy Đỗ Li vì làm manh mối điều tra. Gờ là sổ công ty cũng đang bị điều tra hàng ngũ. Veverhoy dừng sản xuất, bắt đầu đo lường có tồn tại hay không độc tính. Điều tra không bao lâu, liền có tin tức bộc ra nguyên ám bọt công ty lão bản cùng với người nhà mất tích, tuyên bố khai phá dược phẩm y học tiến sĩ mất tích. Abot công ty vì là ZS tổ chức mờ xác, mục đích là thông qua chế tạo sinh vật khủng bố, kiếm lấy khủng bố tài chính. Abot công ty từ g là sổ công ty thu được 15 ức đô la Mỹ tiền mặt, từ lâu thông qua các loại rửa tiền con đường rời đi rửa đi, cụ thể hướng đi không biết. ZS tổ chức thành viên sử dụng mọi người tập trung tinh lực đối kháng vFv rút thời điểm, lặng yên hoàn thành này một thao tác. Ở như thế trong thời gian ngắn rửa đi 15 ức đô la Mỹ, rõ ràng có cụ thể thao tác kế hoạch. Qua đi không lâu, ZS tổ chức ở trên Twitter tuyên bố video tuyên bố trả thù người xâm lược mục đích là đến, nhưng hắn tiếp tục đưa lên vở Fv virus. Các loại bạo tạc tin tức nhường thế giới vì đó ồ lên. Ở quốc tế trong hội nghị, các quốc gia dồn dập thông cáo chung, đem ZS đưa vào phản nhân loại khủng. Bố, tổ, chức, đồng thời ở trên quốc tế, cao tiền thưởng truy nã ZS thành viên. Chỉ là không ai gặp bất luận cái nào ZS tổ chức thành viên dáng dấp, tựa hồ trên thế giới căn bản không tồn tại cái tổ chức này. Đông đảo quốc tế tổ chức bắt đầu nhắm vào đồ manh mối này làm điều tra. Nhưng mà, không ai phát hiện liên quan với đồ bất kỳ manh mối. Đỗ Liễu cùng GS tổ chức phản phất bước hơi khỏi thế gian. Thời gian duy trì 3 tháng. 3 tháng này là thế giới đối kháng sinh vật khủng bố cực kỳ trọng yếu 3 tháng, đặc biệt châu Âu cùng Bắc Mỹ các loại nặng nơi thảm họa. Theo Gỡ là sổ công ty bị tra ra cùng ám bọt công ty không quan hệ, GBH đặc hiệu dược cũng không có nghiêm trọng thân thể nguy hại, bởi vì chống lại virus cần, Gỡ là sổ công ty được phép tiếp tục lượng sản GBH. Thêm vào hoa hạ cổ phổ thuốc lượng sản, nhiễm VFV virus nhân số kéo dài chịu tăng trưởng, càng ngày càng nhiều quốc gia cùng khu vực tuyên bố giải trừ nhằm vào VFV dịch bệnh lệnh cấm. 3 tháng trước, mọi người đối với vFv virus rút ý chi như ma quỷ, nghe được vFv virus liền biến sắc. Mà sau 3 tháng hôm nay, còn chúng sinh hoạt đa số khôi phục bình thường. Châu Âu cùng Bắc Mỹ khu vực dịch bệnh được khống chế, các quốc gia bắt đầu giải trừ nhằm vào dịch bệnh nặng nơi thảm họa du lịch cảnh cáo, nhằm vào Châu Âu cùng Bắc Mỹ khu vực cấm nhập cảnh chỉ lệnh cũng toàn bộ hủy bỏ. Đến lúc cuối cùng đồng loạt người lây từ bệnh viện đi ra, toàn cầu không lại tăng cường mới tăng ca bệnh cùng hư hư thực thực ca bệnh, vFv virus dịch bệnh cơ bản kết thúc. Trong lúc có một khúc nhạc đệm, tổ chức y tế thế giới vốn định đem một viên vinh dự Vân chương trao tặng tìm tới phương án trị liệu chân mạc, chỉ là chân mạc không muốn lĩnh, nói công lao là toàn bộ chữa bệnh tiểu tổ, cuối cùng tổ chức y tế thế giới tuyên bố đem vinh dự Vân chương trao tặng hoa hạ chữa bệnh chuyên gia tiểu tổ, thành hành đồ đại biểu dự họp. Trận này sinh vật khủng bố, từ bắt đầu đến kết thúc, kéo dài sắp tới 6 tháng, nhường toàn cầu tử vong nhân số vượt qua nghìn người, ở mấy vạn người trên người lưu lại vết sẹo cùng ám ảnh trong lòng. Vở vở virus cũng bị các quốc gia trung tâm không chế bệnh, xếp vào đẳng cấp cao nhất chi sinh vật khủng bố vũ khí. nhường thế giới cảm giác hoảng sợ sinh vật khủng bố hạ màn kết thúc ngoại giới vẫn không có giờ ép tổ chức cùng đổ liều bất kỳ manh mối không nao nản không hậu cung tu tiên cổ điển tìm hiểu cố sự mời bạn đọc đến với chương 472 mặc nữ thân thể số một lầu người máy phòng thí nghiệm ở trên bàn thí nghiệm tiên tĩnh nằm một người phụ nữ dáng người rong rong cao da thịt trắng nõn như cùng một cái người đẹp ngủ trong rừng nếu như nhìn kỹ liền có thể nhận ra nằm nữ nhân chính là mặc nữ mới hình tượng khuôn mặt đây là trần mặc chuyên môn vì là mặc nữ đặt là máy móc thân thể xem ra cùng người thật cũng không có bất kỳ chỗ khác nhau nào giải quyết trần mặc đem mặc nữ thân thể cẩn thận kiểm tra một lần xác định không nhìn thấy thì vết mới vô vô tay thu hồi trên tay công cụ Vỡ ép vỡ vi rút phong ba khoảng thời gian này triệu mẫn thân thể khỏi hẳn trở lại công ty một lần nữa trưởng quản công ty hắn cũng trở về đến số một lầu tiếp tục bắt đầu hắn cô máy chiến tranh người nghiên cứu chế tạo ở hoàn chỉnh kỹ thuật tư liệu dưới toàn lực chế tạo mới đơn này cụ hắn cho rằng hiện nay hoàn mỹ nhất cố máy chiến tranh người chế tạo hoàn thành hiện tại cô máy chiến tranh người hoàn thành mang ý nghĩa hắn có thể thu hoạch dưới một hạng kỹ thuật mà khoa học kỹ thuật học đồ giai đoạn khoa học kỹ thuật nhiệm vụ còn muốn hai hạng hắn liền có thể thu được khoa học kỹ thuật thư viện dưới một hạng quyền hạn trần mặc lại như thưởng thức chính mình đắc ý nhất nghệ thuật tác phẩm giống như quan sát tỉ mỉ trên bàn thí nghiệm mặc nữ thân thể hoàn mỹ tỷ lệ vóc người hoàn mỹ dung nhan mi tâm cùng rốn mắt nơi khảm nạm đậu phụ lớn lam thạch anh xem ra cao quý thần bí vì bộ thân thể này trần mặc còn ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong thu được vài loại khoa học kỹ thuật học đồ cấp tài liệu khác kỹ thuật bộ thân thể này bất kỳ một chỗ. đều có hiện nay trên địa cầu tiên tiến nhất kỹ thuật, bao quát chỗ mi tâm khối này làm thành ảnh, là một loại hợp thành laser tăng thêm chất môi giới, gọi biển là đá. Ma ca, có thể kích hoạt thân thể sao? Mặc nữ hình chiếu rơi vào trần mặc bên người. Có thể. Trần mặc ngón tay dựa theo cặp ngực trong lúc đó ngực tổ nơi, ở đây có một cái máy móc nút bấm, ẩn dấu ở da nhân tạo dưới, cần ấn lâu mới có thể kích hoạt, không biết chuyện, căn bản là không có cách kích hoạt người máy cùng đóng người máy. 10 giây sau, nằm ở trên bàn thí nghiệm thân thể mở mắt ra, đen kịt con ngươi sáng ngời, lông mi thật dài, cùng người thật không khác. chỉ có trần mặc biết mặc nữ đôi mắt này có thể so với mắt ưng, còn có thể hồng ngoại phân biệt cùng nhiệt thành như trần mặc ở mặc nữ trên người sờ soạn một hồi da nhân tạo xúc cảm cùng nhân loại không khác chỉ là da nhân tạo dưới là hợp kim sắt ngoài cũng không phải nhuyễn ngội tử mặc ca triệu mẫn tỉ tiến vào phòng thí nghiệm mặc nữ đột nhiên mở miệng làm cho nàng đến đây đi trần mặc nói rằng ngươi kiểm tra thân thể một cái mỗi cái hệ thống có hay không trục trặc. triệu mẫn ăn mặc nghề người váy cầm một phần văn kiện tiến vào số một lầu trên mặt tươi cười rỡ da rẻ trắng nón vờ ép vờ vi rút di lưu lại vết tích đã sớm biến mất, khôi phục dĩ vãng tự tin, xem ra so với trước đây xem ra càng thêm tuổi trẻ. Chết để khôi phục sau, nàng lần thứ hai trở lại công ty, hiện tại hành quân kiến tập đoàn vẫn là trước sau như một mạnh mẽ phát triển. Tiến vào người máy phòng thí nghiệm, nhìn thấy trần mặc chính nhìn một mỹ nữ thân thể cẩn thận thưởng thức, một mặt kinh ngạc, chỉ là nhìn thấy nữ nhân khuôn mặt sau, tùy theo thoải mái. Mặc nữ thân thể bị hắn chế tạo hoàn thành, thực sự là thân thể hoàn mỹ, bộ thân thể này đầy đủ nhường phần lớn nữ người ghê triệu mẫn nhìn đều có chút ước Mặc nữ thân thể hoàn thành, triệu mẫn đi tới. vừa hoàn thành trần mặc gật đầu tiếp tục đánh giá miêu tả nữ nhìn trong suốt màn hình biểu hiện số liệu ta có thể sờ sờ sao ngươi hỏi mặc nữ trần mặc nói rằng triệu mẫn tỷ có thể sờ mặc nữ gật đầu mở miệng triệu mẫn mang theo vẻ tò mò ở mặc nữ thân thể lên sờ soạn một lần từ khuôn mặt đến cặp ngực lại tới bằng thằng bụng tình cảnh này nhìn trần mặc chán tỏa dây đen ngươi sẽ không chế tạo mặc nữ đến chơi đi chuyên môn thiết kế cái kia triệu mẫn trên giới đánh giá trần mặc ánh mắt ý tứ sâu xa trần mặc buồn cười không được tình cảm ở triệu mẫn trong mắt hắn là loại này hình tượng Không phải ta chuyên môn thiết kế, đó là mặc nữ chính mình yêu cầu, nói muốn như hoàn chỉnh người, ta liền thỏa mãn nàng. Tạm thời tin ngươi." Triệu Mẫn cười nói, "Nàng có đặc biệt gì?" Trần Mặc trực tiếp quên Triệu Mẫn trêu chọc ánh mắt, tiếp tục nói, "Nàng có bốn loại hình thức, phân biệt là phổ thông hình thức, bảo vệ hình thức, cách đấu hình thức, chiến tranh hình thức. Khác nhau ở chỗ nào?" Triệu Mẫn hiếu kỳ đánh giá miêu tả nữ. "Mặc nữ, ngươi cho Triệu Mẫn giải thích." Trần Mặc nói rằng, "Phổ thông hình thức chính là hàng ngày phổ thông trạng thái, bảo vệ hình thức là bảo vệ mặc ca cùng mặc ca người nhà an toàn, cách đấu hình thức là cách đấu đối với kẻ địch triển khai không đòn công kích trí mạng chế phục kẻ địch chiến tranh hình thức lây giết chết kẻ địch vì là công kích mục đích hoặc là dựa theo mặc cao ý tứ tối ưu phương thức tốc độ nhanh nhất giết chết kẻ địch mặc nữ giới thiệu sơ lược nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói nàng là cỗ máy chiến tranh người trần mạc bổ sung nói rằng đây chính là người muốn tiến vào công nghiệp quân sự lĩnh vực nguyên nhân chuẩn bị sản xuất cái này cỗ máy chiến tranh người không phải cái này một cái khác loại mới là thân thể này là chuyên môn cho mặc nữ là làm trên người nàng tập hợp hiện nay trên thế giới tiên tiến nhất kỹ thuật còn có mạnh mẽ hệ thống vũ khí chi phí có thể không thấp trần mặc giới thiệu trên người nàng trừ này xong có thể so với mắt thương con mắt còn có bốn cái tiên tiến nhất loại nhỏ cụ trận dò xét ra đa có thể dò xét 1000 m bên trong di động với tốc độ cao vật thể quy tích bao quát viên đạn đạn pháo các loại chuyên trở hai cái kích quang vũ khí phân biệt ở mi tâm cùng rốn hai nơi này hai khối là tảng đá là mới nhất hợp thành tăng thêm chất môi giới được nguồn năng lượng hạn chế laser ngàn m ở ngoài có thể trí mụ 10 mét m bên trong có thể cắt chém khối thép loại nhỏ ra lắp đặt ở đâu triệu mẫn đánh giá miêu tả nữ nói rằng nơi này, còn có nơi này. chân mắc chỉ chỉ mặc nữ đỉnh núi tuyết cùng cái mông. do xét mục tiêu vị trí rất trọng yếu, một trước một sau, không góc chết. ngoài ra, ở sau lưng của nàng có thể chuyên chở bốn viên bút đánh dấu to nhỏ loại nhỏ trí năng đạn đạo. đạn đạo. ta nghiên cứu mới trí năng vũ khí, vợ trước. nghe được vợ trước, triệu mẫn cười Khanh khách lên. người này có lúc hình dung phương thức vẫn là rất hài hước. nếu để cho tiểu ngư nghe được cái này vợ trước, đêm nay trở lại ngươi phải lại sầu riêng, có tin hay không? đùa giờ đây, đừng coi là thật. Trần Mặc lập tức câm miệng, không dám lại loạn hình dung. Ở nàng hai con nhỏ cánh tay nơi, có hai cái ẩn giấu nòng súng, cộng 50 phát đạn, phần eo có thể ẩn giấu bốn cái trứng gà to nhỏ trí năng bom. Bàn tay cùng bước chân, còn có không phải trí mạng địa giật, tức thời thuốc tê tể các loại, đều là tiên tiến nhất kỹ thuật. Người muốn run sao? Triệu Mẫn hút vào ngụm khí lạnh, bị Trần Mặc giới thiệu chấn động đến. Cũng là hơn một thước bảy thân thể, lại là thật sự có vật liệu. Cái này máy móc thân thể, quả thực chính là cất bước vũ khí giết người. Hàng ngày làm hộ vệ theo bên người, có thể không treo trang trí năng đạn đạo cùng bom. ai không có chuyện gì treo đạn đạo ở bên người những món kia ta hiện tại không dám loạn sản xuất hiện nay cũng là một viên chỉ lo gặp sự cố trần mặc nói rằng người máy này chi phí bao nhiêu triệu mất hỏi nếu như tính các loại nghiên cứu phát minh chi phí 125 trăm nếu như chỉ là tính chế tạo chi phí năm hai ước nếu như tính trên người nàng kỹ thuật vậy thì là vô giá nàng động lực không phải hơi điện cơ là một loại mới nhất điện trí có dội vật liệu lấy ni cặt bọn ma dê chua duyên làm cơ sở thể thị dự hình cơ dạ phần điện công xứ Loại vật liệu này mở điện có thể tiến hành cường độ cao có dưối, vì là người máy cung cấp tinh chuẩn, linh hoạt, cường độ cao vận động. Tinh tế động tác có thể xe chỉ luồn kim, động tác lớn có thể chạy nhảy lên cách đấu, lực bộc phát cùng tốc độ, so với chạy cự ly ngắn cùng nhảy cao quán quân khủng bố. Năng nguồn năng lượng là phân chân, cánh tay cùng bụng to to nhỏ nhỏ 24 cái mới nhất gỡ ra phần siêu điện dung tin, chất dẫn là siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu. Siêu lớn dung lượng tin cùng chất siêu dẫn, phổ thông trạng thái, có thể cho nàng cung cấp kéo dài 20 ngày bay liên tục, chiến tranh hình thức dưới. Xem laser sử dụng số lần cùng cường độ mà định. Trần Mặc giới thiệu sơ lược một ít trọng điểm. Ở trong khối thân thể này có 18 loại tài liệu mới, bao quát cái này ra nhân tạo đều là chống đạn cách nhiệt vật liệu, còn có kiểu mới hợp thành laser tăng thêm chất môi giới biển lan đá, thân thể khung xương hợp kim các loại, những này Trần Mặc cũng không có giới thiệu. Như ta mở ra đầu của ngươi nhìn đúng không mở hắc? Triệu Mẫn lần thứ hai bị chấn động, mặc nữ thân thể này quả thực chính là một cái di động công nghệ cao khó báo. Hiểu rõ mặc nữ bộ thân thể này kỹ thuật, có thể lại sáng tạo một cái hành quân kiến tập đoàn. Trần Mặc cười. Đầu hắn bên trong quả thật có cái hực. Sau đó mặc nữ là ta cận vệ kiêm thư ký. Còn có mấy đại ở chế tác, ta cho người nhà bảo an dùng, có điều dáng dấp vóc người cùng mặc nữ không giống, ngươi cũng có một đại, làm người máy bảo tiêu. Có điều không thể mang ra nước ngoài, không phải vậy bị một số lưu manh quốc gia biết đây là người máy, mạnh mẽ giam giữ cứ đi, vậy thì phiền phức. Ta cũng coi như người nhà a. Vậy cảm ơn. Triệu Mẫn đôi mắt đẹp nhìn Trần Mặc, cười tươi như hoa. Trần Mặc không có cùng Triệu Mẫn xoắn xuýt vấn đề này. Ngươi đến phòng thí nghiệm tìm ta có việc. Chương 473 quân kiến trang bị cùng kiến thợ phòng ngự người muốn công nghiệp quân sự xí nghiệp đăng ký thành công tư liệu đều ở nơi này triệu mận nắm lên bên cạnh bàn tư liệu đưa cho trần mặc còn có một khối phần cứng đăng ký công nghiệp quân sự xí nghiệp chủ yếu hạn chế chính là bảo mật tư chất cũng còn tốt trần mặc thân phận đặt tại nơi đó còn nửa bán nửa tặng tiềm năng thuốc cho mặt trên cung cấp một ít kỹ thuật tiện lợi điều kiện vì lẽ đó rất dễ dàng liền bắt được một loại bảo mật tư chất công ty cũng thuận lợi thông qua xét duyệt đăng ký làm sao hai cái công ty trần mặc lật một lần tư liệu những tài liệu này lên có hai cái công ty đăng ký vật liệu dường hắn hơi kinh ngạc là tình huống có chút đặc thù triệu mẫn sửa sang lại tâm tư mới mở miệng ngươi lần trước nói tiến vào công nghiệp quân sự lĩnh vực vốn là xuất phát từ kiếm tiền cân nhắc cá nhân ta không để sướng công ty tiếp xúc lĩnh vực này bởi vì cái này lĩnh vực quá phiền phức liên quan đến mẫn cảm tin tức quá nhiều hạn chế quy định quá nhiều không cẩn thận liền xảy ra vấn đề lớn công ty cũng không thiếu tiền cũng không thiếu kiếm tiền hạng mục Người phòng thí nghiệm tùy tiện lấy ra một ít kỹ thuật đều có thể kiếm được bản đầy bắt đầy dính đến lĩnh vực này kỹ thuật rất mẫn cảm hơn nữa thị trường rất nhỏ trong nước không có hàng đầu nhân tài cho chúng ta mời chào, vượt mức quy định công nghệ cao kỹ thuật khách hàng chỉ có thể có một cái mặt trên triệu mẫn đưa tay chỉ chân nhà ý tứ không cần nói cũng biết mặt trên chọn mua sản phẩm của chúng ta cái này sản phẩm liền có thể bị hạn chế xuất khẩu bởi vì phải kỹ thuật bảo mật nếu như không có quy mô lớn chọn mua liền ý vị đã vào được thì không ra được công ty lô vốn hơn nữa còn muốn đối mặt các loại điều khoản hạn chế trong nước có lĩnh vực này dân xí những xí nghiệp này có một cái đặc điểm kỹ thuật hàm lượng không cao hậu cần tiếp tế vật dụng hàng ngày sản xuất tác chiến bình đài linh kiện các loại, hoặc là thông tin bình đại các loại không phải vũ khí sản phẩm. Bởi vì người sử dụng đặc thù, lợi nhuận không gian bị áp xúc đến mức rất nhỏ, không chống đỡ công ty chúng ta dưới cờ bất luận cái nào sản phẩm, vì lẽ đó ở trong nước, đối với chúng ta mà nói, này không phải một cái kiếm tiền lĩnh vực. Triệu Mẫn đưa nàng hiểu rõ đến một ít lợi hại quan hệ phân tích ra. Có vài thứ bọn họ không thể đụng vào, hơn nữa không có thị trường. Như chiến đấu cơ, đạn dược, cỗ máy chiến tranh người các loại, phổ thông xí nghiệp có thể tham dự một cái nào đó linh kiện sản xuất, nhưng toàn thể kỹ thuật khai phá, bọn họ không có thể tham dự. thiết kế ra được không thể sản xuất dù cho trần mặc cũng không có trường hợp đặc biệt đây là pháp luật quy định sàng bậy có thể sẽ bị một ít hữu tâm nhân chảo nhược điểm làm nhằm vào bọn họ hoàn toàn bất đắc di thời điểm bọn họ cũng có thể bị trừng phạt trừ phi công ty do mặt trên không chế nhưng này liền không thuộc về bọn họ vì lẽ đó có thứ hai công ty trần mặc lật xem một lần một cái khác công ty tư liệu một cái ở châu phi đăng ký công ty là ta dùng hợp pháp phương thức xảo diệu tránh ra một ít hạn chế ở tạng dạng nghi đăng ký một nhà ảnh công ty con tạng dạng nghi là một cái nhất không phát đạt quốc gia chỉ phải hao phí một ít tiền cùng đầu tư liền có thể ung dung quyết định những này đăng ký thủ tục hải ngoại đăng ký công nghiệp quân sự công ty có một chút thuận tiện chỗ muốn nghiên cứu công nghiệp quân sự vũ khí phương pháp rất nhiều không có nhiều như vậy hạn chế vì giao thông thuận tiện ta chuẩn bị ở nơi đó mua một khối vùng duyên hải đất làm hải ngoại công nghiệp quân sự công ty nghiên cứu phát minh căn cứ kiến thiết dùng nếu như muốn nghiên cứu vũ khí đạn dược kỹ thuật có thể phóng tới hải ngoại cái kia nhà công ty sản xuất tác chiến bình này như không có đạn dược người máy máy không người lái rada xe cộ thông tin trang bị các loại kỹ thuật có thể ở trong nước nghiên cứu như mặt trên mua sản phẩm của chúng ta cần hoàn chỉnh trang bị thời điểm nhập khẩu hải ngoại đạn dược tổ hợp đến đồng thời là được những trang bị kia xuất nhập cảng cũng không cần bị hạn chế chỉ là ở chọn khách hàng thời điểm chúng ta cần chú ý thế cuộc tình huống mà thôi đây là ta hiện nay có thể nghĩ đến nhờ ngươi không bị hạn chế khai phá kỹ thuật phương pháp tốt nhất vì hiểu rõ những này triệu mẫn có thể không ít hao tốn sức lực đặc biệt xin mời một chút công nghiệp quân sự lĩnh vực nhân viên chuyên nghiệp đến cho nàng làm cố vấn chuyên môn hiểu rõ phương diện này sự tình nếu như có thể nàng không muốn tiến vào lĩnh vực này nhưng Trần Mặc muốn tiến bảo nàng chỉ có thể làm hết sức đến giúp hắn, còn kiếm tiền hay không, xem tình huống của hắn. Ân, có thể làm là được, ở nơi nào cũng không đáng kể. Trần Mặc gật đầu, ta cho hai công ty lấy khá là thích hợp tên, ở vào tản dạn nghỉ công ty gọi quân kiến trang bị, trong nước công ty gọi kiến thợ phòng ngự, tên cứ gọi tắt chính là quân kiến công ty cùng kiến thợ công ty. Có điều, hai công ty cần tìm người thích hợp đi quản lý khống chế, đặc biệt tản dạn nghỉ cái tiêu nhà. Ừm. Trần Mặc gật đầu, cực khổ rồi. Nghe được câu này, Triệu Mẫn lộ ra nụ cười thỏa mãn, không khổ cực. ta là nắm tiền lương, đương nhiên muốn làm việc. Hai công ty quản lý người, ngươi có đáng tín nhiệm ứng cử viên sao? Có nghĩ tới, có điều có hai công ty, đúng là ra ngoài dự liệu của ta. Trần Mặc suy nghĩ một chút nói rằng, vừa vặn mặc nữ thân thể cũng hoàn thành, ta dù sao cũng rảnh rỗi, hiện tại cùng đi với ngươi hỏi hỏi ý kiến của bọn họ đi. Trước tiên cho mặc nữ mặc quần áo vào, không biết chuyện, còn tưởng rằng ngươi là biến thái, có muốn hay không ta chụp hình phân phát tiểu ngư. Nhờ ngươi đêm nay trở lại quỳ sầu riêng ngủ trên sàn nhà. Triệu Mẫn cân nhắc mà nhìn Trần Mặc, Trần Mặc một mặt không nói gì. đi tới cách đó không xa trong quầy tiếng lấy bộ tiếp theo đặc chế đồ lót cùng bó sát người lộ rốn trang đi tới đưa cho mặc nữ mặc vào thử xem Tốt. mặc nữ tiếp nhận trần mặc truyền đạt quần áo khoác lên người không có cái gì thẹn thùng có thể nói mặc quần áo quá trình cùng người bình thường cũng không có bất kỳ chỗ khác nhau nào không biết tuyệt đối sẽ không cho rằng mặc nữ là một cái người máy ý di phục này có đặc biệt gì triệu mất hỏi siêu cường có giãn tính dai, trên lý thuyết 1 kg tờ nở tờ bom dưới có thể hoàn hảo không chút tổn hại còn có thể chống lại bộ phận xung kích bộ y phục này chi phí hơn 60 vạn nếu mà muốn, quay đầu lại đưa người một bộ trần mặc nói rằng có bộ y phục này còn có da nhân tạo cùng với giới da đặc thù hợp kim phổ thông bom căn bản thương không được mặc nữ sau 3 phút mặc nữ mặc chỉnh tề vóc người thức tha đùi đẹp con dài ở áo bó bị phát họa ra đến phần eo bại lộ ở trong không khí da rẻ trắng non hoàn mỹ gợi cảm cực kỳ còn có chỗ mi tâm biển lan đá cho mặc nữ tăng cường không ít cảm giác thần bí cái này vóc người tập hợp phần lớn nữ nhân tha thiết ước mơ ưu điểm chân dài eo thon nhỏ hoàn mỹ da rẻ song khuôn mặt đẹp trứng con mắt dưới hạt vừng to nhỏ nốt ruồi nhường khuôn mặt tăng cường một tia linh động cảm giác thật là muốn chết triệu mẫn hâm mộ thưởng thức mặc nữ vóc người vóc người này khuôn mặt đi tham gia cuộc thì hoa hậu e sợ đều có thể nắm cái quán quân trở về đây là mặc nữ tham khảo tiểu ngư tỷ cùng triệu mẫn tỷ bộ phận thân thể số liệu thiết kế thân thể cùng tướng mạo mặc nữ nói rằng lời này ta thích nghe không trách người này nhìn ra say xương ngon lành triệu mẫn phẳng nghe được người khác khích lệ vui lên ngươi nếu như mang theo mặc nữ đi ra ngoài bị phóng viên vỗ tới ngày mai các tin tức lớn đầu đề chính là Thiên tài Trần Mặc hư hư thực thực quá chấn thần bí mỹ nữ. Bên cạnh Trần Mặc vỗ về cái chán, không cách nào phản bác. Đi thôi, mặc nữ, ngươi thông báo Vương Hải bọn họ, toàn bộ đi phòng làm việc của ta chờ ta, có việc cùng bọn họ nói. Trần Mặc đi đầu cách mở cơ khí người phòng thí nghiệm, Triệu Mẫn cùng mặc nữ, hai bên trái phải đi theo bên cạnh hắn. Không nao tàn, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với. Chương 474, làm người khác chú ý mặc nữ. Đi theo lão bản bên người khác một mỹ nữ là ai? Tên gọi là gì? ta làm sao không nhớ rõ công ty có như vậy một đại mỹ nữ ta cũng không biết ta ngày hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy sẽ không là thế giới tuyển mỹ tiểu thư quán quân đi thật là đẹp trần mặc triệu mẫn cùng mặc nữ trở lại tổng bộ nhà lớn công ty nhân viên suýt chút nữa con người đều trường đi ra dĩ vang trần mặc xuất hiện ở tổng bộ nhà lớn thời điểm trừ tiểu ngư cùng triệu mẫn còn có tình cờ kiêm chức trợ lý lam khê thật giống bên người không theo qua những nữ nhân khác đều là lao bản mấy cái bảo tiêu trợ lý theo hiện tại đột nhiên bốc lên một đại mỹ nữ vóc người tướng mạo không ở tổng giám đốc bên dưới hơn nữa cùng tổng giám đốc hai bên trái phải có thể thấy được địa vị không ở tổng giám đốc bên dưới ở công ty địa vị có thể cùng tổng giám đốc không phân cao thấp chỉ có lao bản thê tử tiểu ngư hiện tại xuất hiện thứ hai xinh đẹp như vậy sẽ không là lao bản niềm vui mới đi một gái nhân viên nói thầm. có thể những tia đại lão nữ nhân không phải thay đổi một cái lại một cái ly hôn lại kết hôn lão bản ưu tú như vậy có mấy cô gái rất bình thường đi các ngươi muốn chết ta lời này nếu như bị tổng giám đốc cùng lão bản nương nghe được một giây sau các ngươi đều phải đi người đừng thảo luận lao bản sinh hoạt một cái khác lao viên trước sợ đến mau mau nhắc nhở thấp giọng thảo luận hai tên nhân viên mau ngầm miệng không dám lại nói lung tung chụp ảnh mau mau chụp ảnh hiếm thấy xem đến lao bản hiền thân vẫn cùng tổng giám đốc đồng thời bên cạnh còn có một cái xa lạ đại mỹ nữ đúng đúng trải qua nhắc nhở không ít người đều lấy điện thoại di động ra quay về trần mặc chụp ảnh hiện tại cũng là buổi trưa thời gian nghỉ ngơi bọn họ mới dám lớn mật như thế bằng không giờ làm việc còn dám sang vậy e sợ muốn ai phê lao bản cùng tổng giám đốc hiếm thấy dắt tay nhau xuất hiện ai có thể nói cho ta Lão bản bên phải mỹ nữ là ai? Ta lo, ta đi công tác ở Đông Hải đây, lão bản bên người lúc nào nhiều một cái tiên nữ cấp bậc mỹ nữ? Là mới tới thư ký sao? Ai biết tin tức? Muốn biết một, muốn biết hai. Một ít nhân viên đem vô tới bức ảnh phát đến công tác trong đám, vừa vặn là buổi trưa thời gian nghỉ ngơi, không tới 5 phút đồng hồ, toàn bộ công ty tổng bộ đều biết lão bản bên người nhiều một cái đẹp đẽ đẹ đến không dạng đạo lý mỹ nữ. Đây là tiên nữ đi, vóc người siêu cấp tốt, da rẻ tốt như vậy, còn có hoàn mỹ khuôn mặt, ta thừa nhận ta đố kỵ. Nàng cái chán lam thạch anh ở nơi đó mua. như vậy hóa trang thật có khí chất rất nhanh trần mặc triệu mẫn cùng mặc nữ ba người dắt tay nhau xuất hiện bức ảnh liền truyền tới tập đoàn trên diễn đàn truyền khắp toàn bộ hành quân kiến tập đoàn bức ảnh rất nhanh liền truyền tới một ít phóng viên giải trí trong tay Vừa ép rút phong ba vừa mới qua đi trần mặc ở VFV ép rút bên trong biểu hiện mắt sáng hơn nữa liên quan với trần mặc tin tức đều là siêu cấp đề tài hơn nữa lần này bên người nhiều một cái cùng triệu mẫn vị trí gần như đại mỹ nữ không khỏi khiến người mơ tưởng hào huyền chỉ là tùy ý những kia phóng viên giải trí đem hết cả người thấy võ vẫn như cũ không tìm được liên quan với mặc nữ bất kỳ tin tức gì không phải minh tinh không phải vượt quá càng không có bất kỳ bức ảnh không bao lâu tiêu đề hót đầu để thì có mới tiêu đề họt, chân mặc bên người thần bí mỹ nữ là ai mà đương sự người chân mặc cũng không nghĩ tới vẹn vẹn bởi vì công ty nhân viên quay chụp mấy tấm hình sẽ đem hắn đưa lên tiêu đề họt. tựa hồ có không ít người đối với mặc nữ thân phận cảm thấy hứng thú nha tiến vào thang máy triệu mẫn liền mở miệng nàng tự nhiên xem đến phía dưới những kia nhân viên ánh mắt tò mò như thế đẹp đẽ nữ hải đi tới chỗ nào không hiếu kỳ trần mặc không để ý bọn họ phòng trừng hiếu kỳ người đúng không lại đổi nữ nhân triệu mẫn đối với văn phòng này điểm bắt quái ngược chỉ trường đặc biệt đối với trần mặc nam nhân như vậy cái gì gọi là lại trần mặc không nói gì quên triệu mẫn mặc ca có phóng viên bắt được bức ảnh phát đến trên internet có muốn hay không xóa rơi mặc nữ mở miệng hỏi không cần thiết trần mặc lắc đầu ba người tiến vào tổng bộ tầng cao nhất văn phòng vương hải đám người liền đồng loạt đứng lên đến nhìn về phía trần mặc vương hải hắc ưng a nam chu hà viên bình sơn thái sơn trung lôi trừ ở nhà bảo hộ tiểu ngư bạch trân châu Lạc Vũ cùng võ cường đám người, Trần Mặc cùng triệu Mẫn Bảo An đoàn đội thành viên chủ yếu, toàn bộ đến đông đủ. Mọi người rất mau đem ánh mắt nhìn về phía Trần Mặc bên người mặc nữ. Đây là một cái khuôn mặt hoàn toàn mới, cái nào sợ bọn họ mỗi ngày bảo hộ Trần Mặc, biết Trần Mặc hết thể hành trình, cũng chưa từng thấy mặc nữ bộ này mặt. Chỉ là mặc nữ quá xinh đẹp, khiến người không nhịn được xem thêm hai mắt. Có điều mấy người cũng không đúng Trần Mặc bên người lại cùng một đại mỹ nữ cảm thấy bất ngờ, dưới cái nhìn của bọn họ, như lão bản người như vậy, có mấy cô gái rất bình thường, chỉ có những mỹ nữ này mới xứng đáng lên. Vị này chính là mặc nữ. mặc mực, nữ tử nữ là trợ thủ của ta. Sau đó nàng chính là ta. Trần Mặc đối với mấy người nói rằng rõ ràng mấy người hơi kinh ngạc nhưng không biểu hiện ra. Ở công ty chỉ có hai người có thể đại biểu Trần Mặc chính là Lao bản nương tiểu ngư cùng Triệu Mẫn hiện tại lại thêm một người. Có thể thấy được nữ nhân này ở Lao bản trong lòng địa vị cao bao nhiêu. Các ngươi đều ngồi đi. Trần Mặc ở trên ghế xạ lồng ngồi xuống Triệu Mẫn cùng Mặc Nữ hai bên trái phải ở Trần Mặc bên người ngồi xuống Vương Hải mấy người không chần trở, đều ở trên ghế xạ lồng ngồi xong Lần này mời các ngươi lại đây. là có một việc trần mặc mở miệng mấy người đều không một người nói chuyện tuy rằng nghi hoặc chuyện gì đem bọn họ toàn bộ triệu tập lại đây có điều không có hỏi tiên tính nghe công ty giới cờ mới tăng hai công ty là công nghiệp quân sự xí nghiệp cần nhân viên quản lý trần mặc đi thẳng vào vấn đề nghe được hai nhà công nghiệp quân sự xí nghiệp vương hải hắc ứng đám người cảm thấy bất ngờ chu hà cùng chung lôi hai người ngã bình tĩnh rất nhiều bởi vì bọn họ khoảng thời gian này đi theo triệu mẫn bên người làm hộ vệ biết triệu mẫn đang bận đăng ký công nghiệp quân sự xí nghiệp sự tỉnh một công ty ở trong nước một nhà khác ở Tạn giang nghi các ngươi là đặc thù xuất ngũ nhân viên, cũng là công ty tiếp xúc phương diện này đổ vật nhiều nhất nhân viên. ta dự định từ trong các ngươi chọn nhân viên đi quản lý hai nhà này công ty. vốn là cho rằng chỉ có một xí nghiệp, từ mấy người bên trong chọn người quản lý, nhưng hiện tại có hai nhà, đây là trần mặc không tưởng tượng nổi, có điều cũng còn tốt, nhân viên đầy đủ. mấy người đều trần mặc, hai mặt nhìn nhau. hai nhà công nghiệp quân sự xí nghiệp trong nước cũng còn tốt, hoàn cảnh ổn định, chỉ cần quản lý tốt, khen chốt là tạn gian nghỉ cái kia công ty, nơi đó thuộc về thế giới thứ ba quốc gia, hoàn cảnh điều kiện không cần nói cũng biết, khẳng định phi thường khổ. đáng có thể cho các ngươi hai ngày thời gian cân nhắc trong vòng hai ngày cho ta hồi phục tự nguyện vì là nguyên tắc Trần Mặc nói rằng lão bản ta đi tản ra nơi đó đi Trần Mặc vừa mới nói xong Vương Hải mở miệng cuối cùng ánh mắt kiên định hạ xuống có chút cơ hội cần nắm không phải vậy sau đó đều không có cơ hội ta bồi hải ca đồng thời đi Trung Lôi mở miệng khuôn mặt bình tĩnh Trung Lôi là mấy người bên trong cái đầu nhất gầy gò từ khi tiến vào Bảo An đoàn đội không nhiều lời nhưng làm việc nhưng gọn gàng nhanh chóng đầu góc phi thường linh hoạt ta cũng qua đi Hắc nói rằng, ta cũng đi. Chu Hà mở miệng, lại không phải đi hưởng thụ, không cần nhiều người như vậy, ta cùng tổng giám đốc bên người, còn cần bảo tiêu, còn có công ty an ninh bộ môn. Vương Hải cùng Trung Lôi qua, các ngươi ở phía dưới chọn một ít đồng ý với các ngươi qua nhân viên, tài chính vấn đề, tổng giám đốc sẽ cho các ngươi quyết định, hết thể biết đến tài liệu cặn kẽ, sẽ cung cấp cho ngươi nhóm, sau đó thao tác cụ thể, cần dựa vào chính các ngươi. Trần Mặc ra kết luận, trong lòng hắn thí sinh tốt nhất, cũng là Vương Hải, Vương Hải theo hắn thời gian dài nhất, làm việc cũng nhất ổn. Vương Hải cùng Trung Lôi hai người gật đầu đáp ứng. Trong nước công ty này, Chu Hà đi quản lý, cần người nào, cùng Tổng Giám Đốc nói. Hạc ưng, Thái Sơn cùng A Nam lưu lại, quản lý công ty bảo an hệ thống, huấn luyện bảo an nhân viên, còn có phụ trách ta cùng Tổng Giám Đốc bảo an vấn đề. Trần mặc đem mấy người công tác phân rõ ràng. Hiện tại có mặc nữ người máy này, bên cạnh hắn bảo an không cần quá nhiều, những này mỗi cái đều là đặc thù nhân viên xuất ngũ, trải qua các loại huấn luyện, nắm giữ các loại kỹ năng, tốt như vậy nhân tài thả không cần, vậy thì là lãng phí. Đây là công ty tư liệu. Triệu Mặc thấy Trần Mặc sắp xếp hoàn tất, đem tài liệu trong tay giao cho Vương Hải cùng Chu Hà, quân kiến trang bị cùng kiến thợ phòng ngự. Mâu thuẫn kết hợp, xem các ngươi làm sao phát huy. Mạc nữ, ngươi đem liên quan với tản gia y tư liệu giao cho Vương Hải." Trần Mặc nói rằng. "Tốt." Mạc nữ đứng dậy nắm một cái USB cắm đến trong máy vi tính, một hồi lại nổ ra đưa cho Vương Hải, "Tàn dạn y tư liệu, phong thổ, văn hóa dân tộc, còn có đăng ký vị trí quan chức địa chỉ, thân thuộc tư liệu đều ở nơi này." Chương 475, nổ cấp 3D máy in rẻ kỹ thuật. Mặc ca, chúng ta trong hình tiêu đề hot" Vương Hải đám người sau khi rời đi, Mặc Nữ mở miệng, văn phòng bên trong hạ xuống toàn tức hình chiếu màn ánh sáng, mặt trên tin tức chính là các bình đài lớn bảng tiêu đề hot. Vừa mới qua đi không có một giờ, liền lên tiêu đề hot. Trần Mặc nhìn có chút không nói gì. Trần Mặc bên người cô gái bí ẩn là ai? Trần Mặc mới nữ nhân. Trần Mặc bên người cô gái thần bí là tiên nữ sao? Có kịch vui để xem, ngươi nói ngươi đêm nay trở lại là Quỷ Bàn phía đây, vẫn là Quỷ Sầu riêng. Nhìn thấy tiêu đề hot đề tải, Triệu Mẫn vui lên. Tiểu Ngư lại không phải chưa từng thấy Mặc Nữ. những này bắt quái tin tức truyền bá nhanh như vậy trần mặc nhìn lướt qua bình luận dở khóc dở cười các loại nam nhân đều là lớn móng heo nói thật giống hắn thật thế nào rồi như thế an dưa chuột quá nhiều mạng lưới am hiểu nhất vô căn cứ huống hồ lại có mặc nữ cái này đại mỹ nữ xem điệu bộ này mặc nữ muốn trở thành mạng lưới người tâm phúc triệu mẫn nói rằng liền tên cũng không biết vóng hồng mặc ca có muốn hay không xóa rơi đề tài không cần để ý sẽ những việc này cũng không cần đáp lại không phải vậy có mấy người sẽ nói có tật giật mình giải thích chính là che giấu trần mặc nói rằng chuyện như vậy hắn gặp qua không ít ví dụ, tốt. mặc nữ gật đầu, ta trở lại công tác, cần làm sáng tỏ mặc nữ sự tình, liền cùng ta nói. triệu mẫn cùng trần mặc lên tiếng chào hỏi, đứng dậy rời đi. mặc nữ, ta nghỉ ngơi một chút, có chuyện quan trọng liền gọi tình ta. trần mặc trở lại phòng nghỉ ngơi nằm xuống, tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện. mặc nữ hoàn thành, mang ý nghĩa cô máy chiến tranh người hoàn thành, mà hiện tại chỉ còn dư lại hai loại kỹ thuật, liền có thể hoàn thành khoa học kỹ thuật học đồ giai đoạn kỹ thuật nhiệm vụ, tiến vào cái kế tiếp quyền hạn. đây là hắn nhớ mãi không quên sự tình. đối với khoa học kỹ thuật thư viện duy trì cao nhất lòng hiếu kỳ tám cái phương hướng còn sót lại hai cái màn ánh sáng còn sáng sinh vật y học máy móc chọn cái nào đây là trần mặc xoắn suýt vấn đề do dự hồi lâu trần mặc đưa bàn tay đặt ở máy máy móc lĩnh vực sách vợ lên kịch liệt đông nói không qua một quãng thời gian liền muốn chịu đựng một lần cái cảm giác này lần này cảm giác đau cùng cỗ máy chiến tranh người gần như chỉ có mê muội cùng buồn nôn cảm giác không có nôn mửa cảm giác cảm giác đau biến mất trần mặc liền cảm giác trong đầu nhiều hơn một chút tri thức ký ức Nano cấp 3D máy in laser kỹ thuật, tương ứng lĩnh vực, máy móc công trình, công nghiệp thiết kế, quyền hạn đẳng cấp, khoa học kỹ thuật học đồ, sản phẩm giới thiệu, sóng siêu ngắn laser mạch sung cố hóa vật liệu, hình thành nano cấp sản phẩm, này khoảng 3D máy in nhỏ nhất quét hình phạm vi có thể đạt tới 100 nano, có thể đóng dấu đại đa số vật liệu. Nhìn thấy cái này kỹ thuật sau, Trần Mặc cả người ung dung. Cái này kỹ thuật một khi thành công, mang ý nghĩa hắn có thể sản xuất tùy ý kết cấu siêu tinh vi linh kiện, tốc độ nhanh hơn nữa thành phẩm cũng sẽ cực kỳ giảm bớt, đây là sản nghiệp biến cách kỹ thuật. Nano cấp Cái này độ chính xác kỹ thuật, đầy đủ thỏa mãn phần lớn tinh vi thiết bị cần. hắn trước đây cải tạo qua một cái kiến tập cấp laser 3G máy in, nhưng độ chính xác không đủ, dùng để sản xuất phổ thông linh kiện có thể, sản xuất tốc độ cũng không chậm, người máy phần lớn linh kiện, chính là 3G đồng dấu. Nhưng nếu đối với độ tinh vi yêu cầu cao linh kiện, vẫn là cần độ chính xác cao cơ máy. Có cái này là nổ cấp 3G máy in hoàn thành, chân mặc không cần lại lo lắng ra công siêu tinh vi linh kiện vấn đề. Lấy lại sức được. Trần Mặc lại ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong chọn mấy cái có trợ giúp nghiên cứu 3 d máy in kỹ thuật mới từ khoa học kỹ thuật thư viện nghỉ việc ra. Khoa học kỹ thuật thư viện bên trong chỉ có lẽ loi sinh vật y học lĩnh vực sách vở. Trần Mặc không có tỉnh lại mà là tiếp tục nhắm mắt lại ngủ. Ngày hôm nay vừa hoàn thành cô máy chiến tranh người nghiên cứu nghỉ ngơi nửa ngày cũng vẫn được. Mãi đến tận tiếp cận tan tầm Trần Mặc mới tỉnh lại ở văn phòng chơi một cái trò chơi liền cùng Mặc Nữ chạy về nhà trên đường còn mua một bó hoa hồng. Hắn không xác định tiểu ngư đối với Mặc Nữ tiếp thu trình độ không có cách nào còn muốn hắn hò hét trở về. trần mặc cùng mặc nữ vào cửa tiểu ngư liền chào đón có điều tiểu ngư ánh mắt nhưng là ở mặc nữ trên người qua lại quét qua mang theo tràn đầy vẻ tò mò mặc nữ ngươi tốt tiểu ngư tự nhiên nhận ra mặc nữ tướng mạo ngày hôm nay ở tin tức tiêu đề hất lên nàng liền nhìn thấy mặc nữ bức ảnh sát thực theo máy chiếu giả lập bên trong hình tượng gần như có điều máy chiếu giả lập bên trong hình tượng chỗ mi tâm không có cái kia viên lam tảng đá hiện tại người thật xem ra khí chất khá là xuất trần tiểu ngư thì tốt mặc nữ cho tiểu ngư một cái mỉm cười vẻ mặt ngày hôm nay mới vừa hoàn thành liền mang về Trần Mặc vội vàng đem đừng ở sau lưng hoa đưa đến Tiểu Ngư trước mặt, "Đưa cho ngươi." "Hoa, cảm ơn lão công." Tiểu Ngư kinh hỉ ôm lấy hoa, đầy mặt ngọt ngào, Trần Mặc đưa nàng hoa lần không nhiều, lúc yêu đương cái này tên ngốc không đưa qua, hôn lễ thời điểm đánh thức hắn, hiện tại tình cờ có chút kinh hỉ, có lúc tức giận, đều sẽ bị một bó hoa cho ở, nàng cũng cảm giác mình không tiền đồ. Không tiền đồ liền không tiền đồ đi. Thưởng thức xong hoa, Tiểu Ngư tựa hồ nhớ tới cái gì, dùng cân nhắc ánh mắt nhìn Trần Mặc, trên tin tức có thể nói, thiên tài Trần Mặc bên người, nhiều một cái cô gái thần bí. hư hư thực thực mới bạn gái cái kia đó là những kia giải trí truyền thông đoán ngươi sẽ không thật tức giận đi không có mặc nữ thân phận ta biết ta cũng sẽ không ăn mặc nữ dấm chỉ là nhớ tới triệu mẫn tỷ cùng ta nói nói cái gì nàng nói mặc nữ chân thực bây giờ nhìn lại sát thực chân thực chân mặc suýt chút nữa một ngụm máu phun ra ngoài nhớ tới triệu mẫn lúc đó nói hai chữ này ngữ khí cùng cảnh tượng hắn bây giờ đối với hai chữ này không đành lòng nhìn thẳng cái kia nữ lưu manh ta có thể sở sở mặc nữ sao tiểu ngư hỏi ngươi hỏi nàng chân Mặc nói hắn hiện tại tận lực đem mặc nữ xem là người tới đối xử nói không chắc đối với sau đó mặc nữ trí năng tình cảm thăng cấp có trợ giúp tiểu ngư tỷ có thể sở mặc nữ gật đầu được cho phép tiểu ngư ở mặc nữ trên người nhẹ nhàng vuốt nhẹ da rẻ cùng người như thế nhưng không có bắp thịt dưới da đều là hợp kim cứng rắn có điều có hai nơi không giống chính là ngực cùng nơi đó độ ngực một phần là mềm nơi đó cũng như triệu mẫn tỷ nói là mềm mặc nữ đứng hiếu kỳ nhìn tiểu ngư ở trên người nàng tìm tòi cũng không có thẹn thùng tâm tình nhìn thấy tiểu ngư động tác trần mặc trong lòng là tan vỡ suýt chút nữa bụng mặt chạy trốn hắn thuần khiết tiểu ngư khẳng định là triệu mẫn dạy hư xác thực rất thật tiểu ngư ý tứ sâu xa nói rằng trần mặc cảm giác mình như bị tóm lấy mèo ăn vụng vội vàng giải thích có muốn hay không ta giải thích giải thích nguyên nhân đây là mặc nữ nàng yêu cầu bảo lưu tiểu ngư nhìn thấy trần mặc căng thẳng giáng dấp không nhịn được cười lên không để ý đến hắn tiếp tục ở mặc nữ trên người tìm tòi đây là cái gì vật liệu làm sao theo người ra rẻ cảm giác như thế một loại đặc thù da nhân tạo tài liệu mới trần mặc ngoan ngoan giải thích vật liệu có sạch sẽ hay không nhìn thấy tiểu ngư nghiêm túc hỏi do ánh mắt sau Trần mặc nói rằng ý đi học cấp bậc vô độc vô vị vậy ta liền yên tâm yên tâm cái gì yên tâm Trần mặc có chút không hiểu mà nhìn tiểu ngư sau đó ta về nhà mẹ để không ở thời điểm ngươi muốn có thể tìm mặc nữ tiểu ngư nói rằng ta trần mặc suýt chút nữa bị tiểu ngư nghẹn chết khóc không ra nước mắt thiết kế thời điểm ta thật không có loại ý nghĩ này mặc nữ muốn bảo lưu nữ nhân đặc thủ, ta liền bảo lưu lại đến rồi ngươi phải tin tưởng ta à ta vẫn luôn tin tưởng ngươi chỉ là cùng ngươi nói một chút lao bà cho phép Tiểu Ngư nắm lên mặc nữ tay, còn ở Hiếu Kỳ đánh giá, nếu như nàng không biết mặc nữ thân phận, nàng tuyệt đối sẽ không cho rằng đây là một cái người máy, bề ngoài theo người thật giống như lúc, vẫn là một cái khí chất đại mỹ nữ. Lão bà, ăn cơm trước có được hay không? Rất đói bụng. Trần Mặc xa xôi nói rằng, được, ăn cơm đi Mặc nữ cũng đồng thời đến trên bàn ăn cơm. Ngày hôm nay nhận được Trần Mặc tặng hoa, Tiểu Ngư tâm tình hiển nhiên không sai, mở miệng nói rằng, được rồi, Tiểu Ngư tỷ. Mặc nữ gật đầu đáp ứng, Mặc nữ sẽ không ăn cơm, sẽ không ăn cơm cũng có thể ngồi vào trên bàn. Sau đó mặc nữ là trong nhà một thành viên. Tiểu Ngư không để ý những thứ đó, mặc nữ trí năng nàng rất rõ ràng, đã có thể so với người bình thường, chứ không, có loài người tâm tình cùng tình cảm, cái khác rất nhiều lĩnh vực, đều vượt xa nhân loại. Quan trọng nhất chính là, mặc nữ là Trần Mặc mạnh mẽ nhất nghiên cứu trợ thủ, có thể đến giúp Trần Mặc. Không nao tàn, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với. Chương 476, Dã tâm gia, dệt mờ án. Tạn Giản Nghị, ngũ Thị. Châu Duy Kỳ đứng ở cảng nơi nhìn xung quanh, chờ đợi người xuất hiện. Hắn là một tên tạn dạn nghỉ hoa tiểu, từ nhỏ ở đây lớn lên, bởi vì gia đình bối cảnh quan hệ, hắn từ nhỏ đã học tập Hán ngữ, cũng học tập Anh ngữ cùng địa phương bầu ngữ. Sau khi lớn lên, ở đây làm hướng đạo. Bởi vì nắm giữ ngôn ngữ ưu thế, hắn ở sinh hoạt ở nơi này cũng không tệ lắm. Đặc biệt mấy năm gần đây, tới nơi này du lịch du khách không ít, hắn tinh thông ba loại ngôn ngữ, có thể thông thạo giao lưu, lại đối với người nơi này văn hoàn cảnh hết sức quen thuộc, thu vào phi thường khả quan. Ngày hôm trước có người liên hệ hắn, hẹn hắn làm hướng đạo, thù lao không thấp, vì lẽ đó sáng sớm hôm nay, liền đến cảng nơi này chờ đợi. Đồng nhiên hai cài ô phục dày ra người hoa từ cảng đi ra châu duy kỳ tinh thần chấn động lập tức thu dọn nụ cười nên đón hai vị nhưng là vương tiên sinh cùng trung tiên sinh đúng thế vương hải gật đầu đánh giá châu duy kỳ một chút bọn họ xem qua châu duy kỳ tư liệu biết chính là bọn họ hẹn cẩn thận hướng đạo tự giới thiệu mình một chút ta gọi châu duy kỳ hẳn là các ngươi hẹn hướng đạo châu duy kỳ đưa tay ra cùng vương hải chung lôi hai người cầm tròng mặt tươi cười làm hướng đạo hắn xem như là duyệt vô số người đến từ các nơi trên thế giới đều có này hai nam tử cho bọn họ cảm giác rất đặc biệt, khẳng định là không bình thường đại nhân vật. "Xin chào, Châu Hướng Đạo." Vương Hải nói rằng, "Không biết hai vị có cái gì chơi đùa kế hoạch?" Châu Duy Kỳ hỏi, "Chúng ta tới đây một bên khởi công xưởng, làm phiền ngươi dẫn chúng ta đến nơi này đi dạo, giới thiệu một chút hoàn cảnh xung quanh." Vương Hải đem một cái địa chỉ đưa cho hắn. "Địa chỉ là Triệu Mẫn hướng về tản dạ nghỉ mua khối này dùng cho kiến thiết xưởng công binh căn cứ đất, hai ngày nữa tản dạ nghỉ chính thức phê văn hạ xuống, bọn họ liền bắt đầu kiến thiết nhà xưởng." đến thời điểm sẽ có trong nước công ty xây dựng thừa xây nhưng bọn họ cũng nhất định phải trước đến hiểu rõ hoàn cảnh tình huống xưởng công binh là phi thường mẫn cảm xí nghiệp hắn cùng trung lôi thương lượng ở nhà xưởng kiến thiết trước thành lập một nhánh vũ trang bảo an đội ngũ bảo đảm nhà xưởng thuận lợi tiến hành dù sao nơi này chỉ an hoàn cảnh không có như vậy an nhàn được được được, hai vị lão bản mời đi theo ta châu duy kỳ vội vội vã vã gật đầu nguyên lai là đầu tư nhà xưởng đại lão bản không trách nghĩ tới đây châu duy kỳ trở nên càng thêm tích cực vương hải cùng trung lôi liếc mắt nhìn nhau để tốt dương hành lý leo lên châu duy kỳ xe cộ Vị trí này, khoảng cách càng không xa, hai vị thuận tiện nói là làm cái gì chuyện làm ăn sao? Ta đối với hoàn cảnh của nơi này có chút hiểu rõ, nói không chắc ta cũng có thể giúp đỡ một hai kiến nghị. Sản xuất một ít nhỏ máy móc, chủ yếu là xuất khẩu. Trung Lôi mở miệng nói rằng. há, Hiểu rõ hiểu rõ." Châu Duy Kỳ một bộ hiểu rõ dáng dấp, mở miệng nói rằng, "Tạn dạ bên này sức lao động rất nhiều, cũng rất tiện nghi, nước ngoài đầu tư khoáng sản, quả điều xưởng gia công, đều yêu thích thuê dân bản xứ, chính thức cũng rất cổ vũ nước ngoài đầu tư." Hai vị nhà xưởng dựng lên, "Nếu như có yêu cầu, có thể tìm ta." ta biết nơi nào có thể thuê một ít khá là chịu khó công nhân. Đến thời điểm muốn phiền phức Châu hướng đạo. Trung Lôi nói rằng. Châu Duy Kỳ cười lắc đầu, "Không phiền phức, Phụ thân ta nói, Hoa Hạ có câu ngạn ngữ gọi, xuất ngoại dựa vào bằng hữu, có cái người quen, có thể bất rất nhiều chuyện." An Go ra Quốc. Trên biển khoảng cách bờ biển không xa đảo nhỏ, xa Hoa biệt thự bên trong ngồi năm người. Ngồi ở thủ tọa là một cái trung niên lão nam nhân, nhìn qua 50, 60 tuổi, tóc cùng râu mép hoa râm, da dẻ lâu động, ăn mặc màu đen áo dài gió. lâu đậm con mắt tựa hồ có xuyên thấu lòng người sức mạnh khi chất chen lẫn trưởng kỳ nằm ở kẻ bề trên uy nghiêm chỉ là sáu lại cho người tầm nhìn cảm giác uy nghiêm cùng tầm nhìn cùng tồn tại dạo hoạt lang vương điên cuồng dã tâm ra, liều lĩnh tiêu hùng đây là biết hắn người đối với hắn ấn tượng chủ đạo đồ lý bắt có cán chế tạo thế giới hoảng sợ vờ ép vờ sinh vật khủng bố liệu dịp lúc này yên tĩnh ngồi tại trung niên lão nam nhân tay phải vị ngoan ngoan đến như dịu ngoan mèo con không dám nói lung tung mà tại trung niên lão nam nhân bên tay trái là một cái tóc vàng da trắng nữ nhân mặt trái đâm một đóa hoa hồng đen ánh mắt lạnh lùng nàng là thủ tọa nam nhân một vị khác trợ thủ danh hiệu độc mân tôi cụ thể tên liền liệu dịp đều không rõ ràng chỉ biết nữ nhân này cho không được thủ tọa nam nhân đối diện là hai tên ăn mặc trang phục sặc sỡ người da đen nam tử tướng quân trang phục bên trái tướng quân trên mặt có một đạo viên đạn sẻo cũ xem ra có chút dữ tợn bên phải tướng quân giữ lại dâu quai nón cản bả, tốt vô cùng nhận ra như an go ra người nhìn thấy hai người khẳng định nhận thức an go ra tinh nhuệ nhất hai nhánh quân đội tướng quân mà kẻn nỉ cùng bỏ trưởng quản an go ra gần một phần ba binh lực như vậy hai vị một quân trưởng ở thủ tọa nam nhân trước mặt vẫn như cũ băn khoăn bất an bọn họ hiểu rõ tính cách của người đàn ông này không cẩn thận làm sai sự tình, dù cho là bọn họ hiện tại nắm giữ thực quyền cũng muốn mất mạng bọn họ là tổ chức hạt nhân nhân viên phi thường rõ ràng chấn động thế giới vờ ép vờ sinh vật khủng bố chỉ là liệu dịch một tay sắp xếp mà thôi nam nhân trước mắt chỉ là một đạo mệnh lệnh quá trình vẫn chưa tham dự chỉ cái này liền cho thế giới lưu lại không thể xóa nhòa khủng bố ký ức như người đàn ông này chân chính tham dự hậu quả e sợ sẽ tăng thêm kinh khủng hoàn toàn đem người mệnh làm run dế mơ ản tiên sinh, chúng ta bước kế tiếp làm thế nào?" Mã bên trái mang theo viên đạn vết sẹo Mạ Kenny cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng hỏi giò, bên phải bỏ cũng nhìn về phía hắn, không dám có bất kỳ thả lỏng. Đoạt quyền." Thủ tọa nam nhân mở miệng, trong thanh âm khí mười phần, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đối với hắn mà nói, đoạt quyền tự hồ là một việc nhỏ không đáng kể. Có điều hắn, nhường Mạ Kenny cùng bỏ trong lòng giận mình. Bọn họ biết sẽ có một ngày như thế này, ngày này chân chính đến thời điểm, bọn họ vẫn là thất vọng. Chuyện này thao tác không được. cái mạng nhỏ của bọn họ đều muốn ném mất chúng ta nên làm như thế nào Bò đẻ xuống trong lòng căng thẳng do hỏi đi ổ gỗ sẽ chết đi hắn là vạ số lần đối thủ một mất một còn đến thời điểm sẽ có vạ sổ lần ném đá dấu tay chứng cứ lộ ra ánh sáng lật đổ vạ số lần nâng đỡ bên trong ảnh lên đài độc mân tôi từ trong túi móc ra một tấm hình phóng tới hai người trước mắt các ngươi lúc nào hành động có kế hoạch gì sẽ có người liên hệ các ngươi chỉ cần kế hoạch hoàn thành các ngươi chính là vạ người bên trên khống chế một cái quốc gia muốn, muốn cái gì có cái đó rét mờ hạn giơ tay lên một bên chén nước uống một hớp âm thanh lãnh đạo nói rằng tốt mà Kenny cùng bỏ gấp vội vàng ngật đầu trong lòng có chút chờ mong hai người rời đi rét mờ hạn khởi kính mắt lộ ra ánh mắt uy nghiêm cực kỳ nhường bên cạnh liệu dịp trong lòng căng thẳng cái kia đồ vật khai phá làm sao thành công rồi sao đỗ liệu cùng những kia nhân viên nghiên cứu đang nghiên cứu có chút tiến triển nhưng lúc nào thành công còn khó nói ngài có muốn hay không đi xuống xem một chút liệu dịp đang hoàng đem tình huống nói ra không dám có bất kỳ dấu diếm gì không cần cái kia đồ vật sau khi hoàn thành liền thông báo ta Dẹt mở ạn xa xôi nói rằng được rồi liệu dịp gật đầu làm rất tốt mục tiêu của chúng ta là thành lập một cái mạnh mẽ quốc gia không cần tùy ý người phương tây điều khiển bóc lột rõ ràng liệu dịp tầng tầng gật đầu đi tới biệt thự mái nhà nhìn theo dẹt mở ạn máy bay trực thăng rời đi liệu dịp mới triệt để thở một hơi ở người đàn ông kia bên người áp lực không phải lớn một cách bình thường bất quá nghĩ đến bước kế tiếp kế hoạch bắt đầu liệu dịp lại chờ mong lại có chút kinh hồn bạt vía tiên sinh cái kia đồ vật liệu dịch bên này có thể đúng hạn hoàn thành sao trên phi cơ Độc mân tôi hỏi. Không rõ ràng, nghiên cứu khoa học chuyện như vậy, có thể ngày mai sẽ thành công, có thể 10 năm cũng không có tiến triển. Zm Ản quay đầu nhìn đi xa biệt thự một chút, nhắm mắt dưỡng thần, kế hoạch kế tiếp, gọn gàng nhanh chóng điểm. Rõ ràng. Độc mân tôi gật đầu. Không nao tàn, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với. Chương 477, Cảm ơn ngươi lễ vật. Địa phương thời gian buổi chiều 5.46, Ago ra chính khách đi ô đỉnh rời nhà 2 km nơi xuất hiện thai nạn xe cộ mình. gây chuyện xe cộ ở khoảng cách án phát 5 km ở ngoài bị phát hiện hung thủ chẳng biết đi đâu địa phương cảnh sát đã phát sinh lệnh truy nã đi ổ đình xuất thân bình dân gần đây đang tiến hành tuyển cử tuyên truyền hoạt động là ngoại giới nhìn kỹ an go ra giới giới tuyển cử mạnh mẽ nhất người dự bị có bình luận cho rằng đây là một lần có kế hoạch mưu sát lần này vụ án như xử lý không quen khả năng tạo thành an go ra dung chuyển lại làm mưu sát trần mặc an bữa sáng trên màn ảnh truyền hình là sáng sớm tin tức tính toán thời gian sự tình hẳn là ngày hôm nay lúc dạng sáng phát sinh sự tình phát sinh chuyện như vậy không cần nghĩ đều là có kế hoạch dự mưu người thoáng quan tâm sau trần mặc tiếp tục truyền tâm hưởng dụng chính mình bữa sáng ở bên cạnh hắn là chính đang cho tiểu vô xong bú sữa tiểu ngư mặc nữ yên tĩnh ngồi ở tiểu ngư bên người ánh mắt không chấp một cái mà nhìn tiểu vô xong tựa hồ đang hiếu kỳ mặc nữ ngươi có muốn hay không ôm một cái thấy tiểu vô xong ăn no tiểu ngư thu dọn quần áo một chút nhìn về phía mặc nữ do hỏi muốn mặc nữ gật đầu lập tức dọn xong ôm em bé tiêu chuẩn tư thế tiểu ngư khẽ mỉm cười cẩn thận từng ly từng tí một đem vô xong phóng tới mặc nữ trong lồng ngực hai tay còn nâng chỉ lo sẽ rơi xuống lúc này tiểu vô song mở to linh lung giống như con mắt cũng không sợ người lạ nhìn mặc nữ cười lên phi thường đáng yêu mặc nữ hiếu kỳ đánh giá trong lòng ngực tiểu vô song cũng theo cười lên mặc nữ cảm giác thế nào tiểu ngư hiếu kỳ hỏi cảm giác mặc nữ tựa hồ đang suy nghĩ lại nói vô song rất đáng yêu rất thần kỳ nhìn thấy ấm áp một màn trần mặc hiểu ý nở nụ cười tiểu ngư thật đem mặc nữ xem là trong nhà một thành viên xem ra không sai được rồi nhường vương di nhìn ngươi nên ăn điểm tâm Vương Di là từ nhỏ ngư quê nhà mời tới bảo mẫu, biết gốc biết dễ, gia đình bối cảnh đều khá là tốt, vì lẽ đó cũng yên tâm nàng có thể tỉnh cờ chăm nom Hải Tử. Nghe được Trần Mặc gọi nàng, Vương Di vội vàng đi tới, ngồi ở mặc nữ bên người, nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn tiểu vô song, lại sắp tới đánh giá một hồi mặc nữ. Nàng không nhìn ra mặc nữ là người máy, trong lòng đối với Trần Mặc khâm phục vô cùng, hai người phụ nữ ở chung như thế hòa thuận. Lão công, ngày kia ta đi tham gia một cái từ thiện hoạt động, quên giúp một ít hoạn trọng bệnh nghèo khó gia đình cùng thất học nhi đồng, ngay ở Tân Hải thị. Tiểu Ngư chờ đợi mà nhìn Trần Mặc. Ân, muốn đi thì đi. Trần Mặc gật đầu đáp ứng, không quên căn dặn, nhưng an toàn quan trọng nhất, vừa vặn có mấy đại người máy hoàn thành, đêm nay ta mang một cái trở về, ngươi mang theo bên người, kêu lên chân châu bọn họ. Tốt. Tiểu Ngư thấy Trần Mặc đáp ứng nàng, hài lòng gật đầu. Từ khi hân hân sự kiện kia sau, hắn với người nhà an toàn đặc biệt để ý hiện tại cô máy chiến tranh người đi ra, chỉ ít người nhà an toàn nhiều một cái bảo đảm. ăn xong bữa sáng, Trần Mặc liền cùng mặc nữ rời đi biệt thự, hưng đám người đã sớm chờ ở bên ngoài hậu. Vương Hải cùng Trung Lôi quyết định đi tới Tản gian Y, Chu Hà phụ trách trong nước xưởng công minh, Hắc Ung liền trở thành Trần Mặc bên người bảo tiêu, Lạc Vũ bị sắp xếp đến triệu mẫn bên người, A Nam quản lý công ty bảo an bộ, Bạch Trân Châu cùng Thái Sơn hai người dẫn dắt tiểu tổ phụ trách bảo hộ tiểu ngư cùng tiểu vô song, Võ Cường đám người phụ trách nhà hắn người an toàn. Hải Ca trả lời tin nói, hắn đã đến Tản Gia Nhi, chính đang chuẩn bị chuyện công xưởng, hắn dự định trước tiên chiêu mộ một nhóm bảo an nhân viên, huấn luyện thành vũ trang bảo an. Hắc nói rằng, ân, nhưng hắn ấn ý nghĩ của chính mình đi làm là được, thiếu tiền cùng tổng giám đốc nói. Trần Mặc gật đầu. Hiện tại trong sưởng công binh kiến thiết tiến vào quý đạo, tàn dạn y bên kia cũng sắp nổi lên bước, chỉ là bên kia hoàn cảnh tương đối không như vậy êm ổn, huấn luyện một nhóm vũ trang bảo an, hoàn toàn là vì nhà xưởng kiến thiết hoàn tất, có thể nhanh nhất tiến vào quý đạo. Số 1 cửa lầu, Triệu Mẫn xuống xe, nhìn chung quanh một lần, đem Trần Mặc xe theo sát mà đến, liền nên đón. Vẫn là già dặn mặc đồ trước nghiệp cột, da trắng mặt xinh, còn năng lực xuất chúng, chân chính bạch phú mỹ, lúc này Triệu Mẫn xem ra tâm tình không tệ. "Tìm ta?" Triệu Mẫn hỏi. Vừa nãy ở tới công ty trên đường, Trần Mặc liền trực tiếp gọi nàng đến số một lầu, không có hỏi nhiều, nàng liền đến, đưa ngươi một món lễ vật. Trần Mặc Linh Triệu mẫn tiến vào số một lầu. Lần trước nói người máy, ừm. Trần Mặc khẽ gật đầu, một đường tiến vào người máy phòng thí nghiệm. Bên trong phòng thí nghiệm, bảy cái người máy liên tĩnh đứng thành một hàng, ba nam một nữ, hai mắt nhắm nghiền. Nam tính người máy vóc người tương đối cao hơn một chút, 1 mét 85 nữ tính người máy chỉ có một m 7 Đây là nhóm đầu tiên sản xuất ra cố máy chiến tranh người, bề ngoài hay là dùng da nhân tạo bao trùm, nếu như không khoảng cách gần cẩn thận tỉ mỉ. rất khó nhận ra đây là một cái người máy. Như vậy thuận tiện che giấu hai mắt người, dù sao ra ngoài mang theo một cái người máy, bất kể đi đến nơi nào đều sẽ phi thường chú ý. Chọn một cái. Trần Mặc nói rằng, cái này. Triệu Mẫn chỉ nhất bên cạnh người máy kia. Nữ người máy tướng mạo thanh tú, không có mặc nữ như vậy khuynh thành, nhưng cũng coi như đẹp đẽ. Ở cánh tay nàng lên, ấn to bằng ngón cái màu xanh lam hoa nhỏ, như là hình xăm, đây là trên người nàng đặc sắc tiêu chí. Cái khác mấy cái người máy, thân hình như thế, nhưng tướng mạo đều có từng người độc nhất vô nhị là tủ, rất tốt phân biệt. nơi này ấn lâu khởi động, ấn lâu tắt máy. Trần Mặc chỉ chỉ nữ người máy công tác nơi. Triệu Mẫn đưa tay chạm được mương hơi nô lên nút bấm, pha trò nhìn Trần Mặc, người ác thú vị không ít ta, công tác nút bấm thiết trí ở đây. Ta muốn cân nhắc thực dụng a, quá rõ ràng, bị người khác đóng lại vậy cũng không cần chơi. Trần Mặc buông tay nói rằng, mười giây sau, nữ người máy mở mắt ra nhìn về phía Trần Mặc. Tiên sinh, nữ người máy hướng Trần Mặc mở miệng. Trần Mặc khẽ gật đầu, mở ra người máy thân phận tin tức ghi vào công năng. Có người máy kích hoạt, đều sẽ ngầm thừa nhận ta là quyền hạn tối cao người sở hữu. Ngươi hiện tại tiến hành thân phận tin tức ghi vào đi, ghi vào tin tức sau, liền có thể chỉ huy nàng, không có tin tức của ta sửa chữa, nàng không thể bị người khác cấp đi. Có điều nàng trí năng, không có mặc nữ cường đại như vậy, dù sao mặc nữ có chút đặc thù, con mắt của nàng là máy thu hình đi. Ngươi có hay không thông qua người máy này, nhìn lén ta thay quần áo hoặc là tắm rửa. Triệu Mẫn một lần ghi vào tin tức, vừa nói, chân mặc gặp quỷ như thế nhìn Triệu Mẫn, cô nàng này nói cái gì cũng dám nói, sợ ta nhìn lén vậy thì không muốn, nghĩ hay lắm, đưa cho ta còn muốn lấy về. ta lại không nói ta chú ý trần mặc trong nháy mắt bại lui không để ý tới triệu mẫn pha trò đủ cười mau mau hoàn thành này người máy có thể hơn trăm triệu bên trong một món linh kiện so với một chiếc xe còn quý nàng laser ở dỗ nơi còn có phần tay vũ khí đạn đạo cùng bom tạm thời không có ghi vào tin tức hoàn thành triệu mẫn mới cười nói sau đó nàng gọi tiểu thất cho nàng chọn hai bộ quần áo đi trần mặc chỉ chỉ bên cạnh tủ kiếm bên trong bảy mấy bộ quần áo đó là chuyên môn vì là người máy thiết kế chế tắc quần áo ta mang tiểu thất về đi xử lý công tác có việc gọi ta Triệu Mẫn thấy tiểu thất mặc quần áo tử tế, liền hướng Trần Mặc nhuận miệng cười, hiếm thấy nghiêm túc nói rằng, "Cảm ơn ngươi lễ vật, ta rất yêu thích." Nói xong, mang theo tiểu thất, cũng không bay đầu lại hướng người máy ở ngoài phòng thí nghiệm rời đi. "Mặc nữ, đem 3D máy in bản thiết kế thả ra." Trần Mặc đổi thí nghiệm trường bào, đeo lên kính bảo vệ mắt, cũng bắt đầu tiến hành nạ nổ cấp 3D máy in nghiên cứu. Không nao tản, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với. Chương 478, loạn lên. Hiện nay chủ lưu 3D đóng dấu kỹ thuật Kỹ thuật bình cảnh là tương đối so sánh chậm thao tác tốc độ cùng độ chênh lệnh nhận thức, làm cần cao hơn nữa trình độ phương án giải quyết thời điểm. 3 d đóng dấu kỹ thuật sẽ chụp tầng sáng tạo kết cấu, mà sáng tạo kết cấu thời điểm. Nhận thức không đủ là tạo thành hiệu suất hạ thấp nguyên nhân chủ yếu. Khoa học kỹ thuật thư viện được nạ nổ cấp 3 d đóng dấu kỹ thuật, dùng cực ngắn cực tử ngoại tia sáng đến tiến hành cố hóa, hình thành nã nổ cấp sản phẩm. Có điều nghiên cứu qua nhiều như vậy đồ vật, laser là trần mặc cam hiệu nhất kỹ thuật một trong. Toàn thức kỹ thuật laser nghiên cứu, nhưng hắn đã sớm hiểu rõ laser kỹ thuật, cũng có rất nhiều tương ứng kỹ thuật tích lũy. Nano cấp 3D đóng dấu kỹ thuật, đối với bây giờ Trần Mặc kỹ thuật dự trữ mà nói, chủ yếu là nhận thức vấn đề, còn có tài liệu mới vấn đề, cùng với từ ngoại tia sáng mực in, UV mực in, cùng cố hóa trình độ vấn đề. Khi chiếm được kỹ thuật bên trong, có một loại UV mực in mới phương pháp phối chế, gọi điện tử cơ mực in. Ở năng lượng cao tia điện tử hành kích dưới, mở ra đơn thể hoặc là tụ hợp vật vật liệu sống kiện, sản sinh tự do cơ sau đó tụ hợp, nguyên lý cùng e bỏ mực in tương tự. Hai người phương pháp phối chế không giống, hiệu quả cũng không giống. Căn cứ Trần Mặc được tư liệu biểu hiện, điện tử cơ mực in cố hóa trình độ tiếp cận 100% so với e-bờ mực in còn cao hơn. Hơn nữa điện tử cơ mực in áp dụng liên tiếp vật liệu cũng không hạn chế ở bính hy chua loại nhựa cây cùng hoạt tính đơn thể, mà là so với e-bờ mực in muốn rộng rãi rất nhiều, thích hợp với đa số vật liệu. 3 d máy in bản thân thiết kế điều kiện cũng không giống, những này siêu tinh vi thiết bị đối với hoàn cảnh yêu cầu đều phi thường hạ khắc. Xác định 3 d máy in kỹ thuật phương hướng, chân mặc liền bắt tay thiết kế, hy vọng có thể mau chóng đem cái này nạ nổ ba d máy in khai phát ra đến. Đây là sản nghiệp thăng cấp then chốt kỹ thuật một trong. có cái này siêu tinh vi máy in chân mặc liền triệt để tránh thoát hạn chế phần lớn nghiên cứu tốc độ đều sẽ cao tốc tăng vọt chân mặc tiến vào nghiên cứu trạng thái hoàn toàn quên chuyện của ngoại giới mà ngoại giới cũng không bình tĩnh đặc biệt ở châu phi cái kia gấp tối go ra đi odin bỏ mình tin tức ở ango ra bên trong gợi ra rung động dữ dội chỉ một ngày go ra tin tức địa phương lên liền xuất hiện các loại thanh âm bất đồng một ít đi odin người ủng hộ đã bắt đầu tổ chức du hành càng ngày càng nhiều người cho rằng đây là một hồi mưu sát tựa hồ có một đôi tay vô hình nhường dư luận cùng điều tra. đều tới mọi người suy đoán phương hướng tiến hành. Di Đi Odin -đi bỏ mình ngày thứ ba, hung thủ bị tóm lấy, là An Go ra lãnh đạo một tên nhân viên đặc công. Tin tức vừa ra, toàn bộ An Go ra trên dưới chấn động, sự tình trong nháy mắt nháo tắc thành cầu tính tin tức, không ít phương tây truyền thông bắt đầu phê bình An Go ra lãnh đạo, bài trừ dị kỷ. Đây là một hồi có dự mưu nưu sát. Trong dân chúng, phản đối An Go ra lãnh đạo người, bắt đầu tổ chức loại cỡ lớn du hành, yêu cầu vạ số lần xuống này. Chỉ là du hành mới ra không bao lâu, vạ số lần hướng về An Go ra quần chúng phát biểu dài trường 40 phút trực tiếp truyền hình diễn thuyết. phủ nhận tham dự chuyện này, hô hào khắp nơi bình tĩnh, chờ đợi sự tình điều tra rõ ràng. ô đi đinh vị trí đảng phái, công khai biểu thị không tiếp thu và số lần ngôn luận, yêu cầu lập tức xuống đài. Điều khiển tay gây nên dân giận, nhường An go ra bên trong xuất hiện rối loạn. Tiếp theo, du hành biến thành bạo lực kháng nghị, không ngừng thăng cấp kháng nghị, nhường và số lần không thể không phái cảnh sát xua tan kháng nghị người thời điểm. Tình thế hướng về mất khống chế đang phát triển, mà ở cục diện hầu như mất khống chế thời điểm. Tin tức truyền ra, New sát đỉu đi -đi -nh nhân viên đặc công nhận tội, cung cấp một cái ghi âm. chính là vạ số lần yêu cầu hắn ám sát đi Odin ghi âm tin tức này trở thành ép vỡ lạc đà cuối cùng một con cỏ ở hấp thủ điều khiển dưới tiêu ca sôi trào An ra bên trong bạo phát quy mô lớn vận động yêu cầu vạ số lần xuống này kháng nghị cùng rối loạn làm cho cả go ra bắt đầu lọt lên mà vạ số lần cũng lần thứ hai công khai trực tiếp diễn thuyết nói thẳng đây là một hồi hãm hại phủ nhận tham dự để Odin bị mưu sát sự tình từ chối xuống đài cũng hạ lệnh quân đội xua tan kháng nghị người bạo lực dẫn đến năm người tử vong 12 hai người bị thương nhường sự tình trở nên càng thêm không thể thu thập gần như cùng lúc đó, các quốc gia phát sinh nhằm vào ra du lịch cảnh cáo, dồn dập bắt đầu nhường tiểu dân rút đi. các loại kháng nghị cùng dối loạn kéo dài hơn một tháng, mà ở vạ số lần không thể nhịn được nữa, bắt đầu bắt lấy kháng nghị người thời điểm đi ổn định vị trí đảng phái, dẫn dắt 3 vạn quân đội thoát đi, cũng công khai chiêu mộ phản kháng vạ số lần nhân viên, trong lúc nhất thời ứng triệu người vô số, Angola hầu như nằm ở nội chiến biên giới, mà trận này kịch liệt kháng nghị vẫn còn đang tiếp tục. trận này dung chuyển đã đưa tới quốc tế xã hội ánh mắt, và nhìn thấy phía trước nơi đóng quân khẽ mỉm cười. cất bước đi tới, đứng lại, còn chưa tới cửa, Vật liền chán phát lạnh mấy khẩu súng chi đã chặn ở gáy của hắn lên, dám núp nhích, nhất định mất mạng. Tới làm gì? phía trước cầm súng vũ trang nhân viên hỏi, ta tới tìm các ngươi thủ lĩnh đàm luận giao dịch, rất trọng yếu. Vật giơ hai tay lên, không dám manh động, những người này đều là không muốn sống, hắn sang bậy, hậu quả chính là biến thành cái sàng. cầm đầu vũ trang nhân viên liếc mắt nhìn nhau, nháy mắt, bắt đầu xoát người, từ trên xuống dưới, thân thể mỗi cái địa phương đều sờ soạn hai lần, xác định không có vấn đề, đoàn người mới đè lên ngoạn. hướng đi nơi đóng quân liệu dịch đang ngồi ở trong doanh địa ở trước mặt hắn chính là mới từ vạ sổ lần trong tay trốn ra được đi ổn định vị trí phe phái lãnh đạo mù mì cái khác phần lớn người lãnh đạo vật cũng đã bị tóm người ngục giam chính đang liệu dịch chuẩn bị nói cho bọn họ biết thành lập vũ trang phản kháng thời điểm một người lính vội vã tiến vào ở mù mì bên thai nói rồi mấy câu nói có người lại đây muốn cùng chúng ta giao dịch mù mì nói rằng ngươi cùng hắn đàm luận hỏi một chút hắn muốn làm giao dịch gì liệu dịch suy nghĩ một chút sau đó đứng ở mù mì lại như một cái bảo an nhân viên nhìn thấy người đi vào hắn cũng yên tĩnh lại quan sát tỉ mỉ vặt ngươi muốn làm giao dịch gì mũ bỉ chấn định hỏi chúng ta có thể cho các ngươi cung cấp lượng lớn vũ khí trang bị viện trợ lật đổ vạ số lần các loại vũ trang nhân viên rời đi vật mới mở miệng mũ bỉ ánh mắt hiếp thành một cái khe tâm tình không có biểu hiện ra điều kiện của các ngươi không nhiều các ngươi lên đài sau nghe chúng ta sau đó chúng ta cần một ít mỏ dầu cùng khoáng sản quyền khai thác làm cung cấp vũ khí trang bị báo lại vật nói rằng các ngươi có thể cung cấp cái gì bỉ cũng không có đáp ứng tiểu mỹ trang bị cùng quốc tế tạo áp lực lúc cần thiết có thể ra tay giúp các ngươi và không chút hoang mang nói rằng nói đều tới đây mũ mì chỉ cần không phải kẻ đần đột đều biết người ở sau lưng hắn là ai Mũ mì không để lại dấu vết nhìn liệu diệp một chút không thấy hắn gật đầu cũng không dễ trả lời ứng chúng ta cần suy nghĩ một chút Tốt, các ngươi chỉ có hai ngày thời gian gọi số điện thoại này liên hệ ta kết quả này ở mặt như đã nói trước tiện tay đưa ra một tấm số điện thoại cho mù mì ở vũ trang nhân viên hộ tông dưới rời đi nơi đóng quân người phương tây và sau khi rời đi liệu diệp cười lên van ra ngõ hẹp Hình dung hiện tại không thể tốt hơn. Nếu để cho bọn họ biết chế tạo sinh vật người khủng bố, chính là bọn họ muốn trợ giúp người, những người kia sẽ là vẻ mặt gì? Nhất định rất đặc sắc. Liệu diệp tiên sinh có đáp ứng hay không bọn họ? Mụn mi hỏi. Tối hôm nay ta cho ngươi đáp án, không có ta hồi phục, không nên đáp ứng. Trước tiên nhận người, mặt sau còn có rất nhiều sắp xếp. Liệu diệp suy nghĩ một chút nói rằng, hiện tại kế hoạch chỉ là vừa mới bắt đầu, bọn họ cần một cái triệt để không có danh vọng vạ số lần, sau đó kéo xuống mới có thể danh chính ngôn thuận thay vào đó. Được rồi. Mũi Mị gấp vội vàng gật đầu. Bọn họ muốn cho các ngươi cung cấp vũ khí, trang bị cùng trợ giúp. Một cái an go ra trên biển trên hòn đảo nhỏ, Zetmaan xem TV bên trong các loại kháng nghị tin tức, ánh mắt híp thành một cái dây, khiến người không nhìn ra hỉ nộ. Liệu dịp đến liên hệ, có đẹp đặc công muốn cho bọn họ cung cấp trang bị, sau đó thành vì bọn họ con dối. Vậy thì thú vị. an nhẹ nhàng cười cợt, rất nhanh khôi phục, ngón tay gõ lên sofa tay vịt, tựa hồ trong lòng ở tính toán cái gì, đáp ứng bọn họ, trợ giúp càng nhiều càng tốt. Không nao tản không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Mời bạn đọc đến với. Chương 479, Đạo thứ nhất tiếng súng. Đây là các ngươi muốn nhóm đầu tiên trang bị. Vật đi xuống xe, phất tay một cái chỉ, nhường hai tên vũ trang nhân viên đem mấy cái dương khiên xuống đến mở ra. Chỉ thấy cùng một mẫu m 16 yên tĩnh nằm ở trong dương, tỏa ra u ám tia sáng. Mấy cái khác cái dương mở ra, đều là dạng đơn giản phòng không đạn đạo cùng phản xe tăng đạn đạo, còn có hai họng đều là hoàn toàn mới á cờ cùng lựu đạn. Nơi này trang bị, đầy đủ trang bị một cái liên đội. Mặt sau trong xe tất cả đều là. Vật chỉ chỉ xe cộ nói rằng mụ mị bên người vũ trang đầu mục tiến lên nắm lên một khẩu súng kéo lên thang thử một chút xác nhận không vấn đề mụ mị mới đưa ký tên văn kiện đưa cho đây là các ngươi tiền cùng thỏa thuận hắn không hiểu tại sao mặt trên muốn tiếp thu người phương tây điều kiện tuy rằng mua những trang bị này tương đối tiện nghi nhưng này chút thỏa thuận rất phiền phức một khi bọn họ thành công sẽ mất đi lượng lớn tài nguyên có điều tổ chức làm như thế khẳng định có đạo lý vì lẽ đó hắn chỉ có thể dựa theo liệu dịp ý tứ đáp ứng người phương tây điều kiện hợp tác vui vẻ mặt sau còn có thể có quần quần không ngừng viện trợ ta tin tưởng các ngươi sẽ thành công và số lần đã mất đi dân tâm hy vọng các ngươi có thể sớm ngày lật đổ hắn và tiếp nhận văn kiện nụ cười lại thịnh những người này đáp ứng điều kiện của bọn họ đều nằm trong dự liệu làm chuyện như vậy lâu như vậy hắn tự nhiên có thể nắm trong lòng của những người này một khi những người này thất bại bọn họ nghiêng tiêu vũ khí không có thiệt tỏi. mà vạn nhất thành công bọn họ liền có thể trắng trận phát chiến tranh tài còn có một cái nghe lời chính quyền có thể trắng trận bóc lột vì lẽ đó bọn họ đối với làm chuyện như vậy không còn biết trời đâu đất đâu đặc biệt mặt sau còn có mấy cái công nghiệp quân sự bá chủ trong bóng tối chống đỡ Mũi mị liếc mắt nhìn chằm chằm loay vung tay lên nhường phía sau binh lính bắt đầu dỡ hàng mặt sau trang bị nhanh lên một chút đưa tới các người đáp ứng điều kiện cũng nhanh lên một chút thực hiện chúng ta lại không lâu nữa liền muốn hành động nếu như các ngươi không cho chỉ vào làm ta sẽ hoài nghi các ngươi thành ý yên tâm đi các ngươi thành công đối với mọi người chúng ta đều có lợi cần không chung trợ rút cũng có thể làm luận có điều cần bổ sung một ít điều kiện mới cũng có chút quý các loại tin tức tốt của các ngươi vạch lác lắc văn kiện trong tay ngồi trên bên cạnh xe việt dã, ở động cơ nổ vang bên trong đi xa Nhưng các anh em thích hướng mới trang bị chờ đợi mệnh lệnh mụ mi nhìn mặt đi xa đối với bên cạnh vũ trang đầu mục nói rằng liệu dịp đang ngồi ở nơi đóng quân bên trong tiên tính uống rượu tựa hồ cũng không vì bọn họ đối mặt cục diện một thiền nhìn thấy mũ mi đi vào hắn mới đem chén rượu trong tay thả xuống tình huống làm sao bọn họ đem một phần trang bị đưa tới cũng không tệ lắm chúng ta đón lấy làm sao bây giờ mụ mi ở bên cạnh bàn ngồi xuống do hỏi đừng nóng nổi, mục đích của chúng ta là lật đổ vạ số lần hiện tại vừa mới bắt đầu nhưng vạ số lần triệt để mất đi dân tâm chúng ta động thủ liền có thể danh chính luân thuận như người phương tây tạo áp lực thành công nói không chắc còn có thể không đánh mà thắng lật đổ hắn hiện tại thời cơ còn không thành thủ, các loại người phương tây đưa nhiều một chút trang bị lại đây nếu như song phương khai chiến chúng ta cũng có thể không sợ bọn họ liệu dịp mặt lộ vẻ cười lạnh không nhanh không chậm nói rằng al ra cảnh nội kháng nghị cùng rối loạn còn đang không ngừng mở rộng dù cho khắp nơi hô hào vẫn không có dừng dấu hiệu ở al go ra một ít truyền thông đưa tin thêm vào phương tây truyền thông đưa tin và số lần mưu sát đi ô đỉnh sự tỉnh cũng càng chuyển càng xa Đi ổ điền xuất thân bình dân, có thân dân hình tượng là đời tiếp theo tổng thống mạnh mẽ nhất người dự bị, bây giờ bị mưu sát, dẫn đến càng ngày càng nhiều bình dân và hấn giận, gia nhập phản đối vũ trang, phản đối vạ số lần nhân viên cũng càng ngày càng nhiều. Không bao lâu, vạ số lần liền để quân đội chiếm lĩnh đài truyền hình cùng phát thanh, tuyên bố tiếp quản đài truyền hình, khống chế dư luận. Vạ số lần lập trường cứng rắn, không có xuống đài chuẩn bị, đối ngoại tuyên bố đây là hãm hại, hô hào khắp nơi tỉnh táo lại đàm phán. Mà đảng đối lập phái thì lại công khai mắng vạ số lần độc tài, yêu cầu vạ số lần lập tức phóng thích bị tóm đảng phái thành viên. Từ trước xuống này, song phương bên nào cũng cho là mình đúng, nhường đối lập bầu không khí không ngừng ấm lên. An Go ra cảnh nội phản đối và sổ lần tiếng hô không ngừng mở rộng, khắp nơi miệng trượng kéo dài, nhường An Go ra cảnh nội trở nên vô cùng sốt sắng, hầu như đến vũ trang đối kháng bên dưới. Mà nay một cục diện giằng co đã kinh động liên hiệp quốc. Không bao lâu, người chống lại vũ trang thả ra tin tức, đáp ứng liên hiệp quốc xúc hợp điều giải, có thể đàm phán hòa bình, nhưng đàm phán điều kiện là vạ số lần nhất định phải từ trước xuống này, một lần nữa tuyển cử mới ứng cử viên lên này. Mà vạ số lần một phương lần thứ hai cường điệu, đây là một cái âm nhưu hãm hại có thể phóng thích bị bắt đảng phái thành viên nhưng từ chối phản đối vũ trang yêu cầu hắn từ chức xuống đài điều kiện song phương không ai nhường ai đàm phán vỡ tan thời cơ thành thục sao Ti cách nhìn mù mị chờ đợi hắn đáp án hắn là theo mù mị đám người trốn ra được quân đội tướng lĩnh chung với mù mị vị trí đảng phái khoảng thời gian này hắn lãnh đạo đội ngũ không ngừng mở rộng quy mô đã là nguyên lai like hai lần hơn nữa còn tiếp thu rất nhiều người phương tây trang bị bây giờ súng bắn chim đội pháo nhường hắn có trước nay chưa từng có tự tin bọn họ vẫn chờ chờ mũ mì tiến công mệnh lệnh nhưng mũ mỉ cho hắn hồi phục vẫn là các loại bây giờ song phương đàm phán vỡ tan hơn nữa vạ sổ lần đã mất đi dân tâm hiển nhiên là thời cơ tốt nhất có thể tiến công có điều tốt nhất nhường bọn họ mở vang đạo thứ nhất tiếng súng mũ mỉ nói rằng hết thề tất cả tưa hồ cũng ở dựa theo mặt trên kế hoạch tiến hành nhường hắn bình tĩnh rất nhiều được rồi được mũ mì chỉ lệnh thi cách nết miệng nở nụ cười lộ ra ung tùm răng trắng ngươi nói trận này hỗn loạn có thể hay không hòa bình giải quyết a cầm súng nhìn kỹ đối diện tình huống Đối diện chính là đảng đối lập phái Vũ Trang, hai phe đã ở đây đối lập. Song phương đều duy trì cuối cùng khắc chế, không hy vọng xuất hiện chiến tranh, nhưng là bầu không khí đã càng ngày càng sôi sắng, cũng không ai biết chiến đấu lúc nào sẽ khai hỏa. Nếu là Vũ Trang đối kháng bắt đầu, mang ý nghĩa tử vong cùng hỗn loạn, đây là bọn hắn không hy vọng. Khó nói, chúng ta cũng hy vọng hòa bình giải quyết, đối diện nên cũng như thế nghĩ, đều là quốc gia mình người. A Xo bên cạnh binh lính lắc đầu, nhưng Vạ số lần không muốn xuống đài, đối diện tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Nghe nói Vạ Xo lần xuống đài, đối diện liền nguyện ý cùng hòa giải quyết. cái điều kiện này bị vạ sổ lần từ chối có một ít người cho rằng vạ sổ lần tham quyền đem lợi ích của chính mình nhìn ra so với quốc gia này trọng yếu ngày hôm qua có một cái huynh đệ võ trang đầy đủ trốn tránh đến đối diện binh sĩ thấp giọng nói rằng ta cảm giác vạ sổ lần không giống tham quyền người asua nói rằng hắn lên đài sau so với trước đây người làm càng khá một chút cũng không phải sao nhưng ai cũng không có thể bảo đảm vạ sổ lần sẽ không thật lưu luyến vị trí kia dù sao quyền lực sẽ làm người lạc lối đúng không một hồi âm mưu chỉ có người trong cuộc biết đáp án chúng ta những ngày đầu to binh không rõ ràng tình hình chỉ có thể ở đây nghe chỉ huy mặt trên cái gì mệnh lệnh chúng ta liền chấp hành cái gì mệnh lệnh binh sĩ có chút tiếc nuối nói rằng ai a thở dài một tiếng tiếp tục giảng sự chú ý phóng tới đối diện đông nhiên một đạo tiếng sẽ gió chuyển đến còn chưa kịp phản ứng a chỉ cảm thấy bên người huynh đệ thân thể cứng đờ thẳng tắp ngã trên mặt đất mới vừa rồi còn ở bên người nói chuyện cùng hắn chiến hưu hiện tại chỗ mi tâm nhiều một cái to bằng ngón cái lô máu biến thành một bộ thi thể con mắt còn mở to đối diện có sợ níp tờ trước nay chưa từng có cảm giác sợ hãi bao phủ hắn Dù cho rát ánh mặt trời, hắn cũng không cảm giác được một tia nhiệt độ. Đùng, lại một súng rơi vào bên cạnh hắn gạch đá lên, gây nên hạt cắt đánh vào sát mặt hắn, đau rát, hầu như nghiêng một chút liền có thể trực tiếp lấy đi tính mạng của hắn. Chết tiệt khốn nạn! Sợ hai tử vong thêm vào mất đi huynh đệ phẫn nộ, nhường a xua mất đi lý trí, trốn ở góc phòng hướng đối diện kéo cò súng. Tiếng súng đánh vỡ song phương đối lập một ngạn. Không nao tàn, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Mời bạn đọc đến với chương 480 khốn cục. ăng ra phản đối Vũ Trang cùng Vạ Sộ lần bản thân quản lý quân đội phát sinh giao hỏa, phản đối Vũ Trang năm tên lính tử vong, Vạ số lần quân đội bảy người tử vong, 11 người bị thương, bom rơi vào khu bình dân bên trong, tạo thành chín tên bình dân tử vong, 31 người bị thương. Song phương chiến đấu khai hỏa, nhường quốc tế dư luận tất cả xôn xao. Lại một cái quốc gia rơi vào nội chiến. Lần đầu giao hỏa, cho đến mặt trời lặn mới kết thúc, song phương đều công khai chỉ trích đối phương trước tiên nổ súng. Không bao lâu, phản đối Vũ Trang liền hướng công chúng công bố một phần video, tiếng súng trước tiên từ Vạ Sộ lần không chế quân đội truyền đến. Tin tức gợi ra an go ra trong nước cùng quốc tế dư luận trước nay chưa từng có phẫn nộ, cũng ngồi vững vạ sổ lần dối trái nhám mát. Một tên an go ra trong nước chứ danh phóng viên, ở trên Twitter công khai phê bình vạ sổ lần độc tài, ngày thứ hai, người phóng viên này thi thể ở trong nhà bị phát hiện, đã bị người ám sát, thủ đoạn tàn nhẫn. Các loại tin tức lộ ra ánh sáng, tiêu ca triệt để sôi trào, một ít quần chúng đã bắt đầu xung kích quân đội bày xuống cách ly rào cản, lại gợi ra mới mâu thuẫn, quốc tế dư luận cũng bị kéo. Liên hiệp quốc hô hào song phương bình tĩnh, dừng giao hỏa, trở lại bàn đàm phán lên giải quyết vấn đề. lấy bên mỹ cầm đầu quốc gia bắt đầu ở quốc tế trong hội nghị cho An go ra lãnh đạo tạo áp lực yêu cầu vạ sổ lần tôn trọng quần chúng ý nguyện từ trước xuống này tiếp thu điều tra cũng công khai trừng phạt lấy vạ sổ lần cầm đầu An go ra cao tầng ở khắp nơi ủng hộ phản đối vũ trang liền dưới hai cái trọng chấn bắt đầu hướng thủ đô áp sát chỉ là phản đối vũ trang cũng không có danh bên trong sức mạnh cùng thiết giáp vũ khí bắt hai cái trọng chấn sau song phương chiến cuộc lần thứ hai rơi vào đối lập al go ra thủ đô tổng thống một cái ăn mặc màu xám âu phục mang mắt kiếng gọng vàng trung niên lão nam nhân ngồi ở văn phòng thủ tọa. hắn chính là an go ra tổng thống và số lần tông làn da màu đen ngắn hòa trên tóc đã mang theo điểm điểm màu trắng sắc mặt bên trong lái đi không được vải nhìn phương tây báo cáo tin tức hắn lúc này trước nay chưa từng có phẫn nộ những kia truyền thông đem hắn miêu tả thành một cái tàn nhẫn nhà độc tài từ đi odin bị giết bắt đầu đến hiện tại hắn cảm giác bị người nắm mũi dẫn đi dư luận cũng bị dẫn dắt các loại nước bẩn dội lại đây nhường hắn trăm miệng cũng không thể báo chữa phổ thông quần chúng đối với tin tức vào trước là chủ từ vừa mới bắt đầu liền cho rằng hắn làm mưu sát thủ hiện tại dù cho hắn ở trong nước phát thanh cùng trực tiếp truyền hình bên trong nhiều lần làm sáng tỏ tin tưởng hắn người cũng không có một nữa đây là một hồi trăm phương ngàn kế âm mưu phản phất sau lưng có vài con hát thủ đang thao túng bất luận hắn làm thế nào kết quả cuối cùng đều sẽ bị bẻ cong đặc biệt quốc tế dư luận nhường hắn có loại cảm giác vô lực dân chúng tức giận không ngừng trốn tránh binh lính quốc tế dư luận sôi trào liên hiệp quốc tạo áp lực còn có người phương tây trừng phạt nhường hắn áp lực trước nay chưa từng có lớn hắn đã mất đi phần lớn dân tâm chỉ là dựa vào chống đỡ hắn quân đội khổ sở chống đỡ Loại cục diện này cũng không biết có thể kiên trì bao lâu. Chết tiệt người phương Tây đã đang ủng hộ phản đối vũ trang tới đối phó hắn. Từ phía trước truyền đến tình báo liền có thể biết phản đối vũ trang đã trong khoảng thời gian ngắn thu được lượng lớn vũ khí trang bị so với bọn họ quân đội còn tinh xảo. Đó là phương Tây vũ khí, hắn không thể không hoài nghi tất cả những thứ này sau lưng là người phương Tây đang ủng hộ. Mục đích của đối phương rất rõ ràng, muốn hắn xuống đài sau đó thay vào đó cái gọi là tuyển cử hoàn toàn có thể điều khiển. Hắn muốn từ trước xuống này nhưng không dám, hắn xuống này Vĩnh Viễn cũng không cách nào rửa sạch tội danh, chỉ có thể bị xem là kẻ ác đến thẩm phán, mà hắn quốc gia cũng đem rơi vào những kia người có dụng tâm khác trong tay, đến thời điểm hắn liền thật trở thành tội nhân. Hiện tại đã là một cái khốn cục, hắn cái này tổng thống khẳng định không cách nào làm tiếp, mang xuống chỉ có thể càng thêm gây go Chỉ có một loại khác phương pháp có thể giải quyết tràng nguy cơ này, Tựa Hồ quyết định và số lần thở dài ngẩng đầu lên đối với bên cạnh thư ký mở miệng. ạ thông báo Anski bộ trưởng bọn họ trở về một chuyến, có chuyện quan trọng thương lượng. Anski muốn trở về thủ đô. án ra cảnh nội một hòn đảo lên dẹp mờ thu được tin tức này trên mặt hiếm thấy lộ ra ý cười từ đi ổ đìn bỏ mình bắt đầu trận này hỗn loạn đều ở dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành duy nhất bất ngờ chính là người phương tây liên hệ mô mì muốn cho bọn họ viện trợ vũ khí trang bị có loại này chỗ tốt hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt hiện tại dư luận ở tại bọn hắn dưới sự dẫn đường và số lần đã mất đi dân tâm cùng quốc tế dư luận chống đỡ thiên thời địa lợi nhân hòa đều không có hắn nguyên tưởng rằng vạ số lần sẽ chủ động từ trước xuống này sau đó hắn liền có thể sắp xếp người danh chính ngôn thuận lên này khống chế án ra Vạ Số lần không có xuống đài, điểm ấy hắn tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng nằm trong dự liệu. Nhưng hắn cảm giác duy nhất chỗ khó chính là Ản Kỳ. Kỳ là vạ số lần phe phái trung thực nhân vật, hơn nữa lập trường kiên định, một khi không có giải quyết án kỳ đã bắt vạ số lần, Ản Kỳ khẳng định mang phái ra, đến thời điểm An Go già sẽ rơi vào lâu dài nội chiến cùng hỗn loạn. Nay không phải hắn muốn kết quả, vì lẽ đó hắn một mực chờ đợi một cơ hội. Tựa hồ hiện tại, cơ hội tới. Nhưng bỏ chuẩn bị, ấn kế hoạch đã định, đem Vạ Số lần cùng Ản Kỳ một tổ bưng. ZM Ản xa sôi mở miệng. Được rồi, đứng ở rèm mở ạng bên người độc môn tôi gật đầu lấy ra một cái mã hóa di động bấm một cái mã số bỏ ngồi ở trong doanh địa nhìn đến từ khắp nơi tin tức khuôn mặt bình tĩnh Từ đi đìn bỏ mình bắt đầu hắn biết tổ chức kế hoạch đã đang tiến hành nhưng tổ chức chưa bao giờ liên hệ hắn động thủ mà hết thể này đều đang nói rõ thời cơ chưa tới một khi thời cơ đến mặt trên nhất định sẽ cho hắn đến mệnh lệnh bởi vì hắn giải rèm mở ạng tiên sinh tính cách vừa ra tay nhất định phải đạt đến mục đích hiện tại quân đội bên trong đã có một ít phản đối vã số lần âm thanh dù sao dư luận cũng không ở vạ số lần bên kia hắn từ chối xuống đài đã nhường quốc gia này rơi vào hỗn loạn hiện tại vạ số lần cho người ngoài ấn tượng chính là độc tài tham quyền đã có một ít không nhịn được tính tình binh lính trốn tránh đến mù mì bên kia nhưng đại quy mô hơn trốn tránh bị hắn ngăn lại hắn tin tưởng chỉ cần có tướng lĩnh đi đầu nhất định sẽ có rất nhiều binh sĩ phản kháng vạ số lần hắn không có làm như thế từ đầu tới đôi hắn cùng Mạc Kẹn Nhi đều chưa từng nói qua một chữ đối với vạ số lần cùng ngàn kỳ sắp xếp nói gì ngay nấy loại biểu hiện này nhường hắn nhanh chóng đạt được gansky tín nhiệm làm tinh nhuệ nhất đội ngũ một trong bỏ nhiệm vụ chính là thủ vệ thủ đô an toàn, thủ vệ và sổ lần an toàn. Có thể nói, hiện tại phủ tổng thống để đã ở trong sự khống chế của hắn, chỉ là tổ chức vẫn không cho hắn hành động, vì lẽ đó hắn vẫn không có biểu hiện ra, yên tĩnh làm chính mình sự tình. Hắn đã chiếm được tin tức, hạn kỳ bị vạ sổ lần từ tiền tuyến gọi trở về, có linh cảm nói cho hắn, đây là một cơ hội. ở bỏ gõ lên bàn suy nghĩ thời điểm, một cái đầu mục đi vào. nhìn thấy người tiến vào, bỏ tinh thần chấn động, lập tức thẳng lên sống lưng. đây là tổ chức xếp vào tiến vào trong đội ngũ đầu mục, cũng là trợ thủ của hắn. Hắn làm tướng quân, có rất nhiều ánh mắt nhìn, làm rất nhiều chuyện không tiện, có một số việc, hắn cần thông qua trợ thủ đến cùng tổ chức liên hệ. Lúc này sắc mặt nghiêm túc đi vào, khẳng định có đại sự. Tướng quân, tiên sinh đến tin tức, các loại ăn kỳ trở về, dựa theo kế hoạch làm việc, một mẻ hốt gọn. Vũ Trang đầu mục ở bò bên thai nhẹ giọng nói rằng, nghe được mệnh lệnh này, bò ánh mắt sáng ngời, khẽ gật đầu. Không nao tản, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với. Chương 481, vậy thì thú vị. Án ký ngồi ở Vũ Trang xe việt dã bên trong. Thông qua đạo đạo kiểm tra an ninh, hướng phụ tổng thống xuất phát. Cái nào sợ bọn họ cùng phản đối vũ trang đã bắt đầu chiến đấu, nhưng ở trên mặt của hắn chỉ nhìn thấy một mặt lạnh lùng, ánh mắt bên trong mang theo quyết đoán mãnh liệt khí chất. Đi O đình bỏ mình thời gian, hắn liền cảm giác một hồi âm mưu xuất hiện. Lấy vạ số lần mấy năm qua này biểu hiện, liên nhiệm hầu như là chắc chắn sự tình. Hắn không tin vạ số lần sẽ lưu luyến quyền thế, sử dụng thủ đoạn thanh trừ đối thủ, hơn nữa còn là như thế rõ ràng đối thủ. Hơn nữa hắn là vạ số lần phe phái người, hai người đều là bạn tri kỷ bạn tốt, đều hiểu tính tình của đối phương. vì lẽ đó vừa bắt đầu hắn liền kiên định đứng ở vã sổ lần bên này nhưng vẫn có mấy người nắm phản đối lập trường mặt sau một loạt sự tình nhường cục diện trở nên nhào mê ly mà phản đối vũ trang bên trong xuất hiện tiểu mỹ trang bị thời điểm sự tình đã rất rõ ràng có người ở từ bên trong làm khó dễ nhưng hắn không thể làm gì quân chúng vào trước là chủ đi ô đình ở quần chúng bên trong lại có không nhỏ danh vọng còn có một đống lớn người ủng hộ nhất định phải có một câu trả lời mà quân chúng cần bàn giao chính là vạ sổ lần xuống này một khi vã sổ lần xuống này thế cuộc liền hoàn toàn rơi vào hắc thủ điều khiển bên trong hắn cùng vạ sổ lần kết cục là cái gì không nói bọn họ quốc gia đều có khả năng rơi vào con rối trong tay khi đó càng thêm phiền phước đáng tiếc quần chúng cũng sẽ không cân nhắc những thứ đồ này chỉ biết biểu đạt phẫn nộ phát tiết cuộc sống mình bất mãn phẫn nộ quá độ phát tiết ở hậu trường hấp thụ dưới sự dẫn đường nhường sự tình trở nên càng ngày càng phức tạp cho tới biến thành hiện tại tuyết lợi trạng thái các loại dấu hiệu cho thấy sau lưng hấp thụ là một tên tay già đời hơn nữa từ vừa mới bắt đầu tất cả những thứ này liền kế hoạch tốt trải qua nhiều chuyện như vậy nhất định phải có một người đi ra bằng dao e sợ lần này và số lần gọi hắn trở về, chính là muốn thảo luận vấn đề này. Xuống xe, Anski ở mấy tên lính chen trúc dưới, tiến vào phủ tổng thống. Theo bên cạnh hắn vài tên cao tầng tướng lĩnh, còn có và số lần phe phái hạt nhân nhân viên, cũng đều theo sát Anski sau khi tiến vào phủ tổng thống để. Tổng thống bên trong phòng làm việc, và số lần cùng Anski đối diện mà ngồi, bầu không khí có chút ngượng ngạt. Hiện tại An go ra cảnh nội loại cục diện này, đã vô cùng gây go. Người phương Tây hướng về bọn họ tạo áp lực trừng phạt, lại thêm vào liên hiệp quốc áp lực, bọn họ cái này tiểu quốc, căn bản là không có cách chống lại. hơn nữa từ trên dư luận bọn họ vẫn là ở hạ phòng một phương gọi ngươi trở về là muốn thương lượng với ngươi một chuyện Và số lần thanh âm mệt mỏi đánh vỡ văn phòng bầu không khí ngột ngạt ản kỳ khe gật đầu chờ đợi và số lần đoạn sau cục diện bây giờ rất tồi tệ bên ngoài nhất định phải ta xuống đài nếu không không cách nào lắng lại tiêu ca dù cho ta chưa từng làm cái nào sự tình cũng đã không trọng yếu Và số lần trong thanh âm mang theo bất đắc dĩ còn chúng bị người lợi dụng hắn chỉ có thể thở dài ta xuống đài là nhất định sự thực nhưng không thể bị một số người có dụng tâm khác nắm mùi dẫn đi vì lẽ đó ta nghĩ đến một cái không tính biện pháp biện pháp có biện pháp ạn kỳ hơi kinh ngạc hiện tại là bọn họ không cục có phá cục biện pháp nói không chắc còn có hy vọng giải quyết trận này phân tranh biện pháp gì chính biến vạ số lần cắn răng nói ra hai chữ ạn kỳ hơi thay đổi sắc mặt có ý gì nói ra hai chữ này và số lần tựa hồ ung dung không ít thở dài một tiếng đem ý nghĩ nói ra ta hiện tại danh vọng nhất định không cách nào tiếp tục làm tổng thống bọn họ muốn cho ta xuống đài nhưng ta không thể dựa theo kế hoạch của bọn họ tiến hành Nhất định phải khống chế ở người mình trong tay, đây là ta có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Ngươi phát động chỉnh biến, đem ta nắm lên đến, đuổi ta xuống đài, sau đó ngươi tạm thời tiếp nhận quản hạt, chủ đạo thành lập lâm thời tầng quản lý cùng phản đối Vũ Trang đàm phán, hòa bình giải quyết bọn họ phản loạn. Sau đó ngươi chủ đạo tuyển cử, xác nhận quần chúng công bằng tuyển ra một người, đến lãnh đạo An go ra. Án Kỳ yên tĩnh lại, nhìn vào số lần, cũng biết vị Lao hữu này đã quyết định quyết tâm, mới ra hạ sắc Nếu như bọn họ không hòa đàm đây, vậy bọn hắn liền mất đi quần chúng dư luận chống đỡ, ngươi có thể ở phát thanh trên tivi Theo quần chúng trắng trận tuyên truyền, đem bọn họ đẩy lên phản diện lập trường. Hiện tại chúng ta khốn cục, chủ yếu là đối phương đem ta triệt để bôi đen, quần chúng vẫn nộ đều ở trên người ta. Ngươi giam giữ ta, đuổi ta hạ xuống, nói rõ ngươi ta lập trường không giống. Quần chúng sẽ ủng hộ ngươi, chính chúng ta người cũng sẽ ủng hộ ngươi, mà bọn họ muốn ta xuống đài yêu cầu, cũng được thỏa mãn. Chí ít còn có thể nhanh chóng bình định, bằng không chúng ta nơi này, đem sẽ biến thành cái kế tiếp chiến trường. Quyết định. Đúng. Ẩm. Ở hai người thương lượng thời khắc, văn phòng cửa lớn đột nhiên mở ra. Và số lần thư ký hoàng cuốn quýt bận điệu chạy vào vẻ mặt đưa đám môi đều đang run rẩy. tổng tổng thống bỏ đã phái binh đem toàn bộ phủ đệ vây lại nộp cảnh vệ súng chính hướng về bên này lại đây cái gì vẫn duy trì trấn định ăn kỳ vẻ mặt biến đổi lớn tiếng nói của hắn vừa ra một đám lính võ trang đầy đủ đã tới tổng thống cửa phòng làm việc ạn kỳ đây là mệnh lệnh của ngươi Và số lần ôm một điểm hy vọng cuối cùng không phải thấy cảnh này ạn kỳ sắc mặt trắng bệnh thủ đô làm bỏ phụ trách thủ vệ nơi này binh lính đều là hắn người hậu quả kia được phủ định trả lời và số lần cô hứng ngồi ở trên ghế nhìn binh sĩ chen chúc mà vào còn có từ binh sĩ bên trong đi giam bỏ. xin lỗi hai vị bó lạnh cười lạnh nói an go ra trấn thủ thủ đô quân đội phản bội giam giữ và số lần cùng với đồng như các loại một các vị cấp cao tuyên bố tạm thời tiếp quản quản hạt quyền tin tức truyền ra, an ra trên dưới chấn động liền quốc tế dư luận đối với cái này đột nhiên truyền ra tin tức đều không ứng phó kịp sự tình hướng đi biến hóa hoàn toàn vượt quá mọi người dự liệu không bao lâu an ra vài tên tướng lãnh cao cấp thống nhất ý kiến chống đốn bỏ phản bội, cũng tuyển ra Lâm Thời Tầng quản lý. Sau đó, bỏ ở phát đi bằng truyền hình bên trong động viên kháng nghị của chúng, hô hào phản đối vũ trang trở lại bàn đàm phán lên, hòa bình giải quyết lần này sự kiện. Lưu Diệp tiên sinh, bỏ đến video trò chuyện, hy vọng hai phe đối thoại đàm phán. Mũi Mỹ nhận được tin tức, nhìn về phía bên cạnh Lưu Diệp. Cùng bọn họ đàm luận, mục đích của chúng ta đã đạt đến. Lưu Dịch khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, đứng lên, ta cùng đi với ngươi. Mộ Mỹ mặc dù là tổ chức người, nhưng trong tổ chức, biết kế hoạch cụ thể người, đã ít lại càng ít. Mộ Mỹ không biết bỏ thân phận có phản ứng như thế này là bình thường. chúng ta nên nhắc tới điều kiện gì? hai người đi tới nơi đóng quân thông tin thời điểm. mụ mị mở miệng hỏi dò, hắn cũng muốn kết thúc trận này tranh chấp, vì vì là mục đích của bọn họ đã đạt đến, phe mình đã thu được rất lớn lợi ích, trong tổ chức diện nên về khen thưởng hắn, công khai xử quyết vạ số lần, hoặc là cái khác nói rõ điều kiện, muốn cái gì điều kiện nói cái gì, không muốn quá phận quá đáng là được. Liệu diệm cười nói, bò cũng là bọn họ người, hiện tại song phương đàm phán, đều là tổ chức người chủ đạo, căn bản chỉ là làm ra vẻ mà thôi. hai người tiến vào thông tin trung tâm. tất cả mọi người nhìn về phía mù mị cùng liệu dịp bọn họ biết liệu dịp mới là hậu trường không chế toàn của người vì lẽ đó nhìn về phía liệu dịp trong ánh mắt đều mang theo tôn kính ấn mở video đi mù mị mở miệng nhận được mệnh lệnh phụ trách thông tin nhân viên kỹ thuật ấn mở thông tin video đập vào mi mắt làm bỏ giữ lại dâu quay nón cặn bà rằng rớp ăn mặc quân trang phi thường nguy nghiêm liệu dịp cùng bỏ hai người cách màn hình nhìn nhau nở nụ cười chỉ là có máy thu hình người ngoài cũng không biết bọn họ đôi mắt kế hoạch của bọn họ đã tiếp cận thành công chỉ cần lần này giả vờ giả vịt đàm phán hoàn tất bọn họ liền có thể chủ đạo toàn bộ an go hơn nữa thần không biết quỷ không hay và số lần một đám đã bị chúng ta khống chế đấu tranh đã không có cần thiết chúng ta có thể trở về đến bàn đàm phán lên nói chuyện bỏ hướng mù mị mở miệng hành quân kiến tổng bộ số một lầu trần mạc chính đang tối ưu hóa 3 d máy in thiết kế al go ra tranh chấp hắn khoảng thời gian này chỉ là làm tin tức nhìn một chút cảm khái một chút lại một cái quốc gia rơi vào hỗn loạn mà thôi những chuyện kia không có quan hệ gì với hắn vì lẽ đó hắn không có quá mức quan tâm an tâm hoàn thành ba d máy in nghiên cứu thiết kế có mặc nữ trợ giúp. còn có tiền kỳ khai phát ra đến kỹ thuật cơ sở thêm vào ba d máy in hoàn chỉnh kỹ thuật tư liệu hiện đang nghiên cứu tiến hành đến phi thường thuận lợi chờ hắn tự mình xác nhận hoàn thiện cuối cùng chi tiết liền có thể bắt đầu chế tạo ba d máy in mặc nữ lặng lặng đứng ở bên cạnh nhìn trần mặc chuyên tâm nghiên cứu phi thường điềm tĩnh bỗng nhiên mặc nữ mèo ngó đầu đánh gây trần mặc nghiên cứu mặc ca hả làm sao rồi trần mặc dừng lại hỏi phát hiện bắt cóc độ liệu người kia hành tung mặc nữ nói rằng hả trần mặc nặng nghi sơ qua mở miệng nói hắn ở đâu Hắn có quan tâm Đỗ Li bị bắt cóc sự kiện, bởi vì lúc đó hắn ở đây. Hơn nữa sau đó bị chứng thực, Đỗ Li bị JS bắt cóc, nghiên cứu VSV virus đặc hiệu dược, mà VSV sinh vật khủng bố, triệu mẫn lại lây nhiễm virus, suýt chút nữa gặp sự cố. Cho tới nay, hắn nhường mặc nữ quan tâm người kia tâm tích, nhưng đối phương tựa hồ chưa từng xuất hiện ở lề bậc máy thu hình trước, hẳn là trốn ở một nơi nào đó, chưa hề đi ra hoạt động, vì lẽ đó mặc nữ không tìm được đối phương. Nhưng ngày hôm nay tìm tới. Ở đây, hắn ở Angor ra phản đối vũ trang cùng quân đội đàm phán trong video xuất hiện. mặc nữ đem song phương đàm phán video đều đi ra vậy thì thú vị trần mặc nhìn song phương video trò chuyện hơi hơi kinh ngạc người của toàn thế giới trong lòng đều hiểu a go ra phản đối vũ trang chịu đến người phương tây vũ khí đạn dược viện trợ cùng quốc gia phương tây có trao đổi ích lợi kết quả hiện tại phản đối vũ trang cùng giờ tổ chức có quan hệ còn có thể là giờ tổ chức khống chế thế lực lúc trước giờ tổ chức nhưng là sử dụng BFV virus cho quốc gia phương tây tạo thành nghiêm trọng xã hội khủng hoảng hiện tại hai phe là quan hệ gì hoa hảo rồi không thể Tạo thành quy mô lớn như vậy khủng bố tử vong sự kiện, ảnh hưởng sâu xa, tổn thất trọng đại, Bắc Mỹ cùng châu Âu khu vực quốc gia coi như là kẻ đần độn, cũng không thể buông tha ZS tổ chức. Giải thích duy nhất chính là quốc gia phương Tây cũng không biết phản đối Vũ Trang cùng ZS tổ chức có quan hệ, cho nên mới viện trợ bọn họ. Nếu để cho quốc gia phương Tây biết, bọn họ viện trợ người là muốn đánh chết kẻ thù của bọn họ, những người kia sẽ là vẻ mặt gì? Trần Mặc nghĩ đến những người kia thổ huyết phát điên vẻ mặt, trên mặt mang theo cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười. Mật tiết giám sát bọn họ hết thảy người có trọng yếu tin tức bất cứ lúc nào hướng về ta nói rõ trần Mặc suy nghĩ một chút tiếp tục nói đem người này tư liệu tin tức cùng với cùng hắn tiếp xúc thân nhân bằng hữu tư liệu cho ta nhìn một chút An go ra náo loạn là một hồi âm mưu người tinh tưởng đều có thể nhìn ra được đến hiện tại không làm được chính là giờ ép tổ chức chế tác người này sau lưng khẳng định còn có càng cao hơn người chủ trì ở chế tác hắn chỉ là một cái người chấp hành mà thôi tuy rằng người này trường kỳ ở châu phi không có nể hợp máy thu hình địa phương sinh hoạt không cách nào giám sát đến hắn gần nhất tiếp xúc người nhưng không bài trừ hắn bằng hữu bên cạnh thân nhân có dấu vết không ai có thể làm không có bất cứ dấu vết gì hoàn mỹ đặc biệt ở tin tức này nổ tung thời đại giờ tổ chức cùng hắn không trực tiếp cửu hận nhưng lần trước vf vờ rút đã lan đến gần triệu mẫn đã tính có cửu hoán cũng không ai dám bảo đảm không có lần sau loại này phản nhân loại tổ chức giữ lại trước sau là gieo vạn loại này tổ chức buộc chỉ một cái người không có nắm lấy người phía sau khẳng định còn có thể quay đầu trở lại vì lẽ đó trần mặc vẫn là quyết định xem trước một chút tìm hiểu nguồn gốc tìm tới sau lưng người chủ trì không nao tàn không hậu cung tu tiên cổ điển tìm hiểu cố sự mời bạn đọc đến với chương 482, rốt cuộc là nhân vật nào? An go ra, cho chuyện hoàn tất. Mụ Mỹ nhìn về phía liệu dịp hỏi vội, lần này đàm phán hòa bình sau, chúng ta đẩy Ai đi tầng quản lý. Bên trong ảnh, liệu dịp xa xôi nói ra trong bọn họ định ứng cử viên, có muốn hay không bảo lưu vũ trang, bảo lưu vũ trang nên không thể. Liệu dịp lắc đầu, không cần thiết bảo lưu, mục đích của chúng ta đã đạt đến, đợi tiếp theo tới người, khẳng định là chúng ta người. Vạn nhất đây là một hồi âm mưu, bỏ đổi ý đây, sẽ không, chúng ta còn có hậu chiêu, bọn họ không dám đổi ý. Liệu Dịch nói rằng, hắn không có nói, bò chính là bọn họ người, lưu không để lại Vũ Trang đều giống nhau. Vậy ta hiện tại đi chuẩn bị đàm phán sự tình. Được liệu Dịch bảo đảm, Mụ mì yên tâm không ít. Theo bỏ giam giữ và sổ lần cùng ăn kỳ đám người, an go ra trong nước của chúng, ở truyền thông cùng phát đi bằng truyền hình trắng trận tuyên truyền ở dưới, cuối cùng từ bỏ kháng nghị thị uy, quân chúng bắt đầu tỉnh táo lại, an go ra trong nước tình huống từ từ tốt trang. Không bao lâu, phản đối Vũ Trang cùng quân đội người truyền ra tin tức, song phương ngừng bán, tiến hành đàm phán hòa bình. Tin tức vừa ra tới Liên Hiệp Quốc liền biểu thị mãnh liệt hoang nên cũng đáp ứng dùng tốc độ nhanh nhất phái điều giải đoàn đội đến Goza hỗ trợ chủ đạo song phương đàm phán hòa bình sự tình. Âu Mỹ các loại quốc sau đó phát sinh bình luận, hy vọng đàm phán hòa bình có thể ở tôn trọng goza trong nước lợi ích dưới tiến hành lấy phản đối vũ trang làm chủ, thành lập lâm thời tầng quản lý lấy bảo đảm Angola tuyển ra người lãnh đạo mới trước sẽ không tổn hại Angola quần chúng nhân quyền. Tin tức đi ra quốc tế dư luận tất cả xôn xao. Vào lúc này thả ra loại này công nhân chống đỡ phản đối vũ trang khiến người không hiểu ra sao. Song phương đối kháng thời điểm, Âu Mỹ các loại quốc lén lút bán ra vũ khí cho phản đối Vũ Trang, này đã rất khiến người cho chẽn. Bị vướng bởi nhằm vào vạ và số lần quốc tế dư luận, còn có phản đối Vũ Trang tựa hồ là chính nghĩa một phương, đông đảo quốc gia chỉ là đầu lưỡi nói một chút, cũng không có cái gì kịch liệt ngôn luận, mọi người trong lòng đều hiểu. Hiện tại Âu Mỹ đưa ra loại yêu cầu này, công nhiên chống đỡ phản đối Vũ Trang, là muốn cho đàm phán vỡ tan. Một ít phóng viên cùng bình luận người không thể không phân tích bọn họ tương quan ngôn luận, có ý đồ riêng. Có điều ngoại giới đối với bọn họ những này hành vi tập mại thành quen. Chưa tin tức bình luận người cùng quần chúng ở internet lên chào phúng bài câu những người khác đều cũng không nói thêm gì chỉ là hy vọng an go ra đàm phán thuận lợi tiến hành tránh khỏi lại một cuộc chiến tranh xuất hiện rất nhanh song phương đàm phán thuận lợi bắt đầu đang liên hiệp quốc điều giải đoàn đội chứng kiến giới song phương trải qua kịch liệt đàm phán sau tuyên bố đàm phán thành công phản đối vũ trang đáp ứng yêu cầu của quân đội giải tán vũ trang nhưng muốn chủ đạo lâm thời tầng quản lý thành lập yêu cầu đặc xá vũ trang đội ngũ hết thảy tội đồng thời phóng thích hết thảy bị vạ sổ lần bắt lấy phe phái thành viên thẩm phán vạ sổ lần quân đội đáp ứng phản đối vũ trang điều kiện không truy cứu hết thẻ trốn tránh binh sĩ tội binh sĩ có thể trở về quy nguyên lai đội ngũ hoặc lựa chọn xuân ngũ dành cho người chống lại lâm thời tầng quản lý quyền chủ đạo mãi đến tận mới một đời tổng thống bị tuyển ra đến mới thôi và số lần vị trí phe phái là an go ra to lớn nhất phe phái ở trận này đấu tranh bên trong bò phản bội đem phe phái hạt nhân nhân viên toàn bộ giam giữ tổn thất nặng nề bây giờ liền một cái nói lên được mặt bản đều không có người chống lại ở trận này đấu tranh bên trong hòa bình giải quyết tranh chấp đạt được không ít danh vọng chuyện này ý nghĩa là lần sau tuyển cử Căn bản không có đảng phái, có thể cùng bọn họ cạnh tranh, đời tiếp theo Tổng thống, 9 phần 10 rơi ở trên người bọn họ. Song phương nhìn như đang đàm phán, chỉ có số ít mấy người biết, trận này đàm phán, có điều là làm ra vẻ, kỳ thực là mình và chính mình đàm luận. Hai phe đều chiếm được muốn đáp án, đàm phán thành công, hòa bình giải quyết tranh chấp nhường An go ra cảnh nội trên dưới hoan hô. Bọn họ quốc gia đã nằm ở chiến tranh biên giới, hai phe bình tĩnh, nhường bọn họ miễn với họa chiến tranh. Kết quả này, thắng được hết thể quần chúng hảo cảm cùng chống đỡ. Đặc biệt người chống lại đồng ý từ bỏ vũ trang quyết định, nhường An go ra cảnh nội hết thảy truyền thông tán thưởng, vì dân vì nước. Người chống lại danh vọng cũng đến một cái đỉnh điểm, trở thành An go ra mới một cái to lớn nhất phe phái. Quốc tế các quốc gia cũng đối với kết quả này biểu thị hoan nên. Không bao lâu, người chống lại tuyên bố đề cử bên trong ảnh tiếp nhận Lâm Thời tổng thống vị trí, chủ đạo thành lập An go ra Lâm Thời ban ngành chính phủ. Bên trong trên ảnh ngày sau, chuyện thứ nhất chính là đi tới duy nhất đối chiến thụ hại khu vực, dành cho trong chiến tranh thai vạ tới bình dân người nhà bồi thường cùng ănủi. sau đó cung cấp cho đối chiến hãm hại vong binh sĩ bồi thường động viên quần chúng hứa hẹn tăng cường có công an việc làm thu vào một loạt động tác ở ra truyền thông trắng trận tuyên truyền dưới bên trong ảnh ở phổ thông quần chúng trong lòng hảo cảm nhanh chóng tăng lên ra tuyển cử không bắt đầu bên trong ảnh đã trở thành suốt dẻo nhất ứng cử viên tất cả tựa hồ cũng đã yên ổn Angor gia trong nước cũng chậm chậm bình tĩnh đang chuẩn bị sớm đến tuyển cử ra phụ tổng thống một cái ô phục dạy da nam nhân ngồi ở tổng thống văn phòng bên trong hăng hái hắn chính là mới tới lâm thời tổng thống bên trong ảnh lúc này bên trong ảnh sắc mặt nụ cười sán lạ lái đi không được phảng phất tuổi trẻ mười mấy tuổi đây là an go ra cao nhất quyền lực vị trí cũng từng là hắn tha thiết ước mơ địa phương bây giờ hắn trở thành chủ nhân của nơi này nhớ tới nhường hắn ngồi trên vị trí này người bên trong ảnh trong lòng một trận kính nể cùng khâm phục lại có chút sợ hãi ở bên trong ảnh cao hứng thời điểm văn phòng cửa lớn mở ra liệu dịp đi vào đến rồi bên trong ảnh trên mặt hiện lên nụ cười phảng phất nhìn thấy nhiều năm bạn tốt vị trí này cảm giác làm sao thoải mái không lưu dịp ở bên trong ảnh đối diện ngồi xuống chút nào không đem nơi này xem là tổng thống văn phòng cũng không tệ lắm đều là các ngươi công lao bên trong ảnh nụ cười trên mặt trước sau không tiêu tan người gọi ta lại đây có chuyện gì liệu dịp tiến vào để tài chính ta muốn cùng tiên sinh gặp có thể hay không liên hệ tiên sinh một lần bên trong ảnh xoa xoa tay trong ánh mắt mang theo ước ao hắn là biết nội tình người một trong, điều khiển tất cả những thứ này người là sau lương tiên sinh vị trí này chỉ cần dẹt mở ạn một câu nói liền sẽ lập tức thay đổi người vì lẽ đó hắn vẫn là cần muốn gặp một lần tiên sinh lấy biểu trung tâm nhưng tiên sinh hành tung luôn luôn thần bí, có thể liên lạc với hắn cũng không có nhiều người. hắn biết đến chỉ có liệu diệp. Ta hỏi một chút. Liệu diệp gật đầu, từ trong túi móc ra một đài mã hóa vệ tinh điện thoại, bấm một cái mã số. Tiên sinh, ta là liệu diệp. Ân, nói. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một thanh âm hùng hậu. Bên trong sách tranh muốn gặp mặt ngài một lần. Hai người cũng không biết đối thoại của bọn họ đang bị đem giám sát. Hành quân kiến tổng bộ, trần mặc đang ở phòng thí nghiệm bên trong. Tiên tính nghe song phương đối thoại, ở mặc nữ đồng thành phiên dịch bên trong, một chữ không kém đem hai người đối thoại nghe hết. mặc nữ điều đi ra bản đồ biểu hiện hai cái trò chuyện địa chỉ đều ở an go ra cảnh nội một cái ở phủ tổng thống để là liệu diệp câm thanh một cái khác ở an go ra cạnh biển một chỗ tư nhân trên hòn đảo vệ tinh hình vẽ biểu hiện tòa này trên đảo có một tòa xa hoa biệt thự hậu trường tiên sinh nên trong này liệu diệp nói tiên sinh nghe tôn kính ngữ khí nên chính là an go ra dung chuyển cả sự kiện hậu trường chế tác người an go ra mới tới lâm thời tổng thống muốn gặp cái này thần bí tiên sinh một mặt xem tới nơi này diện nước đặc biệt sâu người này xác thực rất có thủ đoạn mặc nữ đem bọn họ trò chuyện ghi âm bảo tồn liệu dịp ra vào phủ tổng thống video giám sát cũng bảo tồn lại cho ta điều tra hòn đảo này cùng biệt thự chủ nhân trần mặc nhìn trôi nổi ở trước mắt toàn tức hình chiếu hòn đảo nói rằng lần này trò chuyện tựa hồi nhường hắn tìm tới điều khiển tất cả những thứ này hậu trường hắc thủ hắn muốn nhìn một chút một cái chế tác vờ ép vờ sinh vật khủng bố điều khiển một cái quốc gia người đến cùng là cái gì điên cùng nhân vật không nao tàn, không hậu cung tu tiên cổ điển tìm hiểu cố sự mời bạn đọc đến với chương bốn mượn đao giết người tư liệu toàn bộ tìm tới mặc nữ nói xong ở trần mặc phía trước trong suốt màn hình tinh thể lên xuất hiện mà hắn cần tư liệu nhìn thấy tư liệu trần mặc mí mắt giật lên bác sĩ tâm lý sĩ nghiệp gia xuất ngũ quân nhân thương nhân luật sư năm loại không giống thân phận bốn cái không giống tên bốn cái không giống quốc gia hộ chiếu cùng thân phận mỗi một tấm hình tiểu tóc trang phục đều không giống nhau nếu không là mặc nữ mặt người hình vẽ phân biệt trần mặc đầu tiên nhìn đều không nhận ra bốn người này là cùng một người trần mặc qua loa xem lướt qua một lần bốn phần tư liệu có hoàn chỉnh thân phận tin tức cùng xã giao tin tức bốn phần tư liệu có một cái điểm giống nhau người cô đơn thân người cũng đã qua đời chỉ có bằng hữu trần mặc nhìn trong đó một phần tư liệu hoa hãy tỏ sinh ra ở châu phi phụ thân dẫn hắn lén qua đi tới nước mỹ đã từng bị phái đi vùng trung đông tham dự chiến tranh vùng định bắt được công dân nước mỹ thân phận xuất ngũ sau từ thường hiện tại là thương nhân thân phận làm quốc tế mậu dịch còn có mặt khác ba cái thân phận toàn bộ đều có hoàn chỉnh trải qua từ nhỏ đến lớn hồ sơ ghi chép đều hoàn chỉnh thân nhân bằng hữu tin tức đều đầy đủ liền ở nước mỹ phục dịch thời kỳ hồ sơ đều có liền trần mặc cũng không thể xác định đến cùng cái nào mới là hắn thân phận thật sự hiện tại ở an go ra tên thật dài một chỗ lớn gọi dẹp mở ạn cắt cổ bỏ tư liệu biểu hiện là an go ra một tên sĩ nghiệp ra hòn đảo là từ chính thức trong tay mua được tư nhân hòn đảo làm sao tìm được đến bốn cái thân phận chân mắc hỏi mặc nữ cha xét cái này hòn đảo chủ nhân thân phận tìm tới hắn bức ảnh bộ mặt tin tức thông qua bộ mặt tin tức hình vẽ phân biệt tìm tới những tài liệu này mặc nữ nói rằng chân mắc khẽ gật đầu cơ bản có thể xác định người này chính là hậu trường nhân vật cũng không biết trận này âm như bố cục bao lâu như thế trong thời gian ngắn liền đem an gò ra trong bóng tối khống chế người này cũng là một cái có quyết đoán nhân vật người này quá mức cẩn thận mãi đến tận hiện tại còn ở hậu trường nếu như không phải mặc nữ phát hiện e sợ vẫn đúng là rất khó tìm đến nhân vật này e sợ liền dẹt mở án đều không nghĩ tới có người có thể dễ dàng dám nghe bọn họ trải qua mã hóa vệ tinh điện thoại còn có thể nhanh chóng tìm tới hắn ẩn giấu mấy cái thân phận hiện tại nhường mặc nữ duy nhất không tìm được chính là liên quan với đồ lìa tin tức đây là giờ tổ chức người lén lút ở nghiên cứu phát minh vũ khí sinh vật khẳng định có một cái sinh vật phòng nghiên cứu Hắn nhường mặc nữ giám sát lâu như vậy, đều không có tìm được cái kia phòng nghiên cứu vị trí. Đối phương không cần trí năng thiết bị, không có bại lộ ở máy thu hình bên dưới, mặc nữ cũng không cách nào nhìn thấy tình huống cụ thể. Tiếp tục giám sát bọn họ, có tin tức liên hệ ta. Trần Mặc sau khi xem tài liệu xong, căn dặn mặc nữ. Hai ngày sau, mặc nữ không có giám sát đến động tinh quá lớn, đều là liệu dịp ở liên hệ một ít thành viên, rẽ mở tiên sinh triệu thấy bọn họ mọi người tin tức. Có điều Trần Mặc thu hoạch cũng không nhỏ, lần này cũng không chỉ là thấy bên trong ảnh. mà là dẹp mở hạn quyết định gặp một lần tham dự trận này trong kế hoạch nhân vật trọng yếu theo từng cái từng cái nhân viên lộ ra ánh sáng cái này tổ chức thần bí thành viên trọng yếu tư liệu cũng xuất hiện ở trần mặc trong tay khả năng còn có một chút ẩn dấu thành viên nhưng này không phải trần mặc quan tâm từ hắn chiếm được tư liệu biểu hiện thành viên của cái tổ chức này đã khống chế an go ra quân đội cao tầng chính biến bỏ chính là một thành viên trong đó còn có mạc kèn nhi mà trần mặc cũng rốt cuộc biết song phương đàm phán thuận lợi nguyên nhân hoàn toàn là người mình theo người mình đàm phán ở ngày thứ ba những tổ chức này thành viên cũng rốt cục có động tĩnh An Go ra phủ tổng thống, một chiếc xe thương vụ thông qua kiểm tra an ninh tiến vào cửa lớn. Bên trong xe bước xuống bốn người, lấy mù mị dẫn đầu, liệu dịp theo sau lưng, mà ở mù mị bên phải là một tên trên mặt đâm hoa hồng đen nữ nhân, ở tóc che lấp dưới, người ngoài không nhìn ra. Ở hắn bên trái là một cái trung niên lão nam nhân, mang kính mắt, nhấc theo túi công văn, người ngoài xem ra hắn chính là mũ mị trợ thủ. Chỉ có chính bọn họ biết cái này mới là hậu trường đại nhân vật, dệt mở ản tiên sinh. Ở trong phủ hội nghị trong đại sảnh, tập hợp bao quát bên trong ảnh ở bên trong gần mười người. nơi này chính là bọn họ gặp mặt địa điểm lúc này hết thể mọi người ở yên tĩnh chờ đợi đã chuẩn bị tốt chẳng định xem dáng dấp là chuẩn bị chúc mừng bọn họ lần này kế hoạch thành công trên sân người thỉnh thoảng trò chuyện vài câu an mừng bọn họ kế hoạch thành công ở mọi người cao hứng thời khắc phòng khách cửa mở ra lấy dẹp mở ản dẫn đầu liệu dịp cùng độc môn tôi đi theo hai bên mụ mỉ theo sau lưng tiến vào bên trong đại sảnh hết thể sắc mặt người nghiêm túc nhìn dẹ mở ản ánh mắt đều mang theo nồng đậm tính nghệ chính là người đàn ông này mới nhường bọn họ nắm giữ ngày hôm nay dưới một người vạn người bên trên địa vị khống chế một cái quốc gia tiên sinh trong vòng ảnh dẫn đầu mọi người cùng nhau hướng dẹp mở ản bái một cái Ừm. dẹp mở ản nhìn quét một vòng khẽ gật đầu cất bước hướng đi nhất vị trí thủ tọa đáng tiếc thật đáng tiếc trân mặc ở trong phòng thí nghiệm thông qua mặc nữ chuyển về an go ra phụ tổng thống ở ngoài giám sát thiết bị hắn có thể nhìn thấy mỗi một cái tiến vào phụ tổng thống người ngày hôm nay thành viên của cái tổ chức này tụ hội một đường tựa hồ đang chúc mừng kế hoạch thành công đáng tiếc tiến vào phụ tổng thống sau hắn liền không cách nào biết được bên trong phát sinh sự tình bởi vì những người kia vị trí trong đại sảnh không có nệ được máy thu hình cùng máy ghi âm mặc nữ đem có liên quan với cái tổ chức này tư liệu thu dọn tốt cho ta nhìn một chút trần mặc nói rằng được rồi được rồi mặc nữ khẽ gật đầu ở trần mặc bên người trong suốt màn hình tinh thể lên liền xuất hiện một cái tư liệu bao bên trong là trần mặc khoảng thời gian này nhường mặc nữ giám sát thu thập được liên quan với giờ tổ chức tin tức bên trong có tổ chức thành viên trọng yếu tư liệu bao quát hiện tại ở an go ra phủ tổng thống bên trong nhân viên còn có trò chuyện video ghi âm mà theo trần mặc hiểu rõ cái tổ chức này căn bản không gọi chết thần tổ dệt chết thần tổ dệt có điều là bọn họ ở vờ ép vờ sinh vật khủng bố bên trong hư cấu đi ra tổ chức Zm mở cái này âm lưu ra vì thu được hoạt động tài chính đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào người như thế vô cùng nguy hiểm cũng phi thường khủng bố Chân mặc động thủ đem những tài liệu này bao thoáng thu dọn hắn đem một ít hắn có thể giám sát mạng lưới thông tin lạc cùng video mạng lưới tư liệu loại bỏ chỉ chưa một ít có thể chứng minh dẹp mở ạn cùng liệu dịp đám người là giờ tổ chức thành viên tin tức bằng không những tài liệu này phát đưa đi Khẳng định bại lộ hắn có thể giám sát toàn cầu mạng lưới thông tin lạc sự thực. mở án đám người điên cuồng quá mức khủng bố, loại này nguy hiểm tổ chức khẳng định không thể giữ lại, dù cho hắn không phải Chúa cứu thế, thời điểm như thế này, nên làm một chuyện hay là muốn làm. Có điều tiền đề là, hắn không thể bại lộ chuyện này là hắn làm, nếu không sẽ cho hắn đưa tới phiền phải lớn. Thu dọn tốt tư liệu, Trần Mặc mới mở miệng, "Mặc nữ, người đem này bộ phận tư liệu phân phát quân tình 6 nơi, còn có nước Mỹ cục tình báo, nước Pháp cục tình báo." Mặc dù đối với quốc gia phương Tây rất khó chịu, nhưng muốn phải trừ hết cái tổ chức này, bọn họ tựa hồ là nhất quán lựa chọn. Mượn đau giết người, trận này hí khẳng định rất sung sướng. Trần Mặc xấu xa nghĩ, vờ vờ rút ngay ở những quốc gia kia bạ phát, song phương ngang ngửa lọ máu, có những tài liệu này, cái kia mấy quốc gia nhất định sẽ không chừa thủ đoạn nào giết chết những người này. Nếu tư liệu đã lộ ra ánh sáng, ở thực lực tuyệt đối dưới, gặp lại đùa âm mưu, đều là huân công. Còn có, đem phần tài liệu này cũng phân phát trong nước ngành tình báo cùng nước nga cục ninh không muốn lưu lại bất cứ dấu vết gì. Trần Mặc trịnh trọng căn dặn, dù sao cũng là phần tử nguy hiểm, có những tài liệu này. Chỉ ít sẽ có phản bị, càng nhiều quốc gia biết phần tài liệu này, chỉ ít biết phát sinh gì đó tin tức. Đã gửi đi thành công, không có để lại dấu vết." Mạc Nữ nói rằng. "Vậy là được, hiện tại là đến lúc tan việc, ngươi tiếp tục đem 3D máy in một ít thiết kế chi tiết tối ưu hóa, ta nên trở về nhà, ngày mai lại tiếp tục nghiên cứu." chân Mặc nhìn đồng hồ, mang theo Mạc Nữ rời đi phòng thí nghiệm, tư liệu phát đưa đi, đón lấy hắn làm ăn dưa chuột của chúng, ngồi đợi trò hay trình diễn. Không nao tàn, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với. Chương 484 Đám kia ngu xuẩn. Trở về. Tiểu Ngư thấy Trần Mặc cùng mặc nữ về nhà, ôm tiểu vô xong tiến lên đón, khắp khuôn mặt là nụ cười, hiển nhiên tâm tình không tệ. Có cái gì việc vui sao? Trần Mặc nhìn thấy tiểu Ngư nụ cười, tâm tình lung dung, mệt mỏi một ngày cảm giác mệt mỏi tiêu tan không ít. Cái này? Tiểu Ngư ôm tiểu vô xong nhìn về phía Trần Mặc, chỉ thấy tiểu vô xong mở ra hai tay, muốn Trần Mặc ôm một cái ráng dấp. Cào cào, cào cào. Tiểu vô xong kêu hai tiếng, vô cùng rõ ràng. Nho nhỏ âm thanh nhường Trần Mặc cứng đờ, mặt trong nháy mắt hiện lên nụ cười vui mừng. Tiểu Vô Song đã sớm đầy tròn tuổi chính đang học bước đi, cũng ở bi bô tập nói giai đoạn. Trước đây lên tiếng không có như vậy rõ ràng, có chút mơ hồ, không nghĩ tới hôm nay lên tiếng như thế rõ ràng. Trần Mặc tiếp nhận tiểu ngư trong tay tiểu vô song, cảm giác mệt mỏi trong nháy mắt biến mất, nhẹ nhàng ở nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lên hôn một cái. Tựa hồ bị thân đến nữa, Trần Mặc trong lòng ngược tiểu vô song cười đến càng thêm sung sướng. Còn bên cạnh Mặc nữ, nhìn thấy người một nhà nụ cười, cũng theo cười lên, đưa tay đùa tiểu vô song. "Cảm ơn." Trần Mặc cũng ở tiểu ngư cái trán hôn một hồi, hắn bình thường đều là ở công ty ở nhà thời gian chỉ có buổi tối cùng buổi sáng tiểu vô xong là tiểu ngư ở mang theo gọi mama ma đều không như vậy rõ ràng nhưng trước tiên sẽ gọi ba ba cảm nhận được trần mặc vui sướng tâm tình tiểu ngư trên mặt hiện lên nụ cười ngọt ngào tựa hồ này vừa hôn là đối với nàng tốt nhất khen thưởng muốn cảm ơn ta ngày mai đưa ta một bó hoa đi không tiền đồ trần mặc vò vò tiểu ngư đầu cười nói không tiền đồ liền không tiền đồ đi ăn cơm trước tiểu ngư linh trần mặc cùng mặc nữ hướng nhà ăn đi trở về đi lý bước vội vang bước chân tiến vào cơ quan tình báo trung ương toàn bộ sắc mặt không tốt lắm hiện tại vẫn là hưởng đông hiếm thấy ngủ một lần ăn giấc kết quả trợ thủ điện báo đưa nàng từ trong ngộng đánh thức nói thu được một phần phi thường trọng yếu tình báo mang theo ngông lung mắt buồn ngủ nàng ngay lập tức sẽ chạy tới hiện ở trong lòng một luồng khí nếu như không phải trọng yếu tình báo nàng tuyệt đối sẽ làm cho tên khốn kia đi quét cơ quan tình báo trung ương hết thảy với đốt cờ tiến vào tình báo văn phòng trợ thủ của nàng liền tiến lên đón lính nàng đi tới một máy vi tính trước chỉ có vài tên trực ban thành viên nhìn thấy lina lại đây tự giác tránh ra một con đường đây là một tên nặc danh nhân viên phát cho chúng ta Thủ trước máy vi tính nhân viên kỹ thuật nói rằng đối phương ẩn nấp địa chỉ không tra được bất kỳ tin tức gì bên trong tình báo là liên quan với ZS tổ chức thành viên nghe được ZS tổ chức thành viên Ly Nạ rời giường khí cùng lửa giận toàn bộ biến mất đầu góc trong nháy mắt tỉnh táo mở ra cho ta nhìn một chút nhân viên kỹ thuật dựa theo Ly Nạ ý tứ mở tài liệu ra bao cái này tư liệu bao đã ngắt mạng giải nén cũng không có phát hiện bất kỳ virus nhìn thấy tài liệu bên trong Ly Nạ sắc mặt trước nay chưa từng có đen thân thể ở run không ngừng phẫn nộ căm tức nghiến răng nghiến lợi các loại tâm tình. phần tài liệu này bên trong có mấy người thân phận phi thường rõ ràng an go bị đẩy tới đến lâm thời tổng thống bên trong ảnh quân đội nhân viên bỏ mackany còn có bọn họ gần nhất tiếp xúc phản đối vũ trang thủ lĩnh mumi những người này đều là giờ tổ chức thành viên ở lật đổ vạ số lần thời điểm bọn họ còn trả cho đối phương lượng lớn vũ khí trợ giúp hay là bọn hắn cơ quan tình báo trung ương chủ đạo chuyện này ý nghĩa là bọn họ đem vũ khí lấy giá cải trắng đưa cho kẻ thù của bọn họ hơn nữa trợ giúp bọn họ khống chế an nếu như phần tài liệu này là thật bọn họ đem gây ra một cái quốc tế chuyện cười lớn, bị vô số đồng hành chế nhạo, cũng chính là bọn họ tình báo trong lịch sử không thể xóa nhòa xỉ nhủ. Nhưng là tư liệu biểu hiện phi thường rõ ràng, lấy bắt cóc đổ liệu dữ liệu vì làm manh mối, mà đối liệu đã bị chứng thực, chính là JS tổ chức bắt cóc đi làm với vợ vợ vi rút tương quan nghiên cứu. Cái này liệu dịch là JS tổ chức thành viên, video biểu hiện lúc đó ở thụy điển hiện trường, nếu như không phải tiêu đi ra, bọn họ căn bản không chú ý chi tiết này. Mà mà sau lại cùng ngũ mỹ xuất hiện ở cùng bỏ đàm phán trong video, tuyệt đối không có trùng hợp như vậy. còn có một phần bọn họ trò chuyện đi âm cùng với sau lưng dẹp mở ạn tiên sinh tất cả động tác sau lưng chế tác người ZS tổ chức cao nhất đầu mục lấy hắn khâm phục báo kinh nghiệm đến xem phần tài liệu này phi thường hoàn chỉnh hầu như có thể xác định tình báo là thật lật đổ vạ số lần sự kiện là một hồi âm mưu người tinh tưởng đều có thể nhìn ra được đến lường gạt tan go ra quần chúng có thể nhưng như bọn họ loại này cao tầng không thể duy nhất làm cho nàng không nghĩ tới chính là đó là giờ tổ chức ở sau lưng làm động tác bọn họ gián tiếp giúp kẻ thù một cái loại kia khó chịu cảm giác làm cho nàng một cái tức giận nghẹn ở trong lòng suýt chút nữa ngất đi đem tư liệu thiết vì là cơ mật tối cao nạ mặt tối sầm lại nói rằng nàng phảng phất nghe được toàn thế giới mỗi cái đồng hành trắng trận không tiên rẻ cười nhạo ở bên thai vang vọng muốn muốn sự tình bộc lộ hậu quả làm cho nàng hỏa khí trung thiên nạ cũng không có đoán sai ở nước nga cục an ninh bên trong xác thực một mảnh sung sướng ha ha ha đám kia ngu xuẩn trợ giúp cùng mình có tử thù người khống chế an go ra đây tuyệt đối là tình báo trong lịch sử nhất trào phúng sự tình đám kia ngu xuẩn đóng ở xỉ nhục chú lên đều còn thiếu rất nhiều ha ha ha ha ta có thể tưởng tượng tin tình báo này bộc lộ ra đi đến từ toàn thế giới trào phúng còn có đám kia ngu xuẩn cuồng loạn thổ huyết răng rớp nhất định so với đánh răng nôn bọt biển càng thêm nhẹ nhàng khoác khoái ha ha ha ha bọn họ tình báo giới đều biết âu mỹ các loại quốc ở al go ra hỗn loạn thời kỳ trắng trận trợ giúp phản đối vũ trang còn ở trên quốc tế cho vã sổ lần lãnh đạo chế tạo dư luận tạo áp lực trừng phạt kết quả phát hiện phản đối vũ trang người còn có quân đội người đều có giờ tổ chức thành viên là bọn họ hận không thể ăn thịt uống máu kẻ thù Âu Mỹ các loại quốc trợ giúp là nhường bọn họ quốc gia tổn thất vô số tổ chức bị đua đến xoay quanh chính mình còn đần độn trợ giúp kẻ địch không chế anh go ra tình báo trong lịch sử xỉ nhục nhất chuyện mất mặt nhất sắp đổi mới được rồi phân tài liệu này thiết vì là tuyệt mật leo trên mặt lưu lại cười trên sự đau khổ của người khác hắn cười đến không như vậy vui thích bởi vì hắn là cục trưởng muốn duy trì hình tượng có điều trong lòng mừng rỡ không được lấy kinh nghiệm của bọn họ đến phân tích hầu như có thể khẳng định tin tình báo này là thật chúng ta làm sao bây giờ ở leo bên cạnh trợ thủ hỏi người phụ trách chuyện này. Phải người nhìn chằm chằm những người này không muốn đánh rắn động cỏ cũng không muốn đối với bọn họ làm cái gì đám kia ngu xuẩn sẽ động thủ leo nói rằng đám kia ngu xuẩn biết phần tài liệu này sao vờ ép vờ vi rút sự kiện chúng ta chỉ là bị thài vạ tới cùng chúng ta quan hệ không lớn chúng ta đều thu được tư liệu cái kia động dục báo người bí ẩn khẳng định cũng sẽ cho bọn họ gửi đi tư liệu nếu như lo lắng bọn họ chưa lấy được ngươi có thể nghĩ biện pháp phát cho bọn họ nhường bọn họ chó căn chó ha ha leo cười đến rất thoải mái tiếng cười mang theo cười trên sự đau khổ của người khác vr virus nặng nơi thảm họa cũng không ở tại bọn hắn nơi này mà là ở bắc mỹ cùng tây âu hiện khi biết những tin tình báo này bắc mỹ cùng tây âu các loại quốc nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết chết giờ tổ chức ngược lại bọn họ khẳng định có trò hay xem bọn họ và âu mỹ không qua được nếu như là chuyện khác có phần tài liệu này bọn họ không ngại cho âu mỹ chế tạo một chút phiền thoái nhưng ở giờ tổ chức chuyện này hết thể quốc gia lập trường là nhất trí VFV virus tạo thành sinh vật khủng bố đã chạm đến hết thể quốc gia điểm mấu chốt cho toàn thế giới lưu lại ám ảnh loại này phản nhân loại tổ chức không đáng đi làm như thế, dính liễu quan hệ đều sẽ rất phiền phức. Trần Mặc Tư Liệu phát đưa đi, có người vui mừng có người nộ, Âu Mỹ các loại quốc biết được tin tình báo này người, lửa giận hầu như đem tóc thiêu đốt. Mà không quan hệ quốc gia, ở một bên cười trên sự đau khổ của người khác ăn dưa chuột xem của vui. Nhưng mọi người đều lựa chọn hiểu ngầm, không có để lộ ra đi. Tin tình báo này, nhường bọn họ nhanh chóng phản ứng lại, ánh mắt đều quan tâm dẹp mở án. Sau lưng người đàn ông này, dễ dàng điều khiển tất cả những thứ này sự kiện, đối với các loại âm mưu thủ đoạn, sử dụng đến mức dị thường thành thạo, hiểu được sử dụng lòng người. sử dụng ngoại lực nếu như đây là người mình tuyệt đối là nhân tài nhưng loại này nhân vật điên cuồng nhưng là một cái dã tâm ra đây tuyệt đối là cho tới nay mới thôi nhân vật nguy hiểm nhất thu được tình báo khắp nơi đã không đi đoán phát cho bọn họ tình báo người là ai duy nhất có khả năng được như thế tỉ mỉ tình báo chỉ có thể là giờ s bên trong tổ chức bộ hạt nhân nhân viên mà giờ s tổ chức thành viên trừ trong tài liệu người bọn họ vốn không biết còn có cái khác người được tư liệu cùng ngày đẹp anh pháp các loại quốc người lãnh đạo lúc này nói chuyện điện thoại ngay ở cùng ngày mấy cái người lãnh đạo quốc gia liền đạt đến nhận thức chung, một hồi nhằm vào dẹp mở ạn điều tra cùng săn giết hành động cũng đang lặng lẽ chuẩn bị. chương 485 thiên sứ chi kiếm hành động. một tháng hết thể đều gió êm sóng lặng, an go ra trong nước ở bên trong trên ảnh đài, đảm nhiệm lâm thời tổng thống sau, các nơi dần dần ổn định khôi phục như cũ sinh hoạt. trừ đổi một cái lâm thời tổng thống, sinh hoạt những vật khác tựa hồ cũng không có bất kỳ thay đổi, chỉ là đang chuẩn bị sắp đến tuyển cử. ngoại giới đối với Angola cũng không có bắt đầu như vậy quan tâm, nhưng đó chỉ là mặt ngoài được trần mặc phát đưa tới tư liệu. thế giới đứng đầu nhất nhân viên đặc công đã lặng yên tiến vào An goza ánh mắt tụ tập đến dẹp mở an cùng thành viên khắt lên An goza hải đảo không xa trên du thuyền dẹp mở an cầm cần câu ngồi ở trên bông thuyền trong ánh mắt lưu lại suy tư hiện tại bên trong trên ảnh đài An goza trong nước bắt đầu hướng tới ổn định hết thể đều dựa theo kế hoạch của hắn đang tiến hành An goza đã rơi vào hắn nắm trong lòng bàn tay hiếm thấy hoàn thành một việc lớn có thể ung dung một quãng thời gian vì lẽ đó chọn ngày hôm nay đi ra giải sầu tiên sinh chúng ta mục tiêu kế tiếp khi nào thì bắt đầu độc mân tôi từ trong khoang thuyền đi ra đứng ở dẹt mở ạn bên người trên mặt vẫn như cũ là lạnh lùng vẻ đợi thêm hai tháng vật kia còn chưa hoàn thành Dẹt mở ạn từ tốn nói không có bất kỳ sốt ruột bàn tay điên tĩnh nắm chặt cần câu hai tháng sau còn không thành công làm sao bây giờ như dẹt mở ạn lần trước cùng nàng nói nghiên cứu vật này có thể ngày mai thành công có thể 10 năm cũng chưa chắc có tiến triển bọn họ không thể một mực làm chờ như không thành công đến thời điểm lại suy nghĩ kế hoạch tiếp theo nếu như cái kia nghiên cứu hoàn thành kế hoạch tiếp theo cũng có thể làm ít mà hiệu quả nhiều rét mơ ạn nói xong tiếp tục giảng sự chú ý thả ở trong tay cần trục lên hai người cũng không biết ở tại bọn hắn không xa trong thuyền đánh cá có người đang dùng kính viễn vọng quan sát bọn họ hệ bạn nhìn du thuyền trên bong thuyền dẹt mờ ạn trên mặt mang theo nụ cười vui mừng tới nơi này giám thị đã gần một tháng nhưng hắn không dám lên đảo chỉ có thể mượn du thuyền hoặc là thuyền đánh cá điểm hộ mỗi ngày ở đặc biệt thời gian tới nơi này xa xa quan sát hoặc là mặt trên thông qua gián điệp vệ tinh điều tra hải đảo biệt thự tình huống từ tư liệu xem đối phương là một cái cẩn thận cáo giả ở trên biển mua một tòa đảo Người ngoài căn bản là không có cách dễ dàng nhận ra được hành tung của hắn, cũng không cách nào tới gần giám sát. Hải đảo xung quanh không có cao kiến trúc ngăn cản, tới gần giám sát rất dễ dàng bại lộ mục tiêu, cũng không cách nào thấy rõ hòn đảo bên trong tình huống. Đây là tư nhân lãnh địa, không biết hải đảo có hay không lắp đặt có giám sát. Có điều lấy tính tình của đối phương, trên hải đảo khẳng định nắm giữ các loại giám sát camera. Tùy tiện lên nào, vạn nhất đánh rắn động cỏ, bị đối phương chạy, bọn họ hết thể nỗ lực đều đem vào phí. Hơn nữa muốn lần thứ hai tìm tới đối phương, cũng không biết phải tới lúc nào. Các loại hạn chế. cho bọn họ thu thập tình báo công tác mang đến phiền toái rất lớn. Bọn họ muốn tận các loại biện pháp đến xác nhận rệt mở hạn có hay không ở ở trên đảo, nhưng vẫn luôn không cách nào trăm phần trăm xác định. Không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy đối phương ra biển nghỉ ngơi thả câu, đây tuyệt đối là một cái thu hoạch lớn. Xác định đối phương ở ở trên đảo, mặt trên liền có thể thực thi bọn họ săn giết kế hoạch. Không chút suy nghĩ, hệ Vạn Quay chụp mấy tấm hình, thấy đoạt được tình báo phát đưa trở về. Cơ quan tình báo trung ương tổng bộ, Khoa Phách cầm một phần tư liệu cùng bức ảnh, bước nhanh chiều cục dài văn phòng đi tới. Hắn là cơ quan tình báo trung ương thâm niên tình báo phân tích sư một trong, từ được người bí ẩn tư liệu bắt đầu, bên trong cục liền để hắn phụ trách liên quan với GS tổ chức tình báo phân tích công tác. Bọn họ quang thời gian này, dốc hết sức ở siêu tầm liên quan với dẹp mở cùng GS tình báo, đối với tình báo tiến hành toàn diện phân tích, để xác định tình báo tính chân thực. Cuối cùng được kết luận là, cái kia tin tình báo là thật, dẹp mở án là ZS tổ chức sau lưng khống chế người, người bí ẩn phát đưa tới phần tài liệu kia, cũng toàn cùng dẹp mở có trực tiếp hoặc quan hệ gián tiếp. Tình báo được xác nhận, nhưng bọn họ hết thể người nhắc lên tầm đến Tất cả tình báo hoạt động đều cẩn thận để tránh khỏi bị phát hiện, làm cho đối phương chạy mất. Bọn họ đã xác định, hải đảo cái kia căn xa hoa biệt thự là rẹt mở án. Một tháng qua, bọn họ sử dụng các loại phương pháp đến xác nhận rẹt mở án có hay không ở tại biệt thự này bên trong. Nhưng từ bọn họ được tình báo đến xem, đối phương chỉ có 70% tả hữu sát suất ở tại trên hòn đảo. Bởi vì bọn họ căn bản là không có cách khống chế đối phương hành tung, cũng không có thực sự được gặp ở tại bên trong người tướng mạo. Người kia, cẩn thận đến vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Ai cũng không cách nào xác định ở tại bên trong. đúng không thủ hạ của hắn loại hình vốn là chưa hề hoàn toàn xác định bọn họ cũng chuẩn bị mạo hiểm tiến vào hải đảo săn giết không nghĩ tới ngày hôm nay đúng là chuyển quay lại một tin tức tốt gõ bắt đầu dài cửa phòng làm việc khoa phép cầm trong tay bức ảnh cùng tư liệu đưa cho lina cục trưởng trăm phần trăm tiên sinh chuyển quay lại trọng yếu tình báo quay chụp đến dẹp mở ạn ở hải đảo phụ cận thả câu nhìn thấy bức ảnh lina bỗng nhiên đứng lên đến mặt ủ mày cho trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười xác nhận mù mị đám người là giờ s tổ chức thành viên sau tổng thống lại đưa nàng mắng một cái máu chó lầy đầu Cũng lệnh cưỡng chế nàng lập tức siêu tập đầy đủ nhất tình báo để đối với Rẹt Mở ạn triển khai săn giết, không cho phép có bất kỳ sơ thất nào. Một tháng qua, nàng hết thể công tác trọng tâm đều thả đang điều tra Rẹt trong tổ chức. Được tin tức vẫn là không cách nào khẳng định đối phương ở ở trên nào Vốn là tổng thống bên kia còn nghĩ cũng không cách nào thật sự xác định, cũng muốn mạo hiểm một lần, không nghĩ tới hiện đang xác định tin tức Rẹt Mở ạn liền ở ở trên đảo, hành động của bọn họ cũng có thể không kiêng rẻ chút nào. Xác nhận sao? Xác nhận chính là Rẹt Mở Ẩn. Lý nắm lên tư liệu cùng bức ảnh. trên mặt hiếm thấy lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, làm rất tốt, đem tình báo chuyển tới Washington. Tân Hải thị, đã là 10 giờ tối. Tiểu Ngư dụ dỗ Tiểu Vô xong ngủ đi, Trần Mặc không dùng như vậy ngủ sớm quen thuộc, lúc này chính đang trong thư phòng, nghiên cứu 3D máy in tư liệu. 3D máy in thiết kế đã hoàn thành, chính đang chế tạo. Dựa vào trước đây tích lũy chế tạo cơ sở, trừ một chút đặc biệt linh kiện ở ngoài, cái khác máy in linh kiện sản xuất, căn bản không có vấn đề quá lớn. Nhưng ở 3D máy in không dùng thành công trước, hắn cũng không thể thư giãn. Chỉ cần thành công chế tạo ra 3D máy in cũng chỉ còn sót lại y học lĩnh vực, khoảng cách cái kế tiếp giai đoạn quyền hạn gần đây. Mạc Ca, cơ quan tình báo trung ương quay chụp đến dệt mở ản câu cá bức ảnh, xác định hắn ở tại trên hải đảo. Với Washington đã ra lệnh, chuẩn bị triển khai thiên sứ chi kiếm hành động, săn giết tử thần dệt mở ản. Hầu ở Trần Mặc bên người ngồi mặc nữ đột nhiên mở miệng, Hả? rốt cục có động tĩnh. Trần Mặc tâm tư bị cắt đứt, hơi kinh ngạc, hắn đem liên quan với dệt mở ản tư liệu phân phát những quốc gia kia, đã đã qua một tháng. Hắn biết các quốc gia đều phải đặc công đi tới ra nhưng vẫn đang điều tra xác nhận, không hề đậu thủ. biết dệt mở án này một nhân vật nguy hiểm tồn tại, hơn nữa lại cùng bọn họ có huyết hải thông cửu, không nghi ngờ chút nào, những quốc gia kia sẽ không chừa thủ đoạn nào giết chết dệt mở án. Vì lẽ đó Trần Mặc một mực chờ đợi chờ xem của vui, hiện tại, trận này đặc sắc hí sắp trình diễn. Bây giờ dệt mở án cũng không biết mình đã bị nhìn chằm chằm, không ra quá to lớn bất ngờ, ở những người kia không chừa thủ đoạn nào tính toán bên dưới, dệt mở án không có khả năng lắm tránh được một kiếp. Xác định hành động thời gian sao? Trần Mặc hỏi. Ngày mai 8 giờ rưỡi sáng, an go ra thời gian là ngày mai rạng sáng 1 giờ rưỡi. Washington thời gian ngày 19 7 giờ rưỡi tối. chương 486 săn giết bắt đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Mặc rất sớm rời giường, rửa mặt tan điểm tâm. Ngày hôm nay nhưng là có trò hay xem, nước Mỹ điều động đột kích đội săn giết dệt mở ạn, trận này thì hắn đã chờ hơn một tháng, ngày hôm nay rốt cục trở đến. Ngươi như thế gấp làm gì? Tiểu Ngư có chút ngạc nhiên nhìn Trần Mặc. ở nàng hiểu rõ bên trong, Trần Mặc làm việc vẫn rất trầm ổn bình tĩnh, không phải một người nóng tính người. Ngày hôm nay cùng thường ngày có chút không giống, có chút việc, cần sớm một chút qua. buổi tối ta về sớm một chút cùng ngươi cùng vô Song. Trần Mặc nói rằng, tốt. Tiểu Ngư không có hỏi nhiều, thoáng giúp Trần Mặc thu dọn quần áo, nhìn theo hắn cùng Mạc Nữ rời đi. chạy tới công ty số một lầu, chỉ có 8 giờ 20 phần, còn không chính thức bắt đầu, Trần Mặc tìm một cái chỗ ngồi ngồi xong, chờ đợi trò hay mở màn. bọn họ xuất phát, Mạc Nữ sắp hiện ra tràng trực tiếp hình ảnh, hình chiếu đến Trần Mặc phía trước trên màn ảnh. đây là nước Mỹ đột kích đội đội viên trên đầu camera trực tiếp hình ảnh, thông qua trực tiếp tín hiệu chuyển bay lại đến Washington cùng cơ quan tình báo trung ương. trần mặc cũng may mắn chia sẻ đến cái này thứ nhất thị giác hình ảnh có điều hiện tại đột kích đội còn ở trên máy bay nhìn thấy đều là đen thùi hình ảnh không có quá nhiều tia sáng cho hay vẫn không có chân chính bắt đầu diễn trần mặc đã ở trên ghế làm tốt như giờ khắc này có dưa hấu chính là điển hình ăn dưa chuột quần chúng răng rấp. nếu để cho người ngoài nhìn thấy trần mặc bộ này tiện tiện răng rớp, khẳng định hận không thể bóp chết hắn cùng trần mặc như thế ở nhìn trực tiếp còn có washington một các vị cấp cao lúc này washington rất tỉnh trong phòng ngồi vây quanh này một đám đại lão bao quát tổng thống ở bên trong khắp phòng mười mấy người có vẻ hơi chen chúc. lúc này rất tình trong phòng không ai có trần mặc loại kia ung dung tâm tình hết thể mọi người hết sức chăm chú nhìn chằm chằm màn hình sắc mặt nghiêm túc tất cả mọi người đang nóng nảy chờ đợi chỉ là máy bay còn chưa tới chỗ cần đến hành động còn chưa bắt đầu liên quan với dẹp mở ạn sự tình, bọn họ đều bắt được tương quan tư liệu biết được dẹp mở ạn là giờ tổ chức thủ lĩnh hết thể ngành bí mật đều tích cực phối hợp thông qua một loạt bí mật văn kiện cùng thỏa thuận gom góp tài chính vì là lần hành động này chuẩn bị chuẩn bị gần một tháng bọn họ đem hành động hết thể chi tiết đều hiểu một lần bởi vì không có xác định rẹt mở ạn có hay không ở tại bên trong săn giết kế hoạch lần lượt chậm lại hiện tại thu được tin tức xác thực ngay lập tức liền đối với rẹt mở ạn khai triển săn giết kế hoạch khoảng cách chỗ cần đến đại khái còn cần 40 phút điều khiển thời gian thực hình ảnh truyền trợ lý nhắc nhở qua đi rất tỉnh trong phòng lần thứ hai rơi vào yên tĩnh mọi người thỉnh thoảng nhìn đặt ở văn kiện trên bàn chuyện này quan hệ đến mặt mũi của bọn họ vấn đề hiện tại bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều đang lo lắng hành động vấn đề tương đồng hình ảnh cũng xuất hiện ở cơ quan tình báo trung ương bên trong trung tâm chỉ huy Lina nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm trực tiếp hình ảnh, bình tĩnh bề ngoài dưới, bàn tay đã không tự chủ cất cùng nhau. Đây là nàng rửa nhục hành động, nếu như đột kích đội không cách nào đánh gục đối phương, như vậy nàng đem lưu lại cọ rửa không xong xỉn nhục, mà hậu quả chính là nàng cũng muốn từ vị trí này lăn xuống đi. Viện trợ giờ S tổ chức, chuyện này nếu như lộ ra ánh sáng, bọn họ sẽ trở thành thiên hạ trò cười. Như lần hành động này thành công, bọn họ viện trợ hành động còn có thể đẹp kỳ danh ký viết, điều tra, dẫn xà xuất động. Mà lần này kế hoạch cũng có thể bị viết vào sách giáo khoa. Nhưng nếu thất bại, Bọn họ đều phải bị đóng ở sỉ nhục trụ lên, cung hậu nhân cười nạo. Cơ quan tình báo trung ương chịu đựng lần trước thằng hề tổ chức tiết lộ nhân viên đặc công danh sách nguy cơ, mới từ trong bóng tối đi ra, như xuất hiện lần nữa vấn đề thế này, đối với cơ quan tình báo trung ương sĩ khí đả kích cũng là hủy diệt, nàng không chịu đựng nổi cái giá như thế này cùng hậu quả. Cho nên nàng trong lòng chỉ có thể cầu khẩn, đột kích đội lần hành động này có thể thành công, sau đó bọn họ cũng có thể diệt trừ giờ ép tổ chức thành viên khác, trực tiếp hình ảnh trên phi cơ. Gỡ rằng hơi hít mắt lại, tiên tính ngồi, trên phi cơ không một người nói chuyện, phần lớn đội viên cũng đã ngủ. đều là trải qua mưa bom báo đạn mỗi một cái đội viên trong lòng tố chất cường đại vào lúc này còn có thể ngủ căn bản không thể nói là căng thẳng hai nghe duy trì lặng im gờ rằng biết đón lấy là quyết chiến bước ngoặt vì ngày hôm nay hành động bọn họ đội ngũ thực chiến diễn tập gần một tháng mục tiêu tư liệu bọn họ đều xem qua rất nhiều lần vờ ép vờ sinh vật khủng bố sau lương chế tác người an go ra hôn loạn sau lương chế tác người vẹn vẹn là này hai hạng liền đầy đủ nói rõ mục tiêu khủng bố tính cùng uy hiếp tính vì là bảo đảm không có sơ hở nào bọn họ phái bốn chiếc máy bay trực thăng lại đây bốn tổ đội viên lại đây hai tổ đội viên phụ trách trợ rút, phòng ngừa đối phương từ trên biển chạy trốn hai tổ đội viên phụ trách hạ xuống hòn đảo triển khai hành động gỡ rằng vị trí đội ngũ chính là săn giết mục tiêu đội ngũ kế hoạch là dây thường giảm làm nhảy dù kỳ binh xuất hiện đánh đối phương một trở tay không kịp mục tiêu ở đảo biệt lập lên trừ phi đối phương có tàu ngầm bằng không chắp cánh cũng khó khăn bay hầu như có thể khẳng định là của trong rõ. nhưng bọn họ cần là linh thương vong hoàn thành nhiệm vụ bay qua biên giới một phút chuẩn bị hai ngày đang chuyển đến âm thanh thức tỉnh yên tĩnh cabin vốn là yên lặng như tờ cabin bắt đầu xuất hiện động tĩnh, mỗi người đều ở kiểm tra chính mình trang bị cùng dây thừng vấn đề, gờ rằng đem dụng cụ xuống dốc sắp đặt tốt, xác nhận dây thừng cùng dụng cụ xuống dốc chặt chẽ liên tiếp, đem đỉnh kim chụp đúng chỗ. Nhân viên phi hành đoàn mới vừa mở ra ca cabin cửa, mọi người liền cảm giác một luồng gió mát phả vào mặt, gờ rằng nắm chặt dây thừng, nghĩ cách đem thân thể dò ra cửa máy, kiểm tra tình huống bên ngoài. Biển rộng bị bóng đêm bao phủ, chỉ có tiếng gió, không có động tĩnh khác, không gặp bất kỳ đèn nước. Nóng về nơi xa xăm, một cái hòn đảo đường viền liền xuất hiện ở gờ rằng trước mắt, dưới bóng đêm, không có bất kỳ ánh đèn. Hòn đảo phảng phất ngủ đông ở trên biển cự thú. Thời gian này, hẳn là ngủ say đến nhất chết thời điểm. Nhìn thấy Hòn Đảo, Gơ Rằng nói rằng, chậm rãi tới gần Hòn Đảo, Gơ Rằng bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng. Một khi đến chỗ cần đến, hắn liền muốn tắt giảm. Ở hắn phía trước cửa máy cái khác sơ nỉn nở, đã sớm chuẩn bị tốt, bất cứ lúc nào vì là tắt giảm yểm hộ. Bên trong buồng phi cơ hết thể đội viên đều khôi phục kiến tĩnh, bắt đầu chờ đợi máy bay đến dự định địa điểm lơ lửng tác giảm. Theo máy bay chậm rãi tới gần, không khí phảng phất cũng bắt đầu căng thẳng. Sa ngoài vạn dặm, Washington rất siêng năng phòng. trên sân người nhìn chuyển về trực tiếp hình ảnh hai tay không tự giác nắm chặt bọn họ đã xác định mục tiêu hòn đảo gần ngay trước mắt thời gian một giây một giây nảy lên bầu không khí căng thẳng đến nổ tung mọi người hô hấp đều ngừng lại không dám thở mạnh trên sân chỉ có hai tên nữ tính cao tầng tim đập đều tới cổ họng đã che miệng lại chỉ lo chính mình sẽ phát ra bất kỳ thanh âm gì một bên khác trên phi cơ hết thảy đội viên thai nghe duy trì lặng im xung quanh đều yên tĩnh đến đáng sợ chỉ có máy bay trầm thấp cánh quạt âm thanh ở trong trời đêm vang vọng ngay cả bóng đêm đều mang theo sắc cơ rất nhanh Máy bay tiến vào đảo Vi, gỡ rằng thân thể lần thứ hai dò ra bên ngoài khoang thuyền, quan sát mặt đất tình huống, chờ đợi phi công đến dự định địa điểm, hắn sẽ không chút do dự tiến hành tắt giảm. đã thấy biệt thự đường viền, đến biệt thự bầu trời, máy bay trực thăng người điều khiển viên trực tiếp lơ lửng đến vị trí, hành động, xác định đến vị trí, từ lâu chờ đợi đã lâu gỡ giằng quả đoán phát sinh chỉ lệnh từ cửa máy này ra, nhanh chóng hướng biệt thự sân hạ xuống, không nao tàn, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với chương 487 Tử Thần Kế Hoạch. Tu mẹn đang ở biệt thự bên trong thủ, kiên trì nhìn bốn động tĩnh xung quanh. Cùng hắn đồng thời, còn muốn một cái anh em. Một buổi tối, có 10 tên đội viên các đêm, chia làm hai đội. Ba người trong phòng theo dõi, người khác ở bên ngoài, còn muốn ba cái chó săn. Nãi nãi, đêm nay cảm giác ta thiếu nợ mỗi mấy trăm vạn giống như đều đến cắn ta. Một vị đội viên không nhịn được oán giận nói, còn thỉnh thoảng hướng về trên mặt đánh, đuổi đuổi mũi. Nhìn thêm, còn có hơn 3 giờ liền trời đã sáng, chúng ta cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt, này ca đêm vẫn đúng là gian nan. Không một hồi hai nghe chuyển đến một tên đội viên tinh thần không đủ âm thanh các ngươi còn rất tinh thần ta tối hôm qua mất ngủ ngày hôm nay các đêm hiện tại cảm giác không nửa cái mạng khí trời mưa nhiều Ông ngong ngong quả thực đòi mạng đi theo tiên sinh điểm ấy khổ đáng cũng không có vấn đề đi tu mẹn mở miệng thuận lợi lấy ra một điếu thuốc nghe lửa nâng nâng cao tinh thần tiện tay đưa cho bên cạnh đội viên tiên sinh xác thực mạnh mẽ có thể đi theo tiên sinh là ta vinh hạnh lớn nhất hai nghe chuyển đến một tên đội viên sùng bái âm thanh lúc này chính trực thường đông đội viên hoặc nhiều hoặc ít cũng đã hề vải Bầu trời mây đen ngập đầu, không gặp ngôi sao cùng mặt trăng, không có ánh đèn, duy nhất có thể miễn cưỡng thấy rõ chỉ có biệt thự ở ngoài đại thụ đường viện. Đơn giản tán gẫu sau, hai nghe lần thứ hai yên tĩnh lại. Hiện tại là thân thể cần nghỉ ngơi nhất thời điểm, tinh thần của bọn họ tiêu hao thập phần nghiêm trọng, người cũng mệt hoài không thể tả. Đống nhiên, ong ong trầm thấp âm thanh truyền đến. Thanh âm gì? Các ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Tụ mẹn cầm thuốc lá tay cứng đờ, tao mày. Ta cũng có nghe được, cảm giác như tiếng gió thổi, ong ong ong. Còn ong ong ong. Ngươi là bị muỗi chích nước hả? phòng quản lý một tên đội viên cười nói quả thật có thanh âm kỳ quái phòng quản lý nhìn có hay không tình huống không có phòng quản lý đội viên truyền đến chắc chắc đáp án Ông long âm thanh càng lúc càng lớn thật giống từ đỉnh đầu truyền đến tụ mẹ ngẩng đầu lên nhìn thấy đã lơ lửng lên đỉnh đầu máy bay trực thăng sắc mặt kịch biến không được địch tấn công Lời còn chưa dứt, một đạo viên đạn đột kích xuyên qua tủ mẹ trái tim ngã trên mặt đất một khắc đó hắn nhìn thấy từng cái từng cái bóng đen từ trên phi cơ trực thăng lướt xuống ẩn hình hắc hưng hải báo đột kích đội trong lòng lóe qua cái cuối cùng ý nghĩ tù mẹn liền cảm giác ý thức rơi vào trong bóng tối đắt đắt đắt theo tù mẹn ngã xuống tiếng súng xuyên thấu đêm đen phun ra ngọn lửa xen lẫn còn có chó săn cắn âm thanh không bao lâu hết thảy đều trở nên yên tĩnh chỉ để lại trong vũng máu thi thể còn có chưa lạnh viên đạn khói thuốc súng hiểm hộ hiểm hộ Gờ rằng chỉ huy đội ngũ chiếm cứ mỗi cái hiểm yếu vị trí nhanh chóng hướng biệt thự cửa lớn tới gần toàn bộ biệt thự ánh đèn sáng lên tất cả xung quanh trở nên có thể thấy rõ ràng lựu đạn tiếng nổ mạnh cùng tiếng súng liền thành một vùng. Zemar an bị đầu giường còi báo động thức tỉnh, vừa giận vừa sợ. Cái này cảnh báo, chỉ có trọng đại uy hiếp mới sẽ văng lên. Có người đánh lén, dĩ nhiên có người đánh lén. Càng làm cho hắn phẫn nộ chính là, dĩ nhiên có người dám đánh lén. Vành. ở hắn mới vừa thức tỉnh thời khắc, cửa phòng mở ra, Độc Mân tôi mở cửa, vác súng chạy vào. Zemar an theo bản năng con người lớn co, nhìn rõ ràng là Độc Mân tôi, mới thả xuống súng trong tay. xảy ra chuyện gì? Hải Báo đột kích đội người, điều động ẩn hình hắc ứng lại đây. Độc mân thôi âm thanh mang theo một tia kinh hoàng cái gì luôn luôn bình tĩnh dẹp mở ạn âm thanh cũng có chút không bình tĩnh một trái tim không ngừng chìm xuống dưới song hắn chưa nghĩ tới hải báo đột kích đội đến đánh lén hắn hắn cùng nước mỹ có kiểu hận nhưng thông qua liệu dịp điều khiển giờ tổ chức trả thù đó là một cái hư cấu tổ chức căn bản không tồn tại theo lý luận bọn họ vẫn chưa bại lộ thân phận trừ phi trong đội ngũ có kẻ phản bội coi như có kẻ phản bội cũng không thể biết giờ sự tình liệu gì không thể phản bội hắn hắn vĩnh viên cũng không nghĩ tới bại lộ thân phận của hắn là chân mặc cái này cùng hắn chưa từng gặp trâu ngựa không kịp người ầm cửa lớn tiếng nổ mạnh đem hai người thất tỉnh vậy làm sao bây giờ độc môn tôi lạnh lùng hỏi muốn chạy trốn sao không trốn được kinh nộ sau khi Zm mơ ăn nhanh chóng bình tĩnh nhẹ nhàng lắc đầu hải báo đột kích đội sử dụng ẩn hình hưng tác giảm tập kích đã từng chỉ có một người có loại đãi nộ này hắn là thứ hai này đã là xác định sát cục chỉ có biết giờ ép tổ chức cùng hắn có quan hệ mới sẽ có loại chiến trận này người mỹ không thể buông tha hắn nếu như là phổ thông kẻ địch Ngồi thuyền đi, máy bay có lẽ có thể trốn. Hiện tại không thể, đi máy bay, ngồi thuyền đi ra ngoài, bị chết càng nhanh hơn. Nói không chắc chỉnh tòa biệt thự, cũng đã bị vây quanh, bọn họ căn bản không có cơ hội chạy trốn. Đối phương hành động, nói do đã triệt để đem nơi này nắm giữ. Hắn cảm giác là không có bại lộ, vẫn như cũ như thường ngày, đối mặt loại này tập kích, không có bất kỳ chuẩn bị gì. Bình tĩnh nhẹ mở hàn, ánh mắt cực kỳ nguy hiểm, trên mặt lóe qua một tia hung tàn cùng điên cuồng, xen lẫn vô tình lạnh lùng. Một cái khác hòn đảo biệt thự bên trong, Lưu Diệp bị còi báo động thức tỉnh, nhìn thấy còi báo động khởi nguồn. hoàn toàn biến xác chỉ có buồn ngủ biến mất vội vàng từ trên giường nhảy lên đến từ đầu giường trong ngăn kéo lấy ra một cái gạch giống như vệ tinh điện thoại lúc này điện thoại chính lẽ lên màu đỏ cảnh báo không phải đến bất đắc dĩ tiên sinh sẽ không dùng điện thoại này liên hệ hắn tiên sinh bên kia xảy ra vấn đề rồi liệu dịp trong lòng chìm xuống hầu như không do dự liệu dịp liền tiếp gọi điện thoại mới vừa chuyển được liền truyền tới một hung tàn cùng đoạn tuyệt âm thanh đó là tiên sinh âm thanh khởi động tử thần kế hoạch vệ tinh điện thoại truyền đến mệnh lệnh nhường liệu dịp thân thể cứng đờ còn người gắt gao co rút lại vừa định đáp lại chuyển đến nhưng là một trận mù âm. Hành quân kiến công ty số một lầu, Trần Mặc Long mày gắt gao vận thành một đoàn một viên trong lòng cảm giác nặng nề. Vốn là cho rằng đối phương là cầu cứu, hắn cũng muốn nhìn một chút liên hệ nơi nào, nói không chắc có manh mối trọng yếu. Kết quả nghe được dẹt mở ản phát sinh không phải tín hiệu cầu cứu, nghe được dẹt mở ản chỉ lệnh, hắn lập tức nhường mặc nữ chặt đứt bọn họ vệ tinh tín hiệu. Đáng tiếc vẫn là quá muộn, cái kia chỉ lệnh phát ra ngoài đã bị thu được. Rất nhanh, ở hắn phía trước, mặc nữ đã đem tiếp thu tín hiệu vị trí vệ tinh hình vẽ thả ra, vẫn là một cái hòn đảo. Địa phương đang đứng ở ban đêm. nhìn ra không chân thực, nơi này nên chính là hắn vẫn tìm kiếm sinh vật phòng nghiên cứu vị trí hòn đảo. Hắn đột nhiên có loại dự cảm xấu, nói không chắc từ thần kế hoạch, liền cùng cái kia sinh vật phòng nghiên cứu có quan hệ, cũng không ai dám bảo đảm, rẽ mở ảm trong miệng tử thần kế hoạch, đúng không lần thứ hai sinh vật khủng bố kế hoạch. ở hắn đối với rẽ mở ảm nhận thức bên trong, đối phương chính là một cái điên cuồng cùng không chứa thủ đoạn nào người, căn bản sẽ không kiêng kỵ mạng người, đó là một cái hung tàn người điên. Cung chân mặc đồng dạng xác định thu được tín hiệu, còn có cơ quan tình báo trung ương Lý nã sắc mặt có chút không được. Bọn họ thu được biệt thự bên trong xuất hiện một cái vệ tinh tín hiệu, vốn là muốn là đối phương tín hiệu cầu cứu. Bọn họ có thể lần theo tín hiệu vị trí vị trí cụ thể, sau đó thâm nhập phá hủy cái tổ chức này. Không nghĩ tới mới vừa chuyển được không có 10 giây đồng hồ, tín hiệu lại đột nhiên đưa rời. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy tín hiệu đại khái phạm vi, không cách nào khóa chặt vị trí cụ thể. E sợ cái tín hiệu này một đầu khác, còn cất dấu khác một bí mật lớn, nói không chắc cùng bọn họ vẫn tìm kiếm sinh vật vì rút phòng nghiên cứu có quan hệ. lập tức khiến người đi thăm dò cái kia tín hiệu vị trí cụ thể. chương 488 không bằng thể diện chết đi. Biệt thự bên trong, tiếng nổ mạnh cùng tiếng súng qua đi, xung quanh trở nên tĩnh mịch. Lầu một bên trong đại sảnh chỉ có 6 bộ thi thể, huyết dịch rơi ra một chỗ, còn chưa khô cạn. Vài tên đột kích đội viên xác nhận phòng khách kẻ địch tiêu diệt, nhanh chóng tiến vào biệt thự bên trong, tìm kiếm hiểm yếu vị trí hiểm hộ, động tác gọn gàng nhanh chóng, không chút do dự nghi. Hết thảy mọi người nhắc lên hoàn toàn tinh thần, có bất kỳ động tĩnh gì, bọn họ đều sẽ không chút do dự san giết. Không có trong phim ảnh gọi tức vũ khí không giết lời kịch, mỗi người đều giữ ý lặng, không khí ngột ngạt đến đáng sợ. trong không khí nồng đậm mùi thuốc súng cùng mùi máu canh khác nào sát khí ngưng tụ mà thành gợ rằng hết sức chăm chú ở trước mắt hoàn cảnh nơi này vũ trang nhân viên không ít hơn nữa mỗi người đều là trải qua huấn luyện còn lựa chọn tốt tập kích nếu là mạnh mẽ tấn công không dễ như vậy đi vào lầu 4 an toàn đột nhiên trong ống nghe truyền tới một tâm thanh đó là đội hai từ sân thượng hạ xuống hình thành giáp công trận thế một tiểu tổ thanh lý phòng dưới đất chuẩn bị lên lầu xác nhận lầu một kẻ địch toàn bộ tiêu diệt gờ rằng phát sinh một đạo mệnh lệnh hướng về lầu hai cầu thang đi tới đột nhiên nghe được cầu thang truyền đến động tĩnh gờ rằng con ngươi co rụt lại nhìn rõ ràng chạy đến người không chút do dự kéo cò súng với anh nổ vang như thiên lôi đập vỡ tan biệt thự lầu một phòng khách hết thẻ cửa sổ biệt thự bên trong đột kích đội viên bị sóng trùng kích mạnh mẽ va vào trên người khác nào gió thu cuốn hết lá vàng trong nháy mắt người ngã ngựa đổ còn nương theo mấy tiếng kêu đau đớn cùng kêu rên. có nơi nổ gờ rằng từ dưới đất bò dậy đến nôn một cái mang huyết nước bọn nện nện khó chịu ngực hắn có chút may mắn mảnh đạn đều là rơi vào chống đạn trên lưng bên cạnh hắn một tên đội viên phần chân bị đạn lạc thương tổn đến lúc này đã ngã trên mặt đất. lan luận trên nghe được ngai nổ hết thảy đội viên một trái tim toàn chìm xuống dưới kẻ địch hung tàn vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ loại này lấy mạng đổi mạng phương thức nhất định tối nay hành động không thể bình an vô sự kết thúc Dầm dầm. lại hai tiếng kịch liệt nổ tung từ trên lầu truyền xuống hiện tại kẻ địch đã hoàn toàn điên cuồng mục tiêu của bọn họ nhân vật so với bọn họ tưởng tượng càng thêm hung tàn độc ác. không cẩn thận bọn họ liền muốn đi đi gặp thượng đế đem người bệnh đưa đi kiểm hộ ta đi tới gỡ rằng năm thật chặt súng trong tay đối mặt loại này không muốn sống kẻ địch, liền hắn thân kinh bách chiến tay ra đời, cũng không khỏi có chút sốt sáng. biệt thự lầu 2. rệt mờ ảnh ngồi ở trên ghế xa lồng, nhìn về phía trước hàng hiên, ánh mắt thiên tĩnh, cũng không có một chút nào tử vong trước căng thẳng. ở bên cạnh hắn đứng chính là độc môn tôi, vẫn là một thân màu đen quần áo bó, vẻ mặt trước sau như một lạnh lùng. mệnh lệnh đã phát ra ngoài, nhưng tín hiệu bị chặt đứt, rệt mờ ảnh cũng không xác định liệu dịp có hay không thu được hắn mệnh lệnh, hắn hiện tại không cách nào làm bất cứ chuyện gì, lại suy nghĩ sự kiện kia đã không dùng. biệt thự bên trong tiếng súng dần dần thưa thớt. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng nổ mạnh cũng dừng. Khôi phục tĩnh mịch tiến tĩnh, còn lại tàn tạ khói thuốc súng cùng máu tanh, còn có ngang dọc tứ tung thi thể. "Đế nhã, sợ sẽ sao?" ZM An mở miệng hỏi. "Không sợ, ta là tiên sinh từ trong đống người chết kiếm về, mệnh đã sớm là tiên sinh." Độc môn tôi lạnh lùng nói rằng, ánh mắt lạnh lùng rốt cục xuất hiện một tia tâm tình, tựa hồ đang về nhớ lúc đầu theo dẹp mờ án từ khói thuốc súng dưới đi ra cảnh tượng. "Ha ha." ZM An nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt lần thứ hai rơi vào trong hành lang, ta cũng là chiến tranh người bị hại, nếu như có lựa chọn Không ai đồng ý đi tới này đều không đường về. Độc Mân tôi lặng lẽ, yên tĩnh đứng. Không chết trước hoàng sợ. Hai người đều biết, bọn họ đối mặt chính là trên thế giới tinh nhuệ nhất bộ đội đặc chủng, đang không có chuẩn bị tình huống bị vây quanh, kết cục chỉ có hai loại, bắt sống hoặc là tử vong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, theo canh giữ ở hành lang thủ hạ ngã vào trong vũng máu, xung quanh triệt để yên tĩnh. Hai người liền nhìn thấy, một đám trang bị tốt đột kích đội viên đã tiến vào phòng khách. Nhìn thấy trong tay hai người cũng không có vũ khí, đột kích đội viên cũng không có nổ súng. Đội viên đỉnh đầu trực tiếp camera. đem chứng kiến cảnh tượng chuyển quay lại đến washington cùng cơ quan tình báo trung ương trần mặc cũng lần thứ nhất nhìn thấy cái này nhường thế giới hoảng sợ nhân vật nhìn thấy đột kích đội viên đi vào dẹp mở án nở nụ cười nếu không cách nào chạy trốn không bằng thể diện chết đi không ai có thể thẩm phán ta cũng không ai có thể giết chết ta dẹp mở ản tiếng cười mang theo thoải mái còn có cuối cùng điên cuồng ấn xuống trong tay nút bấm. lùi về sau mới vừa tiến vào đội viên nhìn thấy dẹp mở ạn điên cuồng nụ cười một lùn cảm giác nguy hiểm chuyển đến không kịp nổ súng nhanh chóng sau này nhảy trở lại phía sau đội viên không dám có bất kỳ chần trở, nhanh chóng đẩy lên hành lang công sự bên trong ẩm tiếng nổ mạnh phá vỡ bầu trời đêm ở trong gió biển tầng tầng vang vọng mãi đến tận biến mất ở dưới bóng đêm toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại qua hồi lâu chen lẫn mùi thuốc súng cho bụi tàn ra công sự đột kích đội viên mới đi ra có điều xem đến đại sảnh tình huống vẫn là không nhịn được hút vào ngụm khí lạnh lúc này khắp nơi bờ bộn đồ dùng trong nhà toàn bộ dài rác không khí là mùi máu tươi nồng nặc cùng mùi thuốc súng ở đại sảnh vị trí trên tường loang, loang lộ lộ còn muốn một ít huyết nhục mảnh vỡ dính ở phía trên dị thường khủng bố Washington rất tình phòng, nhìn thấy không nhúc nhích trực tiếp hình ảnh, mọi người một trái tim nâng lên. Không bao lâu, màn ảnh run run một hồi, một lần nữa nhìn thấy biệt thự bên trong tình huống. Một ít năng lực tiếp nhận người không tốt, che miệng lại, suýt chút nữa phun ra. Cơ quan tình báo trung ương, Lina nhìn thấy biệt thự bên trong cảnh tượng, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chí ít dệt mờ đã tử vong, trận này hành động xem như là thắng lợi. Mục tiêu xác nhận tử vong, tìm tòi phòng của hắn. Gỡ rằng nhìn quét một vòng trong sân tình huống, bắt đầu chỉ huy đội viên thu thập máy tính phần cứng. còn có văn kiện tin tức cùng với cái khác một ít cần tình báo tin tức nhiệm vụ hoàn thành không ai vui sướng bởi vì nhiệm vụ cùng với xuất hiện người bị thương không người tử vong 6 người bị thương từ hành động bắt đầu đến kết thúc không tới nửa giờ thiên sứ chi kiếm hành động cũng hạ màn kết thúc hành quân kiến công ty số 1 lầu trần mặt cũng nhìn thấy thời gian thực truyền quay lại hình ảnh dẹp mở hạn tự sát tử vong trận này săn giết hành động hạ màn kết thúc nhưng hắn không cao hứng nổi bởi vì dẹp mở hạn cuối cùng cái kia mệnh lệnh từ thân kế hoạch hắn cũng không biết tử thần kế hoạch là cái gì Đối phương chuẩn bị cái gì trả thù hậu chiêu? Mặc nữ, mật thiết quan tâm bọn họ hướng đi, có bất luận phát hiện gì, đều theo ta báo cáo. Còn có, trên thế giới xuất hiện tiểu mới bệnh truyền nhiễm, lập tức thông báo ta. Trần Mặc căn dặn nói rằng, trực giác nói cho hắn, khẳng định còn có một việc lớn đang nổi lên, nói không chắc là so với vờ ép vờ sinh vật khủng bố càng thêm đáng sợ kế hoạch. Tốt. Mặc nữ đáp một tiếng. Sinh vật phòng nghiên cứu vị trí hải đảo. Liễu dịp nắm trong tay vệ tinh di động, ánh mắt sáng tối chợt Cái này thông tin đường núi, trừ phi hết sức khẩn cấp sự tình. bằng không tiên sinh sẽ không khởi động hiện tại khởi động chỉ nói là khởi động tử thần kế hoạch tín hiệu liền biến mất hắn không cách nào chủ động liên hệ hiện tại đã đang do dự tử thần kế hoạch không phải chuyện nhỏ đã đến tuyệt diệt nhân tính mức độ không phải vạn bất đắc dĩ tiên sinh chắc chắn sẽ không thả ra mệnh lệnh này e sợ tiên sinh đã xảy ra vấn đề rồi liệu dịp rất nhanh tỉnh táo lại trong ánh mắt mang theo tàn nhẫn cùng đoạn tuyệt nếu như tiên sinh có chuyện như vậy hắn điên cùng một cái để tiếng xấu luôn đời liền để tiếng xấu luôn đời đi quyết định liệu rời phòng Long đất sinh vật phòng nghiên cứu lúc này là buổi tối, hết thể nhân viên nghiên cứu đều ở nghỉ ngơi. bên trong phòng thí nghiệm chỉ có tiêu độc từ ngoài ánh sáng, còn có ở trong suốt bên trong phòng thí nghiệm đã phát điên vật thí nghiệm, bầu không khí tựa hồ có hơi âm u. liệu dịp mang theo hơn 10 người đội viên xuất hiện ở phòng nghiên cứu, mỗi người trên tay đều mang theo một cái to lớn cái dương, bầu không khí nghiêm ngặt, trên mặt mỗi người đều là lạnh lùng. chuẩn bị đi. liệu dịp động động thủ chỉ ra hiệu đội viên bắt đầu hành động, chính hắn cũng hướng một cái kết sắt đi tới. nhập a suất nhận diện khuôn mặt, vân tay phân biệt các loại nhiều tầng nghiệm chứng sau. một ống lớn bằng cánh tay nấm cây thuốc thử xuất hiện ở trong kết an toàn thuốc thử có đỏ như màu máu phản phất tử thần trong mắt màu sắc đem thuốc thử để vào kết sắt liệu dịp quay đầu lại liếc mắt nhìn phòng thí nghiệm xoay người rời đi sau 15 phút ở biệt thự ở ngoài hơn 10 người đội viên ở biệt thự cửa lớn tập kết bọn họ trên tay cái dương đã biến mất mà ở sinh vật phòng nghiên cứu mỗi cái vị trí đã che kín thuốc nổ cùng nhiên tiêu đạn đi thôi liệu dịp nhấc theo cái dương hướng cách đó không xa du thuyền đi tới thuận lợi ấn xuống trong tay hộp điều khiển từ xa ầm ầm ầm Đinh hai nước góc tiếng nổ mạnh từ biệt thự phía dưới phòng nghiên cứu truyền ra, bọn họ có thể rõ ràng cảm giác dưới chân động đất chấn động. Tiếp theo, khói đặc từ phòng nghiên cứu chuyển tới. Đỗ Lực nhìn ngoài cửa lửa lớn, còn có chuyển tới nhân viên nghiên cứu hoảng sợ gào khóc âm thanh, trên mặt lộ ra giải thoát vẻ, An tưởng nhắm mắt lại. Long đất phòng nghiên cứu, hết thể nhân viên nghiên cứu theo nổ tung cùng lửa lớn, trôn thây trong đó. Không nao tàn, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với. Chương 489, chân mặc căn dặn. Gần nhất một hai tháng không muốn toàn thế giới chạy loạn. Tại sao? triệu mẫn chính đang xử lý văn kiện liền nhận được trần mặc video trò chuyện nhìn thấy trần mặc nghiêm túc giáng dấp nàng cũng hơi kinh ngạc ở nàng trong ấn tượng trần mặc chưa từng có như thế nghiêm túc căn dặn nàng những việc này ngươi biết quá nhiều cũng không chỗ tốt nghỉ ngơi thật tốt một quãng thời gian không cần chạy loạn ngay cả ta đều không thể biết nguyên nhân triệu mẫn hiếu kỳ hỏi rất nhanh ngươi thì sẽ biết đừng có chạy lung tung là được rồi được rồi ngược lại lão bản nhường ta không làm việc nào có không nghe lời đạo lý triệu mẫn đồng ý không nghĩ ra trần mặc như thế nghiêm túc căn dặn nàng nguyên nhân cũng không có lại nghĩ ngược lại tên kia sẽ không hại nàng là được rồi ta thủ tiêu đón lấy mấy tuần hành trình vừa vặn rảnh rỗi tìm tiểu ngư đi dạo phố ngươi nhớ tới theo chúng ta đồng thời tốt chân mạc đáp ứng cùng hai người đi dạo phố có thể so với chạy ma gia tông càng thảm hại hơn chính là còn muốn nắm một đống đồ vật coi hắn là cu li dùng. cái kia tử thần kế hoạch là hắn canh cánh trong lòng đồ vật trực giác nói cho hắn khẳng định còn có sinh vật rất nguy hiểm vũ khí ở giờ tổ chức trong tay bởi vì làm rẽ mở ạng tay phải liệu gì đến hiện tại đều không có tin tức gì hắn cũng không xác định cái kế hoạch kia có hay không bắt đầu Rét mưa nhầm vào Âu Mỹ các loại quốc, nếu như lại nhường triệu mẫn toàn thế giới chạy loạn, đến thời điểm bị thay vạ tới, hối hận cũng không kịp. Hắn đều không xác định có thể hay không xuất hiện ở trước đó, liền tìm ra đặc hiệu thuốc, vì lẽ đó nhất định phải sớm căn dặn. Cúp điện thoại, Trần Mặc đi tới vật liệu phòng thí nghiệm, bắt đầu điều phối điện tử cơ mực in. Mặc nữ điều khiển người máy, chính đang chế bị máy in linh kiện, mực in là 3 dê đóng dấu chủ yếu nhất vật liệu một trong. Khoa học kỹ thuật thư viện tư liệu có mực in phương pháp phối chế, vì lẽ đó chế bị lên không có, sớm một chút hoàn thành máy in. cũng có thể nhanh lên một chút bắt được ý học lĩnh vực đầu để nội dung, hoàn thành khoa học kỹ thuật học đồ giai đoạn nhiệm vụ. Chính phủ Mỹ tuyên bố, hải báo đột kích đội thành công săn giết ZS tổ chức thủ lĩnh Dệt Mở ản. Tin tức gợi ra toàn cầu náo động. Với Fv sinh vật khủng bố sau, vô số người đối với ZS tổ chức đều mang theo trời sinh hoảng sợ. Nhưng cho đến hiện nay, không có ai biết ZS tổ chức bất luận cái nào thành viên. Hiện tại chính phủ Mỹ đột nhiên truyền ra săn giết ZS tổ chức thủ lĩnh. Hơn nữa ZS tổ chức thủ lĩnh tên cùng bức ảnh cũng lần đầu lộ ra ánh sáng, gọi Dệt Mở Án. đây là nhân loại chống khủng bố trong lịch sử lại một cái sự kiện quan trọng sự kiện vô số người vì đó vui mừng cơ quan tình báo trung ương cùng hải báo đột kích đội cũng bị vô số truyền thông ca tụ mà tin tức bạo sau khi ra ngoài càng nhiều người đang nghi ngờ dẹp mờ ản ẩn thân ở an cái kia quốc gia vừa vận trải qua một hồi dung chuyển sự kiện không thể không khiến người mơ màng tin tức đi ra không bao lâu lại một cái tin tức chuyển tới an quân đội một tên tướng quân phát sinh phản bội và số lần cùng với ansky đám người bị phản bội binh sĩ cướp đi tiếp theo lâm thời tổng thống bên trong ảnh mất tích quân đội cao tầng mấy vị tướng quân cũng trốn đi mất tích An go ra trên dưới lòng người bàng hoàng tin tức đem sự tình nhiệt độ đẩy hướng về một cái khác cao trào trong lúc nhất thời liên quan với An go ra dung chuyển các loại âm mưu suy đoán náo động bụi lên mà ở mỗi cái truyền thông tập thể đưa tin thời điểm càng bánh liệt hơn tin tức chuyển ra và số lần hiện thần, công bố tin tức tin tức An go ra dung chuyển sự kiện là dẹp mở ạn một tay chế tác âm mưu đi ô bị dẹp mở ạn giết chết phản phái vũ trang chính là bị rẹt mở ạn điều khiển ở Angora go ra nội loạn trong lúc quốc gia phương tây có viện trợ phản phái vũ trang Đối với Angola gia tạo áp lực, kỳ thực chính là ở viện trợ GS tổ chức. Tin tức giống như một viên bom nguyên tử, đem toàn cầu tin tức truyền thông hành tạc một lần. Quốc gia phương Tây ở Angola gia nội loạn trong lúc, viện trợ phản đối Vũ Trang, đây là trong lòng mọi người đều hiểu sự tình. Hiện tại phản đối Vũ Trang là GS tổ chức người điều khiển, mà GS tổ chức lại là vợ ép vừa sinh vật khủng bố hát thủ. Hầu như ngang ngửa quốc gia phương Tây trợ giúp GS tổ chức, khống chế Angola gia. Giúp kẻ thù của chính mình hoàn thành âm mưu kế hoạch, tiếp quản một cái quyền lực của quốc gia, này không thể nghi ngờ là chuyện mất mặt nhất. Tin tức vừa ra, truyền thông đối với cơ quan tình báo trung ương khích lệ biến thành nhất trí cháo phúng, còn có vô số người chửi rủa. Theo sát phía sau, chính phủ Mỹ làm ra làm sáng tỏ, bộ phận đặc công vì là phản động vũ trang cung cấp có hạn viện trợ là vì đánh vào phản động vũ trang bên trong. Điều tra RS tổ chức đầu mục dẹt mở hạn cùng với một đám thành viên tin tức. Vì chứng thuật thiết, chính phủ Mỹ lần thứ hai công bố một phần Rs danh sách thành viên, bao quát đã chạy trốn bỏ, mà Kenny, mụ mì ở bên trong, còn có liệu gì, toàn bộ là RS tổ chức thành viên cũng đối với trong danh sách người phát sinh toàn cầu lệnh truy nã. mà ở lệnh truy nã phát sinh không tới nửa ngày, chính phủ Mỹ lần thứ hai tuyên bố đã nắm lấy truy nã danh sách bên trong bò, mụ mị cùng với mạ kẹt mỹ ba người. Tin tức xoay ngược lại, nhường truyền thông cùng quần chúng một mặt một bước. Chính phủ Mỹ làm sáng tỏ đi ra không bao lâu, trên internet một tên tự xưng có chút tinh thần trọng nghĩa người biết chuyện phát sinh một tin tình báo vật liệu phát đến các quốc gia tin tức truyền thông trong hồng thư. Chính là trần mặc phân phát các quốc gia liên quan với dẹt mờ an tình báo vật liệu. Vật liệu truyền tới đồng thời cũng xứng văn xưng tình báo là một tên ZS bên trong thành viên thu thập, bởi vì không muốn khủng bố tổ chức khống chế một cái quốc gia. mới đưa thành viên tư liệu chuyển cho thế giới các quốc gia tổ chức tình báo tình báo cũng không phải cơ quan tình báo trung ương điều tra đọc được san diết mở ảng chỉ là quốc gia phương tây vì che lấp chính mình viện trợ kẻ thù xỉ đục tin tức lần thứ hai xoay ngược lại một ngày một loại xoay ngược lại tốc độ nhanh chóng khiến người lữ lưỡi lần này liền ăn dưa chuột quần chúng đều một mặt một bước nhưng không thể nghi ngờ xác định một chuyện cơ quan tình báo trung ương trước đó cũng không biết phản phái vũ trang là giờ tổ chức vì bọn họ cung cấp viện trợ sau đó biết mới mau mau săn giết giờ tổ chức đầu mục dùng để tẩy trắng chính phủ mỹ bị đánh mặt các loại cười nào cùng tiếng chửi rủa lại xuất hiện ở các loại tin tức trên bình đài. mà làm đương sự quốc an go ra lộ ra ánh sáng đi ra danh sách cùng tình báo tư liệu gợi ra toàn dân phẫn nộ không nghĩ tới bọn họ hết thể người đều bị giờ ép tổ chức sử dụng bị xem là lật đổ vạ sổ lần quân cờ bộ mạ kennedy bị cơ quan tình báo trung ương bắt lấy sau an go ra quân đội dương mở một lần nhất nghiêm điều tra thanh trừ dư độc an go ra bên trong hỗn loạn tương mừng hai ngày sau vả số lần hiện thân an go ra quân đội cao tầng tập thể đồng ý vạ số lần trở về án ký lần thứ hai khống chế đội ngũ An go ra cục diện hỗn loạn mới có giảm bớt ở quân đội ủng hộ và số lần cũng bắt đầu ở cảnh nội triển khai một hồi quy mô lớn thanh tẩy hành động pham là cùng bỏ đám người có một chút liên hệ người toàn bộ trở thành trọng điểm điều tra đối tượng bên ngoài ổn nào thành một mảnh thời khắc cơ quan tình báo trung ương bên kia căn cứ đêm đó tiếp thu dẹp mở ản tín hiệu đại khái phạm vi còn có hòn đảo xuất hiện khói đặc ánh lửa rất nhanh xác định tiếp thu tín hiệu địa điểm lên đảo mới phát hiện là sinh vật phòng nghiên cứu vị trí chỉ là phòng nghiên cứu đã sớm biến thành một vùng phế tích tất cả mọi thứ đều ở nổ tung cùng nhiên thiêu đạn bên trong bị thiêu đến không còn một ngống, không tìm được tin tức hữu dụng, mà đối với Hải Cốt cũng ở đám cháy phế tích bên trong bị tìm tới, trải qua nở giờ anh nghiệm chứng mới xác nhận thân phận. Bởi vì Rẹt mở ản tử vong, toàn cầu gợi ra một hồi to lớn phong ba Châu Phi nào đó, lưu dịp ngồi ở một cái cũ kỹ trước máy truyền hình, ánh mắt nhìn chằm chằm tin tức hình ảnh, chính là liên quan với Rẹt mở ản báo cáo tin tức. Nhìn thấy mở ản đã chết đi tin tức, lưu dịp ánh mắt tràn ngập ngập trời cửu hận, trở nên lạnh lùng, sau đó chuyển thành hung tàn vô tình, nắm lên trong tay cắt sát, đứng dậy rời đi. Ai cập. một tên nam tử mặc áo đen nhìn thấy ở xa xa sân bay từ trong túi lấy ra một chiếc đũa độ lớn ống trích tắm vào chính mình tĩnh mạch bên trong ống trích bên trong chất lỏng màu đỏ như máu theo ngón tay hàn nhấn hòa vào trong máu của hắn ném mất ống trích nam tử phảng phất người không liên quan như thế nhấc theo hành lý hướng sân bay đi tới khác nào tử thần khóa hồn bước tiến sau một tiếng máy bay gào thét lao ra phía chân trời địa trung hải một cái bí mật góc tối đi về châu âu dân chạy nạn thuyền bên trong một tên nam tử mặc áo đen lấy ra một cái chứa chất lỏng màu đỏ ống trích xuyên vào cánh tay bên trong Đem chất lỏng lớn nhập thể bên trong, vẻ mặt lạnh lùng, tựa hồ không có một tia cảm rất đau. Sau đó như không có chuyện gì xảy ra hướng thuyền đi tới, giao tiền, leo lên thuyền, theo thuyền hướng bên kia bờ qua. Tình huống tương tự xuất hiện ở mỗi mảnh đất mới. Theo máy bay, cano, xe lửa, ô tô lưu động, những người này bước chân đi về toàn thế giới. Một hồi to lớn sự kiện cũng đang nổi lên, hậu thế xưng vì lần này sự kiện vì là lưỡi hái của tử thần, ý vì là tử thần thu gặt thế gian sinh mệnh. Chương 490, có muốn hay không bấy ta như vậy? Tân Hải mua sắm trung tâm nghệ thuật bãi đậu xe dưới đất, hất đám người từ trên xe bước xuống, chú ý tình huống xung quanh. Trần Mặc ăn mặc quần áo thường từ trên xe bước xuống, sáu, xem ra như văn nghệ thanh niên. Tiểu Ngư cùng triệu mẫn theo sát phía sau hạ xuống, tiểu vô song bị triệu mẫn từ nhỏ ngư trong lồng ngực ôm lấy đi, vui vẻ đùa chơi, mặc nữ cũng xuất hiện ở Trần Mặc bên người. Ngày hôm nay cuối tuần, triệu mẫn hẹn tiểu ngư đi ra đi dạo phố, sinh song tiểu vô song sau, tiểu ngư rất ít mang tiểu vô song đi ra, hiếm thấy đi ra hòng mát một chút. Mà ba dê máy in đã thiết kế ra được, chính đang lắp ráp. còn lại sự tỉnh, trần mặc đúng tay cũng tác dụng không lớn, vì lẽ đó cũng không có từ chối, mang theo mấy người liền đi ra. người tây sau, hắc hứng đám người ở phía trước dẫn đường, trần mặc cũng mang theo mấy người rời đi bãi đậu xe. trung tâm thương mại bên cạnh chính là tân hải quảng trường, lúc này chính đang toàn tức chi thành hạng mục cải tạo, tùy ý có thể thấy được chính đang khởi công cải tạo dấu vết, mà ở cạnh bờ biển vị trí, ngư nữ thắp cũng ở khu chung gõ mó kiến thiết. chỉ vì có một ngày, toàn tức chi thành hoàn công, nơi này liền có thể đưa tới toàn cầu ánh mắt. theo toàn tức chi thành hạng mục chính thức quy hoạch khởi công. Tân Hải Quảng Trường hấp dẫn đến từ toàn cầu xa hoa nhất, xa xỉ hàng hiệu và ở hiện tại toàn thức chi thành hạng mục cải tạo còn chưa hoàn thành. Nơi này đã hội tụ toàn cầu nhất đầy đủ hàng tốt hàng xa xỉ. Từ thang máy đi ra, Triệu Mẫn đem Tiểu Vô song phóng tới Trần Mặc trong lồng ngực, liền cùng Tiểu Ngư vai sánh vai hướng tiệm bán quần áo đi tới. Ba tầng năm là hàng tốt hàng xa xỉ khu vực, phổ thông đi dạo phố người cũng ít, vì lẽ đó đám người bọn họ cũng không có hấp dẫn ánh mắt. Dương Tuyết Lệ cùng Vương Tiểu Khả đang ở quầy hàng, buồn bực ngán ngẩm mà nhìn đứng cửa, tình cờ nói chuyện tiếng. Ở trong cửa hàng có một đài toàn thức tò dọ trai to. Hình chiếu công ty bọn họ mới nhất trang phục thích. hết thệ vào ở mua sắm trung tâm nghệ thuật xa xỉ hàng hiệu, hầu như đều dùng tới toàn tức hình chiếu. Bởi vì Tân Hải quảng trường chủ đề là toàn tức chi thành, hạng mục này hoàn thành, toàn bộ Tân Hải quảng trường phạm vi bên trong đều là toàn tức thế giới. Toàn tức tựa rõ trải tỏ là bọn họ nơi này cửa hàng tiêu phối. Các nàng cửa hàng là quốc tế cao cấp nhãn hiệu, vì lẽ đó nhất định tiêu phí quần thể chỉ có như vậy một đống, có điều một tháng có 10 cái khách hàng, bắt được trích phần trăm đều đầy đủ nàng gấp đôi tiền lương. Chính đang hai người đờ ra thời khắc nhìn thấy mấy người tiến vào trong cửa hàng vội vàng nên đón Hoang nên quan lâm chỉ là nhìn rõ ràng người đến khuôn mặt thời điểm hai người sửng sốt một cái trong đó nàng nhận thức hành quân kiến tập đoàn tổng giám đốc triệu mẫn hoa hạ sức ảnh hưởng cao nhất thương mại lãnh tụ một trong cũng là hoa hạ xí nghiệp gia bên trong nổi danh nhất nữ xí nghiệp gia có thể nói là nữ nhân thần tượng nam nhân bá đạo nữ tổng giám đốc nhân vật như thế ngày hôm nay lại bị các nàng đụng tới không trách có mấy cái bảo tiêu theo hai người nhìn một chút mặt sau thân thể kiên cường bảo tiêu anh chàng đẹp trai Mà ở hai người quan tâm Triệu Mẫn thời điểm, Trần Mặc ôm tiểu Vô Song cũng theo đi tới. Nhìn thấy Trần Mặc, hai người ánh mắt lóe qua khó mà tin nổi. Không nghĩ tới Trần Mặc cũng lại đây, còn mang theo Hải Tử. Cái kia Triệu Mẫn bên cạnh vị này, là Trần Mặc thê tử Hà Tiểu Ngư, vô số nữ nhân ước ao đấu kỵ nữ nhân. Trần Mặc đã có Hải Tử, nhưng truyền thông chưa bao giờ lộ ra ánh sáng qua. Còn có quãng thời gian trước lộ ra ánh sáng, Trần Mặc bên người siêu cấp đẹp đẽ cô gái thần bí. Hai người cảm giác đầu không đủ dùng. Hoang nên Quang Lâm, Dương Tuyết Lệ phản ứng lại, giật giật bên cạnh Vương Tiểu Khả, lễ phép nói rằng Ừm, Trần Mặc cũng lễ phép mỉm cười một hồi. Triệu Nữ sĩ, Hà Nữ sĩ, còn có vị Nữ sĩ này, tiệm chúng ta gần nhất lên một nhóm mới nhất, có muốn thử một chút hay không? Hai người vội vàng cho Tiểu Ngư Triệu Mẫn, còn có Mặc Nữ giới thiệu. Ta không cần, Mặc Nữ lắc đầu. Chúng ta cho Mặc Nữ chọn vài món. Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn nói rằng, tốt. Triệu Mẫn gật đầu. Mặc Nữ trên người có hệ thống vũ khí, bình thường đều là xuyên đặc chế quần áo, hiện tại hai người muốn cho Mặc Nữ mua phổ thông quần áo, Trần Mặc cũng là không nói gì. Nhìn ác thú vị hai người, chỉ có thể đồng ý. nhường mặc nữ theo các nàng đi phòng thử quần áo không bao lâu mặc nữ liền mặc vào một thân váy dài đi ra nhìn thấy ăn mặc váy dài mặc nữ trên sân mấy nữ đều lộ ra vẻ hâm mộ tỷ lệ vàng vóc người lồi lon co hứng thú da rẻ trắng non chân dài thêm vào một bộ song khuôn mặt đẹp trứng hầu như đẹp ra phía chân trời vị tiểu thư này phi thường thích hợp bộ này phi thường đẹp đẽ dương tuyết lệ tự đáy lòng than thở trước đây khách nhân chuyển tới dù cho khó coi có lúc vì nên hợp khác nhân cũng muốn nói đẹp đẽ nhưng cái này là thật, mặc nữ loại này hoàn mỹ vóc người so với thế giới tiểu thư còn vượt qua không sai lại đổi này một bộ tiểu ngư nắm trong tay quần áo nói rằng nàng cũng có chút ước ao mặc nữ vóc người đáng tiếc mặc nữ là người máy loại này vóc người là chế tạo ra nhân loại vóc người cũng không thể như mặc nữ như vậy là làm thấy trần mặc gật đầu mặc nữ theo tiểu ngư tiến vào phòng thử quần áo liên tiếp thay đổi vài bộ mỗi một bộ xuyên ra đến đều có không giống khí chất liền trần mặc đều muốn, có muốn hay không cho mặc nữ chế tác hai bộ đặc chế phổ thông khoản quần áo chí ít bình thường đều vui thai vui mắt có điều cái ý niệm này rất nhanh thủ tiêu dườm ra ngoại vật đối với hiện tại mặc nữ cũng không phải thứ tốt hiện tại mặc nữ không có tâm tình những thứ đồ này có cũng được mà không có cũng được mặc nữ yêu thích cái nào bộ tiểu ngư đem mặc nữ thử qua quần áo đều lấy ra đối với mặc nữ mà nói đây là một câu hỏi trắc nghiệm nhưng sẽ không có có thích hay không tâm tình bộ này mặc nữ chỉ trong đó một bộ tại sao lựa chọn này một bộ tiểu ngư hiếu kỳ hỏi ăn mặc này một bộ thời điểm mặc ca ánh mắt ở mặc nữ trên người dừng lại thời gian dài nhất hẳn là gợi cảm mặc nữ thành thật trả lời khe nằm khe nằm a có muốn hay không bấy ta như vậy không phải là nhìn thấy mỹ nữ nhiều thưởng thức hai mắt sao cảm nhận được tiểu ngư cùng triệu mẫn cân nhắc ánh mắt trần mặc suýt chút nữa một ngụm máu phun ra ngoài lại bị hố một lần hôm nào muốn cùng mặc nữ cố gắng nói chuyện mới được được rồi này hai bộ đều gói lên đến tiểu ngư nhìn thấy trần mặc hoàng giáng dấp chỉ là hé miệng nợ nụ cười đem y phục trong tay đưa cho nhân viên cửa hàng một bộ nàng một bộ mặc nữ còn có bộ này tiểu ngư cùng triệu mẫn cộng chọn ba bộ trần mặc chỉ có thể ngoan ngoan trả tiền ở hai tên nhân viên cửa hàng ánh mắt nghi hoặc dưới rời đi tiệm bán quần áo các nàng là quan hệ gì người phụ nữ kia xinh đẹp như vậy tại sao trần mặc lao bà không ghen sao vương tiểu khả nhìn mấy người bóng lưng hỏi ta cũng không biết dương tuyết lệ ngơ ngác nhìn mấy người rời đi cuối cùng nhớ tới cái gì vô vô bắp đuổi của chính mình ai nha ta quên tìm trần mặc muốn chụp ảnh chung không phải vậy có thể phát gờ giúp bạn khoe khoang đúng nha vương tiểu khả cũng đống nhiên tỉnh ngộ lại ra ngoài mới phát hiện đoàn người đã đi xa các ngươi vì sao lại nghĩ đến cho mặc nữ mua quần áo trần mặc ôm tiểu vô xong Kinh ngạc nhìn Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn. Mặc Nữ tới tới đi đi chính là hai bộ quần áo bó, coi như ở bên ngoài Mặc Nữ phụ trách ngươi an toàn, là loại này ngắn gọn tạo hình, nhưng ở nhà cũng muốn đổi cái tạo hình đi. Không đến nỗi thẩm mỹ mệt nhọc. Mặc Nữ mặc dù là trí năng máy móc, nhưng rất thông minh, cái gì đều sẽ, muốn dậy mới có thể càng như người bình thường, nói không chắc như điện ảnh như vậy, ngày nào đó nàng liền có thể có nhân loại tâm tình. Tiểu Ngư từ Trần Mặc trong lồng ngực tiếp nhận tiểu vô xong, mở miệng nói rằng: "Được rồi." Trần Mặc tuy rằng muốn cho Mặc Nữ muốn người bình thường như thế, nhưng cũng không nghĩ tới vấn đề này. Có điều dựa vào cái này, mặc nữ muốn học tập ra nhân loại tâm tình, vậy cũng chỉ là một cái biểu tượng, lại như nhìn thấy ngươi cười, nàng cũng sẽ lộ ra nụ cười. Hiện tại Mạc nữ còn không tiến hóa đến có thể ôm có nhân loại tình cảm cùng tâm tình thời điểm. Mấy người mua sắm hoàn tất, liền đi những nơi khác chơi đùa một lần, đều là mấy người chạy ít hàng tốt sân bãi, không ai quấy rối. Thả lòng hai ngày, Trần Mặc tiếp tục đem tâm tư thả lại 3D máy in tiến độ nghiên cứu lên. Có điều trước đó, Trần Mặc nhường mặc nữ lấy người biết chuyện thân phận, cho một ít quốc gia phát sinh cảnh cáo, giờ ép tổ chức tồn ở kế hoạch trả thù, khả năng chính đang thực thi. nhường bọn họ phòng bị còn những người kia có tin hay không liền không phải trần mặc nên bận tâm mà GS tổ chức thủ lĩnh bị giết sự tình huyên náo sôi sùng sục triệu mẫn cũng rõ ràng trần mặc làm cho nàng đường xuất ngoại dù ý là sợ nước ngoài lần thứ hai sẽ có GS tổ chức kế hoạch trả thù triệu mẫn cũng thủ tiêu đón lấy hơn một tháng bên trong xuất ngoại hết thể hành trình chính phủ mỹ ở người biết chuyện bạo tạc tin tức sau khi lăng nụ, ở cùng phóng viên cãi cọ cứng nói chủ yếu tình báo là bọn họ đọc được ra cũng ở quân đội dưới sự giúp đỡ quét sạch bỏ cùng với mạ kẹn nghỉ đám người lưu lại dư độc gần một tháng trôi qua cùng bỏ đám người có liên hệ thành viên không ngừng bị tóm, giờ tổ chức cũng coi như là tiêu vong. mà ở liên quan với giờ tổ chức tin tức chậm rãi bị làm nhạt thời điểm tựa hồ không có chuyện gì phát sinh, giờ tổ chức không có tuyên bố bất kỳ ngôn luận hết thể đều phi thường bình tĩnh không có bất cứ chuyện gì phát sinh phảng phất trước bao táp tịch bình tĩnh trần mặc đối với loại yên tĩnh này cũng càng thêm bất an. mà vào lúc này một cái giờ tổ chức thủ lĩnh dẹt mở ản video xuất hiện ở trên internet không nao tản không hậu cung tu tiên cổ điển tìm hiểu cố sự mời bạn đọc đến với Chương 491, không có ai là vô tội. Sợ tán ý ở trong phòng làm việc uống cà phê, xem lướt qua twitter tin tức mới nhất. Đột nhiên, nhìn thấy một cái video, trong tay chuột hình ảnh ngắt quãng hạ xuống. Một cái liên quan với zs tổ chức thủ lĩnh dẹt mở ản video. Đây là đoạn thời gian gần đây hot nhất nhân vật, vờ ép sinh vật khủng bố chủ đạo người. Hắn cùng hắn người nhà đã từng là vờ ép vờ vi rút người bệnh một chồng, tuy sau đó tới bị đặc hiệu dược chữa khỏi, một ít vết tích vẫn không có triệt để làm nhạt. Đối với vờ vẫn có bóng ma trong lòng, đối với zs tổ chức cũng có rất lớn ám ảnh trong lòng. Zet Mở bị tuyên bố đánh gục thời điểm, hắn cao hứng mấy ngày, đối với giờ S tổ chức tin tức, hắn cũng phi thường quan tâm. Do dự bên dưới, Sợ Tani vẫn là ấn mở video. Video bên trong xuất hiện chính là Zet Mở bản thân, Sợ Tani ở trên tin tức gặp hắn bức ảnh, một chút liền có thể nhận ra. Tên thật của ta gọi Zet Mở án cắt cổ bò heo liệp tỏ dịch giả gì về đồ? Làm các ngươi nhìn thấy này cái video thời điểm, ta đã chết rồi. Ta là một tên chiến tranh cô nhi, chiến tranh cướp đi ta thân nhân sinh mệnh, ta trở thành một tên cô nhi. sau đó bị một cái chiến tranh mất đi nhi tử gia đình tu dưỡng ta mới sống sót ta hận chiến tranh nó cướp đi tuổi thơ của ta cũng cướp đi thân nhân của ta chiến tranh không có phát sinh ở các ngươi đất đai bên trong các ngươi không biết mỗi ngày chờ đợi sợ hãi tử vong đó là một loại không biết ngày mai ở phương nào hoang mang ta chứng kiến qua chiến tranh phát sinh cũng chứng kiến qua chiến tranh kết thúc ta nhìn thấy phồn hoa đất đai biến phế tích cũng từng thấy sinh linh biến thắng đất chỉ có đối mặt sự uy hiếp của cái chết người mới sẽ ý thức được hòa bình đáng quý vì lẽ đó ta tự nguyện trở thành từ thần phát ngôn viên đem tử vong hoàng sợ mang tới các ngươi trước mặt các ngươi một đời chỉ đối mặt một lần tử vong hoàng sợ mà phế tích dưới người mỗi ngày đều ở trải nghiệm loại này hoàng sợ ta đúng là ma quỷ xấu xí ma quỷ nhưng trắng trận không kiêng rẻ bước lên chiến sự chống đỡ chiến tranh người so với ta càng xấu xí những người kia khoác đạo đức áo khoác nói ngay cả mình đều không tin đường hoàng lý do dựa vào mạnh mẽ vũ khí đối với hắn quốc không kiêng rẻ chút nào tàn sát phá hoại khả năng các ngươi cho rằng những kia bị bệnh độc của ta hại chết người là vô tội nhưng ở các ngươi không nhìn thấy trên đất ở tạc khói thuốc súng Phế tích hoàng sợ bên trong, nơi đó có càng nhiều người vô tội so với các ngươi nhìn thấy nhiều ngàn lần, vạn lần. Nhưng, bất luận các ngươi hay là bọn hắn, không có ai là vô tội. Ta rất thích kỷ, làm tất cả chỉ là vì trả thù, đem bọn ngươi dành cho phế tích đám người một phần vạn, còn trả cho các ngươi. Nay cái video được thả ra, nói rõ tử thần kế hoạch đã bắt đầu. Hy vọng các ngươi chủ có thể phù hộ các ngươi. Video hình ảnh hình ảnh nặc quãng, cuối cùng là dẹt mở án mang theo cười lạnh khuôn mặt, tựa hồ là đối với trước màn ảnh người trả phúng. Nụ cười quỷ gì này Nhường sợ tạ nghỉ trong lòng có chút hoảng, rung ra tay đem cà phê đánh đổ, cũng hồn nhiên không biết, hiện ở trong lòng hắn đều là nghi vấn. Từ thần kế hoạch là cái gì? Lại là vi rút khủng bố sao? Lần trước hắn cùng hắn người nhà ở vừa ép vừa vi rút dưới cùng tử vong gặp thoáng qua, ở phòng cô lập bên trong chờ chết cảm giác tuyệt đối không dễ chịu, có thể nói là người khác sinh tuyệt vọng nhất thời khắc. Lĩnh hội một lần, không ai đồng ý lại lĩnh hội lần thứ hai, hầu như không do dự, sợ tạ nhỉ liền gạt gọi điện thoại thông báo người nhà đi tới ít người chỗ trốn tránh. Sợ tạ Nghì chỉ là đông đảo khủng hoảng trong đám người. không đáng chú ý một thành viên tình cảnh này phát sinh ở đã từng vf vi rút nơi thảm họa nặng các góc ZM mở video xuất hiện ở các đại truyền thông bình đại, bao quát twitter ins facebook các loại bởi vì video có lời hái tử thần thủ lĩnh dẹp mở hạn nhắn mát đây là gần đây truyền lưu rộng nhất nhân vật vừa đi ra lượng cớ lực lượng cờ lật liền nhanh chóng kéo lên xã hội các giới nhân vật đều đang quan sát cái video này xem xong video sau hết thể mọi người là trầm mặc nghị kỹ tị nạn phương pháp để tránh khỏi bị lần này thai nạn thai vạ tới theo video truyền bá Khủng hoảng cũng thuận theo lan tràn. Không bao lâu, các internet bình đài lớn liền cắt bỏ tương quan video. Nhưng đã quá trễ, rất nhiều người nhìn thấy video, tin tức đã truyền ra đến. Đến từ cái kia người điên trả thù, ngấp lại cũng làm người ta hoảng sợ. Không ai biết lần này đối mặt chính là cái gì, nhưng có một chút có thể khẳng định, DSLR tổ chức trả thù, khẳng định so với lần trước v ép vở sinh vật khủng bố càng thêm điên cuồng. Một ít trải qua v ép vở sinh vật vì rút người khủng bố, đã bắt đầu thu thập hành lý, đi tới chính mình hẻo lánh quê nhà, hy vọng tránh thoát lần này khả năng xuất hiện tai nạn. Tân Hải thị Thương lô than biệt thự trong thư phòng. Lúc này đã là đêm khuya, xem xong rệt mở ản video, Trần Mặc lông mày vận thành một đoạn. Vốn là hắn đã ngủ, nhưng video xuất hiện ở mạng lưới bình đại thời điểm, mặc nữ đánh thức hắn. Cùng hắn lo lắng như thế, tự thân kế hoạch đã bắt đầu rồi, có lẽ đã sớm ở ẩn nút chuẩn bị. Lần này e sợ sẽ so với lần trước càng thêm nghiêm trọng. Hắn cũng không biết trong tay đối phương sinh vật virus là vi khuẩn gì, nhưng trực giác nói cho hắn rất nguy hiểm. Trở về phòng, Tiểu Ngư đã tỉnh lại, chính lo lắng nhìn hắn. Dù sao Trần Mặc rất ít sẽ có sự kiện khẩn cấp, bị mặc nữ đêm khuya đánh thức. ngươi ngày mai mang vô xong về nhà một quãng thời gian bồi bồi ba mẹ xảy ra chuyện gì sao thiếu ngư hỏi đây là trần mặc lần thứ nhất như thế nghiêm túc căn dặn nàng không khỏi có chút bận tâm vừa giờ ép tổ chức ở phương tây trên internet tuyên bố một cái video bọn họ có một cái tử thần kế hoạch hẳn là một lần càng nghiêm trọng sinh vật khủng bố không xác định đối phương có hay không nhằm vào chúng ta trong nước nhưng cũng muốn chuẩn bị sẵn sàng để tránh khỏi bị thai vạ tới người sau khi trở về tận lực không muốn cùng người ngoại lai like tiếp xúc căn dặn ba mẹ cũng tận lực ít đi do người nhiều địa phương Người ngoại lai ít ỏi quê nhà là tránh né quy mô lớn ôn dịch nhất địa phương tốt. Chuyện như vậy không được may mắn, để người vắng nhất, Trần Mặc chỉ có thể như thế căn dặn. Ngươi đây, lần trước sự tình ta tham dự, lần này ta nhất định không đi được. Trần Mặc nói rằng, vậy ngươi phải cẩn thận một chút. Sẽ, ngươi yên tâm. Trần Mặc nhẹ giọng động viên. Chờ tiểu ngư ngủ, Trần Mặc cũng nằm xong, tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện. Khoa học kỹ thuật học đồ giai đoạn y học kỹ thuật tạm thời không có cách nào bắt được những kia vạn năng vở xin phòng bệnh cùng siêu cấp vở xin phòng bệnh tư liệu, hắn chỉ có thể nhìn, không thể động. nhưng hắn có thể chuẩn bị một ít kiến tập giai đoạn tri thức kỹ thuật dự trữ, để ngừa xảy ra vấn đề, cũng có thể thông qua nghiên cứu đến ngăn cản vụ tai nạn này. ZM án video phóng tới trên internet đã gây ra không nhỏ khủng hoảng. Trừ phổ thông thị dân, các quốc gia trung tâm khống chế bệnh ngay lập tức phát sinh báo động trước, làm tốt virus dự phòng công tác. Đã từng vơ ép vơ virus nơi thảm họa nặng thành thị, ngay lập tức thanh ra khu cách ly vực, bất cứ lúc nào chuẩn bị đem nhiễm bệnh nhân tiếp đi vào cách ly. Hầu như hết thể bệnh viện trận địa sẵn sàng đón quân địch, dù cho là xuất hiện hư hư thực thực bệnh truyền nhiễm lại người, đều sẽ bị cách ly quan sát. Tổ chức Y tế Thế giới lần thứ 2 khiển trách GS tổ chức sau cũng phát sinh bệnh truyền nhiễm báo động trước. Các quốc gia tương tự sinh vật tấm khiên kế hoạch lần thứ hai khởi động triệu tập trong nước đứng đầu nhất chuyên gia tùy theo làm tốt nghiên cứu phát minh và xin phòng bệnh cùng đặc hiệu dược chuẩn bị. Vẹn vẹn là một phần video liền đầy đủ nhường toàn cầu khủng hoảng. Mọi người đối với vừa ép vợ sinh vật khủng bố bây giờ còn có bóng tối, ai cũng không muốn lần thứ hai trải nghiệm đến loại kia khủng bố. Chương 492, tử thần đã đến rồi. Ngọt tơ toả. Lý Nham đang uống rượu, ở bên cạnh hắn đều là hắn người thân bạn bè. mọi người tình cờ tụ tập tụ tập tới lẫn nhau giao lưu một hồi chí ít tình bạn sẽ không xa lạ lúc này mọi người đã uống đến chính hưng đột nhiên lý nham cảm giác thân thể tỏa nhiệt phi thường khó chịu có loại muốn nổi nóng kích động tiếp theo đầu bắt đầu say xe tất cả xung quanh tựa hồ cũng trở nên chầm chầm lên mà bốn phía vây cười vui vẻ bằng hữu ở trước mắt hắn cũng chậm chậm trở nên và mẹo ta uống say sao lý nham lắc lắc đầu liều mạng để cho mình tỉnh táo chỉ là cảm giác trong lòng không tên một mực thân thể hừng khó chịu khi lại một lần nữa nhìn rõ ràng xung quanh bằng hữu thời điểm lý nham sợ đến từ trên bàn té xuống ở trên bàn mấy cái bằng hữu trước người đều bày các loại đau cụ máu me đồng địa mà mấy cái bằng hữu nụ cười cũng biến thành vặn vẻo quỷ dị lao lý uống say ha ha ha ha. nhìn thấy té xuống ráng dấp mấy người chỉ vào hắn cười ha ha lao lý không uống bao nhiêu chúng ta lại kính lao lý một ly lý nham bên cạnh một tên bạn bè cầm chén rượu lên hướng hắn đi tới chớ tới gần ta đừng tới đây lý nham nhìn bạn bè cầm chứa đầy máu tươi cái ly đi tới đầy mặt hoảng sợ không ngừng lùi lại cuối cùng lùi tới góc tường không thể lùi được nữa lại ngầm đầu mới phát hiện vài tên bạn người đã đem hắn vây nốt chuẩn bị bắt hắn đừng tới đây đừng giết ta lý nham nắm lên trong tay cái ghế hướng mấy người đặt tới chỉ một thoáng ghế lô loạn tung lên chen lẫn tiếng kêu thảm thiết cùng phá nát tâm thanh lọt xăng rơi lết một chỗ nhà trọ bên trong ngày hôm nay cuối tuần hệ e sở cạ đang ngồi ở nhà trọ sofa bên trong nhìn địa ảnh ZM mờ khủng bố uy vi hiếp video đã chuyên gia trung tâm khống chế bệnh cùng tổ chức y tế thế giới đều lần lượt phát sinh bệnh truyền nhiễm báo động trước ở không có cần thiết tình huống nàng đều làm hết sức giảm thiểu cùng ngoại giới xã giao hoạt động bởi vì khả năng có một loại không biết bệnh truyền nhiễm, chính đang gần nút, cùng người nhiều một phần tiếp xúc, bị lây bệnh độ khả thi thì càng cao. Thuở hồ hiện ở thời đại này, thông qua di động, liền có thể làm được cần thiết tất cả, xã giao giảm thiểu cũng là bình thường. Ầm ầm. Chính đang è sở cả chuyên tâm nhìn điện ảnh thời điểm, gian phòng cửa lớn đột nhiên mở ra, một người đàn ông từ bên trong đi ra. "David, có muốn hay không đi ra ngoài xem ăn cơm?" È sở cả cũng không ngẩng đầu lên, nàng cũng biết, bạn trai hắn đi ra. Chỉ là nàng nói cũng không có được đáp lại, kỳ quái bên dưới ẹ sợ cả ánh mắt mới rời khỏi màn hình di động màn mới vừa ngầm đầu nàng liền nhìn thấy đời này cuối cùng một màn vảnh ảnh ẹ sợ cả cảm giác trong lòng đau nhức khó mà tin nổi mà nhìn bạn trai súng trong tay lại nhìn chính mình bạn trai mặt chỉ có một đôi điên cuồng cùng ánh mắt sợ hãi làm cho nàng nghi hoặc cùng không rõ nàng đều không nghĩ ra tại sao cái này yêu tha thiết nàng nam nhân sẽ như vậy đối với nàng mà người đàn ông kia đã đẩy cửa rời đi nhà trọ tiếng súng từ bên ngoài truyền bảo mãi đến tận nàng ý thức hoàn toàn rơi vào trong bóng tối nàng đều không nghĩ ra Người đàn ông kia tại sao muốn làm như thế? Nước Pháp Marseille, Nino nằm ở trên giường chơi điện thoại di động, quan tâm chính là liên quan với JS tổ chức tin tức. Gần nhất dẹp mở án công bố tử thần kế hoạch, nhường vô số người hoảng sợ, hiện tại đều là lòng người bàng hoàng. Hắn cũng có chút biến hiện, dù sao lúc trước bọn họ quốc gia cũng là JS tổ chức mục tiêu công kích một trong, vì lẽ đó khoảng thời gian này vẫn là thiếu điểm ra đi, có lẽ không nguy hiểm như thế. Lọt xăng dơ lết phát sinh đấu súng án, một nam tử cầm súng hành hung, tạo thành hai chết bảy thương, hiện nay đã bị cảnh sát đánh gục. nhìn thấy cái tin tức này, Nino theo bản năng quét mới, nhìn có hay không liên quan với bệnh truyền nhiễm tin tức mới nhất. a ở hắn nhìn tin tức thời điểm, sát vách truyền đến kêu thảm thiết, còn có pha lê phá nát tấm thanh, chớ tới gần ta, quỷ a! Nino mới vừa mở cửa sổ ra, liền nhìn thấy một người phụ nữ tóc nổn ngang từ trong nhà chạy đến, đầy mặt hoảng sợ, liều lĩnh từ trên lầu nhảy xuống. Một tiếng vang trầm thấp sau, thế giới yên tĩnh lại. ở tờ tòa nam tử đột nhiên phát điên, gặp người liền đánh, tạo thành một chết năm thường, hiện nay đã bị cảnh sát khống chế. lót xăng dơ lết một nam tử cầm súng đối với đoàn người công kích tạo thành hai chết bảy thương mắt xây một nữ tử từ trên lầu nhảy xuống ngã chết trước khi chết nên nữ tử nhìn thấy cho mình hô lớn gặp quỷ luân đôn nam tử hô lớn đi làm thời điểm đột nhiên quang tung văn kiện hô lớn ta phát tải, hương phấn từ lầu 18 rơi dụng bỏ mình nữ một kẻ tình nghi lái xe va vào đoàn người hiện nay cảnh sát đã đem kẻ tình nghi khống chế kẻ tình nghi hư hư thực thực xuất hiện tinh thần phân liệt bị bắt thời điểm tâm tình không bình thường hạ và đại học phát sinh trường học đấu xứng án theo thống kê Bồ đào nha trong vòng một ngày phát sinh nhiều lên bạo lực sự kiện, kẻ tình nghi có tinh thần không bình thường bệnh trạng, hư hư thực thực xuất hiện ảo giác, nhiều lên bạo lực sự kiện tạo thành 7 chết 17 thương. Quảng bá Tân Văn tin tức, Anh quốc cảnh nội, 3 ngày phát sinh nhiều lên bạo lực sự kiện, tạo thành 11 người tử vong, 37 người bị thương, cảnh sát điều tra sự kiện cũng không có bất kỳ liên quan, kẻ tình nghi đều có tinh thần thất thường bệnh trạng. Ban Bắc tin tức, nước Mỹ trong vòng 4 ngày phát sinh 12 lên đấu súng sự kiện cùng với bạo lực sự kiện, tạo thành 29 chết 85 thương. Nước Đức cảnh nội phát sinh giết người sự kiện, tạo thành nhiều người thương vong. Hà Lan xuất hiện nhiều lên hại người vụ án, kẻ tình nghi toàn bộ bị không chế. Châu Âu cảnh nội, Bắc Mỹ cảnh nội. Đủ loại tin tức liên tiếp từ các nơi trên thế giới chuyển tới, tất cả đều là bạo lực phạm tội sự kiện, các loại quỷ dị tự sát sự kiện, hoặc là không hiểu ra sao phát dở sự kiện. Tựa hồ tình huống như thế đột nhiên tập trung bạo phát như thế, tin tức vừa ra, gợi ra toàn cầu chấn động. Nhiều như vậy bạo lực sự kiện đồng thời phát sinh, trong này tuyệt đối có quỷ dị chỗ. Càng ngày càng nhiều người đưa mắt quan tâm ở những này bạo lực sự kiện lên, cũng không ai dám bảo đảm. này có thể hay không cùng giờ ép tổ chức tử thần kế hoạch có quan hệ. Aji, vi sinh vật phòng nghiên cứu. Bìn nắm trong tay đo lường kết quả, phát như điên tử trong phòng thí nghiệm lao ra, trên mặt mang theo nồng đậm sợ hãi, còn có hoảng loạn, tựa hồ biết được cái gì đáng sợ chân tướng. Là hắn, là hắn. Bìn vừa chạy vừa gọi, âm thanh đều đang run rẩy. Phòng thí nghiệm hết thể chữa bệnh nhân viên đều nhìn về Bìn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đến làm món đồ gì, nhường cái này thâm niên y học tiến sĩ xuất hiện loại này thất thố giáng dấp. Nguyên nhân tìm tới, nguyên nhân tìm tới. Bìn đứng lại. trên mặt còn lưu lại nỗi sợ hãi này, thân thể như run kháng sàng, không bị khống chế. Nguyên nhân gì tìm tới? Một tên hiếu kỳ y học nhân viên nghiên cứu hỏi. Toàn cầu phạm vi đột phát bạo lực sự kiện, cùng với các loại quỷ dị bệnh tâm thần người nguyên nhân. Bình âm thanh đều đang run dậy, đã tìm tới nguyên nhân, ở những kia kẻ tình nghi dòng máu bên trong, phát hiện một loại kiểu mới virus, khả năng là loại vi của này, dẫn đến bọn họ tinh thần xảy ra vấn đề. Bình nói ra tin tức này thời điểm, thử nghiệm hết thảy người hút vào ngủ hơi lạnh, sợ hãi mà kinh. Bỉn tiến sĩ, có lầm lẫn không? Một tên khá là thâm niên nhân viên nghiên cứu hỏi, "Tuyệt không sai, ta đối với năm tên kẻ tình nghi dòng máu làm phân tích, trong thân thể đều có loại vi khuẩn này, mà bọn họ đều xuất hiện tinh thần phân liệt tạo giác, này không phải trùng hợp, tuyệt đối không phải trùng hợp. Bị nỗ lực nhường trên sân người tin tưởng hắn, đây là tử thần kế hoạch, giờ ép tổ chức tử thần kế hoạch, đúng, khẳng định là như vậy." Nghe được tử thần kế hoạch, trên sân hết thảy bác sĩ thân thể cứng đờ, con ngươi lớn cổ, trên mặt viết chấn động, còn có hoảng sợ. "Tử thần đã đến rồi." Chương 493, dệt mờ hạn virus. nước pháp đại phát thanh truyền hình tin tức trung tâm khống chế bệnh phát sinh bệnh truyền nhiễm cảnh cáo gần nhất trong nước phát sinh nhiều lên bạo lực sự kiện cùng sự kiện quỷ dị cùng giờ tổ chức tử thần kế hoạch có quan hệ xác nhận sự kiện người trong cuộc trên người nhiễm một loại không biết virus toàn cầu tin tức thế giới vệ sinh tổ chức tuyên bố 6 cấp bệnh truyền nhiễm cảnh cáo tổ chức y tế thế giới biểu thị ngày gần đây toàn cầu phát sinh nhiều lên bạo lực hại người vụ án chủ yếu bạo phát điểm tập trung ở bắc hẹn quốc gia cùng bắc mỹ khu vực người trong cuộc nhiễm giờ tổ chức đưa lên không biết virus bệnh phát tác dùng cho vỏ đại não nhờ người lây sản sinh ảo giác có bạo lực hướng tương tự tinh thần phân liệt người bệnh, không biết virus có cao nhiễm tính, có thể thông qua huyết dịch, nước bọt, mồ hôi các loại dịch truyền bá, cũng có thể thông qua con nguội truyền bá. Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố bệnh truyền nhiễm cảnh cáo sau, tiếp theo tuyên bố du lịch cảnh cáo, xác định bạo lực sự kiện vì là JS tổ chức đưa lên không biết virus, toàn cầu các quốc gia trung tâm khống chế bệnh, nhanh chóng phát sinh cao cấp nhất bệnh truyền nhiễm báo động trước. Các quốc gia cũng tuyên bố trong nước sân bay, đóng bay đi châu Âu khu vực chuyến bay, hải quan nhân viên đối với châu Âu khu vực nhập khẩu tàu hàng cũng triển khai trước nay chưa từng có nghiêm ngặt kiểm tra. Có vờ ép vờ virus chống lại kinh nghiệm, các loại biện pháp, rất nhanh ngay đầu tiên bị thực hành. Theo xác định bạo lực sự kiện vì là nhiễm ZS tổ chức đưa lên virus gây nên, toàn cầu khủng hoảng tâm tình lan tràn. Một tuần bên trong, toàn cầu 13 quốc gia 41 tòa thành thị, vượt qua 70 lên bạo lực hại người án, tử vong ca bệnh đạt 187 người, bị thương nhân số đạt 551 người, cách ly nhân số vượt qua 6.237 người. Ngày thứ 10, Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố, đem phát hiện mới virus trở thành dẹt mở ản virus, lấy ZS tổ chức thủ lĩnh dẹt mở mệnh lệnh trở thành tà ác nhất đại danh tử, ngoại giới cũng đem vi rút xưng là tử thần virus. Rút. Virus rút bạo phát 15 ngày tà hữu, toàn cầu vì bệnh tình bạo phát dẫn đến tử vong nhân số đã vượt qua 879 người, bị thương 3893 người, cách ly nhân số vượt qua 4 vạn. Bạo lực sự kiện lan tràn phạm vi đang điên cuồng quyết tán, xác thực xem bệnh nhiễm ca bệnh, đã có vượt qua 19 quốc gia, 85 tòa thành thị. Vẹn vẹn là 15 ngày tạo thành nghiêm trọng nguy hại, đã khiến người không rét mà run. Tin tức một khi công bố, trong nháy mắt đưa tới toàn cầu diện tích lớn khủng hoảng. Hầu như mỗi người đều ở chữ hàng thực phẩm. Làm trưởng kỳ không ra ngoài làm chuẩn bị. Thời gian sau này, tổ chức y tế thế giới cùng các quốc gia đều an ý không có lựa chọn công bố tử vong nhân số cùng bị bệnh nhân số. Loại này số liệu thả ra ngoài, nói không chắc sẽ dẫn đến toàn cầu dư luận mất khống chế, tạo thành tính chất hủy diệt khủng hoảng. Virus có rất mạnh truyền nhiễm tính, hơn nữa người bệnh cũng không có tự mình phán định ý thức, cho dịch bệnh khống chế tăng cường càng nhiều phiên phức. Có người phát bệnh thời điểm, công kích khả năng tạo thành người khác nhiễm, người bình thường căn bản không dám tới gần hắn, để tránh khỏi bị lây nhiễm virus. Một khi xuất hiện phát bệnh, đặc biệt ở phố xá sầm uất trên đường cái, xung quanh đều là điên cuồng chạy trốn quần chúng không người nào có thể chế phục tâm tình bất ổn cùng phát dồ bệnh nhân có mấy người thậm chí ở nhà liều mạng trốn ra được mặt sau còn có một cái phát dồ người nhà ở truy đuổi chế phục bệnh nhân biện pháp duy nhất chính là tiêm vào thuốc an thần nhường cách ly nhân viên đem người bệnh cố định đưa đến khu cách ly nhưng chữa bệnh nhân viên cùng phương tiện có hạn bắt lấy người bệnh nhất định phải ở cảnh sát dưới sự giúp đỡ tiến hành mỗi cái thành thị cứu trị cũng càng lúc càng lớn càng ngày càng nhiều phát sinh ở xung quanh người bệnh nhường vô số người trong lòng khủng hoảng không ít người đã chứng kiến có người phát bệnh đối với thân nhân mình động thủ sự tình cũng không ai dám bảo đảm cái kê tiếp liền ra hiện ở bên cạnh họ vì sao lại lần thứ hai phát sinh chuyện như vậy tại sao mỗi lần người bị hại đều là chúng ta những kia nhà tư bản có thể đi hải đảo nghị phép du thuyền nghị phép thậm chí đóng kín ở biệt thự trong đại viện hưởng thụ không đáng ngoại giới tiếp xúc né qua sinh vật khủng bố chúng ta chỉ là làm công kiếm tiền người bình thường tại sao mỗi lần sự kiện thụ hại chủ thể đều là chúng ta những ngày người vô tội không có ai là vô tội ai có thể cứu, cứu ta ba ba ma Những kêu ban súng đạn nhà tư bản buộc lên chiến tranh, những kêu có ý đồ riêng chính khách buộc lên chiến tranh, tại sao muốn trả thù đến trên người chúng ta? Trên internet một mảnh mất khống chế bi thiết cùng không cam lòng ngôn luận, dư luận hầu như mất khống chế. Zeng nói rất rõ ràng, hắn là trả thù những kêu yêu thích điều khiển chiến tranh quốc gia, mà chiến tranh chính là một ít công nghiệp quân sự nhà tư bản, liên hợp chính khách khởi xướng. Này hai loại người trở thành dư luận phát tiết phẫn nộ chủ yếu đối tượng, khủng hoảng cũng đang không ngừng lan tràn. Không ít người người nhà bằng hữu đã trở thành bị bệnh người, bọn họ cũng trở thành bị cưỡng chế ở nhà cách ly quan sát người. mỗi ngày hoặc đang sợ hãi bên trong theo ca đầu bệnh tình bạo phát càng ngày càng nhiều bạo lực sự kiện phát sinh ở thế giới các góc hầu như mỗi một ngày đều có quốc gia truyền ra có người vì bạo lực sự kiện tử vong hoặc là lây nhiễm virus xuất hiện ảo giác chuyện tự sát hơn nữa số lượng đang điên cuồng tăng trưởng thời gian dài thời kỳ ủ bệnh cùng giao nhau nhiễm virus nhiễm phạm vi đã khuyết tán đến rất rộng chỉ là có một ít người còn ở thời kỳ ủ bệnh cũng không có biểu hiện ra chứng bệnh nhưng hiện nay không có quy mô lớn đo lường thuốc thử không cách nào thông qua đơn giản phương thức đo lường virus tồn tại vì là khống chế dịch bệnh khống chế mang đến rất lớn bất tiện một ít bị nhóm đầu tiên người bệnh công kích được người bị thương cũng dần dần tra ra nhiễm rẹt mở ạn virus nhiễm ca bệnh cùng bạo lực bên trong dẫn đến tử vong cùng bị thương nhân số mỗi ngày đều đang không ngừng quét mới các quốc gia chữa bệnh sức mạnh đã giật gấu và vai quân đội phòng hóa bộ đội cũng tham dự vào dù cho lần này toàn cầu các quốc gia đối với virus bạo phát đã sớm chuẩn bị vẫn không có quá to lớn hiệu quả có vỡ ép vỡ virus dự phòng kinh nghiệm khu vực tỷ lệ phát bệnh cao công ty trường học lần lượt tuyên bố nghỉ học đỉnh công thông báo một ít loại cỡ lớn tổ chức hoạt động lần thứ hai bị ép tạm dừng thủ tiêu bị lan đến quốc gia cũng đều tuyên bố nghỉ học thông báo bắt đầu triển khai tiêu độc công tác san thờ cô chữa bệnh trung tâm vợ lách mặc đồ phòng hộ chính đang phòng bệnh hành lang tuần tra xuyên thấu qua trên cửa nhỏ cửa sổ thủy tinh có thể nhìn thấy từng cái từng cái bệnh nhân bị cố định tay chân nằm ở trên giường bệnh cố định dây thường không đủ dùng một ít bệnh nhân đã dùng tới phổ thông dây thường đến cố định mỗi cái còn có sức lực bệnh nhân đều đang không ngừng rãy rủa, thậm chí phát sinh hoảng sợ gào thét phản phất phát rổ bệnh tâm thần người bệnh tình cảnh này khiến người không rét mà run vợ trong lòng cũng phi thường hoảng sợ ở nơi như thế này công tác hắn lây nhiễm virus sát suất so với người khác muốn cao hơn nhiều không có phân thần quá lâu vợ lách đem tâm tư thả lại tuần tra lên đông nhiên vợ lách dừng bước xuyên thấu qua cửa cửa sổ hắn có thể nhìn thấy trên giường bệnh bệnh nhân hai mắt trắng dã, thân thể không bình thường co giật run run từng ngụm từng ngụm máu tươi đột nhiên từ bệnh nhân miệng mũi bên trong nhô ra dị thường khủng bố mười giây đồng hồ sau bệnh nhân đã cứng ở trên giường ngực đã không lại nổi lên phục hiển nhiên không hô hấp vợ phản ứng lại ánh mắt mang theo kinh hoàng chạy đi trở về chạy vừa chạy vừa gọi bác sĩ bác sĩ số 35 phòng cô lập bệnh nhân xuất hiện dị thường khu phép y học phòng nghiên cứu dù sân nhường trợ thủ đem báo cáo phân phát trên sân mỗi một vị nhân viên nghiên cứu mỗi người sắc mặt đều ngưng trọng dị thường không khí ngột ngạt đến cực điểm bọn họ đối với loại vi khuẩn này vẫn là không biết gì cả hiện nay còn chưa phân tích ra là có vi khuẩn gì biến dị mà tới đây là bước đầu báo cáo căn cứ quan sát vi rút thời kỳ ủ bệnh rất dài phổ biến vượt qua hai ngày loại vi khuẩn này cực dễ truyền nhiễm trừ người bệnh dịch ở ngoài động vật có vũ cùng con nguội đều có thể trở thành là truyền bá vật dẫn, nhiễm thể phát bệnh thời điểm, virus tác dụng với vỏ đại não, dẫn đến người bệnh xuất hiện ảo giác, mỗi người ảo giác cũng khác nhau, mỗi cái động vật tạo giác cũng không giống, điểm giống nhau là thân thể thay thế dị thường, tâm tình bất ổn, có bạo lực quy hướng, phát bệnh trong lúc bệnh nhân khí lực cùng tốc độ, còn có cái khác các hạng lũy thừa đều lên cao, tố chất thân thể so với người bình thường luôn cao rất nhiều, có thể so với trường kỳ huấn luyện người, phát bệnh sau lớn hẹn 15 ngày, người bệnh sẽ xuất hiện nội tạng xuất huyết, lá phổi vỡ tan, cuối cùng thổ huyết tử vong. mà trong máu cũng chứa lượng lớn dẹt mở ản virus. Dù sần âm thanh rất nặng nề. Đây cơ hồ là hắn gặp kinh khủng nhất virus, không có một trong. Từ bệnh phát đến chết vong, bọn họ chỉ có nửa tháng trị liệu thời gian, mà bây giờ căn bản không có bất kỳ trị liệu thủ đoạn, chỉ có thể nhìn bệnh nhân đang điên cuồng bên trong chết đi, bó tay toàn tập. Toàn bộ phòng nghiên cứu chữa bệnh nhân viên đều trầm mặc, trong lòng nặng nề. Lần này từ dẹt mở ản virus bạo phát dấu hiệu đến xem, so với VFV virus đáng sợ có nhiều. Mãi đến tận hiện tại, bọn họ đều không tìm được có thể đo lường virus thuốc thử. chớ nói chi là đặc hiệu dược cùng vật xin phong bệnh, còn tiếp tục như vậy, tử vong nhân số sẽ vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Không nao tàn, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với chương 494, thay đổi hờ ít ba thuốc. Nhóm đầu tiên nhiễm người bệnh toàn bộ tử vong, không có ngoại lệ, tỷ lệ tử vong 100%. Đây là khiến người tuyệt vọng tử vong tỷ lệ. Một khi nhiễm, bệnh phát 15 ngày bên trong không có trị liệu, liền mang ý nghĩa tử vong. Kết quả này, ở hết thể y học công tác người trong lòng bị kín một tầng bóng tối. Lúc nào cũng có thể xuất hiện sợ hãi tử vong. nhưng ở một đường chữa bệnh và chăm sóc nhân viên trong lòng đều tràn ngập một luồng áp lực vô hình. Thiếu hụt đặc hiệu dược cùng nhằm vào rẽ mở ản vi rút và xin phòng bệnh, dẫn đến người bệnh không cách nào trị liệu, chỉ có thể đang điên cuồng bên trong chết đi. Theo thời gian trôi đi, tử vong nhân số sẽ càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, các nước Âu Châu nơi thảm họa bệnh tinh nặng đã hướng về tổ chức y tế thế giới phát sinh cầu viện, chữa bệnh đồ dùng không đủ, chữa bệnh và chăm sóc nhân viên không đủ. Bộ phận quốc gia lấy cưỡng chế biện pháp, đem hết thể khu cách ly cưỡng chế cách ly, chỉ được phép vào không cho phép ra. nơi thảm họa nặng tiểu quốc, thậm chí đem bệnh nhân tập trung phóng tới khu cách ly cách ly, do quân đội phòng hóa bộ đội đến đối với tập trung khu cách ly tiến hành cách ly, chữa bệnh phương tiện cùng chữa bệnh và chăm sóc nhân viên thiếu nghiêm trọng, đã không cách nào chăm sóc đến bệnh nhân bệnh tình. Hiện tại bị bệnh nhân số đã 3 vạn hơn, cách ly nhân số vượt qua 70 vạn. Tuy ý bệnh tình truyền bá ra ngoài, sẽ hướng về mất khống chế phương hướng đi, đến thời điểm chính là toàn nhân loại tai nạn. Mà mỗi ngày bạo phát bệnh tình biểu hiện, không còn phương pháp trị liệu, tiếp tục lan tràn mà xuống, một khi đến triệt để mất khống chế cục diện. Trận này sinh vật khủng bố sẽ tái hiện thời đại trung cổ châu Âu hắc tử bệnh bi thảm. Một ít không cẩn thận lây nhiễm vi rút chữa bệnh và chăm sóc nhân viên không thể tả áp lực tự sát. Các loại tin tức nhường thế giới bao phủ ở khủng bố mây đen bên dưới. Thủ đô Thang Sơn bệnh viện xuyên thấu qua phòng cô lập cửa sổ sắt đất pha lê trơn mặc, ngũ băng các loại một đám chữa bệnh tiểu tổ người đều ăn mặc đồ phòng hộ đang quan sát phòng cô lập tình huống bên trong. Phòng cô lập bên trong là một tên ăn mặc đồ phòng hộ chữa bệnh và chăm sóc nhân viên đang chuẩn bị cho bệnh nhân tiêm vào thuốc một loại màu xanh lam thuốc không có nhãn mác. thuốc là trần mặc thông qua thu được khoa học kỹ thuật thư viện ý học kỹ thuật thay đổi hờ ba làm vờ rút virus trong lúc có chiến tích tiểu tổ ở z mờ virus buộc phát ra bắt đầu bọn họ liền lần thứ hai bị tổ chức ra tìm kiếm đối với z mờ virus đặc hiệu dược trần mặc cũng không hề bất ngờ bị liên hệ gia nhập chữa bệnh tiểu tổ đối với đặc hiệu dược cùng phương án trị liệu tiến hành công quan nhìn thấy z mờ virus tư liệu trần mặc mới cảm giác được nó khủng bố liền có thể hạ thấp virus hoạt tính sao biển số ba đều không có tác dụng vờ ép virus đặc hiệu dược cũng không có bất kỳ tác dụng gì Trần Mặc mỗi ngày đều ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong tìm kiếm có quan hệ đặc hiệu dược, hy vọng có thể nhanh chóng tìm tới dẹt mở virus đặc hiệu dược. Đáng tiếc, liên quan với thuốc sách quá nhiều, hơn nữa hắn toàn bộ chưa quen thuộc, dẹt mở virus cũng là kiểu mới virus, căn bản là không có cách xác định loại thuốc kia vật có thể đối với virus hữu hiệu, chỉ có thể sống chết mà bay. Cuối cùng chỉ có thể sử dụng một ít đặc hiệu dược kỹ thuật, đối với hạ thấp virus hoạt tính hở ít ba tiến hành thay đổi, ở Trần Mặc chỉ đạo dưới, bọn họ vị trí tiểu tổ tiến hành một tháng công quan, ngày hôm nay mới có chút kết quả, hầu tử trong cơ thể thí nghiệm đã thành công. thay đổi hờ ít 3 thành công hạ thấp dệt mở ạn vi rút hoạt tính nhường vi rút rơi vào tạm thời kỳ ngủ đông hiện tại là thân thể lâm sàng thí nghiệm chữa bệnh và chăm sóc nhân viên tiêm vào thuốc sau mọi người bắt đầu chờ đợi không có người nói chuyện mỗi một phút đều phản phất một giờ dài như thế theo thời gian chuyển rời sau 10 phút bị cố định ở trên giường bệnh nhân điên cùng rẽ ruộ phạm vi chậm rãi nhỏ hạ xuống thấy cảnh này phòng cô lập ở ngoài người sắc mặt hiện lên vẻ vui mừng máy móc ổn định nói do bệnh thân thể người cơ năng ổn định tiêm vào thuốc sau bệnh nhân cũng chưa từng xuất hiện dị dạng phản ứng Đây là một cái tốt dấu hiệu, cảm giác chúng ta muốn thành công. Một tên chữa bệnh tiểu tổ chuyên gia mở miệng, dù cho mang khẩu trang, trong thanh âm vui sướng cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Trên lý thuyết, hẳn là không vấn đề quá lớn. Một người khác nhân viên nghiên cứu nói rằng, nhìn lại một chút tình huống đi, không tới bệnh nhân triệt để khỏi hẳn, vẫn chưa thể có kết luận. Ngũ Băng nói rằng, nàng ngoài miệng nói như vậy, trong lòng đã tan thành lời của hai người. Bởi vì bên cạnh Trần Mặc, người đàn ông này, như mê như thế, luôn có thể sáng tạo kỳ tích, cho người một loại không hiểu ra sao tự tin. Nên vấn đề không lớn. chân mắt cũng mở miệng nói rằng hắn mới vừa nói xong dương bệnh bệnh người đã lấy lại sức ánh mắt bên trong khôi phục thần thái đó là người bình thường ánh mắt chu thành minh nhìn trắng như tuyết trần nhà nồng đậm mùi thuốc sắt trùng chui vào chót mũi nhường hắn hoảng hốt tinh thần chậm rãi tập trung hắn cảm giác mình mơ một giấc mơ một cái giết người ma đầu cầm mang huyết dao phay từ trong phòng bếp đi ra muốn giết hắn sau đó hắn liều mạng phản kháng đã thương giết người ma đi ra ngoài sau đó bị giết người ma đồng bọn tiêm vào thuốc năm lấy hiện tại ở nơi nào chu thành minh quay đầu nhìn thấy bốn phía vây hoàn cảnh xa lạ các loại chữa bệnh máy móc còn có hai cái võ trang đầy đủ chữa bệnh nhân viên tình cảnh này nhường chu thành minh trong lòng hoảng hốt vừa định ngồi dậy đến lại phát hiện thân thể bị cố định ở trên giường bệnh không thể động đậy lẽ nào ngộng cảnh là thật bị giết người ma bắt cóc đến đảo bộ phận làm thí nghiệm nghĩ tới đây chu thành minh suýt chút nữa không hoảng sợ gọi ra các ngươi là ai tại sao bắt ta ta là bác sĩ nghe được chu thành minh nói chuyện tiêm vào thuốc chữa bệnh nhân viên vui vẻ mở miệng hỏi ngươi nhiễm virus dẫn đến xuất hiện ảo giác hiện tại cảm giác thế nào rồi ngươi là bác sĩ chu thành minh hiển nhiên không tin Âm thanh mang theo kinh hoàng cùng phẫn nộ, "Ngươi là bác sĩ, tại sao muốn như vậy của ta? Ngươi bị bệnh truyền nhiễm, nơi này là phòng cô lập. Ngươi thấy giết người ma là ngươi rút ảnh hưởng vào đại nào dẫn đến ảo giác. Chữa bệnh và chăm sóc nhân viên cũng không có lo lắng, mở miệng giải thích. Đây là một cái tốt dấu hiệu, bệnh nhân có thể bình thường giao lưu, nói do bệnh tình đã tạm thời khống chế." Thật sao? Nghe được bệnh truyền nhiễm, Chu Thành Minh nhất thời hoảng rồi, đối với chữa bệnh và chăm sóc nhân viên tin 8 phần 10. Bởi vì hắn mất đi ý thức trước, đoạn thời gian đó thì có bệnh truyền nhiễm tin tức hiện nay bên trong cơ thể người vi rút tạm thời không chế còn cần tiến một bước trị liệu chữa bệnh và chăm sóc nhân viên nói rằng vì phòng ngừa ngươi lần thứ hai phát bệnh nhất định phải cố định ở trên giường bệnh ta hiện tại cần đối với ngươi hút máu kiểm tra bác sĩ ta còn có thể trị hết sao chu thành minh ước ao mà nhìn chữa bệnh và chăm sóc nhân viên bên này chính đang nghiên cứu chế tạo đặc hiệu dược yên tâm là được chữa bệnh và chăm sóc nhân viên một lần ăn ủi vừa hướng chu thành minh hút máu hiện tại chu thành minh là người lây hắn hết thể động tác đều phải cẩn thận bệnh nhân trong cơ thể virus đã tiến vào kỳ ngủ đông bệnh nhân tạm thời khôi phục thần trí thành công được cái kết luận này toàn bộ chữa bệnh tiểu tổ người hoan hô nhảy nhót mấy cái tuyến đầu bác sĩ mừng đến phát khóc tại quá khứ gần trong vòng một tháng bọn họ không nhìn thấy hy vọng chỉ có đối mặt virus khủng bố bây giờ rốt cục nhìn thấy một tia ánh dạng đông trần viện sĩ cảm ơn ngũ băng trước tiên dừng lại vui sướng hướng trần mặt nói rằng cảm ơn ta làm gì trần mặc kỳ quái hỏi nếu như không có ngươi cái này thuốc cũng nghiên cứu không ra ngũ băng nói rằng thuốc thay đổi phương hướng cùng lý luận đều là trần mặc nói ra nếu như không phải trần mặc Căn bản không thể như vậy, mau tìm đến áp chế dẹt mở ạt vi rút hoạt tính thuốc. Cảm ơn. Thạch Hoành Đồ cũng hướng Trần Mặc Trịnh trọng nói tạ. Cảm ơn. Vui mừng qua đi. Chưa bệnh tiểu tổ người đều hướng Trần Mặc Trịnh trọng nói tạ. Thành quả là mọi người, có mọi người hỗ trợ, nghiên cứu mới sẽ như vậy nhanh. Hiện tại chỉ là áp chế vi rút hoạt tính, nhường vi rút tạm thời tiến vào kỳ ngủ đông. Khoảng thời gian này sẽ không quá lâu, lý luận hơn nửa tháng tả hữu. Lần thứ hai hiệu quả sẽ kém một chút, lần thứ ba sẽ tăng kém, nhiều nhất đem bệnh tình kéo dài một tháng. Hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu. phải nhanh một chút tìm tới đặc hiệu dược hoặc là xin phòng bệnh không phải vậy sẽ chết càng nhiều người Trần mặc đối với mọi người trịnh trọng cảm tạ có chút bất đắc dĩ nhưng hắn không cao hứng nổi bởi vì vụ tai nạn này còn khả năng vẹn vẹn là bắt đầu đặc hiệu dược cùng xin phòng bệnh không đi ra vụ tai nạn này sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc trung tâm khống chế bệnh tin tức do Trần mặc ngũ băng thành hoành đồ đám người mang đội chữa bệnh chuyên gia tiểu tổ thành công nghiên cứu phát minh có thể hạ thấp dẹt mở ạn vi rút hoạt tính thuốc hoa hạ trung tâm khống chế bệnh tin tức chuyển tới hầu như ở cùng ngày nắm giữ hờ ít ba phương pháp phối chế độc quyền sao biển công ty tuyên bố cùng toàn cầu 20 nhà chế dược công ty ký hiệp nghị đem thay đổi hờ ít ba thuốc phương pháp phối chế tạm thời trao quyền cho toàn cầu các đại dược phẩm sản xuất nhà xưởng hy vọng có thể dùng tốc độ nhanh nhất lượng sản thay đổi hờ ít ba thuốc hai đạo tin tức lập tức gợi ra náo động hiện nay không có tìm được bất kỳ nhằm vào rẹt mở ản vi rút thuốc như vờ ép vờ vi rút như thế bó tay hết cách mà ở bệnh tình hầu như mất khống chế thời gian hoa hạ chữa bệnh tiểu tổ lại một lần chuyển ra tin tốt vô số người người bệnh gia thuộc còn có thể đã nhiễm bị cách ly nhân viên mừng đến phát khóc ở cái này bi thảm thời khắc bất kỳ một điểm tin tốt đối với rất nhiều người đều là nhánh cỏ cứu mạng bây giờ truyền ra một cái không lớn không nhỏ tin tốt đầy đủ nhường không ít người nhìn thấy ánh dạng đông cảm ơn trần mặc cảm ơn hoa hạ chữa bệnh chuyên gia tiểu tổ cảm ơn sao biển công ty cảm ơn toàn thế giới ở tuyến đầu chống lại dẹt mở vi virus chữa bệnh và chăm sóc nhân viên cảm ơn trần mặc cảm ơn hoa hạ chữa bệnh tiểu tổ cảm ơn, cảm ơn cảm ơn cảm ơn chữa bệnh tiểu tổ cảm ơn toàn thế giới hết thể chữa bệnh nhân viên hy vọng tai nạn sớm một chút qua cảm ơn cảm ơn Cảm ơn hết thể chữa bệnh nhân viên. Hy vọng vụ tai nạn này có thể sớm một chút kết thúc.